t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy thật sự là đáng yêu chú chim non a t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy thật sự là đáng yêu chú chim non a đứng tại gió bao giáo đường cửa hông bên ngoài a n m e s đồng dạng lộ ra gương mặt yêu sầu kaka lặng lẽ xuất hiện ở bên người hắn gọi tò mò nhìn quanh là ai vậy mà có thể để ngươi bày ra loại khổ này d ư a mặt ta ta lúc đầu muốn đi tìm ba ba nói qua vị tia tỏ dầu tổ pháp sư trao đổi một chút a n m e s thở dài kết quả đối phương nhìn thấy ta giống thấy được đừng nói ra cái gì hình dung t ử kaka hỏi quả quyết cắt đứt hắn ta vẫn là cá nhân không muốn bị ngươi liên lụy thành hình thủ kỷ quái sinh vật a mẹ lần này là thật sự tại c ư ờ i khổ một năm không gặp ngươi tiến bộ rất nhiều a họ kẹo ba ba mang ta đi mạo hiểm giả quán rượu đợi hơn nửa tháng h i cười hì hì nói mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không có học được bao nhiêu một mép lại lưu loát rất nhiều nàng dương lên cái cằm không phải nói vị t i ê u tỏ d ầ n tổ pháp sư là thương nhân gia đình xuất thân sao ngươi dùng bộ này tại vương tử công chúa trong vòng vây luyện ra được tư thái xuất hiện hắn không bị dọa chạy đó mới là lạ đâu đoán chừng cho là mình đụng phải đến thu gặp mặt thuế rồi mẹ không thể ngăn chặn khỏe miệm run dày m ỗ m ỗ miệm đích sắc biến độc rất nhiều mà lại cũng biết rất nhiều kỳ, kỳ quái quái quá loại này cùng thương nhân gặp một lần liền muốn thu đại lượng lễ vật vương thất quy tắc ẩm đã thật lâu không có xuất hiện qua tại trạ vịt bệ hạ thượng vị về sau liền xem như tại quốc vương bệ hạ mấy vị kia từng tại đại quý tộc bên trong rộ là phải đánh ngã xuôi vương tử triệt để mất đi quyền lực trước đó bọn hắn cũng không còn làm sao làm loại này khiến người lên á n chuyện hư hỏng cho dù là bị tự nguyện loại kia trên cơ bản cũng là bị người trong nhà hãm hại các vương tử chỉ là sẽ không cự tuyệt loại này lòng tốt nhưng là sẽ không chủ động đưa ra yêu cầu đừng nói những này đã không tồn tại đồ vật họ k o h á mệt thận trọng cười cười ta tiếp nhận ba ba kiến nghị nhưng không có nghĩa là ta liền sẽ trực tiếp cùng hắn tiếp xúc dù sao cũng phải có thể cùng mạo hiểm giả sen lẫn trong cùng nhau pháp sư đoán chừng không quá có thể tiếp nhận như ngươi loại này quý tộc phong cách khảo nghiệm họ éo lắc đầu ca ca ngươi vẫn là quá cao cao tại thượng rồi ạn mẹ sửng sốt một chút ta thái độ rất thân mật ta ta còn đối với hắn nợ nụ cười đâu ngươi kêu mặt nạ một dạ n g cười hãy quên đi thôi ca ca của ta sẽ chỉ dọa người hơn loại kêu mang theo cao cao tại thượng ý vị thân mật họ éo nâng lên một bên lông mày n g a khí quái dị nói hắn đại khái sẽ chỉ cảm thấy ngươi nghĩ tại làm chết lúc trước hắn tìm tới mở ra hắn thứ nguyên không gian khẩu lệnh. a d m e s t giật mình, ải. l à ta nghĩ đến đơn giản. có đúng hay không tựa như ba ba nói như vậy. Kaka mặc dù cố gắng bảo trì tâm tình của mình nhưng vẫn là bị gần nhất những cái kia truy phủng mà ảnh hưởng đến. h i xích lại gần hắn nhẹ giọng hỏi, nếu không, quá khứ kaka, chắc là sẽ không giống như bây giờ, đối vị kiêm hiệu lạn g tiểu thư làm như không thấy. bị bưng lấy có chút phiêu, có khả năng. a d m e s t trầm ngâm nói, dù sao, những nữ sĩ kia, quá khứ thái độ đối với ta, chỉ so với làm như không thấy khách khí một tí tẹo như thế. bây giờ lại một bộ ta chính là các nàng hoàn mỹ nhất đối tượng kết hôn bộ d á n g ta ngược lại thật ra không quan tâm các nàng bản thân có thể địa vị bỗng nhiên biến hóa đều sẽ làm người ta bao nhiêu tâm thần thanh thản hơi có chút nhất là chúng ta khi còn bé không ít bị những cái kia a c h à o phúng coi thường cho dù hắn cùng cõi xuất sinh thời điểm lấy tesla đã tại trong quân đội có tiền đồ nhưng dù sao không tới hậu kỳ loại trình độ đó cùng địa vị hắn không sai biệt lắm rất nhiều người khi đó lấy tesla càng cần hơn dựa vào vương thất tri viện kia tại vương thất còn có đại quý tộc trong mắt lấy tesla nhãn hiệu càng nhiều vẫn là vương thất bàn tri quốc vương bệ hạ theo đôi ứ n g tiếng chim xuất thân từ những cái kia thậm chí dám ở vương vị thay nhau chuyện trọng yếu như vậy bên trên động thủ đại gia tộc vương tử công chúa còn có bọn họ hậu đại tại đối mặt àn m ẹ cùng họ h o thời điểm thái độ tất nhiên rất là cao n g ạ o dù cho trời sinh thông minh tâm tính kiên định ad m ẹ vậy nhất định sẽ chịu đến một chút ảnh hưởng mặc dù hắn có thể thoát khỏi loại ảnh hưởng này nhưng không có nghĩa là một khi xoay người về sau hắn còn một chút cảm giác cũng không có chỉ cần là người đều không biện pháp vứt bỏ ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây vui vẻ liền ngay cả nghe được câu này họ yểu cũng nhịn không được đi theo mặc sức tưởng tượng một lần sau đó âu sầu trong lòng nói c h ắ c không được mụ mụ kiên quyết muốn để ta đi theo các nàng một đợt tới nếu là lưu tại vương đô trong nhà nàng mang thai lại mềm như vậy họ yểu cũng không dám nghĩ bản thân lại biến thành cái dạng gì cho dù nàng chắc chắn sẽ không làm cái gì chuyện xấu nhi nhưng ách họ trên mặt đột nhiên lộ ra tràn đầy đáng tiếc quá rõ ràng muội muội của ta a d m ẹ nhắc nhở ta chính là muốn để mụ mụ biết rõ nàng đều đối với ta làm cái gì họ y ể một mặt đặc biệt nhấn mạnh biểu lộ ta cả đời này khả năng cứ như vậy một lần cố làm ra vẻ cơ hội a kéo cựu hận a n m e s hoàn toàn không có cách nào đồng ý nhưng ư ờ i loại này từ nhỏ đã kéo cựu hận người chắc là sẽ không lý giải ta họ thở dài lắc đầu a n m e s n h ị n không được n h ư mày hắn như thế phổ phổ thông thông t i ể u pháp sư có thể kéo cựu hận gì được rồi mội mội của hắn nhìn hắn từ trước đến nay có lọc kính a n m e s đem chủ đề kéo lại ta không đi tìm nữ h l ạ n mới là đối nàng nhất phụ trách thái độ nữ h làn nhà hiện tại quan trọng nhất là có thể chân nhắn từ sờ gia tộc bên kia cướp được đầy đủ chỗ tốt nếu là bởi vì cùng ta đi được gần mà bị những cái kia tùy hứng làm b ậ y các đại tiểu thư trả thù nàng kia cũng quá bồi một chút hắn cảm kích còn không có nặng như vậy sức nặng a n m e t tin tưởng sẽ lẹt sợ ti a có thể lý giải hắn k h á c h khí sẽ lẹt sợ ti a đích xác lý giải nhưng nàng cũng không muốn tiếp nhận a n m e t loại thái độ này tất nhiên tiền đề chính là đối nàng triệt triệt để để cự tuyệt bởi vì hoàn toàn không muốn cùng nàng có cái gì gặp nhau mới có thể cảm thấy đây là một loại thai bay và gió có thể sẽ lẹt sợ ti a muốn chính là cái kia có a nữ làn gia tộc mới không sợ những cái kia truyền thống quý tộc ước h i đâu thậm chí nàng ngược lại càng hy vọng có cái này hậu quả gió báo chủ t h ầ n điện đích s á c sẽ không quản n g u lạn cùng scuser ở giữa tranh đấu nhưng nếu là có ngoại lực dám quay cùng tiến đến t h ầ n điện kia tuyệt đối sẽ cấp tốc xuất thủ giải quyết hết hết thẻ vấn đề chủ t h ầ n điện tuyệt không có khả năng tại n g o à i sáng bên trên thiên hướng về bị gió bào hóa thân bài xích scuser gia tộc vậy các nàng n g u lạn không cần tốn nhiều sức liền có thể đạt được thắng lợi rồi nhưng này chỉ có thể là bị động sự kiện ở nơi này trong đó tuyệt không thể có một chút một chút ngự lạn vết tích bằng không mà nói các nàng một nhà chỉ có thể bồi tiếp scuser một đợt suy sụp gió báo kị sĩ là chủ đao lưới đao vĩnh viễn chỉ có thể đối ngoại sẽ lẹt sợ t h ì ạ không tin trong vương cung đợi nhiều năm như vậy hạn mẹ sẽ không biết những n à y nội tình hắn còn như thế làm lý do duy nhất chính là không có ý định trong tương lai cùng nàng có bất kỳ về tình cảm gặp nhau cho nên gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt hết thể liên hệ mỹ lệ gió báo kỵ sĩ đứng tại gió bao giáo đường mặt khác trong ngõ nhỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia t r ư ớ n g mắt pháp s ư của nàng nắm chặt nắm đấm cặp cặp r u n động giờ này khác này ly đại gia đều đang đợi đại phong bạo đến còn có nửa giờ trong giáo đường gió bao tín đồ có hay không chuẩn bị kỹ càng không nhất định nhưng giáo đường bên ngoài mấy m lại đã sớm đứng đầy thời khắc chuẩn bị khán giả cùng bọn d ì n h dập dì năm đó ở cho gió bao giáo hội phát mặt đất thời điểm lựa chọn một cái đ ã bốn phương thông suốt lại cùng khu dân cư tương đối gần khu vực thật sự rất anh minh chủ tế đại nhân bỡ lờ ở chủ giáo lo lắng nhìn xem ngồi ở một cái gió lớn xoáy trước đó mặt mũi tràn đầy xanh xám sơ đờ n g à i còn tốt chứ nhìn xem nhìn xem sơ đờ chủ tế hung tận nói ta còn không chết đâu chuẩn bị tham gia ta tăng lễ thuận tiện đem ta tế phẩm chia rồi ra hỏa đều đã vào chỗ rồi bỡ lờ ở không lời nào để nói dù sao không nhường hắn ra mặt đem những người kêu đổi đi cũng là trước mắt đại chủ tế hắn vơ vét nửa ngày lòng dạ cuối cùng mới chật vật gạt ra một câu chủ tế đại nhân tất nhiên là người thắng sau cùng những tên kia chỉ có thể là đến xem chúng ta thắng lợi pháo hoa sợ lờ chủ tế quái、e、dị nhìn thoáng qua bản thân tùy tùng rất tốt ví von về sau c h ớ nói sẽ cho người muốn trước tiên đem ngươi đưa tiên đi vâng đại nhân vẫn ở lập tức rất cung kính đáp lại hắn thả rằng bị thử hai câu cũng không muốn phân tích ngay cả nhà mình chủ tế đại nhân đều nghĩ không hiểu tương lai nô、no. sợ chủ tế nhìn xem g i xoáy bên trong từng cái bóng người đến rồi a quả nhiên là chi bay một con mắt trần cơ hồ thấy không rõ chi nhỏ Tại gió xoáy bên thoạt r ê n bị p ó nó có n không không nhỏ. g đại ra tới. phải bởi ra rõ, thấy t Sở dĩ chỉ là là, Mà vì quá bằng nắm tay trẻ con nó, lông、vũ、nhan sắc là cùng gió tương dung. cũng gió sắc một tay trẻ Đây o là là l vũ i h i ê nhìn p ú túc Sự sát, sẽ lở lông chủ xác con chim chuyển chuyển nghiêm định nhỏ theo nhanh theo thoạt h tế biến biến. quan n gió Gió kia đi mà vũ là vô hình nhưng g ợ i lên thời điểm lại tất nhiên sẽ có vết tích nếu như một chút biến hóa cũng không có tại quan sát lực bén nhạy trong mắt người kỳ thật rất rõ ràng nhưng cái này chim nhỏ nếu không phải sợ sợ sợ chủ tế cầm dùng hơn nửa năm thời gian cầu nguyện mới tỉnh lại mắt gió bao con chắc căn bản nhìn không ra cùng trận kia gió khác nhau ở chỗ nào thú vị c h ắ c không được mỗi lần đều chỉ tại gió bao tiến đến trước mở ra nó vốn chính là đáp lấy gió bao trước đó gió mạnh mà đến cái này chim chóc kỳ thật cùng gió bao giáo hội rất dự sợ sợ s chủ tế cảm khái vạn phần nói không biết hết thể kết thúc về sau c h ủ ta có thể hay không cùng vị đại pháp sư kia thương lượng một chút đem cùng cái này chim chóc phương thức c â u thông cáo chi chủ thần điện bên kia đứng người lên vỗ vỗ bản thân t r ư ở n g bảo vợ lệ ở ở a để cho ta cuối cùng nói cho ngươi một cái chân lý vì tư lợi không phải là cái gì sai nhưng nhất định phải có gánh chịu kết quả dũng khí cùng đảm đương bằng không mà nói liền sẽ trực tiếp trượt xuống vực sâu ta đích xác có thể không làm như vậy nhưng vợ lệ ở ở ngươi biết ta đều có chắt trai từ s a o rất đáng yêu hài từ đâu chương năm trăm sáu mươi tám làm sao chỉ có minh nguyện chương năm trăm sáu mươi tám làm sao chỉ có minh nguyện hát như tần gió bao trước giáo đường lần nữa cụ hiện ra một vòng minh nguyện làm sao chỉ có minh nguyện e l i n co tò dầu ôn tô nằm lấy góc tường của gạch mắt không chớp nhìn chăm chú kia vòng lại sáng vừa tròn còn mơ hồ du đã ngâm ảnh trăng sáng xem ra đích sắc rất chân thật so với ta nghĩ còn tò dầu ôn tô nữ kỵ sĩ nổi giận đùng đùng tại sau lưng của hắn đảo m ộ t cướp ngươi không nghe thấy ta hỏi n g ư ơ i ngươi nói sao làm sao chỉ có minh nguyện tò dầu ôn tô một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng kia không phải đến hỏi c h i thức c h i chủ trực giác hệ sinh vật phán đoán hẳn là so sánh tiếp cận tình huống thật nhưng tất nhiên hắn đối với chuyện này như thế để ý kia chỉ có thể chứng minh hai lần trước hắn không lên tiếng là bởi vì hắn trọn dạng xem ra lúc trước gió bao chi chủ tại vặt g ạ t đại não sự kiện đúng như là truyền ngôn bình thường là đại địa giáo hội cùng quyển trục núi liên thủ mà c h i thức chi chủ hẳn là bỏ mặc chuyện này sách lão ân chật chật ta còn chỉ nghe nói có biên cảnh tướng lĩnh dưỡng khấu tự trọng đâu vậy mà lại a tỏ d ầ n t ô tò mò hỏi người ở đây nói cái gì làm sao thanh âm trợn cao trợn thấp vì cái gì ta sẽ nghe không được ta thế nhưng là có thể nghe tới bông tuyết rơi xuống thanh nhâm đâu ngươi nghe không được đó là đương nhiên cũng không phải là nói cho ngươi nghe lời nói a e d l i n cônstadt trận mắt đi quan sát người trăng sáng đi có á nguyệt một cái là đủ rồi tỏ dầu ôn tô méo một chút đầu cuối cùng lựa chọn từ bỏ tiếp tục truy cứu chỉ là a một tiếng họ hẹo ngươi biết một người tên là e d l i n c ô n s t a nữ kỵ sĩ sao tại tỏ dầu ôn tô hai người góc phải trong ngõ nhỏ cắm dễ ạn m ẹ nhẹ giọng hỏi mội mội của mình nhận biết bất quá cũng chỉ là nhận biết họ cấp tốc hồi tường lên một cái cự truy nữ kỵ sĩ thực lực rất mạnh tính cách cũng rất sảng d i ễ n xuất vô cùng mạo h i ể m một giả, tộc chút tức c khí quý ũ n g không càng ó nói Ba ba cùng ta nói qua cùng n làm bởi vì nổi tiếng lâu đời vì lâu lập độc ạ o hiểm giả, 20 năm t r ư ớ cho n g e nói liền tấn hạn g h mẹ xác định vị nữ sĩ này có lai lịch nhưng không có vấn đề là lấy tesla thái độ cha của hắn tuyệt không có khả năng để bỏ tại chính mình ngay dưới mắt cùng lai lịch quá phức tạp người giao lưu nhưng có thể để cho lấy tèt lạ như thế giữ bí mật còn có chút ôm lấy một tia tôn trọng không phải bắt địa trận doanh tồn tại admet vơ vét một lần trí nhớ của mình cuối cùng chỉ hướng một cái tươi sáng do nét tồn tại nếu như là vị kia tín đồ đích sắc không có vấn đề kia bị đối phương để mắt tọ rộng tổ chí ít cũng không tồn tại tín ngưỡng vấn đề thân phận lời nói liền không có cách nào truy cứu ai cũng không có cách nào xác định chỉ cần không phải kẻ ngoại lai cùng tả thần thủ h ạ vậy liền vạn sự đại cát a d m e hậu chi hậu g i á phản ứng lại c h ắ c không được ba ba sẽ nói tỏ dầu ôn tổn là ta có thể giao thiệp pháp sư ca ca lại tự c h o là thông minh rồi họ éo nhịn không được dễ c ợ n một câu cẩn thận một chút nhi không sai a d m ẹ s lắc đầu hiện tại cục diện này ngay cả chư thần đều không nhất định có thể chính xác phán đoán chúng ta vị kia quốc vương bệ hạ đều ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang nữa nha ngươi ngoan một điểm ta lần này trở về không phải mang cho ngươi quốc đô vừa nghiên cứu ra được khôi giáp sáo trăng m à ngươi trước thật tốt chơi hai năm cảm thấy có thể thích ứ n g lời nói lần sau bước phát triển mới ta cho ngươi thêm mua đúng rồi thanh trường kiếm kia thế nào cung đình bọn thị vệ ngược lại là rất truy phủng họ sờ sờ bên hông trôi này trường kiếm màu bạc c u ố n quanh năng lượng lúc đích sát so lấy trước kia đem nhiều gấp đôi mà lại kích thương địch nhân lúc lại đồng thời kèm theo một đạo cùng thuộc tính tổn thương nhưng cũng có thể là bởi vì dùng quá nhiều ma pháp tài liệu quan hệ trường kiếm bản thân kiên cố tính kém một chút mà lại động tinh có chút quá lớn rồi nếu như muốn ngoài dự liệu vậy liền không thế nào thích hợp cung đình thị vệ sẽ truy phủng ngược lại là rất bình thường bọn hắn cần chính là nhanh chóng đánh bại quân địch thời điểm cấp tốc hâu người tri viện nàng giảng giải ngắn gọn lại sáng tỏ an mẹt tự nhiên có thể nghe hiểu hắn lộ ra một cái vi diệu tiêu d u n g trách không được quân đội bên kia không thế nào không chế lưu động lòng người、Cà、ca ca họ xích lại gần hắn cho nên vì cái gì a không muốn rơi vào trong x ư ơ n g mù mà n g ư ơ i biết ta nghe không hiểu hạn mẹ bất đắc dĩ dôi ra đầu ngón tay có chút dùng sức đâm nàng một chút thái dương ngẫu nhiên động náo mệt mỏi không chết ngươi ngoại bộ áp lực quá ít thời điểm nhân thủ quá nhiều quân đội liền có một chút gian nắn a họ ẹo vẫn là không quá có thể nghĩ đến t h ô n g thế nhưng là ta nhớ được quốc vương b ậ hạ phân cho quân đội rất nhiều ngoại bộ thương l ậ cùng khoáng sản tài nguyên thậm chí còn ngấm cho phép bọn hắn lén lút giao dịch quân đội bất tận、à. họ hẻo mặc dù đại bộ phận người cảm thấy áo cơm vô ưu cũng rất tốt nhưng luôn có người cảm thấy nếu như chỉ muốn muốn cái này hắn tại sao phải tiến quân đội chịu khổ bị liên lụy đâu quân đội là leo lên trên cầu thang mà bắc địa cầu thang đã dừng lại gần bốn mươi năm h ã ạ thì phu nhân bao quát phụ thân của hắn kỳ thật đều là năm mươi năm trước trận kia kéo dài thật lâu bên c ả n h chiến tranh kẻ thu lợi mà ở bọn hắn về sau bên i c ả n h quân trung thượng tầng cơ hội liền cố định rồi nếu đổi lại là rất nhiều năm trước kia phụ thân hắn loại này cấp bậc thống lĩnh đâu có thể nào ngay cả cái pho thống xoái đều nấu không đi lên quân nhân có tiền à cùng phổ thông thị dân、so. đương nhiên vẫn là có nhưng mà từ hắn cho bỏ eo mua trường kiếm liền có thể nhìn ra quốc vương quân cho dù là đóng tại vương đô quốc vương quân đã mất đi quá khứ loại kia tiêu tiền như nước khí thế ngay cả đứng đầu nhất vũ khí nhà sản xuất đã bắt đầu chuyển tới vì cung đình bọn thị vệ đặc chế trường kiếm rồi trước kia làm sao lại phát sinh loại sự tình này quân đội những cái kia cấp mười trở lên kỵ sĩ mới là những trang bị này người chế tạo khách hàng lớn nhất cung đình bọn thị vệ chỉ có thể đi theo quân đội kỵ sĩ sau l ư n g nhặt nhạnh chỗ tốt cố gắng nhường cho mình đi t h í c hứng những cái kia quân chế vũ khí kết quả hiện tại vậy mà trái ngược mà lại đây là phi thường không thích hợp quân đội kỵ sĩ phong cách chiến đấu loại hình có thể nghĩ tại những cái k i a nhà sản xuất trong mắt bọn hắn vốn là sẽ không mua bất luận cái gì một thanh tiểu mới vũ khí admet thở giải thực sự là bạch long quả nhiên là kiếm hai lời a may mắn cha vịt bệ hạ cũng định từ bỏ vương vị tìm kiếm tự mình con đường tương lai rồi bởi vì hắn chủ động rời đi sở hữu thế lực lại có động lên căn dạng admet đột nhiên liếc nhìn minh nguyệt phía dưới đại giáo đường do bão sự gia tộc trước kia kỳ thật thật sự không có mạnh như vậy mặc dù làm ra rất nhiều chuyện nhưng này đều là bình thường quyền lực đấu tranh ngẫu nhiên thành công thường, thường thất bại nhưng mà làm truyền thống các quý tộc bắt đầu đối v ớ ư ơ n g quyền xuất hiện qua nhiều kính sợ về sau do bao quý tộc cái này bên cạnh tự nhiên mà vậy liền chiếm cứ không ít đối phương nhường lại quyền lực dù cho đại bộ phận đều là vương thất lấy đi có thể những cái k i a phế liệu vậy đầy đủ để s d e r gia tộc cấp tốc lớn mạnh đương nhiên hết thể đều là sờ s d e r chủ tế cùng s d e r công tức bản thân bành trướng về sau lựa chọn không trách được người khác nhưng là s d e r gia tộc vốn là bởi vì này chút chỗ sơ xuất mà vô pháp thu thập t à n cuộc thời điểm truyền thống các quý tộc lại lao ra ngoài bọn hắn ngay cả vương thất trong tay những cái tia đồ vật cũng muốn cướp trở về càng đ ừ n g sách sờ sờ gia tộc nuốt vào đi những cái kia vật liệu thừa vị này chủ tế đại nhân không có khả năng không biết điểm này a d m ẹ có chút vặn nổi lên lông mày họ hẹo ngươi gần nhất không cùng sệ l ẹ sợ tì ạ có lui tới a không có họ hẹo dứt khoát trả lời ngươi tất nhiên một chút cơ hội cũng không cho nàng ta chắc chắn sẽ không kéo ngươi chân sau a ca ca làm sao đột nhiên nhớ tới nàng nếu là giống ta nghĩ đến như thế sờ sờ chủ tế cuối cùng mang đi cũng không nhất định chỉ là chính mình a d m ẹ lương t ự vách tưởng có chút thổn thức mà nói nếu như sờ gia tộc cuối cùng nhất định phải trở lại chỗ cũ vậy hắn lớn nhất người cạnh tranh chỉ có một vương thất cùng truyền thống quý tộc cái này một bên chỉ cần sqr da tộc lưu ý đủ cấp tốc kỳ thật ngược lại sẽ không tiếp tục kêu đánh kêu giết bắc địa không có khả năng không có một cái đủ cường đại gió bao thế lực sqr da tộc không còn đi lên nhự l ạ n cũng chưa chắc sẽ tốt hơn chỗ nào thậm chí còn có thể đụng tới một cái mới tinh gia tộc chủ thân điện có đầy đủ thủ đoạn đến đẩy tới một bước này vậy còn không như để cho tất cả mọi người rất quen thuộc sqr da tộc tiếp tục lưu lại bất quá điều này cũng phải có một cái tiền đề đó chính là sqr chủ tế cùng sqr công tức cái này hai kẻ cầm đầu đều phải biến mất đương nhiên các quý tộc kỳ thật sẽ không để ý hai người này tội n g h i ệ t nhất định phải để bọn hắn biến mất nguyên nhân chỉ có một hai người bọn họ quá mạnh mẽ chỉ cần cái này hai con sống sợ ự đ gia tộc liền vĩnh viễn không có khả năng thật sự mặc người chém giết n h g u làn a n m e s đột nhiên nghĩ tới s ê lẹ sợ ti a coi trọng hắn nguyên nhân chủ yếu vị kia không biết lúc nào liền sẽ giặc rồi n mịu làn phó chủ tế còn có bọn hắn kia không người kế tục mục sư đội ngũ s ê lẹ sợ ti a lần này đại khái là thật sự muốn tính sai almes nhẹ giọng nói nàng cũng không nên rời đi quốc đô nàng gặp nguy hiểm sao họ thận trọng hỏi thế thì không có a d m e mỉm cười gió báo chi chủ ở trên ai dám tùy tiện động một cái nghiêm chỉnh gió báo kỵ sĩ chủ phó chủ tế là được họ xác định a d m e là ám chỉ cái gì về sau nhịn không được truy vấn hắn vốn chính là dựa vào ngoại lực kéo dài sinh mệnh a d m e lạnh nhạt nói bản thân liền ở vào kề cận cái chết chỉ cần không phải tự tay ám sát hắn mà là để dạng này người chết ngay cả ta cũng có thể nghĩ ra được rất nhiều biện pháp đâu ngươi có thể nghĩ đến đó là cái gì làm người ta giật mình sự tính sao họ éo nhịn không được nhà ránh ha ha a d m e cho mượi mọi một cái tràn ngập cảnh cáo ý vị tiêu dung c đây là hàng năm mùa thu bắc cảnh bầu trời đêm nhất tạm đạm một ngày thần mây nồng hậu tinh nguyện mịt mờ thang đến trận yêu đại phong bạo đem hết thẻ đưa tiễn chỉ để lại nhẹ như mây gió tinh tránh trắng sáng đây là mỗi một năm bắc cảnh bóng đêm dày đặc nhất một ngày tại bắc cảnh trong truyền thuyết thần thoại ngày này là ám giả nữ thần ngày nghỉ nhưng là có một ít tin tức ngầm nói tại cực kỳ lâu trước kia ảm đạm ngày nhưng thật ra là tại mùa đông nhưng mà ám giả nữ thần thích một cái tiểu sùng vật chết ở một ngày này cho nên nàng không nguyện ý tại một ngày này tiếp tục lấp lánh tinh không từ đó về sau ảm đạm ngày liền biến thành mùa thu mặc dù lời này có chút khối hải dù sao tại phương nam ảm đạm ngày kỳ thật vẫn là tại mùa đông nhưng không biết vì cái gì tất cả mọi người ngầm thừa nhận cái này mới là chân thực nguyên nhân đại khái là bởi vì thần minh tin tức ngầm còn không phải nhà mình chủ thần cái chủng loại kia đại gia sẽ càng thêm tin tưởng loại này đưa tay không thấy được năm ngón thời gian trên cơ bản không ai chọn sở soạn ra cửa mặc dù đánh lấy bó đuốc d ơ ngọn nến cũng không phải không thể đi nhưng loại kia đen nghịt cảm giác khiến người phi thường không thoải mái cho nên dù cho tối nay gió bao giáo đường bên ngoài phi thường náo nhiệt nhưng chân chính tham dự trong đó b ắ c cảnh người cũng không nhiều tất cả mọi người vẫn là lựa chọn trong nhà nghỉ ngơi thật tốt chờ đợi ngày mai lúc dạng sáng gió bao đột kích đó mới là thuộc về bắc cảnh tân h minh Quả nguyện, bầu nhiên, minh trên mặt đất, trong nước. chỉ trời, có mặt đất, sự lờ chủ tế nhìn lên bầu trời nhẹ nhàng chỉnh sửa một chút bản thân trường bảo đáng tiếc không nhìn thấy gió bão về sau cảnh sắc rồi chủ tế đại nhân vẫn ở ở khẩn trương nắm chặt trong tay mục sư truy ta ngươi lưu tại trong giáo đường bỡ lại ở ở sự lờ chủ tế quay đầu nhìn về phía hắn ta mang ngươi tới đây không phải là vì nhường ngươi theo sau lưng ta đi chịu chết ngươi duy nhất có thể vì đó kính dân sinh mệnh chỉ có v ị đại gió bao chi chủ ta vì ta cũng không được càng không được thế nhưng là vẫn ở dồn dập nói quần trục bên kia núi không có xuất hiện nhất định là có tồn tại càng đáng sợ kia đồ vật ngài thật sự muốn ném sao n g ư ơ i đoán hắn vì cái gì để cho ta lần này ném đâu sợ lờ chủ tế ám chỉ nói vỡ lệ ờ ờ những cái kia ngoại lai tồn tại mong muốn nhất đối phó mãi mãi cũng là nhật nguyệt đại địa cùng gió bão lòng người có thể nâng đi lên tồn tại trái lại để nhân loại trả đạt cũng rất dễ dàng chỉ cần để thế giới này thần không có năng lực phát ra thuộc về mình thanh âm tín ngưỡng cũng bất quá là người khác trên tay đao muốn làm sao dẫm liền làm sao dẫm quyền trục núi cương đại ở chỗ toàn bộ thế giới đều tán đồng hắn tồn tại nhưng là chỉ có bản thân cương đại hoàn toàn không cần bất luận cái gì thế tục sinh vật nhận đồng tồn tại mới là bọn hắn muốn đ ả kích mục tiêu chủ ta dĩ nhiên chính là trong đó nhất được coi trọng cái kia tiếp theo chính là ám dạng vô luận vị này nữ thần diễn xuất bao nhiêu khó chịu thời nghi nhưng nàng đích xác chỉ so với chủ t a kém a vô luận ta có phải hay không tự nguyện chỉ cần là dùng ta cái này gió bao chủ tê tay ném ra ngoài có thể để cho ám giả nữ thần bị thương tổn đ ộ n vật đ ề u càng đứng sách tại ảm đ ạ m nhận đích xác rất dễ dàng làm cho đối phương xúc động a không nên nhìn ta như vậy ta cũng không phải bởi vì bắc cảnh những cái kia đáng yêu tiểu có sự mới xuất hiện suy nghĩ lung tung Ta rất tinh trí biệt, rõ ràng, vào nên nơi bởi ở vì vị cho khác cầu các ả mặc đạm địa. đạm đèn lại một mực muốn ảm một ngảy không giống. Có thể, bởi là ở, ở A, ngươi cần nhìn nhiều nhìn thế giới này, không muốn chỉ thấy bắc địa. Nếu như ngươi chú ý quan sát, nên phát hiện, ảm đạm nhật, tựa như một chuỗi dần dần dập tát, lại dần, dần thắp sáng đèn sáng. giới thấy thể, thế sát, phát tựa tát, thắp Có chỉ bác chú chuỗi h bởi ở là A ý dập o là lần lượt bị thu hồi đến lao sau đó lại nói, đến đó hồi thu thả bị sau ra giả minh châu. Mặc dù trên thực chất vẫn là cùng một vòng minh nguyệt nhưng lại có thể ở một loại khác phương diện bên trên chui ra một chuỗi minh châu bắc cảnh mặc dù là thuộc về bắc địa băng nguyên vương quốc nhưng vẫn cảm thấy mình mới có quốc thổ quyền dù cho yếu đuối như vậy vậy chưa bao giờ bông tha đối bắc cảnh truy cầu kỳ thật cũng không phải không có nguyên nhân tại mòn kẹt thành bảo cũng có thể nhìn thấy hôm nay người tám tinh diệt nhưng ở bắc cảnh cửa vào bên ngoài nhưng có thể nhìn thấy lúc sáng lúc tối tinh nguyện cho nên nếu quả như thật dựa theo tại chư thần trước khi vẫn lạc những quy củ kia bắc cảnh đích sắc cùng băng nguyên vương quốc thuộc về cùng một chiều không gian tựa như cái này viên thứ nhất minh châu chiếu dọi phạm vi ha ha nhưng cái gì lại là hẳn là đâu tất nhiên bắc cảnh có thể thuộc về bắc địa kia băng nguyên vương quốc có đúng hay không cũng có thể b vợ lệ ờ ờ băng nguyên vương quốc đối bắc địa vương quốc cảnh giác kỳ thật rất có đạo lý chúng ta ngay từ đầu liền biểu hiện ra mãnh liệt ý đồ tâm cùng tính công kích nói một cách thẳng thừng tại băng nguyên vương quốc tạo dựng lên trước đó bắc địa vương quốc là dự định đem mảnh kia rộng lớn lại không thích hợp kiến quốc thổ địa lấy ra biến thành quốc gia chúng ta khai thác lĩnh tại bạch long thai hương thời kỳ chúng ta không thể không đem ma pháp sinh vật biến thành quốc gia một phần tử vậy thì phải suy xét đến rất nhiều tương lai không tiện tựa như đương thời dễ dở khống chế bên dưới tật phong lang d ã núi bọn hắn có tiền như vậy lại đều là trên danh nghĩa lúc đầu dựa theo đương thời vị tia quốc vương bệ hạ quy hoạch băng nguyên phía trên vốn nên là thuộc về quốc gia chúng ta ma pháp nhóm sinh vật làm nhân loại cùng bọn hắn một lần lại một lần bởi vì sinh tồn khu vực phát sinh xung đột thời điểm có thể câu thông ma pháp sinh vật đại bộ phận đều sẽ để thật phong lang lựa chọn các ngươi hẳn là thấy được nhưng mà đáng tiếc là tại một chút không giải thích được tiên đoán phía dưới lúc đầu không nên xuất hiện băng nguyên tri quốc vậy mà xuất hiện hết lần này tới lần khác chúng ta phương bắc biên cảnh đã sớm dựa theo ngay từ đầu kế hoạch một mực tại hướng bắc kéo dài đâu cái kia có thể trách ai được vận mệnh thật là một cái thú vị đồ chó chết so băng cầu vương còn muốn cho kéo hắn lại một lần sửa sang bản thân màu xanh đậm tơ lụa mục sư trường bảo đem đi theo bản thân sáu mươi năm phong bạo chi truy treo ở bên hông lại đem một bản thanh đồng sắc kim loại thánh điện nhét vào trước ngực khi hắn đương t rời đi tòa kia thần đàn thời điểm tự nhiên cũng sẽ rời hắn mà đi cho dù hắn liếc mắt đều trướng mắt ngự lạng nhà lao đổ vật như vậy vô năng lại giống nhau có thể ở thần đàn bên trên mở gian đó duy nhất thuộc về hắn vẫn là chỉ có lúc trước thanh đồng thánh điện kỳ thật từ lúc kia bắt đầu sợ lờ chủ tế liền đã loáng thoáng phát giác sự ngu xuẩn của mình nhưng hắn vẫn là dứt bỏ rồi những cái kia tỉnh táo cùng tỉnh táo lựa chọn tiếp tục dãy rùa sáu mươi năm a hắn một mực là thắng lợi cái kia vì cái gì liền không thể tiếp tục chiến thắng hết thảy đâu đáng tiếc hắn chủ cũng không nguyện ý tha thứ hắn nhưng chủ là công chính nhớ được hắn sai vậy nhớ được hắn thành kính không có một chút cơ hội cũng không cho hắn lưu sợ lờ chủ tế đột nhiên nhớ tới chủ thần điện bên trong một ít người những cái kia còn tại dãy rùa g a hỏa đại khái ngay cả hắn cơ hội như vậy cũng không có a thần minh đích thật là công chính nhưng là vô tình chủ sẽ không để ý phạm sai lầm là ai vì cái gì hắn vẫn may mắn c h ỉ ít có cái hoàn toàn tỉnh lộ cơ hội không phải sao sợ lờ chủ tế chậm rãi mang lên cho mình một đôi mỏng như cánh ve bao tay nhẹ nhàng nhặt lên kia phần quyện chụp một dạng đồ vật vẫn l ệ i ở ở người rất tốt cho nên nhất định không nên quên đừng trở thành hôm nay ta đ i nhớ rồi vẫn ở ở nắm lấy bản thân mục sư truy lẳng lặng mà được rồi l ạ i lễ vâng chủ tế đại nhân sẽ lẹ sợ ti ạ tiểu thư đứng tại giáo đường xa xa sẽ lẹ sợ ti ạ kinh ngạc quay đầu toàn thân sốc xếp pháp sư nắm bắt một trang giấy lời nói không có mạch lạc hô h ả o sẽ l ẹ sợ t ỷ ạ tiểu thư g ra đại sự rồi phó chủ tế đại nhân hắn đột nhiên bỏ mình cái gì hỏng bét sẽ l ẹ sợ t ỷ ạ vừa mới chuyển qua thân sau lưng đại giáo đường gió bao bên ngoài liền bạo phát ra kịch liệt nổ vang đầy trời hồng quang đốt bầu trời đêm sẽ rách kia vòng trên mặt đất minh nguyện lại mánh liệt s ô n g về trên bầu trời ảm đạm ánh trăng một tấm to lớn quyển trục đột nhiên xuất hiện ở giữa không trùng chặn lại rồi ngọn lửa màu đỏ nhưng mà quyển trục rõ ràng không đủ mạnh chỉ kiên chỉ mấy phần chung liền bị đốt bốn góc tốt、thế. nhìn lên bầu trời tỏ d ầ n tô tự l ầ m b ầ m ôm cánh tay r ử a vào tường e v ĩ l ì n c ổ s t ạ dối ra một cái chân dùng sức đặt tới a tỏ d ầ n tô nhảy dựng lên ngươi làm gì a không xong mà ta nói lại không phải ngươi nghĩ nói ai e v ĩ l ì n c ổ s t ạ cảnh cáo ép hỏi hắn đối chư thần bảo trì một chút kính sợ tỏ d ầ n tô lúc này mới kịp phản ứng hiện tại nơi này đại khái là toàn thế giới nhìn c h ă m chú chỗ dù sao qua nhiều năm như vậy vẫn là lần thứ nhất có trực tiếp ra tay với ám dạ định nhân hắn trừng mắt nhìn vẫn là có chút không nghĩ ra như thế nào là lửa nước cùng độc đều bình thường như thế nào là lửa từ đâu tới a ta thế giới này lựa không đều là thái dương cho mà e t l i n c ổ s s tại trầm giọng nói cho nên cái này không chỉ có là hướng về phía ám dạ đến nếu để cho hắn thành công thái dương cũng muốn đi theo nàng mí môi không muốn nói ra không tốt cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu ta biết do nước mưa hẳn là một cái ngụy trang nhưng thật làm sao lại kém như thế nhiều sợ giờ chủ tế đại khái một chút cơ hội cũng bị mất tỏ dầu tàu không có lên tiếng thanh âm hắn đoán cũng là nước mưa sau l ư n g bị kia tri thức tri chủ đoán chừng đều nghĩ như vậy nếu không làm sao lại dùng mang theo giấy cái này m ỗ i khái niệm quyền trục xuất thủ chặt đường hắn lại không phải chỉ có cái này một loại thần thuật chương năm trăm bảy mươi bị bài xích xứ gia tộc chương năm trăm bảy mươi bị bài xích xứ gia tộc chi thức chi chủ xem ra không có vấn đề gì admes lở dài thường thượt một hơi sợ lở chủ tế cũng coi như không có phí công chết ngươi mấy ngày nay cùng hắn chơi game chơi bên trên lần s a o ca ca họ cười lạnh một tiếng cũng đừng nói ngươi và hắn cùng trung trí hướng a ta không sợ ngươi cả một đời độc thân nhưng sợ ngươi muốn kết hôn thời điểm tìm không thấy nguyện ý cô lương a d m e trầm lâm một chút mới thăm dò t í n hỏi người, là đ t thành thức cái gì r ư ơ n g thành ấ t tộc đều có một chút quân quý quan. đều còn liên đội đại có có m lại, mặc dù tại mỗi cái mặc dù t r o g t ế lúc ự c cũng cảm. không tính là trọ yếu, lại đều không nhỏ tồn tại cảm. Trường thanh trọ tại là lại l yếu, đều thức tỉnh rồi tự nhiên thiên phú ả n mẹt trực tiếp được đưa vào vương cung giáo dưỡng không ai đối với hắn có cái gì xã giao phương diện yêu cầu nhưng b ỏ e o cũng không một dạng nàng một bên nào nhi đều có có thể nói tới bên trên nói bằng hữu đương nhiên đều không phải có thể thổ lộ tâm tình có thể giao lưu hoàn toàn không có vấn đề thậm chí mọi còn có thể ba cái trong thế lực hỗ trợ truyền lại một chút đại gia cộng đồng ngầm thừa nhận tin tức đây là độc thuộc tại đám nữ hải tử giao tiếp hình thức không liên quan đến riêng phần mình tư ẩ n nhưng lại có quan hệ với đại gia tình cảm tỉ Tì như một ít thích tại đám nữ hải tử trung gian câu tam n ắ p tứ chân đạp mấy đầu thuyền nam nhân các nàng sẽ thông qua bỏ hẻo loại tồn tại này đến đ ạ t thành một chút c h u n g nhận thức không phải nói tất cả mọi người không còn cùng vị này nam sĩ kết giao nhưng cùng hắn kết giao liền thẩm chấp nhận không muốn bởi vì hắn đột nhiên có mới truy cầu mục tiêu mà đem bán hận phóng tới một vị khác nữ sĩ trên thân làm như vậy có thể tránh một chút cấp loạt đối tượng kết hôn hiệu lầm cho nên thượng lưu xã hội đám đàn ông trước khi kết hôn cũng sẽ bao nhiêu ẩn tàng mình một chút không an phận tuyệt không thể bị những cô nương này thừa nhận làm không thích hợp người cũng không phải nói nếu như hai cái gia tộc đạt thành thông gia hiệp nghị về sau nữ sĩ bên kia sẽ còn kiên quyết phủ nhận có thể bị gia tộc an bài vì thông gia người các nàng trên cơ bản vốn là không thể hoặc là không nguyện ý phản kháng nhưng thông gia song phương hiệp nghị nội dung lại bởi vì nam sĩ không tự giác mà xuất hiện căn bản nhất khác biệt t ỷ như rốt cuộc là tường kính như tân lẫn nhau đều tuân thủ hôn nhân danh giới cuối cùng vẫn là kính t ặ n như băng tại sinh ra người thừa kế về sau liền đường ai người ấy đi các chơi các tỉnh nghiêm chỉnh đại quý tộc kỳ thật cũng không nguyện ý đạt được loại thứ nhì hôn nhân vợ chồng song phương người lạ mà đi đối bất kỳ gia tộc nào tương lai đều sẽ có ảnh hưởng trái chiều chí ít đứa bé kia đối tương lai thái độ tất nhiên vậy không quá bình thường l i ê n xem như món b ẹ t bá tức cùng ạ thịt phu nhân hôn nhân hiệp nghị cũng không có liên quan đến luân lý phương diện đồ vật thầm chấp nhận song phương dù cho tình cảm không tốt cũng muốn tôn trọng hôn nhân ước định mặc dù sau này trận này hôn nhân dối tinh dối mù cho không ít tuổi trẻ khí thịnh cô nương lưu lại một cái tươi sáng do nét nhắc nhở đối vợ trước tình thâm nghĩa trọng nam nhân tuyệt đối không phải kẻ đến sau người chồng tốt nhưng ở trận này hôn nhân trước đó món b ẹ t bá tước nhân phẩm cùng đạo đức tiêu chuẩn còn là bị rộng khắp công nhận mà lại đại bộ phận cô nương đều công nhận này ạ dịp phu nhân lựa chọn món b ẹ t bá tước mà không phải trực tiếp gả tiến vương thất đi làm một cái còn chưa kết hôn liền đem thời gian qua thành tựu i trì nhục lâm công tử phóng đẳng ca nhi thê tử cách làm cho dù ở nhìn thấy ạ dịp phu nhân kết quả về sau các cô nương cũng chỉ là làm cho này loại hôn nhân bỏ thêm một cái tiền đề đối nhà chồng không có bất kỳ cái gì trông cậy vào nhưng lại muốn một cái đứng đắn con hợp pháp lời nói có thể lựa chọn dạng này hôn nhân h ã ạ dịp h u nhân vấn đề ở chỗ nàng trước đó không có cái này tâm lý ch nàng không nghĩ tới muốn mòn vẹt ra tòa quyền thế nhưng nàng không nghĩ tới con của mình ngay cả phụ thân quan tâm bảo vệ cũng không chiếm được nhưng nếu là đối cái này có chuẩn bị tâm tư đầy đủ lời nói loại này hôn nhân cũng không phải không thể hoàn toàn không thể nhận chỉ nhìn người muốn dạng gì tương lai a n m e t mặc dù đối với những chuyện này không có như vậy hiểu rõ nhưng cùng hắn quan hệ từ trước đến nay thân mật họ i e o tại gặp được một chút các nàng đạt thành nhất trí không đồng ý sự kỹ i l ú c sẽ lấy ra đối với hắn hai lần ba lượt sợ tương lai hắn không lấy được tâm yêu cô lương chỉ có thể lựa chọn cứng nhắc thông ra đường nhưng cho dù là như vậy họ kẹo vậy chưa từng có nói ra quá như thế tuyệt đối nói luôn có người có thể vì quyền thế lựa chọn từ b ọ lập trường của mình những n à y chúng tiểu cô nương cũng không tán thành lựa chọn như vậy nhưng là sẽ không hoàn toàn phủ định không ngờ nỗ lực có lẽ không dễ nghe có thể bông tha cũng chỉ là chính nàng a d m ẹ đột nhiên cảm thấy đại khái lần này chết được sẽ không chỉ là sqrsd chủ tế chính mình nếu như những cô nương này thật sự đ ạ t thành nhất trí t u y ệ t không gả cho sqrsd nhà nam như nói đây chính là công tức gia tộc mặc dù tại dễ dở chuyện lần đó triệt để bạo phát đi ra về sau sợ gia tộc cất bước khó khăn bị đại bộ phận quý tộc nữ tính bài xích nhưng án mest thật sự không thể tin được các nàng vậy mà có thể thật sự đoàn kết nhất trí đương nhiên đây không phải nói sợ gia tộc liền không lấy được thê tử dù sao nhỏ và vừa quý tộc xuất thân cô nương chắc chắn sẽ có nguyện ý cho dù là b ằ n g chi vậy khẳng định cũng có thể cưới được có thiên phú thê tử nhưng người nào có thể nghĩ không ra ở trong đó trên đâu mẫu hệ suy sụp không chỉ có riêng là quyền thế tiền tài bên trên tổn thất tựa như hỏi cái kia vòng xa giao cũng không phải là những cái kia xuất thân không đủ nữ tính có thể tiếp xúc được vậy dĩ nhiên là sẽ ở nhận biết cùng tin tức bên trên trở nên yếu thế các quý tộc xã giao mùa xưa nay không vẹn vẹn vì để cho bọn nhỏ tìm thích hợp đối tượng đây chẳng qua là kèm theo giá trị a k a ca bỏ éo nhìn vẻ mặt nghiêm túc cạn mẹt lộ ra một cái cười lạnh ngươi lai、like, cho dù là k a ca như vậy khéo hiểu là người nguyện ý hiểu rõ cô gái thế giới người ở phương diện này cũng vẫn là vô pháp cùng chúng ta sinh ra cộng minh đâu ạn mẹt bất đắc dĩ lắc đầu cảm giác bên trên sẽ xuất hiện trên lệnh không phải rất bình thường nếu như không có khác nhau kêu nhân loại tại sao phải phân nam nữ họ éo đem một cái tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai của hắn được rồi Cá ca của ta, v ố những c í n này chỉ chia trong ngoài, nam h chỉ chia là loại mặc kệ v ẫ là i người. trẻ cái h hảo hảo h o trong nên, ta lần này liền hào hào cùng người nói một lần, ta một đó ở k c c nhau. Những á kia công tử phóng đạn ca nhi đích sắc rất khiến người phiền chán không chỉ là bởi vì bọn hắn đối với mình tương lai gia đình hoàn toàn sẽ không lên tâm cũng bởi vì dạng này người đâu có thể nào k h ô n g chế được bản thân đâu coi như đối hôn nhân không có trông t y b ả o vậy cũng phải tuyển cái có điểm mấu chốt nam nhân a đương nhiên nữ nhân cũng giống vậy bọn hắn kia hai loại chính xứng đôi nhưng chúng ta loại này người trong sạch cô nương vẫn là không cần thiết đi thụ cái tia bị khuất lại không giống một vị nào đó công chúa tốt xấu có thể cho bản thân đổi về một đỉnh vương miện có thể sợ sợ sợ gia tộc không giống a bọn hắn cùng ăn thịt người khác nhau ở chỗ nào đâu không sai sợ sợ chủ tế không chế được cục diện để hết thầy đều dừng lại tại phân nhánh cùng kẻ ngoại lai trên thân sợ sợ dòng chính thành viên cũng không có tự mình đ ế n qua nhưng bọn hắn chẳng những biết rõ còn rất có thể tận mắt chứng kiến qua hết thầy đồng thời tiếp nhận rồi ca ca chúng ta tạo thành cái này giải rác vòng tròn đương nhiên là vì nhường cho mình có một cái tương lai tốt đẹp mà không phải nhường cho mình cùng mình hài tử biến thành một ít người trong mắt đồ ăn có thể ăn những nữ nhân khác tại lúc đói bụng là có thể đem nhà mình vậy ăn ăn mẹ s ừ n g sốt một chút nhưng hắn lại không biện pháp phủ định họ ẹo lời nói thậm chí cũng không khỏi phải có chút tán đồng cảm xúc xuất hiện hắn không thể không cảm t h ắ n những cô nương này độ mất cảm thói quen ăn người người nếu như về sau không phân rõ trong ngoài chẳng lẽ liền có thể phân rõ nam nữ sao sự đỡ gia tộc thật hẳn là cảm tạ dễ dở các tiểu thư tại hết thể đi đến vô pháp vãn hồi cục diện trước đó đem chuyện này đâm xuyên bằng không mà nói tương lai của bọn hắn thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ hạn mẹ đột nhiên ngẳng đầu nhìn liếc mắt bầu trời mặc dù đã bị đốt nhưng này quyển sách vẫn là kiên định lạ thường đỗ lại ở đạo kia hỏa tuyến trước đó không có để cho địch nhân dọc theo hai cái mặt trăng liên hệ trực tiếp vọt tới chân chính minh nguyện phía trên nhưng hắn cũng có thể nhìn ra cũng không phải là đạo kia quyển trục thực lực phi phạm mà là đạo kia xem ra rất hung mánh hỏa tuyến tựa hồ bị cái gì đổ vật hạn chế tốc độ bình thường tới nói địch nhân làm nhiều như vậy chuẩn bị không có khả năng không hiểu được cái gì gọi là binh quý thần tốc lại thêm rõ ràng ngay tại bên cạnh lại không hề có động tính gì gió bao chi chủ đều chứng minh đây là một trận có chuẩn bị chiến tranh almes cũng không tin tưởng đối phương tùy tiện đem đồ vật để b ạ t sơn đưa đến sqr i d chủ tế trong tay chính là thật tin tưởng vị này còn không có mất mát gió bao thần lực chủ tế đại nhân như vậy có thể làm đến điểm này tất nhiên là sqr i d chủ tế bản thân nỗ lực kết quả hắn cũng xác thực chỉ để thiêu đốt thân thể của mình cùng linh hồn almes khẽ lắc đầu tội gì khổ như thế chứ rõ ràng như vậy k h ô n khéo có thể làm chỉ kế b á c h xuất mấy ngày nay hắn đều là cùng bẩn thúc thúc chung sức hợp tác mới chế trụ một bức đều không đi ra giáo đường sqr chủ tế bọn hắn bao quát mạo hiểm giả cùng n i g u lạn đang tính k ế sơ i thời, chủ h tế tao đồng đối ngộ vậy p ư n dụng ngược、lại. Nhất là cái kia ngày ngày vòng quanh giáo đường tàn g giáo giả, lợi lại. là cái kia hiểm thực mạo bộ sơ ự là. h sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ h ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s t sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ n ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s i sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ ạ i sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s h sơ t ơ sơ sơ sơ sơ i ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ hắn cũng không tin tưởng những cái kia chạy cướp bóc gió bao giáo đường mà đến mạo hiểm giả có thể bỏ qua nhổ tay mà được tiền tài vẫn là tại không có giám sát tình huống dưới nhưng cứ như vậy thật đơn giản một chiêu cơ hồ liền để bà ẩn thời gian dài như vậy cố gắng triệt để ổn phí b o ẩn thúc thúc kỳ thật làm được rất hoàn mỹ nhưng tin tức bên trên không cân bằng lại mà những này vẫn là tại sức i ú p đỡ chủ tế mục tiêu chủ yếu một người khác hoàn toàn tình huống dưới làm ra mà bọn hắn hang hữu tần thậm chí còn không phải vị này chủ tế thứ nguyên mục tiêu hàn mẹ thiếu ra vừa mới truyền đến tin tức niệu lạn phó chủ tế chết rồi một cái kỵ sĩ vội vã chạy tới một mặt căm hận họ h o cũng không khỏi được đứng thẳng người lên chương năm trăm bảy mươi mốt không bị cho phép nhìn bầu trời chương năm trăm bảy mươi mốt không bị cho phép nhìn bầu trời từ đâu tới tin tức an mest truy vấn nữ l à n gia tộc tìm sẽ l ẹ sợ thì a báo tin thời điểm h o à n g d ồ i tay chân trực tiếp trong ngõ hẻm kêu đi ra kỵ sĩ thật nhanh trả lời đoan chừng hiện tại rất nhiều người đều biết rồi thật có một tay a h ộ i cảm thán nói không phải nói nữ lạn lao ra họ kia an sinh m ệ n h quả còn có hai mươi năm m ệ n h sao làm sao làm được nữ lạn nhà khẳng định toàn lực bảo hộ hắn a sẽ l ẹ sợ thì a người thừa kế này chạy đến bên người đều chỉ theo một cái định cấp hộ vệ người đâu a l m ẹ s c a o mày phân phó nói đi tìm bờ ẩn thúc thúc để hắn nghĩ biện pháp cùng sát vách thanh phong lĩnh liên hệ hỏi một chút có cái gì tin tức mới hắn không có nâng lên cha mẹ của mình đương nhiên là bởi vì hắn rất rõ ràng lấy sợ l à vị phụ hiện tại nhất định tại điên quần liên hệ trong quân quan hệ nhất là bắc cảnh quân nơi đó nhưng có một cái cung đình hộ vệ đội xuất thân thống lĩnh đâu nhưng a l m ẹ s vậy tin tưởng cha mẹ hắn tuyệt đối nghĩ không ra đi tìm thanh phong lĩnh dù là đã sớm biết vị kia lạo gì pháp sư có thể trực tiếp cùng trạ vị bệ hạ trò chuyện dù sao chính bọn hắn chủ động cắt đức cùng đối phương hữu cho nên thiên nhiên liền trọn dạng nhưng a n m ẹ s ngược lại là cảm thấy còn tốt mặc dù lấy sơ lạ vị phụ ý nghĩ đối phương không có khả năng không biết nhưng này vị lạo dị pháp sư rõ ràng không thế nào để ý và không cũng sẽ không đồng ý thủ hạ hộ tống hắn đây là một vị so sánh thuần túy pháp sư có thể lý tính đối đãi một chút khiếp đảm người không biết a n m ẹ s dĩ nhiên không phải tại gièm pha cha mẹ của mình nhưng hắn đi theo hạ xạ l à n đại pháp sư sau lưng học tập đoạn thời gian kia kỳ thật có chút thăm dò rõ ràng những n à y thiên phú chắc tuyệt người tâm thái đối với cái này chút thậm chí có thể đứng ở chư thần bên người nhìn chăm chú đại địa cường già tới nói bởi vì không biết tương lai sẽ đi về phương nào mà lựa chọn phong bế bản thân rời xa nguy hiểm người không cần thiết để ý tới dù sao những người này đã không ảnh hưởng đến bọn họ con đường phía trước cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ hiện tại trừ phi bọn hắn một nhà lại bởi vì loại này khiếp đảm mà lựa chọn trước đối thanh phong l ĩ n h hạ đ ầ u thủ mà lấy sơ l à vi phụ chỉ là quá độ lo lắng cùng với chịu đến ngoại giới ảnh hưởng mà đưa đến chân tay co cóng a d m e vốn là còn một chút lo lắng tới kết quả lại phát hiện bọn hắn thậm chí ngay cả phối hợp thanh phong lĩnh một chút thuyền vận thiết bị bến tàu đều rắn rắn chắc chắc kiến tạo được rồi thanh phong lĩnh bên kia đưa ra kiến nghị một chút cũng không đánh qua gãy vậy còn có cái gì tốt nói đâu bây giờ lấy tên lạ chỉ là trên người quốc vương quân ấn ký quá nặng đến mức tư tưởng cùng hiện thực ở giữa xuất hiện kỳ dị các đức nhưng hắn trong vô thức vẫn là làm ra phù hợp nhất lợi ích của hắn lựa chọn chờ đến hết thệ bởi vì vương vị giao tiếp đưa đến hôn loạn quá khứ phụ thân của hắn vẫn là có thể nghĩ rõ ràng là một biên cảnh lanh chúa làm như thế nào đối đãi cường đại hàng xóm bất quá có thể làm đến như bây giờ, rõ ràng là Án không có dặn do quá nhiều, hắn tin tưởng mẹ có do quá đã s ớ m minh suy điều này nghĩ ẩn giao mạch và t i tiêu ế p c h u ẩ n Á a bưng lấy một đống văn kiện tại trong thành bảo chạy nhanh lili đ ừ n g đ u ổ i ta à, đã sắp muốn giải s á u thức m ạ c h lòng cô nương gục gục c ặ c cười móng nuốt d ấ m ra vui vẻ tiết điểm vậy ngươi không được chạy a sét kha ta tại làm chuyện đứng đắn đâu sét kha nhẹ nhàng nhảy xuống thang lầu đi tìm tay lơ chơi đi ba ba cùng t h ì đâu bọn hắn tại mưu đồ bí mật lili nhẹ nhàng trả lời ta cũng không muốn bị lạo gì hoài nghi là bọn hắn kẻ đồng h ư bị đánh cái mông sẽ chỉ là hai người bọn họ sét c ả sửng sốt một chút từ bên trong góc thò đầu ra ngươi là tại mật báo sao lì lì chỉ là cắt chém một lần bạch long cô nương con ngươi màu bạc tử hiện ra không cảm xúc ánh sáng dù sao ta biết ngươi là không có khả năng đến xem kia hai đồ đần đang như đồ cái gì đúng không đúng sét c ả dứt khoát trả lời mặc kệ hai người bọn họ n g h ĩ xông cái gì họa liền để hai người bọn họ chơi đi bố là không phải tại trong xào h u y ệ t đợi đâu mà có ra trường tại vậy liền không có ta sự t ì n h bạch long cũng không tại công việc của ta phạm vi bên trong đương nhiên thân ái lì lì khẳng định không giống ta sẽ cho ngươi chứng minh b ạ c h long cô nương hài lòng gật gật đầu vậy ta trở về ngủ tốt như vậy ban đêm lại muốn tăng ca s ẹ t c ả có thể thật đáng thương a may mắn ta không dùng và ảnh mẫu đồng cổ đại môn bị một cước đá văng phát ra tiếng vang to lớn chui đầu vào trong đống văn kiện vã lời dạ kinh ngạc n g ầ đầu ai chọc tới ngươi s ẹ t c ả đồng tình ta trong đêm tăng ca lì lì s ẹ t c ả đưa trong tay văn kiện ném lên bàn biểu lộ rất là bất tiện vậy ta nói thế nào từ thanh phong cốc bị bắt tới cùng ngươi tăng ca xui xẻo tỉ tỉ vã lời dạ dùng bút điểm, điểm văn kiện trên bàn đừng làm nhàm chán lại không dùng dãy g i a t đứng tại t bên cạnh bàn kim sắt trên cậy hoa vũ màu trắng lông vũ sóng ánh sáng lễm diễm rất nhanh liền chuyển ra một thanh âm nói cho hắn biết sợ công tước còn có hắn cùng sợ sợ chủ tế nhà đời thứ hai cùng đời thứ ba thậm chí còn có mấy cái đời thứ tư một đợt không còn chết mất nhân số đúng lúc là không bệnh mà chấm dứt ngự lạn phó chủ tế bị sinh mệnh quả tăng thêm năm số tóm lại hai bên hẳn là c á t còn lại một cái thiên phú tốt nhất dòng chính hậu duệ cũng đều là vị thành niên bất quá sự đỡ công tức đã cho mình chắc c h a i t ử trại tốt đường mặc dù kỵ sĩ đoàn loại hình bái l ã o gì ban tặng còn phải chờ một bậc thừa kế tước vị cũng đã triệt để hoàn thành cái này hai mươi năm ai cũng không có phí công qua thật tê đủ điên s é t cả phát ra từ nội tâm cảm thán nói ạ xã làn đại pháp sư vã lời dạ không để ý đến mọi mọi mình lợi bình mà là lo lắng hỏi hang tần bên kia không có vấn đề gì à sự lờ cái gia đình này thật có chút nhiên sẽ không ạ xã làn trả lời khẳng định hắn chắc trai tử mục sư thiên phú rất tốt còn vị thanh niên cầu nguyện thời điểm liền c ó thể thu hoạch được gió bao phản hồi rồi hắn cũng coi là có người kế t ụ gió bao chi chủ càng không có triệt để vứt bỏ bọn hắn trận này c h ụ tội rõ ràng lấy được thần minh công nhận nữ làn gia tộc dù cho lại hận vậy không có khả năng đối hai hải tử làm cái gì có thể đây không phải đều không chủ tế nhân quyền sao s é t cả suy tư nửa ngày mới chầm gì gì đáp lại nữ làn gia tộc sẽ nghĩ thông ạ xạ lan cười ha hả nói cùng hắn để gió bao chủ thân điện phái tới một cái tất nhiên sẽ xuất thủ áp chế các nàng hai nhà ngoại lai chủ tế không bằng thừa dịp đứa bé kia còn chưa trưởng thành hơi tiến hành một chút ảnh hưởng t ỷ như ở bên cạnh hắn nhiều thảm ộ t chút người một nhà sau đó tại hắn thành niên thời điểm đem hắn nâng đời t r ư ớ c lý chủ tế vị trí đây cũng không phải là không có tiền lệ năm đó sứ cất đợ gia tộc liên tục hai vị đại chủ tế vì cứu vớt tín đồ chết ở cùng bạch long chiến đấu tuyến đầu cuối cùng liền bị vương thất cùng cái khác gió bao quý tộc nâng nâng lên một vị tuổi trẻ tài cao chủ tế a mặc dù nói lúc trước vị kia dẫn đến rể giờ gia tộc chuyển biến trận doanh quốc vương bệ hạ đầu có hố nhưng thì thật hắn cũng chỉ là ỉ vào gió bao quý tộc tối cao lãnh tụ tuổi còn nhỏ mặc dù chính hắn cũng mới t r ư ờ n g ba mươi tuổi lại dám xem thường một cái một ư ơ i năm tuổi ha ha đương nhiên cuối cùng bị dạy dỗ vã l i giả còn không đến mức đến hỏi n g h làn gia tộc tại sao không ai dùng l i ê n như bây giờ tốt đẹp thời cơ các nàng cũng không tìm tới tốt hơn cơ hội đâu loại kia kỵ sĩ tất nhiên sẽ chiến đấu tại tuyến đầu tiên thời điểm chính các nàng có thể bảo vệ được gia tộc chuyển thừa cũng không tệ rồi bạch long xâm lấn thời kỳ chư thần cũng giống vậy bị những cái k i a cường đại bạch long quân lấy cho nên chân chính nhớ được người trong quá khứ đối bạch long vương một mực tràn đầy cảnh giác cho dù hắn trên thân xảy ra bao nhiêu khôi hài sự tình đều không thể cải biến hắn cường đại lại lanh khốc bản tính vác lấy dạ cũng sẽ không bị mặt ngoài ôn nhu lừa dối đôi kia nàng tới nói là vô dụng nhất thủ đoạn may mắn là gì cũng không có cũng là liền ngay cả chính dù ở khan y ạ cũng sẽ không cảm thấy cha ruột là đầu có lương tâm lòng đâu mặc dù hắn biểu hiện được đối toàn bộ long tộc dị thường phụ trách có thể dù ở khan y ạ trải nghiệm nhưng nói do hết thảy thật sự chịu trách nhiệm là tuyệt sẽ không bị ám dạ cùng nước mưa dụ hoặc đến quên hắn kia ngay tại vì cả một tộc bầy sinh ra vương vị người thừa kế đứng đắn bạn nữ coi như hắn cùng bạn lữ lẫn nhau đều không cái gì tình cảm tình cảm có thể tộc đàn vạn năm như đồ cùng hắn nhất thời hứng lên ở giữa hắn vẫn lựa chọn nhất thời hứng lên loại tồn tại này ai có thể nói hắn hữu tâm vã lời giả có thể từ cười đem đây hết thể nói ra được lão dị nơi đó nghe ra nội tâm của hắn khinh thường cùng cảnh giác k i n h thường tại đối phương biểu hiện ra thâm tình cùng tinh thần trách nhiệm nhưng cảnh giác đối phương sẽ đối với bản thân nuôi lớn đám rồng nhỏ làm chút gì đó đây cũng là lão dị từ đó về sau cũng không làm sao quản ba ba cùng hít những cái kia nghe thiên phương g i đàm làm không đầu không đôi trên thực chất mộng thiên mộng âm như quỷ kế nguyên nhân học thêm chút nhi làm nhiều một chút lại bị nhiều đánh mấy lần về sau thật sự độc lập lời nói liền có thể thiếu thụ một chút tội nhưng lý lý lại hoàn toàn không có ý định tham dự các ca ca kỳ tư diệu tưởng nàng sẽ không nghĩ tới độc lập sinh hoạt chuyện này hiện tại liền ngay cả các nàng làm lãnh địa tương lai mười năm công tác kế hoạch thời điểm đều sẽ một mực đem l ý l ý đặt ở trong đó nhưng mà bố l ã cùng hắn kia hai cái lên trời xuống biển nhi tử nhưng xưa nay sẽ chỉ bị xem là nhân tố bên ngoài tính toán cũng không biết hát n h ư tần bên kia đánh thành cái dạng gì nhi rồi xét ca tại chính mình vị trí bên trên bất an g ậ t g ậ t n h ì ạ xạ e m ngoài cửa sổ kia bị ngăn trở trăng sáng chẳng À kia phải biết. cửa sổ bị trở sẽ lạn chờ t hiếu h mặc vài giây mới bất đắc dĩ đắc lại lạc dĩ có đúng hay không đem cái này địch nhân nghĩ đến quá đáng sợ một chút nếu như hắn thật như vậy c ư ờ n g đại đâu có thể nào sẽ còn giống như bây giờ một chút xíu thăm dò a v ã lấy ra mỉm cười nhưng đối với chúng ta nam tức tới nói tại sao phải bước lên loại này không cần thiết nguy hiểm đâu mà lại đây chính là thần minh cấp khác đối kháng vạn nhất một vị nào đó thần minh đột nhiên cảm thấy không muốn để cho phạm nhân nhìn thấy bản thân ở vào hạ phong tràng cảnh nhưng làm sao bây giờ thấy được người nói không chừng lại bởi vậy lọt vào một chút đặc thù mềm rùa nhất là trưởng không pháp tắc thần minh nếu là thật xuất phát từ nội tâm chán ghét sự tình gì cái gì người rất có thể sẽ dẫn tới pháp tắc cẩm minh có lẽ tại p h à m nhân xem ra chỉ là vận khí không tốt nhưng mà thực tế vã l ờ i giả lắc đầu đem trong lòng nổi lên những cái kia nho nhỏ không cung kính tất cả đều áp chế xuống nàng bây giờ xác thực rất cường đại nhưng là chỉ là cường giả t r o người n g phàm liền ngay cả các nàng nam tước đều chưa từng từng cảm thấy mình đã mạnh đến có thể tham dự thần minh cấp khác chiến đấu đối những cái kia tồn tại đều thận trọng tránh đi nàng lại coi là cái gì chứ cùng sau lưng lão gì càng lâu người mặc dù không thế nào e ngại thần minh nhưng tuyệt đối tốt kính ngược lại là những cái kia thân ở trong đó luôn mồm k í n h sợ thần minh người nhưng dù sao sẽ là một chút mạo phạm thần minh sự t ì n h t h ư ợ n h ư những cái kia độc lập mạo hiểm giả bọn hắn không rõ ràng làm gió báo chi chủ cường đại cùng uy nghiêm sao vì cái gì chỉ vì sờ sợ chủ tế bị vứt bỏ liền dám xông vào gió bao giáo đường đâu coi như bọn hắn không dám tiến vào tượng thần vị trí cầu n g u y ệ n đại s ả n h có thể xông vào giáo đường gây sự nhi chuyện này bản thân cũng đã là lớn nhất bất kỳ nga không nói các nàng tứ tỷ đệ liền xem như mạng cùng cộng dạn cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tỉnh dù là hai người bọn họ sẽ ở bản thân doanh địa bị gió bao xâm nhập thời điểm chẳng trận phàn nản gió báo chi chủ quá mức thô bạo. hai người bọn họ có thể rất rõ ràng gió báo chi chủ nhất định có thể nghe được loại này phàn nàn đương nhiên gió báo chi chủ vậy rõ ràng hai người bọn họ biết rõ cho nên cuối cùng cũng chỉ là để cái này hai thượng thiên hưởng thụ một lần gió lốc tẩy lễ liền xong việc mạn cùng còm gian đều không thụ thương nhưng là dạng này mạn cùng còm gian lúc nghe các mạo hiểm giả chuẩn bị làm cái gì thời điểm phản ứng đầu tiên cũng thế làm sao dám đối gió báo chi chủ như thế bất kính có thể thấy được dù cho không thế nào động não người cũng biết làm như vậy là không đúng nhưng mà từng cái khôn khéo có thể làm thậm chí có thể ở mạo hiểm giả loại này trong kinh doanh là mấy m chục năm người lại đều giống như là chúng ta đồng dạng vác lấy ra biết rõ trong này có rất nhiều thế lực khác thám tử đang âm thầm cổ động trái chọn phải phát có thể sẽ có nhiều người như vậy hưởng ứng liền có một chút b u ồ n c ư ờ i những người này không phải là không biết mình đang làm gì lại cần phải dùng những cái k i a căn bản không có mấy người sẽ tin b u ồ n c ư ờ i vừa đáng thương mượn cớ gạt người lừa gạt mình tất cả đều là nghĩ minh bạch giả hồ đồ đương nhiên dù sao có những thám tử kia gánh chịu chủ yếu trách nhiệm tất cả mọi người là bị lừa quá khứ người làm thương cho nên vô luận trong lòng bọn hắn nghĩ như thế nào nhất định sẽ đem các ngươi náo chuyện của các ngươi xem náo nhiệt thuận tiện đoạt một chút vàng dòng mới là mục tiêu mấy chữ này treo ở bên miệng bất quá ô m lấy loại ý nghĩ này người tuyệt sẽ không tại gió bao giáo đường trả song chỉnh tình hôm dưới tiến vào bọn hắn sẽ chỉ ở bên ngoài chờ đợi thời cơ chờ không đến liền tiếp tục chờ không được liền dứt khoát rút lui t h ự có c can đảm s ô n g đi vào tất nhiên đều là tâm tình hắn nghiệm vốn là không có ý tốt giá hỏa bọn hắn cũng không còn trông cậy vào những mạo hiểm giả kia thật có thể g i ú p bọn hắn một đợt tiến đánh gió bao giáo đường nhưng lại hy vọng những này tham lam giá hỏa tại hết thể kết thúc về sau xông vã lời giả cười khẽ một tiếng ta cũng không cảm thấy h a n g ư ơ i tần gió bao giáo đường sẽ xuất hiện qua lớn tổn hại gió bao chi chủ cường đại như vậy lại uy nghiêm ạ x ạ làn cấp tốc nghe hiểu ám hiệu của nàng cấp tốc đáp lại nói đ ú n g thế những này trong khe cống ngầm con chuột đâu có thể nào hiểu được gió bao khủng bố sau đó trận này đối thoại rất nhanh liền kết thúc rồi ạ x ạ làn đại pháp sư chủ động gây mất xét c ả trên mặt hiện lên một tia hoang đường đại pháp s ư hắn là đã quên sao rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì sao mới có thể để cho ạ xã làn đại pháp sư quên đi gió bao chi chủ một mực đợi ở tại bọn hắn nơi này không n u t đ í c ta khi thật xét cả tại ạ xạ làn lần thứ nhất nâng lên tràng náo nhiệt này thời điểm liền ẩn ẩn có như vậy một chút nhi cảm giác nhưng nàng không dám tin tưởng đây chính là dạy bảo ra lạo gì nam t ư c đại pháp sư làm việc khẳng định kín đáo lại chu đáo à. dù cho thích mạo hiểm thích kích thích cũng sẽ tỉ mỉ chuẩn bị sẵn sàng kết quả vã lời ra đều đem lời nói như vậy rõ ràng ạ xạ làn còn tại thì thầm hắn vậy mà thật sự đã quên quá bất khả tương nghị a vã lời ra nhẹ nhàng thở ra m ộ t hơi lần trước cùng ạ xạ làn đại pháp sư trò chuyện thời điểm hắn còn không có như thế hoảng hốt lại mê man đâu là quá bận rộn sao nghe nói bởi vì cung đình sự vụ quan bên kia phải cần một khoảng thời gian đặc thù huấn luyện cho nên khoảng thời gian này đại bộ phận cung đình công việc đều bị giao cho hạ xạ l à n đại pháp sư xử lý bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác trạ vịt bệ hạ đều chuẩn bị thoái vị lại bồi dương thuộc về mình nhân thủ thật không có cái kia tất yếu ngược lại sẽ để trở về lệ ổng không người có thể dùng cho dù là thân mật kháng k h í t người thân vậy không có khả năng dùng cùng một bộ ba n tử bọn thủ hạ đến cùng nghe ai đối trưởng không quyền lực người mà nói phi thường trọng yếu trừ phi trạ v ị bệ hạ cũng không phải là thật sự nghĩ lui ra vương vị từ bỏ bắc địa vương quốc trưởng không quyền nếu không hắn tuyệt sẽ không làm như thế hố người sự tình đối lên ngôi lệ ổng không tốt đối những cái kia bị hắn chọn chúng người trẻ tuổi cũng không tốt nhưng liền có thể lấy hạ xạ làn đại pháp sư một người hố đúng rồi trạ vịt bệ hạ so sánh tín nhiệm cũng không cần làm tân vương thượng vị trước huấn luyện sự vụ quan đại nhân đã về nhà rồi nếu như không muốn chế tạo phiền phức tỉ như để cùng một vị nào đó sự vụ quan đại nhân quan hệ mật thiết đại thần làm một chút có thể sẽ chế tạo hiệu lầm thai họa ngầm kia trạ v ị bệ hạ đích xác ai cũng không thể dùng bao quát hắn kia tài chính đại thần chập c h ạ xạ làn đại pháp sư v sét cả án g đầu lấy mi tâm của mình dùng sức đề ép hai lần mặc dù khí huyết còn rất sung túc nhưng ta thật cảm thấy bản thân cần uống một chút năng lượng dược tể đến tỉnh táo một lần đầu vóc mặc dù mặt vẫn là hơn hai mươi tuổi bộ dáng thân thể vậy thật sự khi hai mươi tuổi cường trắng nhiều nhưng sekka hoàn toàn không cảm thấy mình còn có thời điểm đó động lực không phải lỗi của ta nàng thi tháo nói hưởng thụ qua thanh nhà người rõ ràng nhất bận r ộ i khổ a n m e t một mặt ngưng trọng nghe kỵ sĩ báo cáo thanh phong lĩnh bên kia nói đến như vậy rõ ràng đáp lại nhanh như vậy xem ra lào gì pháp sư vốn là cùng quốc đô bên kia liên l ạ c đâu h o éo ngẩng đầu nhìn đã thiêu đốt một phần ba quần chủ còn có cái kia không có phản ứng minh nguyện sợ gia tộc đây là muốn tuyệt lộ cầu sinh sao kỳ thật cũng là lựa chọn chính xác chính là có chút tàn nhất quá mest thở dài nói bình thường người làm không được căn bản không có khả năng giống bọn hắn như vậy thật sự tất cả đều vì gia tộc tự nguyện đi chết tất cả đều là tự nguyện bao quát mấy cái kia hai mươi tuổi không tới đời thứ tư họ không dám tin nói thanh phong lĩnh bên kia không phải nói rất tinh tường mà chết được nhân số cùng nịu h lạn còn dư lại thọ mệnh ngang hàng đ o á n chừng còn nhiều hơn như vậy hai cái mest hồi đáp tại gió bao chi chủ ngay dưới mắt bọn hắn không có khả năng dùng có hậu hoạn phương thức làm chuyện này cho nên hẳn là dùng là nguyễn đức thuật dùng một người mệnh đổi một năm thọ vậy khẳng định phải là phát ra từ nội tâm thần cầu tài nếu ă n g trao đ không n h c Giống phải sức c i n g đờ gia thiêu tộc tầng, đ không thể không vì quá khứ tính sai trả giá hết thạy các nàng đã sớm khiến người chơi chết rồi họ éo nghe được toàn thân run lên hai lần đây là làm sao làm được nhà họ yếu rất rõ ràng một cái có thể chủ trì loại này nghi thức người tuyệt không có khả năng là sinh đốc càng không khả năng bị ai điều khiển hắn tất nhiên là tỉnh táo biết rõ đây hết thảy nhưng vẫn là nhận rồi cách làm này sợ đờ chủ tế rõ ràng đối huyết mạch rất có nghiên cứu dễ dơ dễ dơ huyết mạch vốn là có một ít trung hòa thậm chí để dị thường huyết mạch dung hợp năng lực cái này cũng không tính là gì bí mật nhưng một mực cũng không có người nào để ý dù sao gió là có chủ p h á p tắc không có ai dám đi qua độ nghiên cứu ai có thể nghĩ tới lại có gió bao đại chủ tế như thế có loại thật vẫn có bản sự này đâu a n m e s nôn nóng cắn cắn bản thân ngón trỏ móng tay có thể làm đến loại trình độ này hắn tuyệt không có khả năng đánh không có phần thắng trận chiến đấu nói cho chúng ta biết người tha rằng tính sai cũng không cần là sớm n h ấ t xông vào gió bao giáo đường thiên tiêu nhất định có chuẩn bị tuyệt không thể đi chịu chết bị trên bầu trời ánh lửa chiếu minh minh ám ám hẻm nhỏ chỗ sâu có người cực nhanh tiếp nhận rồi mệnh lệnh họ éo lại đột nhiên bắt được g n mẹt cánh tay kaka xứ đờ chủ tế cùng sứ k đờ công tức sở dĩ dám mang theo trong gia tộc cường giả chết chung có đúng hay không bởi vì xác định nữ lạn gia tộc t u y ệ t không dám đối với hai đứa bé kia hạ thủ dù sao có thể có một cái ngọn đ ế n tâm liền có thể có cái thứ hai ư n g 573, phách lạn ố i m gia ự a trưng 573, phách l ố máu n g ự Nịu làn gia tộc đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua sứ k đờ gia tộc hai đứa bé kia nhưng tất cả những thứ này tiền đề phải là không ảnh hưởng chính mình xem như gió báo kỵ sĩ các nàng cần tuân thủ rất nhiều quy tắc các quý tộc rất nhiều đã từng thủ đoạn các nàng cũng không thể dùng đương nhiên tại không ai biết đến tình mục giới hơi b ổ i theo t u y ế n cũng không còn đại sự gì nhưng vấn đề là các nàng không có cách nào cam đoan bản thân sở tác sở vi có thể không người biết được s đờ gia tộc còn giữ lại thế nhưng là hai cái vị thành niên hơn nữa còn là không có phạm qua bất luận cái gì tội nghiệt tại s đờ gia tộc đã bị xử phạt qua đi cùng quá khứ những chuyện kia không quan hệ người sinh ra người vô tội lại hô hào diệt cỏ tận gốc người cũng không thể công khai đem tội nghiệt liên lụy đến trên người bọn họ mà bọn hắn lớn nhất đối đầu chỉ có m g u làn gia tộc mặc dù nói thanh phong lĩnh nam tức cùng mẹ của hắn cũng đúng s k r i d e r tràn ngập địch ý có thể tại lúc trước t ư ơ n g quan người tất cả đều tự nguyện đi chết s k r r trư i d dâng e chủ tế thậm chí còn địch thậm tính thần nhân tế toán mà là vì tính toán thần địch nhân mà ra sơ i linh giới, gió chi n mệnh cùng linh hồn tình hôn cùng quan không n h chủ hệ tệ gì lào bao sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ n ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s h sơ sơ sơ sơ i ơ sơ sơ sơ sơ sơ n ơ sơ sơ sơ n ơ i ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ n g sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ h ơ sơ sơ liền không khả năng từ bỏ vương vị khối này nhất là tươi ngon thịt lúc này kém một hơi khả năng đều là khác như trời đất dù sao v ô luận lệ ổng có thể thành công hay không kia về sau hai mươi năm những gia tộc này đều tất nhiên ở vào bị đánh trạng thái bọn hắn bại lộ nhiều lắm ai thượng vị đều phải trước tiên đem bọn hắn đẻ xuống không biết thực lực mới có thể để cho so nhà mình mạnh có k i ê n kỵ bạo lộ ra về sau sẽ chỉ biến thành đối phương mục tiêu đạt kích mặc dù vương thất quý tộc quen sẽ cân nhắc được mất nhưng cái cắn môi một lần liền có thể đạt được mấy trăm hơn ngàn năm ăn ổn ai có thể không đi làm ngược lại là sờ gia tộc bởi vì yếu đối mới là người t h ắ n g sau cùng bắt đầu điểm hai đứa bé dù là một văn một võ thiên phú cũng không tệ lại có bao nhiêu người có thể để m ắ t đâu dù cho bọn hắn đã sớm biết hai mươi năm trước lào gì món b é t có thể ở thời điểm này bọn hắn vẫn sẽ coi nhẹ hai mươi năm sau s m thấy sờ s d e r gia tộc có vận may kia thậm chí ngay cả s d e r gia tộc cũng chỉ là đánh cược một lần thần minh cũng không dám cam đoan một người tương lai đâu nhưng chỉ cần hai đứa bé này có thể sống đến lúc kia tổn thất cũng bất quá là t i ề n tài cùng thế lực sờ gia tộc có thể kéo dài tiếp tỷ lệ đã phi thường lớn rồi rất khó khéo rất quyết đoán nhưng là thật sự hung ác nữu lạn gia tộc ngược lại là khẳng định không muốn bỏ qua bọn hắn nhưng quá khó khăn các nàng nếu là có cái này loạn bên trong thủ tháng bản sự cũng không đến nỗi nhiều năm như vậy đều bị sợ đỡ gia tộc ép tới gắt đ a o lần này vẫn làm nữu lạn gia tộc cơ hội tốt nhất đâu dù sao đại giới là dễ dở trả các nàng chỉ cần túi đầu không lưng nhặt một lần là tốt rồi kết quả lại còn không có nhặt rõ ràng bị ngã trên mặt đất t h ô i thóp con thỏ trực tiếp cho đạ bay rồi sẽ lại sợ thì ạ họ đột nhiên nợ nụ cười một tiếng có chút thảm á nàng có phải hay không cũng không nên đến hao như tần đối với gia tộc tới nói không tốt lắm nhưng đối với nàng tới nói cũng không sai a n m e s t lạnh lùng đánh giá c h ỉ ít hành tung của nàng có thể chứng minh bản thân nàng tuyệt đối không có vấn đề tất nhiên sẽ có một đoạn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ thời gian n h g u lạn chỉ có thể lựa chọn đem tín nhiệm giao phó cho nàng thật sự có thể có cái thứ hai ngọn đến tâm sao họ tò mò hỏi có khả năng mới là thật khủng bố a họ kẹo a n m e s t thở dài chúng ta truyền thống quý tộc còn tốt một chút gió báo quý tộc bảo đảm gia tộc nào đều ăn không được tâm mặc dù nói như vậy có chút một người nhưng g i báo các quý tộc nhất là theo đuổi phong hệ thể chất ở thời điểm này đột nhiên biến thành thái nạn dù sao một khi thân thể tẩm nhiễm quá nhiều năng lượng nguyên tố vậy liền rất khó từ bên ngoài khí chất cùng cảm giác bên trên đánh giá r a nguyên thủy huyết mạch rất nhiều gió bao quý tộc mặc dù tướng mạo không giống nhau lắm nhưng xem ra chính là một chỗ đi ra trước kia đây là bọn hắn kiêu ngạo dù sao cơn gió thường bạn trái phải mà nhưng bây giờ hắc sợ lờ chủ tế đến cùng lợi dụng dễ giờ huyết mạch cho bao nhiêu gia tộc trộn lẫn cái đinh vậy nhưng thật sự là có trời mới biết rồi coi như không phải ngọn đ ế n tâm đó cũng là cái gì xét đinh con a thật không chết vô ích ca họ éo dị thường tính n g cảm thán tuyệt đối có thể ghi vào bắc địa biên niên sử bên trong thế giới này xét xử bởi vì pháp tắc quá độ tham dự tri thức tri chủ quá sớm xuất hiện đến mức biến thành một loại pháp tắc tính chất tồn tại chỉ có đầy đủ chân thật đối toàn bộ quốc gia có ảnh hưởng to lớn lịch sử tài năng bị ghi chép đi vào đ ả n g quốc vương có thể làm đến chỉ là để không được cho phép người chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận nội dung nhưng lại không thể đem nói dối lấy sách sử hình thức tồn tại đương nhiên còn có một cái lựa chọn chính là hủy đi pháp tắc cho phép phá hủy quá khứ ký ức nhưng không thể quá độ mỹ hóa cho nên mới có thể để nhân loại nhận biết xuất hiện từng tầng từng tầng các nước không thể lừa dối vậy liền để không người nào biết cũng là một loại phương pháp chúng ta quốc vương bệ hạ mới thật sự là xét xử ạn mẹ do dự vài giây vẫn là đem dẫn đến cái này một hệ liệt sự kiện phát sinh trạ vịt bệ hạ sách ra vô luận kết quả là cái gì vương thất mới là lớn nhất kẻ thu lợi a thắng lợi nếu là lệ ổng vậy bọn hắn bản thân cũng không cần đối bất kỳ gia tộc nào thủ hạ lưu t ì n h cho dù là một người khác hoàn toàn họ ẻo chỉ cần vương thất quân đội không có như vậy phối hợp thắng lợi gia tộc muốn thu hoạch thắng lợi cuối cùng trái cây cũng được trả một cái giá thật lớn kia、yeah, coi như thượng vị cái kia quốc vương c h o n g váng một chút thật sự nguyện ý nghe ngoại gia k i m thế tử đừng n g á y mắt không phải như vậy phối trí vương tử những cái kia đại quý tộc chắc chắn sẽ không điên cuồng như vậy con của bọn họ cũng không nhất định không chắc chắn sẽ không tại dưới đài dãy ruột thượng vị vương tử có thể nhìn thấy ngoại gia hy sinh cùng trả giá cho nên hắn còn có thể tha thứ thậm chí nhấn lại có thể ngay tại vương tọa bên cạnh rỗi rỗi tay liền có thể đi lên người làm sao còn có thể đi cảm t ạ buộc bản thân dựa vào lấy vợ sinh con tài năng có cơ hội kế thừa vương vị thần từ đâu hắn sẽ chỉ cảm thấy chịu đến trói buộc nhất định sẽ điên cuồng thoát khỏi khi đó chính là quốc vương quân cơ hội A tất cả đều là vương thất người có thể cũng không tốt nói như vậy cha ta mãi mãi cũng có thể ở nhất không thích hợp thời điểm tìm tới cơ hội tốt ca ca đừng nói như vậy họ n h lung túng nợ nụ cười hai tiếng ba ba lại không biết xảy ra chuyện gì admes cổ quái nhìn nàng một cái không biết chính là vấn đề lớn nhất ta họ nhau liệu mạng cho mình k a k a nháy mắt thần admes giật mình nói không có chuyện đừng lo lắng ngay trước hắn mặt ta cũng biết nói như vậy không phải a ca ca họ không thể không nói cho rõ ràng n g ư ơ i biết hiện tại có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chúng ta nơi này mà n g ư ơ i cái này không phải là trực tiếp tại chư thần trước mặt nói chúng ta cha a ạ mẹ dội ra ngón tay điểm một cái đầu của nàng nghĩ rất nhiều đáng tiếc không đúng một lần nữa nghĩ họ không hiểu ra sao mặt mũi tràn đầy mộng ngẩng đầu nhìn a ạ mẹt nghĩ không được hoài nghi nổi lên thông minh của mình chẳng lẽ chỉ có nàng giống cha ruột sẽ lét sợ ti ạ sắc mặt nghiêm túc nhìn phía trước gió bao giáo đường nàng mặc dù sớm nhất lấy được tin tức nhưng này loại phương pháp chỉ có thể truyền lại mấy chữ nàng còn không biết sờ gia tộc là thế nào làm được cho nên trước mắt nàng còn không có dự định triệt để nhận vua nàng n g n g đầu nhìn bầu trời trong lòng âm thầm suy đoán c h i thức chi chủ loại này thao tác hẳn là dự định kéo tới d ạ n g sáng gió bao thời gian mặc dù nàng vẫn là nghĩ mãi mà không do từ trước đến nay táo bạo dễ g i ậ n ám dạ nữ thần vì cái gì lần này một mực tại nhấm lại có thể chỉ ít, nàng không cần lo lắng xông vào giáo đường về sau bị nuốt gió bao tiến đến thời điểm gió báo trong giáo đường nhất định phải biến thành phong mắt trạng thái bình tĩnh lại an tưởng kỳ thật chính là đình chỉ hết thể hành động an tĩnh chờ gió quá khứ nạn g o i hung â n n ế h ư ở hăng ờ i đ nắm chặt tay lại chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhuyễn giáp êm ái phà kháng sẽ lại sợ thì ạ lòng ngón tay ra một mặt nghiêm túc đem giáp mặt bông xuống tay phải đông nhiên vung lên một đạo trường cao sáu mét cỡ nhỏ vòi rồng tại bên người nàng đột nhiên xuất hiện sau đó từ đó đi ra khỏi một thất toàn thân chán đoán chỉ có cái chán tứ chi mang theo nhàn nhạt màu xanh tự mã con ngựa này chừng cao ba m hai trên xương sừng còn bọc lấy gần ba m nguyên tố chi d ự c màu xanh đen trong suốt trên cánh còn lưu động kỳ dị phụ văn đồ án đây là gió báo chi d ự c chỉ có phong hệ thiên phú cao nhất gió báo kỵ sĩ tài năng có thần ban cho ngựa cao lớn uy mánh lại thần thánh mỗi lần xuất hiện đều mang ý nghĩa gió báo chi chủ tồn tại ct len sợ ti ạ cười khổ một tiếng nàng lúc đầu không muốn làm như vậy dù sao nay bằng với là ở công khai gió báo giáo hội nội đấu dù cho có thụ thần minh sùng ái nàng qua đi cũng được chịu đến trừng phạt kết quả tốt nhất cũng là ba năm không thể lần nữa triệu hoán gió báo chi dực có thể nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu vô luận sơ chủ cho cái tế tại giáo đường bên trong cho nàng lưu âm đợi sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s n g ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ n g sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ l ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s n g ơ sơ sơ sơ sơ dưới thân tật phong c h i d ự c một đôi móng trước liền hung tợn đá vào gió bao giáo đường đóng chặt trên cửa chương năm trăm bảy mươi b ố thông minh quá mức sờ sờ chủ tế chương năm trăm bảy mươi bốn thông minh quá mức sờ sờ sờ chủ tế không có một cái gió báo chi chủ tín ngưỡng sẽ ngăn cản tật phong c h i d ự c tiến vào bị phong b ế đại môn ẩm hai tiếng đụng vào tường sẽ l ạ s ở tị hạ dẫn theo nàng phong c h i thương thẳng tiến không lùi vọt vào cao lớn gió bao giáo đường phía sau nàng ở giữa không t r u n g ánh lửa kia chiếu rọi xuống lúc sáng lúc tối trong hẻm nhỏ ẩn ẩn có một chút sao động nhưng rất nhanh lại không động tĩnh mặc dù bị tham lam làm choáng váng đầu ó c nhưng các mạo hiểm giả còn không đến mức cảm thấy bọn hắn còn có cơ hội lấy trước tiết chút cũng bất quá là ỷ vào gió bao chi chủ rõ ràng m u ố n giáo hấn sơ k i chủ tế trang ngốc mà thôi. Nhưng gió bao chi chủ tính nết mặc dù táo sơ không n gì tìm t cái í sơ Mà bây giờ, chân h ơ n ơ sơ sơ sơ sơ sơ s n sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ n ơ sơ m ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s n g ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ n ơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s n sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s nhiều lần đều muốn buồn nôn lạo gì nam t ứ c một thanh cũng chính là vị này nam t ứ c đại nhân tính tình năng lực cũng rất có cách nói tài năng một lần không rơi hạ phong đánh trở lại nếu đổi lại là bọn hắn đoán chừng chết rồi cũng không biết mình là vì cái gì gặp được mặc dù tính tình không tốt nhưng d ạ n g đạo lý thần minh tự nhiên có thể hơi bốc lên cái hiểm nhưng nếu là tính tình lại dạng dỡ sau chính mình là đạo lý thần minh người bình thường tất nhiên sẽ phạm sợ hãi ám giả nữ thần chính là chỗ này loại điển hình hơn nữa còn là loại kia ta tính toán ngươi thời điểm ngươi có thể phản kháng nhưng ngươi nếu là dám bởi vậy trái lại trả thù đó chính là nàng không chết không thôi được nhân đương nhiên tại thần minh phương diện bên trên nàng mặc dù bướng bình lại cực đoan nhưng kỳ thật còn không có ác liệt như vậy khả pha người trong mắt thấy chính là chỗ này loại tình huống dám đứng ở chỗ này mạo hiểm giả trên cơ bản đều là cấp một ư ơ i trở lên cường giả đương nhiên sẽ không tùy tiện xúc động Cà ca. chúng cùng chửi còn có cùng ta sao bao ngựa rùa, lang vang, hao Hồi nhẹ hỏi, hắn, như nhưng hí binh linh khẳng không như biết điều giờ? Gió giáo tiếng tiếng giòn với giọng eo trong dòng bọn đường băng muốn bây đều vậy, làm sẽ cả nàng thăm dò hướng trong giáo đường nhìn quanh ý đồ nhìn ra một chút thành tựu ai kêu như thế thê lương à. bỡ lỡ ở chủ giáo đi hạn mẹ nghĩ nghĩ, trừ bỏ hắn bên ngoài gió báo trong giáo đường những người khác hẳn là sẽ không vì s i chủ thân hậu tế sờ ự ra trung mặt. mặc Vị này, dù sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ s n g t sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ s n sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ s i sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ h ờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ s h sờ n ờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ s bọn hắn mặc dù là bị scuser gia tộc lôi kéo lên thậm chí rất nhiều người đều là từ nhỏ đã được tu h dưỡng nhưng chưa từng có qua tay qua những cái k i a mặt tối nhi đồ vật chưa chắc cái gì cũng không biết nhưng chưa làm qua chính là chưa làm qua gió bao chi chủ cũng sẽ không bởi vì bọn hắn đối ân chủ sở tác sở vi làm như không thấy mà có cái gì bất mãn quý tộc thế giới thì càng không quan tâm chút này đàng hoàng cầm tiền lương làm công tác người ai sẽ thẳng ra lao tấm vụ n trộm hãm hại lừa gạt chỉ cần công ty bản thân không có vấn đề là tốt rồi đương nhiên bởi vì những cái kia ấn ước những người này cũng sẽ không bởi vì sờ sờ gia tộc suy bại mà triệt để cách bọn họ mà đi dù cho chạy vội cái khác t i ề n đồ vậy nhất định sẽ chiếu cố một chút hai cái đáng thương tiểu hài nhi nếu như bọn hắn nhân phẩm không quá quan l ờ i nói kia sớm đã bị sờ sờ gia tộc đưa vào mặt khác đám người kia bên trong mặc dù cái này bên cạnh làm được đều là công việc bẩn t i ể u nhi nhưng thật sự có tiền a thậm chí ngay cả thực lực đều phồng nhanh chóng sờ chủ tế còn có sờ công tước mặc dù mang theo người trong nhà cùng một bộ phận trung thành tuyệt đối nguyện ý đi theo bọn hắn mà đi thủ hạ cùng nhau chết có thể những cái kia trong bóng tôi ấm ảnh lại lớn nửa giải rác ở bên ngoài những người này đối với sợ gia tộc thủ đoạn mới là hiểu rõ rõ ràng nhất bọn hắn vậy khẳng định biết rõ hai cái tiểu chủ tử thủ bên trong nhất định có có thể để cho bọn hắn vô pháp động đậy đ ó n sát thủ cho nên tuyệt sẽ không phản vệ chủ cũ theo lý thuyết dạng này âm mưu thế lực nhất định là các đại gia tộc trước hết nhất vây quét tồn tại nhưng bây giờ các đại quý tộc chẳng những thiếu phá hôi còn thiếu dám đối với bắc địa vương thất thành viên hạ thủ nông nhân sợ gia tộc ra tới tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn này nhưng nếu là thật chứa chấp đáng người này những cái kêu các đại quý tộc cũng sẽ không thể lại đối sợ gia tộc làm chút gì đó rồi Chỉ ít ở nơi này một số người còn có giá trị lợi dụng thời điểm ở nơi này chút vụ n trộm nhân thủ đi tứ tán về sau chỉ có bên ngoài những người đứng đắn kia có thể sử dụng sơ sơ sơ trẻ m ộ t h ô i trong tay còn dư lại tự nhiên cũng chỉ có đ à n g hoàng tài sản vụ n trộm những cái kia nhất định sẽ bị trực tiếp chia cắt rơi đích sắc vẫn là rất giàu có có thể đã không nguy hiểm đến tính mạng rồi Anmes Kaka, Kaka tra ra ai không cần nghĩ.、Đối、nhà mình miệng, không bản linh một mở khẽ thở hiểu hỏi rất tốc dài là cái. Đối cấp có rõ đây cũng là gia tộc này thiên phú thuộc tính người thông minh dù cho có đầy đủ kinh nghiệm cùng sức quan sát vậy nhiều lắm là làm không kém ly nhi chưa từng sai lầm làm sao có thể chư thần cũng không dám đem lời nói từ đâu mà s đỡ gia tộc trải qua nhiều đời như vậy người còn không có gặp qua sai lầm thậm chí có thể ở đỉnh đầu gió bao chi chủ mãnh liệt như vậy thần minh tình hồ dưới đem nhiều chuyện như vậy giấu g i ế m hơn mấy chục năm ai admes vẫn là thật đáng tiếc hắn vì cái gì liền đi sai lệch đâu họ cơ hít mắt nói đại khái là bởi vì nhi t ử nữ nhi tất cả đều quá phế vật đi sợ đờ gia tộc thật cũng không đến như đ ờ i đợi s u ấ t anh hảo dưới tình huống bình thường vậy liền không có khả năng lựa chọn phạm vi khá rộng vương thất đều không cách nào cam đoan điểm này đâu nhưng mà sợ đờ chủ tế rõ ràng không nguyện ý tiếp nhận kết quả này ở phía sau thay mặt không được tình huống dưới hắn xem t r ư ờ n g dự định bản thân lên dù sao gió bao giáo hội có rất nhiều vật thí nghiệm hắn thiếu đạo đức nhất cũng là điều này chân chính làm chuyện kia như người trên cơ bản đều là gió bao giáo hội một chút không cam lòng lao bất tử cùng với gia tộc bọn họ một chút phân nhánh gió bao chủ thần điện sở d ĩ không dám triệt để từ bỏ hắn còn phải cố gắng tại gió bao chi chủ trước mặt bao che hắn cũng là bởi vì chỉ cần sức giật đ chủ tế nguyện ý hắn có thể đem chủ thần điện xử lý một nửa không phải là bởi vì tham dự quá nhiều người mà là liên quan đến quá nhiều người l i ê n ngay cả không cho phép kết hôn sinh con giáo hội nhi nữ đều có thể thành đàn một chút biên giới chức vụ đều có thể biến thành gia tộc truyền thờ đâu húng chi cái này thần minh cũng không cần bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt thuần khiết thế giới bất quá trừ mình ra thủ vững trong trắng thần minh mới có thể đối với mình thần điện bên trong phục thị người có chút yêu cầu những thứ khác thần mình cơ hồ không quan tâm điểm này cho dù là x ã loại kia tồn tại cũng sẽ không để ý tín đồ của mình bên người mỹ nam như mây đối với cao cao tại thượng thần minh tới nói nhân loại cùng có trí khôn ma pháp đ ộ n vật kỳ thật không có khác biệt lớn thế giới này thần minh thì càng không có khả năng làm ra vi phạm khách quan quy luật chuyện cho nên không muốn kết hôn sinh con trên cơ bản đều là bản thân thật sự không muốn trên thế giới tốt đẹp khiến người hướng tới đồ vật nhiều như vậy chứ đúng không nhưng quyền lực tẩm nhiễm bên trong người rất dễ dàng liền rơi vào ta tại sao phải đem trả giá này ai nhiều đồ vật chuyển cho người khác cả bấy không nghĩ ra người tự nhiên là sẽ làm ra cái gọi là gia tộc gió bao chi chủ đối với mình tín đồ tha thứ cũng làm cho những người này đem lúc đầu tinh anh hội tụ gió bao giáo hội biến thành từng cái ngọn núi nhỏ cái khác giáo hội kỳ thật cũng kém không nhiều đại địa giáo hội đều chơi xuất ngoại nhà đâu gió bao giáo hội tốt xấu còn lưu lại một chút mặt mũi nhiều lắm là nhường cho mình người biến thành làm phim đại công tước nếu như bắc địa vương t h ấ t không có kháng trụ sờ gia tộc kia một vòng lại một vòng xung kích kia bắc địa đoán chừng cũng sẽ đi hướng cái này tương lai đương nhiên là trọng yếu hơn vẫn là sờ gia tộc tại gió bao chủ thần điện chỗ rửa cũng không có mạnh đến có thể để cho bọn hắn tùy ý lợi dụng tình trạng năm đó bắc địa vương quốc thế nhưng là tại gió bao chi chủ tận mắt chứng kiến bên dưới thành lập chủ thân điện đám người kêu lại tham lam cũng không dám ngay trước thần minh mặt nhi làm những cái kia chuyện tối nát gió bao chi chủ mặc dù chỉ đối với chuyện mình thấy ghét ác như k i ể u nhưng hắn xử lý chuyện thời điểm cũng sẽ không quản trước mắt là ai hắn thích lấy gió bao hình thức d á n g lâm tại đại địa phía trên xưa nay không dùng cái gì trên mặt đất thân cho nên đối nhân loại hiểu do cùng tình cảm đều có một tầng cách ngăn hắn là thật sẽ thống hạ sát thủ còn lại là bị bắt được tại chỗ người cho nên những đại thần này quan môn là thành vệ gia tộc bại vệ gia tộc có thể bị sờ sờ sờ chủ tế dụ hoặc đến trên cơ bản tất cả đều là trong gia tộc địa vị cao quý bản thân lại không cái gì b ả n sự hết lần này tới lần khác còn muốn lại sống thêm mấy trăm năm tiếp tục hưởng thụ người cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đối với mình thiên phú kém một tí kẹo như thế nhi căm thù đến tận xương tùy đến không tiếc hết thảy cũng chỉ có bọn hắn đối gió bao chi chủ nghiêm khắc cấm chỉ sự tình mới như vậy không thèm để ý bởi vì bọn hắn đi đến bao vị cho tới bây giờ dựa vào không phải thần minh chiếu cố mà là cha ruột cương triều đương nhiên hiện tại những người này đều ở đây sờ sờ s gia tộc sự tình bạo lộ ra về sau bị xử tử không ai có thể tin tưởng sờ đ ỡ chủ tế trên tay sẽ không có đem trôi âm độc nhất thấp hèn bùn bẩn đường tất cả đều là những người này lội qua đi hắn cùng sờ đờ công tước rõ ràng không có đi theo làm thậm chí con của bọn hắn cùng đời cháu cũng không có bởi vì thiên phú không đủ mà đi mạo hiểm như vậy nhưng hắn khẳng định lấy được manh mối gì bằng không mà nói đ ờ i thứ tư làm sao có thể liền thật sự ra một văn một võ hai cái thiên phú không tồi hạt giống tốt nhưng cái này nhất định không phải là cái gì không phải bình thường thủ đoạn chỉ là một chút gia tăng ưu tú thiên phú xác xuất thành quả đây là mỗi cái có truyền thừa gia tộc đều sẽ suy xét đồng thời cũng đều có bản thân một bộ phương pháp thành quả nghiên cứu mặc dù khẳng định có mắt người thèm nhưng còn chưa tới nhất định phải tìm bọn họ để gây sự tình trạng dù sao loại này nghiên cứu bình thường chỉ đối với nhà mình huyết mạch hữu dụng admet nhịn không được cũng cười một tiếng vẫn là lòng quá tham người thông minh dễ dàng nhất phạm sai chính là cái gì đều muốn nắm giữ ở trong lòng bàn tay mình chương 575, t ấ t cả mọi người có chân ngựa lộ chương 575, t ấ t cả mọi người có chân ngựa lộ tay của ngươi đang làm gì đem to lớn truy đặt ở trước người hai cánh tay chống ngựa vln cổ t ạ một mặt bồn chồn hỏi nắm lấy đầu tường ngó giáo rác tọ r ộ n tổ nàng thật không lý giải vì cái gì có người có thể tại đưa đầu rụt đầu thời điểm còn dùng bản thân móng n u ố t c ả o tường phối hợp ra tiết tấu thật là lợi hại hòa diễm tỏ dầu ôn tô thấp giọng nói ta muốn là đủ phải đoán chừng ngay cả s á m đều không thừa nổi tới kia không nhất định tên cô stạ cười lạnh một tiếng p h à m hỏa có thể nhóm lửa không được tấm kia cần c h ụ sách đáng tiếc nước mưa nữ thần không đến nếu không còn có thể giúp hắn tới chút n h ì nước tỏ dầu ôn tô trầm ngâm nói bây giờ nước mưa nữ thần làm không được a nàng lớn nhất bản sự cũng chính là hạ đ ư mưa lúc trước nhìn thấy những chuyện kia cơn giả mặc dù cũng cùng thanh phong lĩnh nam tức một dạng cố gắng bảo đảm dày nhưng bọn hắn không có khả năng không cầm chuyện nghiêm trọng như vậy cảnh cáo một chút bản thân hậu bối tử tôn đồ tử đồ tôn kia hơi có chút năng lực người liên đại khái đều có thể hiểu rõ rồi tò d ồ n t ô trả lời tại một loại nào đó phương diện bên trên là không có vấn đề nhưng kỳ thật evelyn c ô n s t a chỉ là vì trâm t r ọ c mình một chút không thích nhưng không thể nói quá rõ ràng tồn tại mà không phải thật sự muốn để nước mưa nữ thần hỗ trợ nàng bực bội trợn mắt nhi nghe không hiểu tiếng người b con có thể thật phiền a nhìn thấy còn muốn đặt câu hỏi tò dộn tổ evelyn c ô s t a cấp tốc mở miệng nói sang chuyện khác nghĩ kỹ làm sao đi vào lúc nào tiến vào sao? A. tỏ dầu n tàu kinh ngạc quay đầu còn m u ố n tiếng tia lửa còn tại trên đỉnh bất đâu chúng ta cũng không phải chết rồi cũng có nơi hội tụ gió báo kỵ sĩ không cần thiết như vậy mạo hiểm à. e d l i n c ổ s a tạo t méo một chút đầu ngươi là đang giả ngu vẫn là t h ậ t đốc lao nương cái này nửa ngày công phu lộ ra ngoài sơ hở đều nhanh k h u a chiêng gõ chống rồi tỏ dầu n tàu nắm lấy đầu tường tay dừng lại hắn lần này cả người đều xoay chuyển trở về e d l i n đại tỷ ta không có đắc tội qua người đúng không ta đều như thế đàng hoàng làm như không thấy có thai như điếp cần gì phải, phải đem lời nói như thế rõ ràng đâu ta thế nhưng là pháp sư vô luận xuất thân như thế nào đều là nhất nghiêm c h ỉ n h pháp sư không có hứng thú cùng thần minh tín đồ lêu lồng ngươi nghĩ làm gì liền làm mà thôi ta đi theo là tốt rồi nhưng đừng đem lời nói như vậy rõ ràng cũng đừng để ta suy nghĩ tinh tưởng muốn hay không làm để ta suy nghĩ lời nói vậy liền khẳng định không làm ta sống được thật tốt làm gì nghĩ không ra đi thần điện bên trong chịu tội đâu thật muốn nghĩ không ra ta chỉ biết đi gió bao thần điện ngươi không phải chơi b ă n g sao a d l i n e cox ta hỏi được rất chân thành cũng rất thất đức vậy thì thế nào ta lại không phải từ bỏ băng pháp nên cái gì đều làm không được tỏ dâu t ô nợ nụ cười một tiếng thiên phú thuộc tính chỉ là để cho ta học tập sử dụng băng pháp lại càng dễ ta bình thường thích dùng băng hệ pháp thuật cũng là bởi vì thuận tiện mau lẹ dùng ít sức nhưng nếu tới một cái băng hệ đ ị c h nhân ta cũng có thể dùng cái khác pháp thuật nhất là hắn kháng t í n h yếu nhất pháp thuật đến đối kháng pháp sư xưa nay sẽ không bị cái gì thuộc tính hạn chế e d l i n c ổ s t ạ làm sao có thể không biết tỏ d ồ n tội ý tứ đâu tất nhiên đối phương minh s á c thực cự tuyệt bản thân mời chào nàng kia cũng sẽ không lại mở miệng nói chút nói nhảm nếu không phải hai ngày này cùng tiểu từ này phối hợp không sai nàng cũng không đến nỗi động lòng này nhà nàng thần chủ tử nhưng cho tới bây giờ không có trông cậy vào qua các nàng có thể làm cái hợp cách truyền giáo người chỉ cần chính các nàng không bị bắt cóc là được sách vậy ngươi liền cái gì cũng không biết đi theo đi một tay cầm lên bản thân bùa lớn một cái tay khắc nện xuống trước ngực etlin c ổ stạ gào to một tiếng lấy dũng khí chi danh chứng kiến phong bạo chi linh sau đó liền một cái cú sốc vui vẻ vọt vào gió bao giáo đường kia hai phiến cửa đồng lớn bên trong nhìn qua chừng cao tám mét giáo đường cửa chính to dấu、um、tố rơi vào trở mặc h ã n cảm thấy bản thân thậm chí có thể bị hoài nghi là tín ngưỡng hàn băng chi chủ người nếu thật là để ai truyền đi hắn một cái như vậy tiêu chuẩn pháp sư lại là anh dũng c h i chủ tín đồ vậy hắn liền xong rồi c h ế t để xong rồi pháp sư thả rằng điên cũng không thể mang a trừ phi có bất tử c h i thân hắn thật không muốn trở thành pháp sư vòng chuyện cười lớn tỏ dầu n tổ pháp sư lâm vào phiền muộn bên trong hắn vừa mới có đúng hay không thanh â m quá vang dội một chút cho nên hắn bây giờ có thể đem lời thu hồi lại sao hắn có thể suy tính một chút sau đó trực tiếp c ự tuyệt đi theo hệ vườn đại tỷ sau lưng hả tỏ dầu tổ híp bên dưới con mắt vừa mới có đúng hay không có mấy người nhảy vào đi bên trong cái kia xem ra cũng là người ta ngứa tay m ũ i tanh nam nhân tựa như là glendita to dâu n tô nhịn không được nắm lấy cái c ầ m trái lo phải nghĩ cuối cùng gọn gàng mà linh hoạt hô một câu à, ta giáo đồ là glendita tuyệt không thể để bọn hắn làm bẩn gió báo chi điện sau đó hắn liền trực tiếp đối phía trước phóng thích một cái hàn b ă n g khoan pháp thuật tại một trận gió rét lương theo bên dưới vọt vào giáo đường to dâu n tô thân ảnh biến mất tại khung cửa bên trong về sau mang theo biểu tình cổ gái hạn mẹt cùng họ h o huy ngụi vậy mang người vọt vào bọn hắn cuối cùng chờ được một cái thời cơ tốt nhất xông vào trong giáo đường tỏ dầu ấn tổ pháp sư phát hiện mình l ặ t đường rõ ràng lỗ h a i hắn bên trong còn có thể nghe tới hê vứ l i n đại tỷ gấm thét cùng truy cùng b á c h tường tiếng va đập nhưng hắn bản thân thấy lại là tràn ngập các loại thiêu đốt cái hố cùng t h ằ n l ằ n một dạng quái thú đại điện hả hắn đ ỗ n g nhiên nhảy dựng lên lan mình một cái đến rồi phải hậu phương một cái kỳ quái màu đen vòng xoáy tại hắn vừa mới đứng yên địa phương mở ra rồi cho dù hắn cách t r ư ờ n g xa bảy tám mét nhưng tỏ dầu ấn tổ vẫn cảm giác được to lớn hấp lực hắn trần chờ tiếp tục lũi về sau sau đó lại bỗng nhiên lao ra ngoài trực tiếp tầng trời thất bay ra chừng một quay đầu nhìn xem chỗ cũ tán phát ra to lớn của lửa t o dâu ấn tô lẩm bẩm nói quá thái dương hắn nhìn không được túi người nhìn trên mặt đất lưu động chất lỏng cuối cùng xác định p h á n đ o á n của mình tiên là chất lỏng hòa diễm bên trong hoạt động sinh vật là hỏa thản lằn cùng lửa xa r ô n g t o dâu ấn tô ngầm đầu nhìn về phía phương xa tại đại địa biên dưới nơi có một siên hình tròn bóng đen nếu như hắn không nghĩ sai tiên là thái dương v ò n g ngày quỹ đạo được xưng là tạo đôi ngựa khu tử ma chi đ i ệ cũng là thái dương xuất khẩu hắn có chút hà to miệm đột nhiên có loại bản thân cũng không nên tiến vào ý nghĩ muốn đá liền phải tiến vào tử ma khu sau đó bằng nhanh nhất tốc độ dùng thuần túy lực lượng xô ra đi bằng không mà nói tử ma khu liền sẽ tại ba phút bên trong hút đi hắn sở hữu pháp lực nhưng hắn nếu là ở bên trong sử dụng pháp thuật vậy cái này loại hấp lực liền sẽ càng nhanh trừ phi một lần có hiệu quả nếu không một cái mất đi pháp lực pháp sư hẳn phải chết không nghi ngờ tỏ dầu ôn tô trần trở tại nguyên chỗ lắc lư trong chốc lát theo sát mà tới thái dương lỗ đen cùng thái dương đốm sáng cũng không tỉnh thông trì hắn không đi liền phải bị n h a n lửa tỏ dầu tô đứng tại trong một cái góc tủ rũ nhìn xem liền có gan không biết sống chết xa s u t tinh thần cảm giác chí ít a h m ẹ s nhìn xem là như thế này ngươi còn tốt chứ tỏ dầu n tô pháp sư hắn trần chờ hai giây vẫn là lên tiếng c h à o ta là a h m ẹ s ham n e u t ầ n đây là ta mội mội bọn kẹo tỏ dầu n tô nhìn huynh mội bọn họ lên mắt ta rất khỏe chỉ là có chút phiền hai ngươi sao có thể cùng tiến tới cái này hảo cảnh không phải để sở hữu người tiến vào đều tách ra đi sao ta và bọn có cảm ứng loại kỳ vật căn đoan chúng ta tại bất luận cái gì tình huống d ư ớ i đều có thể phát giác được đối phương phương vị cho nên sau khi đi vào ta trước hết tìm tới nàng admes trả lời thành thật ngươi đây củ cụ stạ phân tán sao cái này hảo cảnh hẳn là hệ với lìn đại tỷ sau khi đi vào mới xuất hiện tỏ dầu ấn t ư u cũng rất thành thật ta thấy được ngân thịt ngày đó hắn chạy trốn thời điểm chính là hóa ánh lửa mà lại vừa mới ta còn nghe tới hệ với lìn đại tỷ tại vừa mắng vừa đánh hẳn là đụng phải bọn họ mà lại cái này hảo cảnh đối hệ với lìn đại tỷ tác dụng không lớn bọn hắn hẳn là sẽ không vây nút nàng lại nói nàng đi vào vậy không nhất định sẽ giúp ai ngươi hiểu được lấy anh dũng lấy xưng người lựa chọn mặt nhi đều dậu ngươi nghĩ đến biện pháp giải quyết sao almes t r m ngấm hỏi ta đối cái này hảo cảnh một chút đều không hiểu rõ đây là thả cái gì cái dây nhì v a to d ồ u tôi nhịn không được liếc ha như tần đại thiếu ra liếc mắt nếu thật là không hiểu rõ đâu có thể nào tìm được hắn phá giải hào cảnh lúc nào có thể đánh bậy đánh bạn nha thật sự là làm người ta ghét g i a hỏa miệng đầy nói dối mặt còn không đổi sắc xem ra còn rất thành thần đâu t ố t diễn viên quả nhiên chỉ ở trong sinh hoạt có thể vừa nắm một b ò to ạn mẹ g i a hỏa này coi như bản thân không có vấn đề nhưng là nhất định phải đến qua thần khí máy vỡ dù sao thế giới này thái dương nhưng cho tới bây giờ không có người đi l ê n q u a cũng không có bất luận cái gì ẩn ký mà lại đứng đ ă n thái dương cũng sẽ không có như thế nhiều hủy diệt hệ hỏa hệ nguyên tố sinh vật tồn tại hòa đ i ề u nhi hoa hồng lửa thậm chí thái dương hoa mới là đứng đắn trên thái dương chủ lưu tồn tại dù sao bất kỳ cái gì có thể sinh ra thần minh tinh cầu bản thân tất nhiên là có sinh mệnh lực mà thái dương thần sinh ra một khắc này chỗ bắn tung tóe đi ra dư vị là đủ sáng tạo ra vô số bởi vì hắn mà tồn tại hỏa nguyên tố sinh mệnh chờ đến thái dương thần đối với mình tồn tại cùng với thần chức càng thêm hiểu rõ về sau hủy diệt hệ hỏa nguyên tố sinh vật mới có thể chậm rãi xuất hiện ở đầy cái thế giới mà lại hai loại nguyên tố sinh vật cũng sẽ cùng hỏa nguyên tố vị diện nguyên thủy tồn tại khác biệt về bản chất trên thân đều có thái dương thần thần lực theo h ắ n biết cái này đa nguyên vũ trụ chỉ có trên hàng tinh thiêu đốt vĩnh hằng chi hỏa tài năng cùng hỏa nguyên tố vị diện xuất hiện cộng mình khiến cái này nguyên tố sinh vật có thể vượt qua vị diện sinh ra trên thái dương t h y ý du đãng những thứ khác thái dương mặc dù nhiệt độ cũng rất cao nhưng kỳ thật là có sinh mạng lực ánh nắng mặc dù nóng bỏng nhưng lại cao có thấp có, có lạnh có nóng cho nên đây chính là tò dư thái dương a a mạng nạp thấp không phải chết hết sao hắn là nhanh muốn khôi phục rồi lan sâm đức nhi kia đ ạ i ngốc tử đang cố gắng phải làm cho a mạ nạp tháp từ bản thân t h a n h t h ô n g thân thể thiếu niên lý trưởng ra tới sau đó từ đây liền đem bản thân sống thành rồi cái lao đầu tử đoán chừng là đời này đều không muốn nhớ lại đã từng sinh cái a mạ nạp tháp chính mình chương năm trăm bảy mươi sáu r i ê n g phần mình lộ một chút chương năm trăm bảy mươi sáu r i ê n g phần mình lộ một chút Án m e s lẳng lặng mà nhìn xem tọ rộng tổ tọ rộn tổ m ặ t không cảm giác nhìn lại hai người trong nháy mắt này đều ở đây trong lòng lướt qua vô số suy nghĩ cuối cùng lại ăn ý lựa chọn trầm ặ c ai cũng không muốn hỏi càng nhiều nói dù sao bởi vì thần khí mảnh vụn duyên cớ chắc chắn sẽ có người có một ít xem ra không cần thiết nhưng lại tại một ít địa phương đột nhiên hữu dụng kiến thức giờ phút này loại h ả o cảnh xuất hiện chính là một cái tươi sáng do nét ví dụ ai cũng không biết có đúng hay không lại có cái nào khối mảnh vỡ bắt lửa mà lại nhóm lửa có thể là tỏ dự kia chết được rất thấu thái dương thần nhưng là có thể là một chút đùa với lửa ra hỏa t ỷ như a mạn nạp tháp tốt nhất cũng là bằng hữu duy nhất t à ác hỏa nguyên tố thần hoặc là một chút cùng hắn đã từng quen biết cái khác thần hệ hỏa hệ thần minh sẽ đem nổi hướng tỏ dự trên thái dương c h ụ vậy nhưng quá bình thường liền a mạn nạp tháp kia cho dù ai cùng hắn đã từng quen biết cũng sẽ ở cần thời điểm ngay lập tức nghĩ đến hắn hắn thân mật hảo hiu vị kêu hỏa nguyên tố thần thể thự tư v ậ y thường xuyên giả mạo hắn nhưng mà b ị thẻ thự tư giả mạo a mạ nạp tháp lại là thanh danh tốt nhất cái kia dù sao hỏa nguyên tố chi chủ chỉ là táo bạo dễ giận thích đánh nhau vô tình vô nghĩa không thương hại nhưng ít ra cho hắn cung phụng thời điểm hắn là thật cho ra tương ứng hồi báo a mạ nạp tháp cũng không đồng dạng hắn cũng là thật sự nhường ngươi trả tiền đi làm vị này tỏ dư thái dương thần thật cũng không đến như vắt chảy ra nước nhưng hắn thần trước bên ngoài trọng yếu nhất thần t r ư c là lu loại kia xem xét chính là chuyên môn v ì kẻ thống trị c ủ n g cường giả phục vụ đồ vật tỉ như quân chủ nói ngươi chỉ có thể ở đất đai của mình bên trên ở nhưng ngươi không hề gieo t r ồ n g quyền ngươi liền ngay cả cỏ cũng không thể loại thậm chí mọc ra đều phải bản thân tranh thủ thời gian trừ tận gốc nếu không liền sẽ lọt vào kết xù phạt tiền có thể từ bán bản thân lại không thể tùy ý bán đứng chân mình bên dưới bùn đất chứ danh tà thần thẻ thự tư đại nhân cũng không nghĩ đến như thế mạnh ngươi dù là đưa hắn một thùng dầu đâu hắn cũng có nhiều ngươi có được tại trong lửa chạy trốn năng lực cho nên đại gia kỳ thật đều không thế nào cảm thấy làm chuyện thất đức hướng a mạ nạp tháp trên thân chụp sẽ dẫn tới cái gì hiểu lầm dù sao bản thân hắn tới được lời nói kết quả sẽ càng nát lại thêm gia hỏa này không hề chỉ là coi nhân loại là thành đồ vật nhi đem sinh vật có trí không dựa theo có thể ăn dùng cùng không thể dùng ăn phân chia ngay cả cái khắc thần minh đều trướng mắt cho dù là một tay để hắn sinh ra trên thế giới này ngân n g u y ệ t nữ thần xê lẩn vậy luôn mồm vô năng cùng hồi náo kia cái khắc thần minh thì càng không cần phải nói dù sao hắn đều cảm thấy mình kém một bước liền có thể đứng ở to giữ thần thượng thần ao vị trí đâu nó như thế nào đây to giữ nhược tiệu nhất, tà ác nhất thần bằng hưu hoặc là nói minh hữu cũng sẽ không chỉ có một chứ a mạ nạp tháp đương nhiên mặc dù hắn rất chán ghét nhưng thần khí mảnh vỡ bởi vì nguyên chủ nhân khác biệt đối a mạ nạp tháp lời bình vậy không giống t ỷ như một ít cùng loại với nô lệ vương t r i ề u t h ầ n hệ bọn hắn cũng không cảm thấy a mạ nạp tháp có bất kỳ vấn đề nắp khí quản ác hắn nhưng không có nghĩa là không muốn lợi dụng hắn những cái kia khắc nghiệt lại cực kỳ phù hợp thượng vị giả nhu cầu pháp luật cùng quan liêu chế độ kia rốt cuộc là bị mảnh vỡ ảnh hưởng mà biết một ít bí mật vẫn là bản thân thiên nhiên liền biết khác biệt thật sự rất lớn chân nhân lời nói là tuyệt không có khả năng vậy chỉ cần mới mở miệng liền tuyệt đối lộ rõ nhưng mà hai người ai cũng không nói kỳ thật vậy lộ không sai biệt lắm rồi hai người bọn họ coi như bản thân không có vấn đề bên người vậy nhất định có biết rõ đa nguyên vũ trụ nội t ì n h tồn tại t ò dấu tổ c h ừ n g mắt nhìn đột nhiên kịp phản ứng tự mình biết là rất bình thường cho nên hắn lập tức thẳng tắp thân thể thật giống như thật chỉ là không muốn để cho đối phương đoán được mình là ai tới từ chỗ nào mới một câu không nói đồng dạng almes cũng thực sự không nghĩ nhiều như vậy trong đầu hắn đã vòng quanh tinh cầu xoay chuyển tầm bài vòng cuối cùng đem mục tiêu hoài nghi bỏ vào sát vách hàng xóm trên thân dù sao anh d u n g chi chủ tín đồ mặc dù có một chút cực đoan nhưng bản thân cũng không dễ dàng bị lừa dối đối nói dối cũng rất nhạy cảm cho nên có thể liên tiếp nhiều năm đều ở đây cùng một cái đoạn thời gian xuất hiện ở lớn băng sơn bên trên tò rỗng tổ nhất định là bản thân hắn ở nơi đó lắp lư hát m ẹ đang tự hỏi một chút tin tức thời điểm xưa nay không nghe hắn phụ thân thủ hạ tổng kết đi theo lấy t ẹ t l à thời gian lâu dài những người kia tự nhiên mà vậy liền sẽ biến thành lấy t ẹ t l à hình dạng nhất là cách tự hỏi nếu như toàn bộ nhờ bọn hắn kể lại phán đoán thời điểm tất nhiên sẽ sai lầm bạo ẩn trước kia liền bị nhiều thua thiệt cho nên sau này hắn lại phái nhân viên tình báo đi ra thời điểm xưa nay không để ý sự thông minh của bọn họ tài trí chỉ cần bọn hắn khả năng ghi nhớ tốt đến có thể đem một ít tình cảnh mỗi chữ mỗi câu thuật lại ra tới là được đây cũng là lấy tesla trên tay không có tiền nguyên nhân đã gặp qua là không quên được người thông minh coi như sẽ vì cường giả phục vụ cũng không phải lấy tesla có thể làm được những này khả năng ghi nhớ còn có thể còn có thể dùng một chút ngoại lực tiến hành huấn luyện củng cố nhân thủ đều là tại lấy tesla trở thành quân đội thống lĩnh về sau mới chậm rãi thu thập được mà lại tiền lương tuyệt đối đủ cao phúc lợi trợ cấp càng là phong phú cực kỳ dù cho lấy t e s l à không có gì siêu việt năng lực bản thân gia tâm cũng không có hứng thú làm một chút bàn tay dơ bẩn đoạn nhưng hắn vậy không có khả năng ngay cả tâm phòng bị cũng không có cho nên hắn tin h anh nhân viên tình báo số lượng không tính là nhiều nhưng là đủ để cho kinh phí thiêu đốt một mạng lớn hơn rồi nhưng mà thời khắc mấu chốt là thật dùng tốt admet bỗng nhiên nhớ tới hệ lín cổ tạ nói một sự kiện vị này tỏ ra ấn tổ pháp sư thường xuyên tại thanh phong l ĩ n h l ã n h chúa giám sát pháp trận phạm vi bên trong hành động mà loại này pháp trận hơi thêm một chút nhi thủ đoạn liền có thể để một cái pháp sư trực tiếp sử dụng pháp thuật tại lẫn nhau ở giữa truyền thống mặc dù biết lãng phí một chút năng lượng tinh thạch cùng pháp lực có thể thanh phong lĩnh nam tức chẳng lẽ còn k é m cái này hắn có tiền ngay cả dù ở k h ả n g h i hạ đều rao ước ca đây chính là cùng quốc vương bệ hạ cùng hưởng kho diên bạch long nữ sĩ cho nên lão dĩ moan b ẹ t là tuyệt đối có thể làm đến tùy thời xuất hiện ở hệ vilinco tại trước mặt a n m e t k h ẽ thở dài một cái đối phương sở dĩ trầm mặc đ o á n chừng là lo lắng bại lộ thân phận của mình có thể chính hắn đâu nếu như là tại rổ săn bạo lôi trước đó tia tuyệt sẽ không có người hoài nghi hắn cái này vương tất thành viên thân phận sẽ có vấn đề mặc dù rổ săn có thể bị thay thế nguyên nhân chủ yếu vẫn có bản thổ thần min nhưng đã có một cái nước mưa ai biết có đúng hay không còn có thể có cái nước suối a n m ẹ t r o n g lòng nổi lên vẻ hư s ầ u hắn phản ứng có chút chậm vừa nhìn liền biết hắn là đem sự tình nghĩ rõ về sau lại mở miệng kia、yeah, có đúng hay không cũng sẽ gây nên một chút hiểu lầm không cần thiết a n m ẹ suy nghĩ một lần hắn từ ạ xạ l ạ n nơi đó nghe được cùng vị này lào gì pháp sư có liên quan tin tức cấp tốc hạ quyết tâm có thể hơi vãn hồi một lần nhưng nhất định phải thành khẩn một chút cho nên hắn vẫn mỉm cười mở miệng xem như tự nhiên pháp sư ta trong vương cũng lấy được một bộ phận tự nhiên thần hệ mạnh vỡ cũng không thể nói là mạnh vỡ mà là cái nào đó tự nhiên thần khí bên trên khảm n ạ m thực vật hạt giống hắn vươn tay trên cổ tay là một cây do vô số tơ mỏng đan dệt mà thành dây thừng vòng tay trung gian khảm n ạ m lấy một viên xem xét cũng không quá bình thường hạt sồi h a n m ẹ trên mặt phủ lên mỉm cười chân thành nó lúc đầu chủ nhân hẳn là một vị đã từng cùng thái dương thần hệ quan hệ không tệ tiểu yêu tinh thần tỏ dồn tàu không thể khống chế lại bản thân ánh mắt điên cuồng c h ấ p động người sử dụng không phải cái kia chủ nhân chân chính a d m e cấp tốc bổ sung một câu cự long hậu duệ không có khả năng không biết tiểu yêu tinh là sẽ chỉ bạo lực gia đình sinh vật tuyệt không có khả năng tham dự trận kia chiến tranh nhưng các nàng thường xuyên sẽ đem thần lực của mình mượn ra ngoài cũng không phải bởi vì các nàng nghĩ mà là tiểu yêu tinh là một loại vô cùng vô cùng nhạy cảm sinh vật các nàng sầu bi cùng đau đớn tại đại bộ phận nhân loại trong mắt đều là không ốm mà gen nhưng này đối với các nàng bản thân tới nói lại cực kỳ trọng yếu chỉ cần bắt được cơ hội l i ề n có thể lợi dụng các nàng loại tâm tình này để các nàng hơi rút một chút đương nhiên được cho ra đầy đủ hồi báo thậm chí còn phải là tinh thần vật chất hai phần hồi báo nhưng các nàng lại thật là tự nhiên sử nhi nếu như đưa các nàng có lực lượng tỷ lệ lệ phóng đại lời nói t h thật thật sự rất khủ dù cho như vậy cùng cái khác thần hệ thần minh cùng phối hợp lời nói các nàng cũng có thể chế tạo ra có thể để thần minh trực tiếp vẫn là cường đại thần khí vui vẻ hoàng đình đứng đắn tiểu yêu tinh nhóm còn tốt các nàng dù cho hội hợp ngoại giới thần minh phối hợp trên cơ bản cũng đều là ứng phó rồi sự cho nên những thần khí kia trên cơ bản đều lấy thúc đẩy sinh trưởng thực vật làm chủ thậm chí còn là xác định vị trí thúc đẩy sinh trưởng trừ một loại nào đó thực vật bên ngoài không dùng được nhưng mà ai giận nữ vương làm ra đồ vật thế nhưng là có thể để cho một vị tinh linh thần hệ ngược đẳng thần lực trực tiếp vẫn là đâu liền ngay cả tinh linh phụ thân có dưới l n đều có thể bị món đồ thiếu yêu tinh hạt rồi là có thể giúp ngươi bạn sinh thực vật sinh trường sao tỏ dầu ôn tô tò mò hỏi admet nhẹ nhàng gật đầu đúng vậy ta cũng không còn nghĩ đến có thể ở bắc địa trong cung đình tìm tới cái này đổ vật nó nói cho ta biết tin tức không tính quá nhiều nhưng bởi vì mang đi cái này thần khí tồn tại cùng a mạ nạp n tháp quan hệ không tệ nhìn xem tỏ dầu ôn tô bỗng nhiên con mắt trở to admet do dự sửa lại bên d ư ớ i thuyết pháp kỳ thật cũng không thể xem như a mạ nạp n tháp mà là hắn cái kia so sánh â cố chấp bán thần không biết ngươi trong truyền thừa có hay không l i ê n cái kia thực tình cảm thấy a mạ nạp g n tháp thiện lương lại vĩ đại mù lao đầu danh tự ta không biết nhưng ừ tiểu yêu tinh chính là chỗ này a xương hô hắn tỏ dầu n t ộ chậm dãi nói ta đối tỏ gì thần hệ hiểu rõ trên cơ bản đều nguồn gốc từ l ụ c mạng a n m ẹ s hiểu gật gật đầu cái này rất bình thường khả năng đích s á c sẽ có cùng thần minh quan hệ không tệ cự lòng nhưng mà tuyệt không có khả năng là cả thần hệ long tộc truyền thừa mặc dù phức tạp lại hỗn loạn nhưng ở truyền đạt tin tức thời điểm đại khái vẫn là sẽ dùng chỉnh thể quan điểm ngẫm lại đ ư ợ biết tuyệt đối không có lời hữu ích bất quá để almes kinh ngạc chính là rõ ràng hắn đều đem lời nói đến đây cái trình độ trước mắt tỏ ra ôn tổ rõ ràng vẫn là không có dự định đi tìm kiếm trong miệng hắn cái kêu bán thần là ai t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy g à y vò chờ đợi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy g à y vò chờ đợi h n m ẹ chậm rãi đem từ trạ vịn bệ hạ cùng hạ xạ lãn đại pháp sư bên kia lấy được một ít liên quan tới lạo dị ấn tượng từng cái từ trong óc của mình xóa bỏ tối thiểu nhất vị này tuyệt đối không phải thật sự xúc động Dựa theo lẽ thường tới nói, một cái bán thần tin tức, đối với tinh thần lẽ、so、nói, bán với cái đối có thể tỏ dầu n tàu không hề nghĩ ngợi qua muốn làm như vậy phải biết vị này một mực một mực đứng địa phương là cái này thái dương nào cảnh bên trong duy nhất điểm an toàn anmes chỉ cần không muốn để cho hắn thân ái mội mội gặp nạn liền tuyệt không dám tùy tiện đối phó đứng tại mặc dù rất vững chắc lại thật sự dễ cháy dễ nổ nổ cờ đen bên trên tỏ dầu n tàu pháp sư nếu đổi lại là chính anmes hắn đều không dám hứa chắc bản thân biết một chút n h ì cũng không t ố t kỳ hắn nhìn ra được tỏ dầu n tàu là thật không biết mình nói cái kia bán thần loại kia chết rồi mấy và năm lại cùng cự long không có thủ hận bán thần tàu không biết mới bình thường trừ phi chết mất thần nếu không cự long sẽ chỉ cấp tốc lãng quên hắn tồn tại loại này thế giới vật chất sinh vật mạnh mẽ nhất mãi mãi cũng nhất vật chất qua loa thăm dò một lần a d m ẹ s ẽ liền chấm dứt bản thân mạo hiểm có thể có một chút thu hoạch là tốt lắm rồi lại nhiều khả năng liền muốn bị đánh dù cho vị này không giống trong truyền thuyết xúc động như vậy nhưng trả thù tâm mạnh phương diện này nhưng tuyệt đối sẽ không có sai dù sao đây không phải truyền n ôn mà là dùng hiện thực trồng chất ra tới kết quả song phương tại có chút trò chuyện qua đi lại bắt đầu trầm ặ c bầu không khí cực kỳ xấu hổ lại nặng n ề trốn ở ca ca sau lưng ọn một tiếng, không dám lên tiếng nàng cảm thấy mình nghe được một chút cái gì lại hình như cái gì đều không nghe hiểu. To dầu ôn t à u cũng không có cảm giác được a ạ n mest h ă m dò. Hoặc là nói, hắn đã quen thuộc từ lâu loại kia dò xét ánh mắt, căn bản không hứng thú nhiều nghĩ. Hắn chỉ là suy nghĩ đối diện tên kia thân phận. Nếu như, a n m e s không có cố gắng như vậy bù lời nói, to dầu ôn t à u khả năng sẽ còn suy xét đối phương thật là lấy được mảnh vỡ bên trong tri thức. Nhất là cái này tri thức khả năng vẫn cùng A m ạ ặ n nạp tháp b á n t h ầ n có quan hệ. nhưng, to dầu ôn t ố mình là chuyện gì xảy ra chính hắn nhất hiểu rõ. cho nên hắn cấp tốc bắt đến một cái khác trọng điểm. An m e tự nhiên vật cộng sinh, đúng lúc là bắc địa vương thất cái nào đó cất giữ vật có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật tỷ lệ có thể có mấy thành đích xác khả năng có vắn nhất nhưng thật sự phát sinh lại càng có có thể là không có sơ hở nào trước biết có cái này thần khí mạnh vỡ lại đi tìm thực vật đồng bạn đoán chừng mới là sự thật l à o gì căn bản không lo được gạn mẹt những tiểu động tắc kia trong đầu của hắn đang điên cuồng hồi tưởng đến cùng tự nhiên có liên quan bản thổ vẫn lạc thần minh cái này kỳ thật rất khó đại địa c h i chủ là một vị đã cường thế lại ôn hòa thần minh cường thế là bởi vì cùng đại địa tương quan thần chức chưa từng từng xa suốt qua cho dù là một chút xíu ôn hỏa là bởi vì nếu có thần minh đem một loại nào đó động thực vật đặt vào lĩnh vực của mình hắn cũng không để ý thậm chí cũng sẽ không yêu cầu đối phương tôn xưng hắn là chủ thần thế giới này thần minh hoàn toàn không có hứng thú làm cái gì t h ầ n hệ cho dù là giống nước mưa như thế phụ thuộc vào á m dạ nữ thần tình huống cái kia cũng chỉ là cầu được một chút che chở mà không phải thật sự biến thành đối phương tổng thần sở hữu thần minh đều là độc lập những cái được gọi là tổng thần kỳ thật càng giống là tỏ dịu bản thần không phải thần minh bản thân sáng tạo hoặc là sinh ra chính là bị bọn hắn để lên tín đồn này mãi mãi cũng không phải thân hệ dù sao tổng thần cái gọi là thần trước. trên thực chất thật chỉ là một cái chức vị mà không phải cái nào đó pháp t ắ t đại biểu tỷ như băng cầu vương hắn có thể chỉ huy cũng là lấy bản thân thần lực làm cơ sở băng cầu thay cái giống cho hắn đều sẽ không đối thoại càng đừng sách để cho nghe theo chỉ huy của hắn rồi dùng bạo lực áp chế cùng thiên nhiên liền nghe hắn kia là hai chuyện khác nhau l i ê n ngay cả tật phong lan vương trưởng khống lực đều mạnh hơn băng cầu vương đâu chí ít kia tọa lang trên núi ở mười mấy loại sói đều đối hắn nói gì nghe đ ấ y cho nên băng cầu vương bản chất vẫn là cái kia bị hàn băng chi chủ chế tạo ra chó con băng cầu cũng chỉ là hắn diễn sinh sinh vật mà thôi làng băng cầu vương biến mất thời điểm băng cầu tự nhiên cũng sẽ đi theo biến mất mà không phải biến thành dã ngoại sinh vật chư thần chưa từng đem chính mình thần chức phân liệt từng đi ra ngoài nhưng cũng chính là bởi vì thế giới này thần minh loại này độc mới không có để thế giới biến thành tỏ dịu loại kia xem ra chư thần loại đấu trên thực chất tất cả đều là để tuyến con dối trạng thái thế giới pháp tắc đối chư thần nghiêm khắc yêu cầu nhưng cũng chứng minh hắn không thể bởi vì không thích liền để một cái thần minh hoàn toàn biến mất những cái kia ranh giới cuối cùng đã là chư thần cũng là hắn nếu như những cái kia vẫn là thần minh có thể nghĩ tới chỗ này bọn hắn cũng sẽ không đem bản thân thật sự chơi chết rồi. lao gì nghĩ một hồi vẫn là không có nghĩ đến là cái nào kẻ xui xẻo sau đó liền lại nghĩ tới chính mình hắn ẩ n ẩ n hoài nghi a d m e s cũng là mang theo thần khí mảnh vỡ trực tiếp c h u y ể n thế mà để hắn tiến vào bắc địa vương t h ấ t nguyên nhân chính là cái kia cái gọi là hạ sồi chỉ bất quá máy móc cảnh khí linh đi hắn thế giới tự nhiên thần khí khí linh khẳng định đi là tự nhiên chi lực càng phát triển tinh cầu a d m e s như thế xào trá hắn không phải là nguyên thủy tinh cầu ra tới không được không thể nhớ lại nữa vạn nhất thật sự nghĩ tới ra hỏa này có thể liền đứng ở hắn đối diện đâu tuyệt đối sẽ có cảm ứng cố gắng đem chính mình hoài nghi dằn xuống đáy lòng tho d n tô nhẹ nói chuyện của ngươi ta lười nhắc quản g trong lòng mình đều biết là tốt rồi tóm lại vương thất đã ra khỏi một cái rổ s ạ ầ n vậy không quan tâm ra cái thứ hai chờ lâu mấy người đi vâng không chính ngươi đi trước ta không yên lòng ngươi a n m e s nhẹ nhàng thở ra một hơi lại dội ra một cái tay để lại bỏ hai tay k h ẽ run rổ s ạ ầ n sự t ì n h xuất hiện về sau trà vịt bệ hạ đặc biệt m ờ i ấm dạ đại điệu cùng gió bao thần điện người phụ trợ viết duyên linh hồn kiểm tra đo lường phát trợn cho sở hữu vương thất thành viên một lần nữa đo một lần không có xuất hiện thứ hai lệ dù sao nước mưa nữ thần chỉ có một vị tỏ dầu t ô bất đắc dĩ nhìn hắn một cái cùng ta có quan hệ gì sao chính các ngươi rõ ràng là được ạn mẹ đem trong đầu lúc đầu đều muốn lau sạch một hàng chữ lại khôi phục được dáng dấp ban đầu lào gì mòn ấ b ẹ t miệng là thật lại độc lại thất đức rõ ràng nhìn thấy hắn ngay tại trấn an h ò e o nhưng vẫn là đem lời nói đến nguy hiểm như vậy m ộ i mội của hắn mặc dù là cái hảo hải tử nhưng mang thai thật sự mềm a đúng là đ i ê n rồi coi như hắn có vấn đề nào như thế nhiều năm qua cùng nàng sớm chiều trung đụng không phải cũng là hắn mà nếu như thân ca ca biến thành người khác chẳng lẽ nàng sẽ cảm giác không ra coi như hắn luôn nói bỏ e o đần vậy cũng không thể thật sự đem nàng đầu hóc nói không còn đi Bỏ e o đương nhiên cũng không có ngốc đến tình trạng kia nếu không nàng cũng sẽ không nghe được đối diện tỏ dầu n tố lại là cái kia chưa từng thấy mặt hàng xóm lại nói lần này vương thất kiểm tra đo lường chú ý nhất đúng là nữ tính thành viên ngay cả gả ra ngoài nhiều năm đám công chúa bọn họ đều bị hô trở lại qua một lần q u a n nàng tự nhiên vậy theo toàn bộ hành trình nàng ca ca nếu là thật có vấn đề vậy liền nhất định là tại mụ mụ trong bụng đó không phải là chuyện sinh m ạ mặc dù không nhiều lắm nhưng trước kia cũng có qua loại tình huống này đại bộ phận đều là thần minh nếu như không phải băng cầu vương tâm tinh ngạc ý hắn nhưng thật ra là có thể bình thường giáng sinh lần kia kiểm tra đo lường đích sắc có người xảy ra vấn đề nhưng không phải rổ sản loại kia trên cơ bản đều là tại nhà chồng bị động tay chân có chút chỉ là vì muốn cho những này có thể mỗi năm mang cho gia tộc to lớn đích lợi công chúa duyên thọ hết lần này tới lần khác lại không có đứng đắn con đường cùng tiện cho nên dùng một chút bảng môn tả đạo phương pháp sẽ cho người tại thời gian dài sử dụng về sau dần dần mất đi tình cảm cùng cảm giác cuối cùng biến thành thạch đấu nhân loại này n a m thạch dược tế năm đó có bị phát min ra đến Kỳ nhưng t toàn thân vết thương đám người rất khó chiếm được cơ hội khôi phục bọn hắn có thể đổi đi bạch long cũng rất khó giết chết bọn hắn mà bạch long năng lực khôi phục nhân loại vĩnh viễn đổi không kịp cho nên chỉ có thể ở cơ hội thở dốc cho mình rót bình thuốc giảm đau có thể giúp đỡ cấp tốc khôi phục vết thương mục sư đều là gấp thiếu hàng đến cho dùng một cái hội tổn thương sinh mệnh lực khôi phục nhanh chóng là tốt lắm rồi cho nên thuốc giảm đau bên trong còn có hơi yếu sinh mệnh lực bổ sung đây đều là đại địa giáo hội bởi vì trận kia chiến tranh nghiên cứu ra được đặc biệt phẩm quan trọng nhất là vật liệu tương đối dễ dàng tìm tới giá cả cũng không tính được quý đến như ngũ giác mất mát tình cảm tiêu vong cái này di chứng kỳ thật đại địa giáo hội tại ban sơ liền nói ra qua dù sao phối phương bên trong có độc thảo nhưng đối với thời điểm đó đám người tới nói thật muốn đập đến nhiều như vậy bình vậy bọn hắn chính là tại cùng tử vong thi chạy rồi còn có thể sống sót đều là vận hạnh có thể có mấy ngày ngày tốt lành liền sống đi được xưng là hối hận tâm dược tế nó đã từng đại biểu rất nhiều mỹ lệ tàn khốc lại lãng mạn cố sự kết quả cho tới bây giờ lại bị sở dĩ lần này kiểm tra đo lường tại vương thất cái này bên cạnh oanh oanh liệt liệt các quý tộc cũng không sao lại biết cũng là bởi vì những chuyện hư hỏng này rất nhiều công chúa đều bởi vậy cảm thấy rộ sẵn cách làm mới là đúng dù cho khả năng bị thần minh chiếm cứ thân thể nhưng ít ra có một cái tiêu sái nhân sinh bây giờ rồ sẵn muốn làm gì liền làm nha rất nhiều chuyện cũng nhìn ra được nhất định là chính nàng ý nghĩ nước mưa nữ thần dù cho nắm trong tay cỗ thân thể kia cũng được thỏa mãn rồ sẵn khát vọng quốc vương bệ hạ bởi vậy dị thường sức đầu mẹ chán dù nói thế nào đều là chính hắn nữ nhi hắn dù sao cũng phải trước lúc rời đi cho các nàng đầy đủ bảo hộ họ cảm thấy hắn đáng l ợ i cho nên một chút cũng khác nhau tình hắn nhưng đám công chúa bọn họ giống như cũng không còn cái gì tốt đồng tình chương năm trăm bảy mươi tám đổi tới tùy tùng c h ư ơ n năm trăm bảy mươi tám đổi tới tùy tùng họ tuyệt sẽ không đồng tình mạnh hơn nàng người đừng nhìn có chút công chúa thời gian trôi qua không tốt nhưng các nàng là thật có tiền ải nếu là nàng có nhiều tiền như vậy nhân sinh phải có thật đẹp tốt mặc dù họ éo biết mình nhất định sẽ đi mua có thể trợ giúp nàng nghề nghiệp tiến dai đồ vật nhưng cũng không trở ngại nàng huyễn tưởng những cái kia đắt giá châu đáo đồ trang sức một ngày mua một cái đúng không mấu chốt là nhân ra thật có thể mua mà nàng là thật chỉ có thể huyễn tưởng mặc dù lấy tes lạ cầm tới vương tác phụ cấp tăng thêm quân đội tiền lương vậy không thể so những cái kia công chúa thiếu nhưng hắn cần người mua nhiều lắm mà công chúa là hoàn toàn có thể chỉ nuôi mình nhiều lắm là tại nhi nữ cùng tùy tùng trên thân tiêu ít tiền lại nói các nàng còn có một bút phong phú đồ cưới đâu mà trong đồ cưới mặt trọng yếu nhất những hộ vệ kia tiền lương thế nhưng là vương thất phát cái này so cái gì đều có thể cam đoan các nàng người thân an toàn cho nên đám công chúa bọn họ phần lớn xui xẻo đều là bản thân tìm trở về cha vịt bệ hạ có lẽ sẽ không đối với các nàng quan tâm đầy đủ nhưng là tuyệt sẽ không tại có người tổn thương các nàng thời điểm thờ ơ lạnh nhạt đích xác không phải cái người cha tốt nhưng chí ít coi như đạt tiêu chuẩn không phải cái nào phụ thân sẽ còn mỗi năm cho gả ra ngoài nữ nhi đưa lên một số tiền lớn trước kia quốc vương bệ hạ có thể từ không có như thế khẳng khái qua a có thể có được trăm phần trăm người thân là một loại may mắn nhưng tuyệt đại bộ phận người vẫn là chỉ có người bình thường vật khí. không đến mức ở nhà bị người khi dễ trên tay còn có đầy đủ tiền vẫn còn cảm thấy mình cần cứu vớt họ thực tình cảm thấy những người này không quá bình thường nhưng nàng vậy rõ ràng bản thân mặc dù có thể nghĩ như vậy được mở là bởi vì nhà nàng mặc dù không có nhiều tiền như vậy nhưng cũng đích xác cho nàng đầy đủ yêu hơn nữa còn là hoa mỹ cha mẹ huynh trưởng đều rất tốt hai bên thân tộc đều không quản sự như cái chủng loại kia gia đình mà đại bộ phận công chúa sở dĩ sẽ đi đến loại tình trạng này trên cơ bản đều là bởi vì các nàng kia bị gia tộc tẩy nao tẩy đến ngay cả năng lực suy tính cũng không có mẫu h ầ u mặc dù gia trưởng của nàng nhóm luôn cảm thấy nàng ngây thơ đến rồi tùy thời có thể khiến người ta lừa dối tình trạng nhưng b ọ ẹo kỳ thật cũng không phải là thật sự không biết nàng chỉ là tại chính mình người thân trước mặt còn muốn giữ lại kia phần thuần túy bao nhiêu người đều sẽ ao ước nàng có thể thật sự có cơ hội vĩnh viễn ngây thơ nàng làm gì cần phải buộc bản thân trưởng thành nhưng nàng thật không có giống a n m ẹ nghĩ ngốc như vậy họ vậy thật không có hoài nghi tới ca ca của mình biến thành người khác nàng chỉ là lo lắng a n m ẹ có thể hay không thông minh quá mức liên v ừ a mới trận này đối thoại họ thật không cảm thấy a n m ẹ ý đồ có đảm nhiệm hà thành công tỷ lệ vị kia tỏ ra ấn tổ pháp sư đoán chừng một chữ nhi đều không tin hắn thậm chí còn từ lời hắn bên trong tổng kết r a điểm cái gì nếu như phán đoán của các nàng không có sai tỏ ra ấn tổ thật là thành phong l ĩ n h lao di nam tước họ tuyệt không tin tưởng một vị có thể để cho chư thần khách khách khí khí với hắn tồn tại là a n m e có thể sử dụng ngôn ngữ liền che đệ người mấu chốt là cái này lại không phải định nhân ngươi không muốn nói đừng nói là thôi làm gì cần phải lắc lư nhân ra chọc giận làm sao bây giờ nha họ éo lo lắng ạn mẹt không có cách nào dùng phía sau l ư n g đọc h i ể u trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất ư nhưng hắn vẫn làm u ố n cố gắng một chút tóm lại chỉ cần hắn biểu hiện được giống như là có chuyện như vậy n h ì coi như đối phương không tin kia tại song phương không có gì xung đột lợi ích tình hùng dưới c h ỉ ít mặt ngoài không phải là cho một cái khẳng định thái độ đi về sau sự tình sau này hay nói ạn m ẹ nghĩ như thế nào đều không cảm thấy bản thân nhu đồ hội hợp những cái tia cự long có cái gì xung đột vậy chỉ cần hắn không ảnh hưởng đến thế giới này an nguy đối phương hẳn là sẽ không xen vào việc của người khác lại không thể để hắn phát tài nhưng hắn cũng không biết lại tiếp tục nói thứ gì tốt vạn nhất làm cho đối phương cho là hắn nghĩ chiếm cứ cái này cờ đen vị lời nói đó mới thật sự muốn ra đại phiền thoái dù sao đằng sau người tới xem chừng tuyệt đại đa số đều là hắn thủ hạ a n h e t mặc dù chỉ đem lấy bò eo đi nhưng vẫn là nghĩ biện pháp cho mình thủ hạ lưu lại chút tin tức nếu như là chính hắn lời nói hắn nhất định sẽ lưu tại bên kia trở lấy người sở hữu tập hợp đến một đợt lại nói có thể hắn hàng đầu căn đoan nhất định là bò eo an toàn chớ nhìn bọn họ ở đây nói hồi lâu lời nói nhưng đó là bởi vì nơi này là hạo cảnh duy nhất điểm an toàn chỉ có ở đây mới có thể dài thời gian lưu lại địa phương khác nhiều đứng một lúc đều phải cảm thụ bên dưới thái dương đốm sáng lửa nóng mà lại cái này huyễn tượng sở dĩ xem ra đối với hắn uy hiếp không lớn là bởi vì hắn đối tỏ rực thái dương đích sắc rất hiểu rõ hắn còn có thể cảm thấy được những cái k i a cột lửa cùng hỏa phong b ộ phát điểm thậm chí có thể tránh thoát những cái k i a hỏa hệ nguyên tố sinh vật cảm ứng khu có thể những người khác cũng rất khó làm đến điểm này còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị mang vào người tinh thần thuộc tính đều tương đối cao chí ít sẽ không bởi vì chính mình dọa bản thân đem ảo cảnh độ khó tăng lên đến mức độ khó tin quan trọng nhất là tại chỗ có người trước đó đi tới mấu chốt tiết điểm người là vị này tinh thần lực thập phần cường đại tâm tính vậy phi thường vững vàng tỏ d ồ n tổ pháp sư vị thứ nhất mở ra người sức phán đoán quyết định ảo cảnh độ nguy hiểm hạn mức cao nhất tỏ d ồ n tổ hẳn là ngay từ đầu liền xác định bản thân ở vào huyễn tượng bên trong mặc dù cũng sẽ né tránh tổn thương khu nhưng kỳ thật cũng không tin tưởng những này đồ vật có thể đối với hắn chế tạo bao nhiêu chân thật tổn thương chỉ là lo lắng bên trong khả năng có một ít ám toán khói độc khí độc vị này cũng là trong lòng quen thuộc người chỗ ả hệ thợ dương vẫn là nguyên bản thái dương không có bị kèm theo hi kỳ cổ quái gì cảnh tượng ra tới nếu đổi lại là cái bị hù điên rồi ra hỏa tia đến sau đến các nàng trải nghiệm tuyệt đối rất đặc sắc mà lại làm tỏ dầu n tổ đến cái này cờ đen khu dù n g tinh thần lực á p chế pháp trận trong trụ cột về sau almes cũng sẽ không nốc đến coi là ai tới nơi này đều có thể dễ dàng chạm đi vào mặc dù bên ngoài không có việc gì vụ trộm nhất định trải nghiệm một trận long tranh hồ đấu chỉ là người thắng thuộc về tỏ dầu n tổ thôi vô luận tỏ dầu n tổ bản thân tinh thần lực cao bao nhiêu h ã n đẳng cấp nhưng vẫn là có hạn cho nên cái này ảo cảnh lực sát thương tự nhiên cũng bị hạn chế ở cấp mười bốn trở xuống mặc dù có một chút đáng tiếc không phải thanh phong lĩnh bên kia công khai tuyên bố cấp m ộ ư ơ i hai bằng không cái này hạo cảnh hạn mức cao nhất còn có thể thấp một chút anmes lại nghĩ tới điểm này thời điểm thật có chút nhi ghen tị đây chính là bốn mươi tuổi cấp m ộ ư ơ i bốn pháp sư a ngẫm lại đều lòng c h a sót nếu là hắn anmes thiếu ra một tiếng kêu gọi cắt đứt tàn mẹt sơ màng h ỏ i tiểu thư cũng ở đây quá tốt rồi một người mặc áo vải phục tráng hắn đ ù n g hùng lao đến trên tay phải còn cơ một thanh mười phần nặng nề hai tay tự kiếm nhưng cũng có thể là bởi vì thân cao chừng hai m năm quan hệ bị quạc hương bổ giống như đại thủ cầm hai tay kiếm nhìn qua cùng một tay kiếm không có gì khác biệt nếu như ra hỏa này không phải đem thanh này chừng một m tám trường kiếm đứng ở bên cạnh bọn họ lời nói trên người thanh niên lực lưỡng mặc dù không có gì quá lớn vết thương nhưng rách rách dưới dưới khắp nơi là màu đen vết cháy áo ngoài còn có hắn đen cùng một chỗ s á m cùng một chỗ mặt đều chứng minh hắn một đường này vất vả c ả sĩ mi họ kinh ngạc hỏi người khôi ra đâu c ả sĩ mi phất phất mình tay ra hiệu nói quá nóng phóng tới trong rừng rồi họ eo tiểu thư an mẹ sắc mặt tái xanh nói ta lưu lại tin tức nguyên nên thấy được a đây chính là hào cảnh thấy được thế nào rồi an thiếu ra c ả sĩ mỹ một mặt thật thà gãi gãi đầu lại thuận tay dùng tay áo của mình xoa xoa mặt ngươi có thể từ thứ nguyên trong chiếc nhẫn cầm đồ vật ra tới h i e o đào lấy ca ca b ả vai một mặt tò mò hỏi c ả sĩ mỹ h ắ c giáp trùng một dạng con mắt lớn cứng đờ c h ớ p chớp chậm gì gì đem ngón tay lưng chắp sau lưng từ hắn kia cấp tốc mặt đỏ lên sắc có thể thấy được thật sự là hắn không thể h i hài lòng gật gật đầu ta đã nói rồi ta đều không làm được sự t ì n h ngươi làm sao có thể làm được ăn mẹ toàn thân cứng đờ cổ cơ hồ là từng đốt từng đốt quay trở lại nhìn mình muộn ta nhớ được ta và ngươi nói qua trí lực cùng tinh thần kháng lực không phải một chuyện. Lại nói, có thể tới cấp mười lăm cả si mi trí lực liền không khả năng quá kém ngươi đều học thứ gì a hội cấp tốc máy mắt cho mình ca ca một cái thiên chân vô t à lại mặt dậy vô s ỉ mỉm cười há đột nhiên đã quên a l m ẹ bất đắc dĩ cười cười sau đó manh túi đầu xuống dùng đầu của mình đập phá bên dưới mội mội đầu náo đỉnh lại về sau hắn liền một mặt như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía lạc to do ấn tô pháp sư có cả si mi tại hẳn là liền đủ đi hắn trời sinh lực lớn vô cùng cấp mười hai thời điểm lực lượng đã vượt qua hai mươi điểm nhiều mà lại một mực không có đình chỉ qua trưởng thành mặc dù nhìn xem cạ sĩ mỹ biểu lộ có một ít sâu xa khó hiểu cảm giác nhưng tỏ d ầ n tổ pháp sư không nói thêm gì chỉ là dứt khoát gật gật đầu có thể người qua đây tiếp nhận đi ta đoán chừng hắn sẽ không nghe ta chỉ huy mà lại ta cũng không cách nào trả giá toàn bộ tín nhiệm cái gì đây chính là hảo cảnh bên trong duy nhất điểm an toàn cứ quyết định như vậy n h ư ờ n g lại rồi phải biết dù cho có cạ sĩ mỹ xuất thủ để đột phá cái này hảo cảnh trở nên dễ dàng một chút kia cùng theo đột phá tầng kia hút ma dây xích pháp sư vẫn là sẽ mất đi không ít pháp lực hắn biết do c ả sĩ mỹ không quá dễ dàng nghe lời nhưng vẫn là lựa chọn để tỏ d ầ ôn tổ xuất thủ cũng là bởi vì cái này d ì chứng chỉ có trưởng không cờ đen tiết điểm người mới có thể tránh cho bị pháp trận hấp thu pháp lực tỏ d ầ ôn tổ làm sao lại bông tha dễ dàng như vậy hát mè đệ xuống trong lòng đống n h i ê n dân g lên n g h i hoặc gọn gàng mà linh hoạt nhẹ gật đầu xin yên tâm ta sẽ không làm sự việc dư thừa c ả sĩ mỹ có chút k h ô n g lưng cố gắng đem miệng phóng tới hát mè bên hai dùng gần gũi khi âm thất giọng thận trọng nói ta khôi giáp thật sự không lấy ra được a bỏ xoay người đưa lưng về phía nhà mình ca ca nàng thì thật cũng không muốn cười nhưng thật sự nhịn k h n g l i ê n ngay cả c ả xì mi đ ề u biết có người ngoài ở admes khách khí cùng k i ế m lượng trên cơ bản đều là biểu diễn hắn đối admes hiểu rõ thật sự rất sâu sắc c ả xì mi rõ ràng là lo lắng admes sẽ cảm thấy hắn thật sự có cơ hội xuất thủ đả thương người cho nên tranh thủ thời gian giải thích một chút cái này rất c ả xì mi chính là nàng ca ca có chút mất mặt thôi chương năm trăm bảy mươi chín triệt để bại lộ a n m e s chương năm trăm bảy mươi chín triệt để bại lộ a n m e s liền ngay cả tỏ rỗn tổ từ đầu đến cuối nhìn bọn hắn chằm chằm trong mắt tựa hồ vậy dao động ra mỉm cười hắn nhẹ nhàng linh hoạt rời đi vẫn đứng c đen trung tâm đối a d m e giơ tay lên một cái Án m m ặ t không cảm giác đạp đi vào sau đó có chút mở to hai mắt nhìn nhưng hắn rất nhanh liền thu hồi biểu lộ biểu hiện được điềm nhiên như không có việc gì thậm chí còn một mặt nghiêm mặt nhìn về phía khôi ngô cao lớn kỵ sĩ c ả sĩ mi không cần ngươi khôi giáp chỉ cần ngươi kiếm hắn giơ tay lên đủ mọi màu sắc sợi tơ từ trên cổ tay của hắn ló ra cấp tốc hướng không trung dọc theo trường x a mười m c ả sĩ mi phải tất yếu thấy rõ ràng mỗi cái sợi tơ nhan sắc an mest trầm giọng nói chỉ đi theo bọn chúng đi sau đó hắn liền nhanh trong báo nổi lên số màu vàng màu lục màu tím theo cái thứ nhất s ợ i tơ xuất hiện cùng ca sĩ m ị gọn gàng mà linh hoạt vung vẩy đi ra cự kiếm rõ ràng xem ra phi thường xa sôi màu đen hình tròn âm ảnh dây xích đột nhiên xuất hiện ở người sở hữu phía trước rõ ràng nhiệt độ không cao chỉ là k h ố c nhiệt cờ đen k h u đột nhiên bắt đầu từ biên giới tán loạn tốc độ không tính chậm nhiệt độ vậy bắt đầu chậm rãi tăng lên h ỏ i kinh hô một tiếng từ bên hông lấy ra một khối lớn chừng bàn tay băng tinh thạch nâng ở trước ngực nàng sở dĩ một mực không có cảm giác đến nóng cũng là bởi vì này danh xương vạn năm không thay đổi miền băng nhưng mà giờ khác này băng tinh thạch bên trên đã từ, từ hiện lên một tầng xương trắng họ liền xem như được bỏ vào lò rèn đúc bên trong băng tinh thạch cũng muốn tại tám trăm độ trở lên hỏa d i ễ m bên trong m ớ i có hòa tan hiện tượng nhưng nàng thật không có cảm thấy nơi này có cao như vậy nhiệt độ a chuyện gì xảy ra không cần lo lắng họ eo tiểu thư tỏ dồn t ô liếc nàng liếc mắt nhàn nhạt chấn ă n nói đây là khái niệm tính vấn đề dựa theo lẽ thường nói trên mặt trời vốn là không có khả năng hữu thường người sinh sống nhiệt độ nhưng đây chỉ là huyết tượng cũng không phải là thật sự thái dương lại giống cũng chỉ là ảo giác người băng tinh thạch chỉ là tại hảo cảnh thiết chí bên trong cần hòa tan mà thôi đương nhiên nếu là thời gian dài hấp thu đầy đủ tinh thần lực cùng pháp lực về sau cái này hảo cảnh cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành những này tính thực chất biến hóa nhưng mà nếu là đầu góc đủ người liền có thể từ băng tinh thạch có chút hóa khí cùng mình đối hoàn cảnh sức thừa nhận trông được r a n ơ i này vẫn là hảo cảnh chỉ có loại kia đem hiện thực cùng huyễn tượng dung hợp làm một thể thậm chí có thể để cho hảo cảnh tạo vật thật sự sống tới huyễn tượng đại sư mới có thể để cho hảo cảnh cùng chân thật không có khác nhau nhưng trước mắt cái này đồ vật còn k é m xa bất quá cũng có thể là bởi vì thế giới này đẳng cấp hạn mức cao nhất khống chế quá mạnh cho nên chế tác ảo cảnh đại pháp sư không có cách nào làm được như vậy tinh tế họ tò mò dùng xúc cảm cảm giác một lần băng tinh thạch bên ngoài xương trắng thật sự có một loại ở mức cảm giác nếu như là chính nàng t i ề n đến đ o á n chừng phải xui xẻo nàng khé thở dài một cái ngầm đầu nhìn về phía bản thân đang cố gắng phá trận thuận tiện mê hoặc địch nhân ca ca phía trước mấy lần á n mẹ ngoài miệng hô lên nhan sắc cùng lao ra sợi tơ nhan sắc vẫn là nhất trí nhưng rất nhanh liền biến thành im mồm không đồng nhất lại về sau thậm chí sẽ xuất hiện ngẫu nhiên nhất trí cùng ngẫu nhiên khác biệt nhưng ăn mẹ cùng nghe theo hắn chỉ huy cạ si mi lại một lần cũng không có sai nhất là cạ si mi bay múa đầy trời nhiều màu sợi tơ rõ ràng như vậy hắn lại thật có thể bắt lấy mỗi một cây đột nhiên lao ra sợi tơ mà lại hoàn toàn mặc kệ người sau lưng ngoài miệng đều là cái gì tỏ dầu tôi nhịn không được lại liếc mắt nhìn cả si mi họ y o sẽ đề cập hắn trí lực là bởi vì g i a hỏa này đích sắc tiên tiên có thiếu g i a hỏa này có thể trở thành cấp m ộ ư ơ i bốn kỵ sĩ hẳn là thông qua hậu tiên thủ đoạn đền bù một chút đối với không có chức nghiệp giả thiên phú người mà nói cơ hội không có nhiều gia tăng thân thể thuộc tính phương pháp trừ những cái kia thiên tài địa bạo phương pháp khác đều cùng kịch độc không khác nhưng chỉ cần trở thành chính thức chức nghiệp giả kia biện pháp cũng rất nhiều giống cả xị、si、mị như vậy trời sinh thần lực kỵ sĩ thiên phú còn rất không tệ người trở thành chức nghiệp giả là không có cửa gì bậc thềm c à n bọn họ lại bộ pháp nhưng thật ra là cấp m ộ ư ơ i sở trường tu luyện cho dù là đơn giản nhất dựa vào bị đánh hình thành chỉ có thể gia tăng thể chất dày ra sở trường cũng cần nghĩ rõ ràng lực là tương hỗ loại này thưởng thức rất đơn giản có thể trí lực chưa đủ người chính là không có cách nào bản thân tổng kết ra vậy lý giải không được muốn giải quyết những này biện pháp duy nhất chính là dùng tiền mua thông minh thuốc không cần nhiều chỉ cần có thể thỏa mãn cơ sở nhất đơn giản nhất sở trường tu luyện là được c ả sĩ Mỹ mặc dù miệng đầy thiếu gia tiểu thư nhưng hắn thái độ cực kỳ t h ô n g d o n g tựa như đây chẳng qua là cái danh tự hậu tố xét cả không đúng cô nương kia đối với mình yêu cầu rất cao lại thân cận mặt ngoài cũng sẽ đầy đủ tôn k í n h nhiều lắm là phá phòng thời điểm mới có thể lộ ra một chút chơi đ ù a từ nhỏ đến lớn thân mật phải nói là mạng cùng c ọ n giản hai người bọn họ nói chuyện cùng hắn thời điểm liền cảm giác này thân mật trong mang theo một chút tôn kính nhưng không có e ngại lúc nói chuyện hoàn toàn không lo lắng bản thân lỡ lời sẽ dẫn tới thượng vị g i bất mãn dù cho bị nói hai câu cũng không phải t r á c cứ mà là dạy bảo có thể hình thành dạng này niềm tin tất nhiên đang trưởng thành kỳ trước tựa như rất nhiều người nghe mụ mụ lại nhải cùng giáo hấn sẽ rất quen thuộc lâu dài nghe không được sẽ còn tưởng niệm nhưng t u y ệ t sẽ không lưu luyến bản thân cấp trên nói nhảm dù là làm việc với nhau mấy chục năm rất hiển nhiên c ả sĩ mi cũng hẳn là anmes tùy tùng cho nên hắn muốn có được trí lực dược thể kỳ thật so quý tộc còn dễ dàng một chút dù sao anmes mặc dù là sau、so、t h ứ c t ỉ n h tự nhiên pháp sư nhưng là được an bài tại cung đình pháp sư bên kia sinh hoạt học tập vòng tròn bên ngoài vạn kim khó tìm đồ vật có thể là vòng tròn bên trong tiện tay tác phẩm tựa như tỏ dầu tổ trong năm tủ chẳng những có bản thân luyện tập hàng còn có lạn ạ xạ t h ậ mặc chí một ít sư vinh phẩm. ít một m tiện tay tạng sư dù đều bị đặt ở đặc thù cất giữ trong tủ nhưng người đứng bên cạnh hắn có rất nhiều đều có thể tùy ý mở ra cái này ngăn tủ chỉ cần nói một tiếng liền có thể từ bên trong cầm đồ vật nhưng loại này hậu thiên thủ đoạn vẫn là có một ít di chứng đối tinh thần hải sẽ tạo thành tổn thương mở ra trí lực điểm cơ hội là tinh thần hải hai đổi một tỏ dầu n tổ bên này người kỳ thật vậy không thế nào dùng cùng rất nhỏ liền đi bên trên không cùng đường đám người khác biệt a m e t là đến rồi thành niên kỳ về sau mới đột nhiên thức tỉnh trở thành tự nhiên pháp sư có thể là bởi vì tiểu hài tử tinh thần lực không đủ cùng ma pháp thực vật kết thành khế ư ớ c nguyên nhân cho nên a d m ẹ cùng c ả sĩ mỹ hẳn là thật sự cùng một chỗ tu luyện qua vậy bồi dưỡng qua chiến đấu ăn ý vâng không đổi người cũng phải bị hiện tại loại này chỉ huy phương pháp hô đến trong cốc đi dù cho nói xong rồi chỉ nhìn sợi tơ phương hướng có thể lại có mấy cái ngũ rác đều tại người có thể xem nhẹ nghe được tiếng la đâu tâm h tư đơn thuần lại chuyên nhất lại còn có thể như thế dùng tỏ dầu ôn tổ suy nghĩ một chút sau đó cấp tốc dung mạch đầu dung rơi mất những thứ vô dụng t i ê mơ màng nói đùa cái gì m ạ n g cùng cỏm d ạ n chính là hắn có thể tiếp nhận l à n danh tốt mà hắn liên động vật đều không thích đần độn cái chủng loại kia đâu người thì càng đừng nói nữa để hắn một chút xíu như dạy nửa ngày dạy không thông vẫn chưa thể sinh khí sau đó hồi đầu lại lại đến cùng lấy mạng của hắn không có gì khác biệt nhưng chỉ là đứng ngoài quan sát lời nói vẫn là khiến người cảm khái và phần bất kể là chỉ huy người vẫn là nghe lệnh làm v i ệ c người đều đối đối phương tràn đầy tín nhiệm hoàn toàn không lo lắng đối phương sẽ sai lầm bao quát lòng này con mắt so tổ hong l ỗ thủng còn nhiều ăn mèc đều trả giá hoàn toàn tín nhiệm tỏ ra ôn tô mỉm cười, xem ra không dùng hắn tự mình động thủ c ả mặc dù hỏa này còn nhớ cho mình trang một nghìn hai trăm hai mươi ba cùng một nghìn hai trăm ba mươi hai tại phần lớn người trong mắt xem ra không có khác biệt lớn thậm chí có thể sử dụng không sai biệt lắm chìa khóa mở ra nhưng đối với nghiên cứu trong đó người mà nói đó chính là hai loại đồ vật mà lại thói quen sử dụng loại thứ nhất sắp xếp người để hắn chuyển tới loại thứ nhì hắn dù cho còn có thể cam đoan tốc độ nhưng tiết tấu tuyệt đối sẽ không ổn định như vậy mặc dù chính tỏ d ồ n tổ vậy nghiên cứu học tập qua thế giới khác p h á p trận nhưng hắn dù sao không có ở trong hiện thực thời gian dài thực tiết qua hắn đứng lâu như vậy chính là một mực tại trong lòng phòng chế phá trận biện pháp lặp đi lặp lại xác định nhiều lần sở dĩ một mực không có độc thủ cũng là bởi vì hắn vừa định rõ ràng cái này hai huynh hội đã tới rồi mặc dù tỏ d ầ n độ biết rõ không có gì tình huống đặc biệt hắc như tần nhà người coi như có điểm mấu chốt có thể hắn hiện tại dù sao chỉ là tỏ dầu ấn độc quý tộc d a n h giới cuối cùng tại mạo hiểm giả trên thân hơi hàn một chút là rất nhiều người đều có thể hiểu xuất hiện một chút n ộ thương cũng đều rất bình thường t a dầu ấn tàu cũng không hy vọng tại chính mình pháp lực tiêu hao quá lớn thời điểm đột nhiên có người cong sau nổ súng cho nên mới sẽ cùng hắn không có chuyện rảnh rỗi ở đây t á n g â u bất quá may mắn hàn huyên một lần chỉ ít cho hắn biết thế giới này vốn là có rất nhiều không có bị ngăn chặn lỗ thủng hắn là đặc thù nhưng không phải duy nhất cái này liền rất tốt duy nhất thật sự rất đáng sợ tất cả mọi người có đậu tích nhi đó mới là bình thường đây vẫn chỉ là một cái bắc địa vương quốc đâu Cứ như vậy nhiều cá lọc lưới đoán chừng quốc gia khác cũng phải có t ọ o rộng tổ lúc này thậm chí đều có thể lý giải ám dạ nữ thần nghi thần n g h i quỷ nàng khẳng định gặp được rất nhiều tương tự tồn tại sở dĩ hắn trước kia cho tới bây giờ không có cảm giác này đại khái là bởi vì có năng lực tại như thế thần minh giám sát bên giới trưởng thành lớn m ạ n h người đầu óc đều rất đủ thực lực càng là cường đại tựa như trước mắt tàn m e s hắn p h á trận thời điểm có thể một chút không thích hướng cảm giác cũng không có nhưng nếu không phải đối với ngoại giới cùng pháp trận đều có rất sâu hiệu rõ hắn căn bản nhìn không ra trong này vấn đề chứ thần mặc dù rất cảnh giác nhưng bọn hắn hiểu rõ đại bộ phận đều là bên ngoài đồ vật không dễ dàng như vậy tìm tới hàn mè như vậy ngay từ đầu liền đầy đủ quy củ hoàn toàn phù hợp thế giới này k h í tức tồn tại màu cam theo hàn m ẹ một tiếng gầm nhẹ một đầu màu đỏ sợi tơ theo c ả xỉ m ì một đợt sông về phía trước đã sắp muốn ép đến trước người bọn họ màu đen âm ảnh t r ư ơ n g năm trăm tám mươi có vấn đề gì t r ư ơ n g năm trăm tám mươi có vấn đề gì h i kinh ngạc qua lại quay đầu rõ ràng các nàng bên người một mảnh kia p h i ế bị xé n ư ớ nát bấy mảnh vỡ về sau lộ ra là gió bao giáo hội hội n h ị sảnh đây là các chủ giáo hướng phổ thông tín đồ tuyên dương giáo nghĩa cung cấp đơn giản thiệt thánh hai cái nhỏ bánh mì một chén nhỏ nước trong nơi trốn chỉ cần đối gió báo chi chủ không có ác ý đồng thời nguyện ý đối vị này thần minh biểu hiện ra lễ phép vậy liền có thể tới tham dự thế giới này mặc dù hoàn cảnh sinh hoạt rất tàn khốc nhưng m u ố n ăn no lại không khó như vậy dù sao cho dù là đầu góc lại có hố lãnh chúa vậy không có khả năng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ lĩnh dân tại chính mình trong sân gieo trồng cây lương thực mà lại đại bộ phận cây lương thực đều là trải qua đại địa giáo hội cải tiến mặc dù mọi người so sánh thích ăn những cái tia lúa mạch lúa còn chưa tới có thể để người ta tùy tiện ăn no tình trạng nhưng một chút cự hình dưa đồ ăn chỉ cần loại như vậy một lượng k h o a là đủ rồi cũng tuyệt đối có thể để cho bình dân nhét đầy cái bao tử đương nhiên cự hình hóa hy sinh là đồ ăn bản thân hương vị t h như bí đỏ sẽ không có ngọt sơ ý một chút còn có thể sẽ biến khổ chỉ ăn những này lương thực lớn lên người khẳng định tố chất thân thể rất kém cỏi nhưng này đồ chơi đã bị giáo hội cải tạo thành cây lâu năm thực vật hạt giống giá cả cũng chỉ có mười đồng tệ một viên mà lại cơ hồ sẽ không xuất hiện dài không ra được hiện tượng trừ phi dùng nước sôi hoặc là nước đá tưới Bắc bên cảnh cái chủ cái chơi có cách người không nào ăn này, này không nào này thế yếu là qua đồ dù sao tại bắc cảnh cũng không cần lo lắng cũng không đủ thổ địa khai hoang đại gia vẫn là thích chồng một chút người ăn lương thực bình thường tới nói các lãnh chúa coi như làm chuyện xấu đó cũng là đem lính dân tươi sống m ạ i chết mà không phải chết đói dù sao nếu như bình dân thật sự đột nhiên đụng phải vô pháp ngăn cản nguy cơ hoàn toàn có thể đi chư thần giáo đường khẩn cầu thể thánh cho dù là đi chỗ đó loại chỉ có tiểu mục sư chủ trì vi hình giáo đường cũng sẽ không bị cự tuyệt càng không khả năng bởi vì tín ngưỡng khác biệt mà bị cự tuyệt chứ thần vậy nhận rồi hắn loại thuyết pháp này dù sao cho dù là thần minh cũng không thể dễ như chở bàn tay chế tạo ra có thể thỏa mãn mấy trăm ngàn người dùng ăn chân chính lương thực liên tiếp hai lần thế giới nguy cơ để chư thần cũng đúng này càng ngày càng tán đồng cho nên dù cho sau này xuất hiện quá nhiều chuyện ngoài ý mớn dẫn đến đại bộ phận giáo đường đều sẽ đại sành chia làm cứu tế cùng khởi xướng giáo nghĩa phòng trước cùng với chỉ có chân chính tín đồ mới có thể đi phòng khách riêng loại này k h ó ăn tiệc thánh nhưng vẫn giữ lại chỉ là phòng khách riêng sẽ cho nhà mình tín đồ cung cấp tốt hơn đồ ăn đây là vì tạ i áo cơm vô ưu thời đại để các tín đồ có một cái cùng hưởng cảm giác mà không phải để bọn hắn ăn no bác cảnh cái này bên cạnh sở dĩ đối giáo đường không có coi trọng như vậy chủ yếu vấn đề ở chỗ người bình thường không có cách nào tại rất dài mùa đông trồng ra thực vật cho nên bọn hắn nhất định phải tại mùa đông tiến đến trước đó chứa đựng đến đầy đủ người một nhà qua mùa đông lương thực kia đã cần dốc hết toàn lực nào có thời gian đi giáo đường xem náo nhiệt đám người vậy không có khả năng tại loại này ngay cả đường đều không thấy được trời tuyết rơi đi giáo hội khẩn cầu kia hai cái nhỏ bánh mì chân chính sẽ đi đến gió bao giáo đường người trên cơ bản đều là thành kính đối giáo hội có sở cầu tín đồ nhưng nghiêm chỉnh giáo đường vẫn là sẽ dựa theo truyền thống chia thành trước sau hai cái sảnh dù cho phòng trước cuối cùng chỉ còn lại có tiếp đ á i tín sứ công năng trách không được bọn hắn dám ở gió báo trong giáo đường làm cái này đổ vật ra tới nhìn qua tầng kia tầng bóc ra màu đỏ thấm giấy vụn sau lộ ra ngoài phong trước ọ éo bất đắc gì cười cười sờ chủ tế thật đúng là bình thường tới nói mặc dù phòng t r ư ớ c chắc chắn sẽ không có gió báo chi chủ tự thần nhưng ít ra sẽ có hắn đại biểu vật t ỷ như treo lôi đỉnh gió xoáy nhi điêu khắc hoặc là đầy tường cùng phong bạo có liên quan bích họa nhưng nơi này có thể là sức đờ chủ tế muốn dẫn dụ địch nhân khe suối nguyên nhân vậy mà cùng quý tộc tiếp đãi sành không có gì khác nhau điêu khắc tinh xảo bích họa cũng coi như được tráng lệ tinh mỹ nhưng hoàn toàn không có kèm theo gió báo thần lực phía trước đám kia địch nhân hẳn là ỉ vào điểm này mới dám tại gió báo chi chủ giáo đường đại sành chơi h u y t ư ợ n g trầm r ã đem từng đầu sợi tơ thu hồi tay mình vòng tay h n mẹt lại quay đầu nhìn tho vậy mà đồng ý sqr chủ tế thỉnh cầu tỏ d a ô n tô m ặ t không cảm giác nhìn lại hắn vậy thì có cái gì vấn đề a n m e t hít một hơi thật sâu cho ngựa khí bất thiện đại pháp sư một cái ôn nhu mỉm cười l à o gì m ò n pét tuyệt đối biết tất cả mọi chuyện nhưng mà hắn vẫn chỉ có thể bản thân suy nghĩ đến một bước này không có người nào sẽ còn hoài nghi sqr chủ tế đối gió bao chi chủ trung thành mặc dù hắn mục đích chủ yếu là vì cứu van gia tộc tương lai nhưng là hắn thả rằng dùng như thế quyết tuyệt phương thức đi văn hồi cũng không còn dự định đầu nhập cái khắc thần minh ôm ấp điểm này đích sắc vẫn là rất khiến người bội phục cái này cũng không chỉ là bởi vì hắn đầy đủ thông minh biết mình chọn sai lời nói sẽ thảm hại hơn hoặc là đối tả thần có đầy đủ cảnh giác hắn có thể làm được đến những chuyện kia liền chứng minh hắn không có bao nhiêu người thông minh đều sẽ bởi vì một chút kia không cam tâm mà lựa chọn bản thân lừa gạt mình đâu chân chính khiến người kinh ngạc là toàn bộ tiếp nhận đồng thời phát dương quang đại gió bao chi chủ thì như p h ò n g chức cái này hạo cảnh hắn tuyệt đối có năng lực tại hạo cảnh xuất hiện một khắc này liền trực tiếp đánh tan rơi có thể gió bao chi chủ cái gì cũng không làm chứ thần phản ứng lãnh đạo đến rồi làm cho không người nào có thể tin tình trạng sở hữu thần minh đều ở đây nhìn xem đạo kia đối ám dạ nữ thần mà đi ánh lửa chỉ có tri thức c h i chủ bởi vì quá khứ một chút kia liên quan mà dân ra bản thân độc nhất thần khí thế nhưng chỉ là thần khí sau đó nên cái gì cũng không có ám dạ nữ thần vậy biểu hiện được giống như là thật sự ngủ như chết đồng dạng rốt cuộc là vì cái gì a đáng ghét rõ ràng đều đã sắp đến rồi hồi cối u vì cái gì hắn còn không có xem thấu những n à y sưng m ở hắn rốt cuộc là làm sao chọn nha tựa như là bởi vì nơi này có thể sẽ áp chế hắn linh hồn cường độ cùng với thời khắc phát tán ân một chút đôi quá khứ thời gian lưu luyến cùng triệu hắn vận mệnh nói cho hắn nơi này phù hợp nhưng vận mệnh cảm thấy nơi này càng tốt hơn chẳng lẽ không phải bởi vì nơi này sẽ cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ đoạn tuyệt mà là nơi này thần tất cả đều lại có thể nhịn lại có thể giấu mỗi cái đều là còn mạnh hơn hắn câu đấu người an thiếu gia họ eo tiểu thư theo phòng chức bốn phía mảnh vụn bóc ra đến rồi tầng dưới chót mấy cái toàn thân chật vật kỵ sĩ vậy xuất hiện ở phía sau bọn họ chính vạn phần kích động hô hoán bọn hắn nhà tiểu chủ tử bị đánh phá trầm tư ames nhìn xem bọn hắn kia rách dưới khôi g á p đen mồ hôi chảy ngang gương mặt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải ngược lại là bỏ tại quan sát một lần bọn hắn vị trí phương vị sau các người một mực tại tại chỗ không nhúc ních sao đó không phải là cửa vào bên cạnh chúng ta chuyển động họ eo tiểu thư một cái hơn ba mươi tuổi cấp m ộ ư ơ i hai kỵ sĩ trả lời mà lại còn một mực tại chạy băng băng t cho tránh bất quá đoán chừng chỉ là giác quan bên trên động trên thực tế một mực tại rậm chân tại chỗ họ eo lúc này mới kịp phản ứng nàng anmes kaka nguyên lai、like、đã rất m ạ n h rồi mà nàng chính là cái kia cản trở họ còn không đến mức không nghĩ ra vì sao đối cái này hảo cảnh coi như hiểu rõ a n m e nhưng không có đi tìm những này thất l ạ thù hạ mà là nghĩ biện pháp trước phá trận theo lý thuyết cách làm này đích sắc càng dùng tốt hơn nhưng có đôi khi là không thể theo lý thì như cùng sinh mệnh tương quan lấy tesla một mực dạy bảo các nàng huynh hội có thể bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành mục tiêu là một chuyện tốt nhưng tuyệt không thể lấy đi theo bản thân người làm đại giới không cần làm cho tất cả mọi người đều chiếm được kết quả vừa lòng cũng không phải hoàn toàn không thể có hy sinh nhưng tuyệt không thể chỉ là vì càng nhanh một chút nhi khá hơn một chút dạng này người không xứng làm hắn lấy tesla như nữ nhưng anmès lần này nhưng vẫn là lựa chọn thẳng đến kết quả rõ ràng là vì nàng trước mắt cái này cấp mười hai kỵ sĩ sức chiến đ ấ u có thể mạnh hơn họ e o rất nhiều nhưng vẫn là như vậy trật vật đổi thành chính nàng đoán chừng không có cách nào ở đây kiên trì quá lâu thật có l ỗ i ca ca họ e o nhẹ giọng nói ta không nên cứng rắn muốn theo tới không quan hệ ăn mẹ sôn nhu sờ sờ đầu của nàng chính ta vậy đồng ý a mà lại họ e o nếu như ta cũng không đủ nắm chắc ta khẳng định cũng sẽ không lựa chọn cái này cách làm kỳ thật bọn hắn cũng có thể giống như cả si mì đổi tới chỉ là xảy ra ngoài ý mớn thật sao cái kiệp kỵ sĩ lưu loát gật gật đầu chúng ta tụ hợp đến một đợt về sau liền định dọc theo an thiếu gia lưu lại tin tức theo sau nhưng bị đánh lén biết là ai sao a n m e t nhìn như bình tĩnh trên mặt tần ẩn, ẩn phong lôi c h ấ p động vậy mà để các ngươi liên thủ cũng không có lưu lại mặc dù hắn che đậy thân hình nhưng ta hoài nghi là hạt sơn nam tước cái k i u kỵ sĩ ngữ khí trịnh trọng trả lời mà lại hắn lực lượng so phổ biến cấp mười sáu kỵ sĩ còn mạnh hơn chỉ là lực lượng trở nên mạnh mẽ cái khác không có thật sao kia、yeah. hắn lực lượng cùng cả si mi so ra đâu đứng tại phía trước nhất vừa vạn chỉnh lấy g i n h mở ra bản thân khôi giáp cái dương đại hắn vạm vỡ tỏ mỏ nhìn lại vậy vẫn là kém rất nhiều cái kiếp kỵ sĩ đối cạ xi、si、mì nhẹ gật đầu vậy liên không quan hệ hắn mẹ phất phất tay trách không được mấy người các ngươi liên thủ liền có thể k h á n g trụ mặc dù đây đều là lấy t ệ c lạ thủ hạ nhưng những năm này trên thực chất đều là đi theo cha của hắn bên người cạ xi、si、mì bình thường huấn luyện đối thủ chính là bọn họ h và sợ nếu như cường hóa cái khác thuộc tính nói không chừng còn có thể cho những này kỵ sĩ chế tạo một chút tổn thương có thể lực lượng thói quen bị núi lập người đâu có thể nào sẽ e ngại một khối nhan thạch thật là kỳ quái một cái cảm thụ qua gió báo chi chủ cường đại người lại tại khi có cơ hội lựa chọn lực lượng loại này thuộc tính sao hắn muốn đi là ai đường Almes rất nhanh liền nghĩ tới lấy man lực sở trường gia tộc là cái nào. m Almes t l cảm đầu thấy nếu như hắn trở về cha một chút tọ dấu tổ pháp sư tại lớn băng sơn bên trên lần đầu lộ diện thời gian, đoán chừng liền có thể tìm tới một chút vết tích bất quá hắn hiện tại có thể khẳng định tuyệt đối tại một nửa xã giao mùa thuộc tính yến hội bị lệ ổng vương tử giao phó cho thanh phong l ĩ n h ạ dịt phu nhân về sau chỉ có như vậy đối với người ngoài không có gì hứng thú hiểu rõ lào di nam tước mới có cơ hội tiếp xúc đến đoạt sờn nam tước tại vị này nam tước biểu hiện ra dị dạng về sau a d m ẹ s ẽ liền tra xét một chút tư liệu biết rõ hắn mỗi lần đều sẽ rất phụ trách hộ tống thê tử nhi nữ đi tham dự thanh phong l ĩ n h yến hội sau đó mới có thể xoay người lại h a m newton tại thuyền vẫn còn không có triệt để phổ cập đến bình dân dài tầng thời điểm hai lãnh địa lớn ở giữa vẫn thuyền tới thuyền hướng dù sao ban sơ h a m nhu t o n rất khó dựa vào bản thân năng lực nuôi sống toàn bộ lãnh địa người cũng không tốt đi tìm m ò n pẹt nhỏ bát tước mặc dù đối phương là tự nguyện n h ư ờ n g ra bắc cảnh chi chủ thân phận có thể m ò n pẹt bằng chi còn có đi theo tại m ò n pẹt gia tộc sau lưng những cái kia to to nhỏ nhỏ gia tộc thật là không thế nào nguyện ý cho nên mua nơi đó lương thực dù cho sẽ không bị làm cho gì cũng biết lọt vào một chút dư luận bên trên công kích bọn hắn một chút sinh hoạt vật tư trừ quốc đô đưa tới phối cấp bên ngoài cơ hồ tất cả đều là từ thanh phong lĩnh mua thanh phong lĩnh mặc dù không lấy buôn bán mà sống nhưng thương nghiệp tín dự lại phi thường có căn đ o n cho dù ở quốc đô a l m e s cũng biết điểm này các ngươi mang theo họ trở về đi a l m e s nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy con đường tiếp theo không quá an toàn ta mang theo cả xỉ mị đi vào là tốt rồi cả ca họ kinh ngạc ngồi dậy để cho ta trở về không có vấn đề ta cũng biết dù cho gió báo chi chủ nguyện ý cũng không phải ai cũng dám ở hắn trong giáo đường tạo phản nhưng ta không thể mang theo hộ vệ của ngươi đi ta thế nhưng là phi hành kỵ sĩ ra cửa liền trực tiếp bay trở về nhà a l m e s đưa tay ngăn cản nàng kháng nghị vấn đề không ở châu ngươi có cần hay không hộ vệ mà là sự tình phía sau k họ éo nắm chặt lại nằm đấm nhìn xem vị đại pháp sư kia vừa định nói cái gì liền bị almes đặt tại trên bờ vai có chút dùng sức ngón tay bóp tỉnh táo rồi tỏ dầu n tô pháp sư tất nhiên nguyện ý chờ lấy ngăn ở thông hướng phòng khách riêng hành lang trước cả xi、si、mỹ xuyên xong khôi giáp vậy liền đại biểu cho đối phương xác thực đầy đủ thân mật Đã được đ ế nàng đầy đủ chỗ tốt, n kia không liền tuyệt không thể được may ộ một t tức lại muốn tiến một thước. Làm như vậy, sẽ chỉ cảm. lại Làm đối muốn m như nên phương phản、cảm. Nàng! vậy, gây sẽ mắn ạn mẹ tại nếu không nàng thật sự muốn gây phiền thoái họ yếu đột nhiên rõ ràng cha mẹ vì cái gì đều khiến nàng rèn luyện nhưng vẫn không dám để cho nàng một mình mạo hiểm nàng tính g ờ gì loại kia bị quen ra tới ích kỷ cùng bá đạo rất dễ dàng đắc tội với người nhưng nàng cha mẹ lại không nỡ không để cho nàng lại như vậy tùy hứng vô pháp một mình đảm đương một phía cũng không phải tội lỗi gì chỉ cần nàng nguyện ý tiếp nhận hiện thực này không muốn cần phải đi chứng minh bản thân năng lực nàng tiếp loại tính cách này cũng không phải cái vấn đề lớn gì họ có chút lui lại một bước vậy ta trước hết rời đi giải ý thúc thúc các ngươi cùng ta cùng rời đi đi trung niên kỵ sĩ cũng không tính đáp ứng đã có nguy hiểm chúng ta như thế nào có thể có a rời đi dù cho cuối cùng chỉ là không công chịu chết đó cũng là chức trách của chúng ta thế nhưng là giải ý thúc thúc họ chừng to m ắ t hỏi hộ tống ta về nhà chẳng lẽ không có trọng yếu không ta sẽ thương tâm gia ủy kỵ sĩ đương nhiên biết rõ họ tiểu thư chỉ là đang tìm để bọn hắn rời đi mở cớ nhưng hắn từ trước đến nay ngọng nghịu trong lúc nhất thời tìm không thấy nói đáp lại chỉ có thể miệng đầy a không phải thế nhưng là gia ủy kỵ sĩ a d m ẹ nghiêm túc đưa ra một cái phong kín cái hộp nhỏ xin đem cái này mang cho phụ thân ta điều này rất trọng yếu ngươi không cần nhìn họ kẹo trên người nàng có nàng muốn dẫn trở về đồ vật còn có ngươi họ kẹo c ư ớ i ngựa đi không muốn bay họ kẹo giật mình ngẩm đầu nhìn trần nhà nàng hơi kém đã quên giữa không chung còn một hỏa vòng đâu biết rồi nàng nợ nụ cười lại quay đầu nhìn về phía tò dỗ tổ hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm có một cái thời tiết tốt tò dỗ tổ pháp sư nàng đương nhiên rất nguyện ý vĩnh viễn làm một cái ba ba mụ mụ còn có ca ca trong lòng bàn tay bà bối tò dỗ tổ nhìn xem nàng biểu lộ vậy thật ôn hòa tốt họ yêu tiểu thư lần sau gặp l à o gì kỳ thật thật thích họ yêu loại tính cách này cái này cùng nam nữ không quan hệ mà là gia đình hạnh phúc hải tử biết mình bị yêu vậy hưởng thụ cái này loại này yêu là hải tử cũng sẽ lâm liệt không có tim không có phổi tùy ý t ỏ ra nàng yêu đương nhiên các nàng thu hồi đi vậy lưu loát không thiếu yêu người kỳ thật cũng sẽ không chấp nhất cực đoan ngược lại là chưa từng có cảm thụ qua yêu người hắn tâm coi như rộng cho nên nhìn thấy loại này tràn đầy hạnh phúc cùng yêu hải tử sẽ có loại nhân gian kỳ thật rất đẹp cảm giác hắn nhìn thoáng qua đã mặc khôi giáp ca xì m i gia hỏa này giống như vậy rất hạnh phúc hắn hoàn toàn không có cảm thấy ạn m ẹ đem những người khác đưa tiễn chỉ chuẩn bị mang theo hắn đi b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng có vấn đề gì vậy không chú ý đã quay người rời đi v i éo chỉ là mắt không chấp nhìn xem hành lang tùy thời chuẩn bị mở đường họ éo đi gọn gàng mà linh hoạt ạn m e rất nhanh liền trở lại rồi hắn nhìn thoáng qua tỏ rộng tổ ra hiệu nhẹ gật đầu xác định đối phương không có ý kiến gì về sau ạn mẹ cấp tốc ra lệnh đi thôi c ả sĩ mi k h ô i nô g cao lớn kỵ sĩ trực tiếp hướng về phía trước vung ra một cái bán n g u y ệ t trảm tỏ ra ấn độ chừng mắt nhìn cái này bán n g u y ệ t trảm cường độ cùng khoảng cách đều có một chút quá cao c ả sĩ mi cánh tay triển lãm viễn siêu t h ư ờ n g nhân lực lượng vậy không phải tầm thường hắn bán n g u y ệ t trảm y lực so đồng cấp kỵ sĩ mạnh rất bình thường dù sao kỹ năng này chỉ là danh tự nghe rất có pháp thuật khí t ứ c trên thực chất chính là man lực kích phát khí tràng đổi thành những người khác đoán chừng sẽ không cảm giác được vấn đề nhưng mà lâu dài cùng trời sinh lực lượng siêu q u ầ n sinh vật tiếp xúc tỏ rộng tổ nhưng có thể nhìn ra cả s、si、ị mỹ chiêu số này khác biệt bao nhiêu điểm lực lượng có thể đánh ra bao xa khoảng cách hắn có thể quá quen thuộc cả s、si、ị mỹ tư thế giống như không giống nhau lắm tỏ rộng tổ tỉ mỉ nhớ lại một lần vẫn là cảm thấy có cái gì không đúng không phải rất rõ ràng khả năng chỉ là hướng về sau nâng lên tuổi trò có hai ba độ sai lệch kéo ra hai chân khoảng cách kém như vậy mấy cm cả người nghiêng độ thì có một chút vi d i ệ u khác biệt nhưng xem như kỵ sĩ cơ bản kỹ năng tại thiên truy bách luyện sau mấy v à n năm bán nguyệt trạm các loại tiểu yếu điểm cơ hồ là cố định tại mỗi cái kỵ sĩ trên thân đã từng lấy vì chính mình sẽ là tốt kỵ sĩ hắn tự nhiên vậy rèn luyện qua cái này kỹ năng đương nhiên quan trọng nhất là cái này tư thái hắn thật sự rất quen học tranh sơn dầu người chỉ cần đầy đủ cố gắng tất nhiên sẽ tiếp xúc tây phương cơ thể người học nhất là hy lạp cùng i t a ly thức cổ điển mỹ học phong cách cái gì tỷ lệ vàng cái gì tiêu chuẩn ba tư loại này thẩm mỹ quan nhất tươi sáng do nét ví dụ chính là david pho tượng còn có ném đĩa sắt cái kia、Hả? một loại nào đó giống thật mà giả cảm giác quen thuộc để lao di triệt để bỏ qua bản thân giờ t ờ g ờ c ả sĩ mỹ có thể trưởng thành tốt như vậy đoán chừng không chỉ là bởi vì thiên tính chuyên nhất cũng bởi vì hắn đi theo vốn chính là một vị nào đó đặc thù thần minh Atmes nếu như là phạm nhân đó là đương nhiên có thể tùy tiện lấy tên nhưng nếu như bản thân liền mang ý nghĩa một loại nào đó phát t á c dù là không phải thế giới này vậy hắn cũng không thể tên là gì đều dùng lao di cái thứ nhất nghĩ tới tự nhiên chỉ có hồ m e s hắn bất động thanh sắc đi theo phía sau hai người trong đầu cấp tốc nhớ lại đa nguyên vũ trụ bên trong hy lạp thần hệ ừ, a n m e s quá bình thường hẳn là h ồ n mèo bản thân đương nhiên cũng có thể là a b o l o dù sao hai người bọn họ quan hệ thật sự rất không tệ mà lại mẫu thân đều là ti tan nữ thần cũng coi là cùng c h u n g trí hướng đồng bệnh tương liên đương nhiên h ồ n m è s hẳn là càng đáng thương một điểm dù sao a b o l o tốt xấu có cái hảo mội mội có thể tương hỗ chống đỡ lao gì ngắm phía trước cạn mèo lướp mắt trách không được g i a hỏa này đối h ớ i sùng ái có chút vân vân h ồ n mèo mặc dù phẩm tính coi như là có được nhưng hắn thật không phải là loại kia sẽ bạch bạch trả giá tình cảm người cha mẹ còn chưa tính ai cũng so chính hắn đôi kia mạnh có thể m ư i muội bảo vệ mấy chục năm lại mặc cho nàng chết đi hôn mẹ tuyệt đối sẽ không làm như thế buổi mua bán nhưng hắn đoán không ra họ hẻo thân phận họ hẻo thật là hy lạp nữ thần quen dùng chữ bất quá họ kia do hướng nội bên ngoài tỏa ra đơn thuần khí chất vẫn là rất hiếm thấy hy lạp nữ thần sẽ không mấy cái sống được thoải mái mấy ca mẹ ruột đều không phải tự nguyện cùng d ẻ ở sinh con ai có bệnh a một cái ngay cả con l ừ a đều có thể làm sắc quỷ lao đầu tử mặc dù thần minh sinh ra tới chính là một loại khác tồn tại có thể bất kể huyết thống vấn đề nhưng đại gia đang lớn lên trước đó cũng là hô qua mấy ngàn năm p ụ thần a Thực tế gánh kia h ô n g được, c o như bị con bị l gặm hai ngụn hai chưa tính, kia đầu tử sau lưng còn là a o theo đầu đi đánh sau tử một lưng lại còn không cái b điên. được. Liên loại sinh cái cười Kia, này hoàn cảnh sinh hoạt, có mấy cái cô nương cởi được. Kia, là hoạt, mấy có cô vận mệnh ba nữ thần một trong vẫn là hồn m ẹ mụ mụ mi a mi kia cùng là núi rừng nữ thần t i ể u m ộ i m ộ i cũng không thể là minh hậu a mặc dù thần t h o ạ i hy lạp bên trong bị ép g ả cho minh vương nàng đều thật đáng thương nhưng từ có điểm khác người trong chuyện thượng vàng hạ cám phế liệu bên trong vẫn là có thể cảm giác được nàng sống được rất tự tại duy nhất khó chịu chính là minh giới không có hoa cuối cùng cũng ở đây minh vương hòa ân Hồn mẹ nỗ mẹ l ự c làm đ ư ợ c để m i n h g i i ớ n ở đầy m ạ n châu xa hoa, m ì n cũng h có t h ể ở m ù a xuân đ i hai cửa không, không giống nhau n c làm thần thoại hy lạp chương năm g nàng trăm tám mươi hai không giống nhau l ắ m thần thoại hy lạp lào gì càng nghĩ càng thấy được chính là nàng có đôi khi không cần làm nhiều cái gì giả thiết trong đầu hiện hiện ấn tượng đầu tiên mà lại cũng không còn cách nào vung đi ấn ký liền hẳn là thật sự nhất là hắn vừa mới trong đầu qua một lần hy lạp thân hệ lịch sử chỉ cần đem một ít khiến người khó chịu ống kính lướt qua chỉ còn lại mấu chốt tiết điểm vậy cái này lịch sử có thể cấp tốc từ một cái d a o phí vân bản đều muốn bạo cự bao nháy mắt biến thành miễn phí vân liền đủ nho nhỏ bao dù sao lạo di đối những hình ảnh kia cũng không còn hứng thú gì dù sao hậu duệ của bọn hắn từ trước đến nay rất dám đập đều có thể đem người bình thường nhìn thấy buồn nôn sau đó lạo di lại đột nhiên nhớ lại hắn nhìn qua kia bản thần thần thoại hy lạp có nhắc qua là hồn m ẹ s s lừa gạt tờ hệ phồn cho nàng phục dụng minh giới quả liệu hạt nhi không để cho nàng được không hàng năm có thời gian bốn tháng lưu tại hạ đ ấ bên người thậm chí còn đưa nàng cùng hạ đẹp nhi t ử nói thành là bị rẻ ở sự lừa dối kia con lừa hóa thân thành rồi hạ đẹp b ộ dáng mà sinh ra lào dì đang nhìn xong cái kia vốn đã kinh rút lại rất nhiều thần thoại cuốn sách chuyện lại hơi thử một chút tay về sau liền dứt khoát lưu loát hạ quyết định từ chối không tiếp hết thẻ thần thoại hy lạp bản gốc tranh vẽ đương nhiên tiền nhiều đến để hắn có thể bông u xuống nguyên tắc hay là có thể ngoại lệ hắn là một đứng đắn họa sĩ sẽ cố gắn g nhường cho mình nhân vật trong tranh phù hợp bọn họ nhân thiết tổ tính thần thoại hy lạp nghiên cứu nhiều đối với hắn đã không thế nào đầu ó c thông minh tuyệt đối là một cái cự đại tổn c ũ như nhưng g vô p á p t đến nơi này cái thế giới hắn thấy những cái kia cố sự bao nhiêu lấy được một chút ồn nắn cự long truyền thừa ký ức thật là tốt đồ vật nhất là hắn loại này truyền thừa có thứ tự từ thiên đường sơn còn không có bị trật tự thần chiếm cứ thời điểm liền bắt đầu có ký ức k h i lạp t h ầ n hệ mặc dù là cổ xưa nhất t h ầ n hệ nhưng còn không có đến sớm tình trạng kia cho nên t ư ơ n g quan ký ức vẫn là rất rõ ràng k h i lạp t h ầ n hệ điên vẫn là rất điên nhưng í ra không phải jesus muốn thế nào thì làm thế đó rồi jesus ngược lại là không có khác biệt lớn trừ con lửa không có chuyện gì để nói nhưng giống như là họ xoay đồn trừ ngốc một chút tông bị người lợi dụng lừa dối mình cũng không phải cái gì tốt đồ vật bên ngoài ừ hết t h ầ đều hỏng như vậy bình thường mà hà đès cùng t ở hệ phồn còn có bọn hắn cái kia lấy âm ảnh vì thần chức nhi tử liền thật là bình thường một nhà không cho kia không may hải tử thay cái cha ruột nói thật đây là lào gì nhất không tiếp thụ nổi cải biên hắn biết rõ hy lạp bởi vì các loại nguyên nhân sinh sản sùng bái rất nghiêm trọng nhưng thật sự không thể đến loại tình trạng này a rẽ ở u â n phong nhất độ đều có thể sinh đứa bé ra tới hà đès ngày đêm cày c ấ y lại chỉ có thể cho huynh đệ nuôi nhi tử quả thực là nói nhảm mà lại lấy hà đès biểu hiện ra loại kia tính cách hắn làm sao có thể tiếp nhận hải tử như vậy treo minh giới tri thần、tên. đừng nói hắn có thể sinh hắn coi như thật không có năng lực sinh sản cũng sẽ không tiếp nhận kết quả này h i lạp t h ầ n hệ nhưng là sẽ truyền thừa nếu như hạ đất thật sự có cái v ắ n nhất đứa con kiết nhưng làm u ố n kế thừa hắn minh vương tri vị à. hạ đất làm sao có thể để rẻ ở s nhi t ử tiếp nhận bản thân vương vị vậy hắn thật là chết rồi đều phải biến thành quái thú t ử trong n ự c sâu leo ra may mắn hiện thực vẫn là phù hợp logic mà lại hôn mẹ sở dĩ thường xuyên đi minh giới là bởi vì hắn cùng tở hệ phổn đích thật là bạn rất thân hoặc là nói hắn ngay từ đầu chỉ là cùng để mở tở quan hệ tốt tại vị này nông nghiệp nữ thần bị rẻ ở ép buộc về sau Vậy m ộ t m ự c kệ hôn mest có phải hay không đùa bỡn thủ đoạn gì kết quả cuối cùng chính là tờ hệ phồn ở trên mặt đất chơi đùa thời điểm bị hạ đẹp mật thân hôn mest sau này còn thường xuyên mang theo tờ hệ phồn trên mặt đất dung loạn hưởng thụ mùa xuân vẻ đẹp để cái t i a quan tâm thợ hệ phổn sinh trưởng nữ thần đệ mở tờ cùng nữ nhi mến yêu gặp gỡ thuận tiện làm một chút bảo tiêu miễn cho d ẻ ớt tới quay g i à y đây là hắn đối hạ đẹp hứa hẹn nếu không minh vương nào dám để thê tử rời đi hắn vòng bảo hộ a mặc dù hắn sau đó có thể trả thù trở về nhưng ai bị bẩn đồ vật cắn không làm khó tâm may mắn mặc dù d ẻ ớt vẫn là như vậy không muốn mặt nhưng hắn đối hồn m ẹ cái này trung thành tuyệt đối nhi tử vẫn là rất xem trọng cũng không có làm sự việc dư thừa mà lại khi đó hắn vừa vạn lâm vào đối nhân loại mỹ nữ mê chế tạo ra số lớn bán thần nhi tử dù cho ngẫu nhiên vẫn là sẽ đối với không có thu vào tay t ỡ hệ phồn trong m à t h è m nhưng là không đến mức đến khó chịu không phải làm đến không thể được tình trạng mà h a d e s cũng không phải trong chuyện thần thoại xưa cái kia người gỗ một dạng bối cảnh bản thật sự là hắn không có cởi mở tính cách tác phong vậy tương đối mạnh cứng rắn lanh gốc nhưng giống lao gì dạng này người kỳ thật rất có thể lý giải hắn vì sao lại biến thành như vậy táo bạo ngoan độc cha thiên vị ích kỳ mẹ hai cái đệ đệ một cái lại ngốc lại sợ một cái lại gian lại sắc còn có một cái chôn chôn tranh tránh chỉ có thể ở âm ảnh bên trong sinh tồn hắn sau đó mặc dù có không ít có thể quang minh chính đại tồn tại lại đều có phong thái m u ộ i muội nhưng mà thực tế các nàng tất cả đều càng coi trọng am hiểu ngụy trang bản thân rẽ ớt trẻ tuổi rẽ ớt tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc tồn tại bằng không mà nói vị kia phụ trợ rẽ ớt thu hoạch được thiên vương c h i vị thiên hậu h ệ y ra nếu như trước kia liền nhìn ra rẽ ớt kia háo sắc như mạng lật lọng thất tín bội nghĩa bản tính nàng cũng sẽ không nốc đến mức trả giá hết thảy rẽ ớt cuối cùng có thể lấy được thắng lợi cuối cùng toàn bộ nhờ hai vị nữ sĩ mẹ hắn cùng hãy r hắn sau này trở nên mạnh như vậy vậy vậy vậy dựa vào cùng núi bất kể là anh ngồi lên cái kia thiên thần bảo tọa đều có thể có cái này lực lượng t h ư a vị về sau hắn liền đem mẹ ruột đưa đi di hưởng tuổi thọ thuận tiện lại đem đối hẹ giả trung thành lời hứa làm cái bê thả lúc kia hắn chính là núi olympus cho nên rẽ ở lời hứa có thể tại phạm vi lớn nhất bên trong thu hoạch được cởi trói tỉ như những cái kia sẽ toàn tâm toàn ý yêu hẹ giả hứa hẹn cuối cùng liền biến thành chỉ cần hẹ giả còn nguyện ý ngày đó s a u chi vị liền sẽ v i n h viễn thuộc về nàng nhưng mà hẹ g i muốn nếu như chỉ là cái này nàng làm gì lựa chọn rẽ ở đâu gả cho cái nào hinh đệ nàng đều có thể dựa vào cố gắng của mình trở thành thiên hậu nhưng mà thời điểm đó h ẹ dạ hối hận cũng đã chậm mặc dù nàng điên đáng sợ còn thích đem cửu hận phóng tới một chút người bị hại trên thân xem ra h uy p h o n g lẫm liệt nhưng nếu có một ngày nàng có thể trở lại quá khứ bảo đảm nàng thà rằng lựa chọn cỏ xây đồn hà đẹp khẳng định không được hắn qua chân thực ngay từ đầu liền phi thường tự ta độc tài lại độc chiếm không hứng thú cùng bất luận cái gì nữ thần chia sẻ thuộc về mình quyền lực không nói đầu g óc còn đủ không có khả năng bởi vì g i ã tâm liền nghe từ hệ dạ chỉ huy dã tâm bừng bừng hẹ dạ chỉ có thể ở cỏ xây đồn cùng rẻ ở bên trong lựa chọn cho nên đang nghe lời tiểu đệ, đệ. c nhưng g ngu xuẩn có t ể bị nàng t r ở k h ố người đ nào để hắn c thực h u y n lực của bản thân g m không đủ mạnh ít trở ra thiên đâu hắn đích s m trong tay có đầu chỉ c thể i so sánh hắn thực lực của bản thân không đủ mạnh đâu hắn có thể so sánh hắn cái tia dám tự mình động thủ giết cha phụ thần kém xa nhưng mà hẹ dạ t h à rằng để toàn thế giới đều cảm thấy nàng điên rồi cũng không chịu vì vãn hồi r ẻ ở tâm từ bỏ một chút xíu nhi thuộc về mình quyền lực dù sao nàng trở thành tiên hậu thời điểm nói qua mặc kệ chuyện gì phát sinh đều sẽ vĩnh viễn ái mộ rẽ ở lời thề núi ố liềm hụ chỉ cần không sập nàng cái này lời thề liền không thể đến cùng hẹ dạ không có cách nào lựa chọn cái gì đều mặc kệ nàng nhất định phải kiên trì đối rẽ ở yêu ngay cả nuôi tiểu bạch kiểm đều phải dùng muốn để r ẻ ở sghen tị danh nghĩa nàng loại kia điên cùng xác thực kích kỷ ngoan độc hơi có chút có thể người không vì mình trời chu đất diện thần minh cũng giống vậy đương nhiên cũng không cho ò n cái g hạ đẹp n g t mới là cái kia mạnh nhất về sau hạ đẹp cùng họ xây đồn xưa nay không tương đối những tỷ m ộ i kia thân xuất viên thủ kỳ thật cũng đều là bởi vì quá khứ những cái kia thủ oán mặc dù không giống họ xây đồn như thế công khai trả phúng nhưng hạ đ ẹ t chẳng thèm nó tới vậy rất rõ ràng Lao dị kỳ thật có thể có cảm giác điều này cũng không có gì sai rất nhiều trạch nam ngay từ đầu cũng là có hùng tâm trang trí chỉ là đều ở nhà lựa chọn thích hợp hơn nếu là hắn liều sống liều chết từ cái kia bất công nhi mẹ ruột trong tay đem thiên thần chi vị cướp đến tay lời nói lấy hạ đẹp sức chiến đấu mặc dù gian nan nhưng thật không nhất định làm không được sách có lẽ núi ô liềm phủ sẽ không giống trong chuyện như vậy hỗn loạn không chịu nổi an táo d ư ợ c hoàn nhưng hà đẹp đoán chừng lại qua không lên một ngày yên tĩnh thời gian chỉ cho rẽ ở street đều phải muốn hắn nửa cái mạng mặc dù như vậy một chút cường đại lại nội t ì n h thâm hậu nữ thần khả năng có cái kia lực lượng cự tuyệt cái kia lao sắc con lửa có thể rẽ ở lại nhất định sẽ hướng phía dưới phát triển đến lúc đó núi ô liềm phủ đoán chừng cũng phải bị các loại lai lịch rẽ ở hải tử chứng i ế m c ư ai xưng c ở hà đès mặc dù cũng có một chút muốn quyền lực nhưng ở loại đáng sợ này tương lai trước mặt vẫn là có thể hơi khắc phục một cái ngẫu nhiên còn có thể phối hợp một chút thực tình muốn trở thành thiên vương ngốc bức nhị đệ cho rẻ ớt tìm một chút nhi p h i ê n phức vớt lên mình một chút toàn khí vậy rất không tệ sau này hắn vậy cảm thấy minh giới có chút tình mịch có thể chỉ cần cố gắng nhiều giúp họ x ấ y đồn hai thanh hà đès ngay lập tức sẽ từ rẻ ớt nơi đó lấy được đáng yêu cô nương cuối cùng còn thu được một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình hắn lựa chọn thê tử mỹ lệ đáng yêu ngây thơ lại có thể ám toán trầm trầm minh giới mang đến một tia khí mùa xuân. Đích xác. có thể để cho bụi bẩn minh giới xuất hiện diễm lệ sắc thái là bởi vì hồn m è cái này minh hậu bạn tốt trợ giúp cùng với chính hạ đèn cố gắng nhưng trên thực tế nếu là không có minh hậu cái này hạt giống nữ thần tồn tại vô luận hai vị kia cố gắng thế nào minh giới cũng không thể mở ra chân chính hoa tươi mặc dù là cái tự bế trạch nam nhưng hạ đèn vẫn là rất khó khéo dù cho lựa chọn người yêu hắn cũng sẽ suy xét đối phương giá trị mỹ lệ chỉ là một điều kiện nhưng t u y ệ t không phải trọng yếu nhất cái kia quan trọng nhất là hắn lựa chọn tờ hệ phồn thật sự rất phiền rẽ nếu như nàng thật không nguyện ý liền minh giới hạt giống vậy không có khả năng nàng hô cứu mạng thời điểm rộng mặc dù rất vang sáng nhưng động tác bên trên vẫn là thật xứng hợp bị v ứ t lên xe ngựa thời điểm còn biết hướng bên trong c o lại co chân về miễn cho hà đès đóng không được cửa xe ngựa cùng hắn nói nàng tại phản kháng không bằng nói là phản kháng cho ngoại nhân nhìn để tránh cho đệ mở tờ mang đến thiền thức nếu như không phải dẹp ớt đã bắt đầu uy hiếp đệ mở tờ đều nhanh muốn đem nàng đưa đi thấy hệ dạ đoán chừng hà đès cũng không còn dễ dàng như vậy trông thấy bị đệ mở tờ cùng hồn mẹt bảo vệ rất tốt tờ hệ phồn kỳ thật rất hiểu rõ rẻ ở kia hai ở nơi này cô nương sau khi lớn lên một mực đem nàng giấu rất tốt dù sao rẻ ở chỉ cần không tận mắt nhìn đến là nghĩ không ra mình còn có nữ nhi nhưng người nào cũng không còn nghĩ đến hắn sẽ ở vụ trộm đi đại điệu bên trên tìm thú vui thời điểm thuận đường tập kích đ ể mở tờ thần điện vận mệnh chính là chỗ này a khốn nạn đồ vật nhưng so với để nữ nhi tiếp nhận giống như nàng vận mệnh đ ể mở tờ tình nguyện nàng rời đi bản thân cho dù là đến tối t ă m không ánh mặt trời minh giới sinh tồn không có cách họ xây đồn đã có thế tử mà thế giới này có thể ở rẻ ở nhìn chằm chằm bên giới bảo vệ được nữ nhi của nàng chỉ có r ẻ ớt hai cái này thân huynh đệ may mắn được sự giúp đỡ của hermes nàng một năm còn có thể nhìn thấy nữ nhi mấy tháng lao gì vừa mới có thể như vậy vững vững vàng vàng trở lấy ạn mèo bọn hắn chỉnh đốn giao lưu hoàn tất trừ bỏ hắn kỳ thật đã dùng con mắt còn lại thấy được chiến đấu say sưa mặt mũi tràn đầy hưng p h ấ n đề l ì n c ổ l ạ đầy đủ an toàn cũng bởi vì hắn nghe lão tổ tông nhà r á n h nghe tới đầu a liền ngay cả c ự long trung lập c ự long cũng vô pháp lý giải hy lạp thần hệ bộ kia logic tại rẽ ớ cùng hẹ dạ làm nổi bật bên dưới tựa h ầ ngay cả bạ hạ một cùng tỷ ả mặt đều trở nên mi thanh m Chín càng là lấy được vô số lần cảm nước cao thần Y-ho Nhưng nhìn thời hẳn không hứng long lần động đến này sang mình mặt mắt. điểm, rất là lấy là vô vị số sẽ rơi bất ị tại loại này cho phương để lên cho so này phương sánh. đề b kể là y ho vẫn là tì a m ạ t cùng bà hạ mụt hẳn là đều đối q u ã n g lịch sử này dòng lũ khai triển màn hình lớn tre bằng không mà nói chỉ bằng lão di nhìn quang thời gian này nên có thể cảm nhận được kia b a vị ánh mắt cho dù là duyệt đọc một đoạn ký ức chỉ cần chủng tộc thần danh tự vang lên lần nữa vậy cũng sẽ truyền lại đến nguyên chủ bên h a y y ho ngược lại là còn có thể khống chế lại bản thân bà hạ mụt cùng tì ạ mặt tuyệt không có khả năng đây chính là đồng thời tại nói thầm hai người bọn họ cho nên hai người bọn họ một chút phản ứng cũng không có chỉ có thể là kịp thời khai thác sóng ngắn che đậy đại pháp có thể để cho tỷ ạ m ặ t cùng bạ hạ một liếc mắt đều không muốn nhìn hy lạp thần hệ theo một ý nghĩa nào đó vậy thật sự rất mạnh lào gì mặc dù thỏa mãn lòng hiếu kỳ nhưng là học xong một đống long tộc thô tục đại bộ phận hình ảnh phối âm đều rất đặc sắc nhất là rẽ ớt ngay cả lấy yêu thích rộng khắp làm tên cự long đều chịu không được hắn đương nhiên núi ố liềm phủ kết cục cũng rất phù hợp hiện thực vị trí vũ trụ chia năm xẻ bảy t r i để chôn vùi về sau bị hy lạp chư thần mang theo bỏ chạy tại trả giá hơn phân nửa biến thành thiên đường sơn một tầng họ xây đồn lư xem như cuối cùng từ rách nát trong vũ trụ đào vong vị kia không thể đuổi theo đại bộ đội bộ pháp cuối cùng mang theo một nhà thần tìm rồi một cái hoang phế tinh hệ đợi xuống tới hà đẹp một nhà thì im hơi lặng tiếng biến mất l à o gì tò mò nhìn ạn mẹt bóng người nếu như họ chính là t ợ hệ p h ồ n lời nói k i ế hà đẹp đâu trong lòng của hắn hiện ra phi thường vi diệu ý nghĩ dù sao bọn hắn thế giới này có thể một mực không có minh hà truyền thuyết nhưng mà khi thế giới một lần nữa mở ra đại lượng kẻ ngoại lai、like、sau khi tiến bảo tất nhiên sẽ có tương quan chuyển ngôn xuất hiện Minh Hà Kỳ thật một m Hà thật Kỳ ự cũng tại chạy xuôi, chỉ h là k chí chí chính như đến là tối thiểu phải là cấp một mươi năm chức nghiệp giả mới miễn cưỡng đạt đến chư thần đích sắc có thể dùng thần lực khiến người cấp tốc mạch lên nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể dạy hoa trên cấm không có khả năng để người bình thường một bước lên trời mà lại đẳng cấp càng cao cần thần lực càng nhiều cho dù là lấy trước k i a cái không cố kỵ gì thời kỳ chứ thần vậy không có khả năng quá mức lãng phí dùng nhất thời thoải mái tôn có thể giống như kéo tơ rồi dù cho tà ác như tháp cao c h i chủ vậy chưa từng từng danh s ư n g hắn có thể mang theo sở hữu tín đồ đăng lâm thần quốc nhưng mà làm đám người xuất hiện minh hà khái niệm biết rõ có thể dùng một loại k h á c phương pháp tiến vào thần quốc đạt được vĩnh sinh thời điểm bọn hắn nhất định sẽ trở nên so hiện tại càng thành kính càng có t r u cầu không miễn ý bản thân cố gắng phân đấu lại trông cậy và có một ngày may mắn phủ xuống người mãi mãi cũng không thiếu quy khẩn cầu m nhưng so với k h ắ c vất vả nhưng vẫn là dễ dàng rất nhiều minh hà nhất định sẽ được triệu hoán ra tới minh hà sẽ ở mỗi cái thế giới đều chọn một quản lý người nhưng cái này quản lý người cũng chia hai loại một là bản thân có bản lĩnh tại minh hà xuất hiện trước đó liền từng bước nắm trong tay tử vong khái niệm vậy liền có thể thuận thế trở thành đoạn minh hà nhánh sông chủ khống giả chỉ cần không ảnh hưởng bản thân hắn chạy xuôi minh hà cũng không thèm để ý những cái kia linh hồn thuộc về hắn muốn là khác đồ vật dạng nay từ thần trên cơ bản đều là cường đại thần lực bình thường tới nói thế giới như vậy bản thân cũng sẽ không yếu nhưng nếu là thế giới này không có đứng đắn t ử thần toàn bộ nhờ chính minh hà tìm người phụ trách vậy cái này t ử thần liền sẽ biến thành công cụ thần mặc dù vậy không tính quá yếu nhưng rời đi minh hà chính là cái phế vật cũng sẽ không nhiều thiếu nghiêm chỉnh t ử vong thần thuật h a d e s dù cho biến thành lưu vong thần vậy không có khả năng tiếp nhận sau một kết quả lao dị cúi đầu nhìn một chút dưới chân của hắn l à sạch sẽ chỉnh t ề tấm đá xanh nhưng hắn lại tựa hồ như thấy được sâu dưới lòng đất đã mở ra một ít tần ký sau đó hắn rất nhanh liền kịp phản ứng dù cho có vấn đề vậy không thể nào là bắt cảnh dưới mặt đất bao quát bên cạnh băng nguyên tri quốc cũng không thể xuất hiện vấn đề này hà đès nhất định sẽ chỉ đi chính thống tử thần con đường hắn sẽ không lựa chọn chỉ tuyển chọn tử vong một cái nào đó khái niệm bao quát tử vong cũng là một loại giải thoát loại này niềm tin bắc địa cùng băng nguyên tri quốc người bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng hoặc là không muốn chết hoặc là không sợ chết nhưng hai loại quan điểm bên trong đều có đối tử vong e ngại chỉ là một có thể khắc phục một cái có thể bị khắc phục nhưng cũng sẽ không đối tử vong bản thân có cảm giác vui thích dù sao ở cái thế giới này muốn chết còn không dễ dàng mà có thể láo gì biết rõ chỉ ít có một chỗ Có một đ o à như n ờ vậy chọn mang theo không có trí nhớ tờ hệ phồn trở thành bắc địa vương thất thành viên đôi tiên đoán rất là thờ phụng hồn mè là lấy được cái gì trọng đại tin tức thậm chí có được tự nhiên thuộc tính vẫn là chính hắn lao dĩ trong lúc nhất thời không nghĩ ra được nguyên nhân nhưng ngày đầu quanh có khúc hữu hành lang cũng đã đi đến cuối con đường bọn hắn không có tiến vào đại môn đóng chặt hậu điện mặc dù chiến đấu tại gió bao giáo đường treo lên có thể liền ngay cả định nhân đều không dám vào nhập gió bao chi chủ tượng thần vị trí lao g ì có thể sau khi nghe được trong điện những người kia tại cầu nguyện dù cho gặp được đáng sợ như vậy sự t ì n h gió bao tín đ ổ cầu nguyện trong tiếng vẫn không có sợ hãi bọn hắn mãi mãi cũng sẽ tín nhiệm gió bao chi chủ lực uy hiếp cùng với đôi tín đồ ý muốn bảo hộ bọn hắn bất an chỉ là giáo đường bị sơ sơ sơ sơ chủ tế biến thành chiến trường hy vọng gió bao chi chủ tha thứ lao g ì liếc hoàn chỉnh không tồn hao ngay cả cái dấu bàn tay nhi cũng không có hậu điện đại môn liếp mắt quay người vậy đi vào sương mở nh phong chi đáng h viện. c các tiếc cái này một mực để gió bao giáo hội vẫn lấy làm kiêu ngạo cỏ vườn giờ phút này hoàn toàn bị xương mở che lấp chỉ có hô hô hát hát cùng binh khí tiếng va đập chứng minh bên trong hỗn loạn đứng tại cổng vòm trước cạn mẹt do dự một chút quay đầu nhìn về phía lạp di Tò d ồ ấn độ pháp sư ngài có thể đánh giá ra đây là pháp thuật hiệu quả vẫn là thần thuật sao lao gì c ư ờ i cười đích thật là nước mưa thần lực hắn vốn đang coi là nước mưa nữ thần sẽ một mực đợi tại b ă n g nguyên tri quốc không nghĩ tới vị này chính là thật sự rất có gắn dạn chuyện gì cũng dám pha trộn tiến đến hàn băng c h i chủ đều đàng hoàng coi là mình cái gì cũng không thấy đâu nàng là thật đối ám dạ nữ thần hận thấu xương à, chương năm trăm tám mươi b ố biến mất đối thủ chương năm trăm tám mươi b ố biến mất đối thủ dù cho phát hiện nước mưa nữ thần quá độ nô nước tấp nập hạn m ệ sắc mặt cũng vẫn là rất bình tĩnh Lao dĩ t ử vừa rồi liền phát hiện người này tâm tính rất ổn lúc nói chuyện cơ hồ không có cái gì tâm t ì n h chập c h ờ n vốn là còn một chút cảm thán xấu c h ú c ra tốt măng ngắn ngủi một năm không tới thời gian hắn liền đối lấy t ẹ t l à h a m tần bá t ư ớ c bá t ư ớ c tiên sinh mất đi quan sát hứng thú đó chính là cái điển hình chiến đấu phái hết lần này tới lần khác coi như có lý trí có điểm mấu chốt là một cũng không tệ lắm hàng xóm nhưng đoán chừng không biết chế tạo ra cái gì để hắn hai mắt tỏa sáng lại tối s ầ m việc v u i lớn vậy hắn vậy không cần đến như vậy t h mỹ nhưng ở rõ ràng ăn m è có thể là hồn m è về sau vậy còn có cái gì tốt nói mặc dù tại hắn loại này người bình thường trong mắt nước mưa nữ thần là thật lại điên lại độc lại không đầu góc nhưng ở trong mắt t à n mèt vậy coi như cái d á m a nếu như hắn quá khứ thế giới sở hữu thần minh đều là giống nước mưa nữ thần loại tồn tại này đoán chừng cũng sẽ không quá độ điên cuồng đến triệt để sụp đổ thật đáng tiếc ca kỳ thật hắn thật vẫn muốn mời vị này tự nhiên pháp sư đi hắn trong lánh địa làm một chút khách cùng một mực dựa vào chính mình tìm tòi con đường phía trước và lời dạ trao đổi một chút đâu nhưng bây giờ sẽ không cần thiết này rồi hắn đều có chút hoài nghi hạn mèo rực rỡ tự nhiên đồng bạn đến cùng phải hay không thật sự thực vật c ả sĩ m ỹ cho bọn hắn đến một chút đại địa rung động almes cười dặn dò vẫn đứng tại trước người hắn chẳng hắn không có vấn đề c ả sĩ m ỹ huy vũ một lần trong tay cự kiếm trên tay kia đột nhiên nhiều hơn một tấm gần ba m to t lớn tấm thuẫn tấm thuẫn trên tay hắn nhanh chóng xoay tròn lấy xoay tròn mang theo gió mạnh đem bọn hắn trước người xương mở nháy mắt t á c h ra sau đó c ả sĩ m ỹ liền cuồng gào một tiếng một cái dùng sức nhảy đến giữa không chúng đi theo hắn bay lên cự t u ẫ n một đợt nặng nề nện vào này cái về tử chỉ ở tại chỗ lưu lại một nửa mét hố chúng ta vậy đi vào đi tỏ ra ô tô pháp sư a n mỉm e s m cười đưa tay mời l à o gì không lời gật gật đầu đi theo a n m e s cách làm này hắn có thể hiểu được dù sao làm ra những n à y x ư ơ n g mở ra hỏa tuyệt đối biết rõ người tới bên trong có hai cái pháp sư chỉ cần tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện kia trong x ư ơ n g mù mang theo điểm điểm ánh sáng nhạt không đúng lắm a n m e s làm bộ hỏi làm gì chỉ là không muốn để cho ngoại nhân biết hắn cũng có thể cảm thấy được x ư ơ n g mở thuộc tính thế giới này pháp sư kỳ thật một mực rất mạnh cũng không phải hoàn toàn không thể cùng thần minh tách ra vật cổ tay cho nên thần minh tự nhiên cũng sẽ nghĩ ra các loại phương pháp đến ngăn được những pháp sư này phá ma thuộc tính đồ vật một mực là sang quý nhất vậy bán nhanh nhất ma pháp vật liệu mặc dù muốn mua rất nhiều người nhưng các đại thần điện trong tay tuyệt đối là nhiều nhất vậy bọn hắn liền không khả năng đỉnh lấy ma pháp thuẫn s ô n g vào nước mưa nữ thần trong sương ngủ lại nói a d m e s ngụy trang cái này hiển nhiên pháp sư hắn có thể sử dụng hộ thuẫn thuộc tính phi thường đơn nhất cũng càng dễ dàng bị xương mở hạn chế nhưng cả c sĩ mi dạng này vật lý tính gió bão cũng rất dùng được rồi mà lại tại hắn lao ra trong nháy mắt đó a d m e cũng cho hắn bỏ thêm mấy tầm phòng hộ nếu như xảy ra vấn đề lời nói bọn hắn liền có thể lại nghĩ những biện pháp khác đi vào bất quá trước mắt đ ế xem đối phương vẫn chưa thể làm được t à n nhẫn như vậy tình trạng cùng sau lưng h ạn mẹt lạo di ánh mắt sáng rực nhìn hắn chằm chằm mặc dù đứng đắn kinh nghiệm chiến đấu hắn không thế nào thiếu nhưng đối với tà môn ma đạo nhất là tên điên đồ đ ạ n ứng đối năng lực hắn vẫn có chút thiếu thốn minh ám chỉ cần đầu góc rất bình tĩnh phản ứng đủ cấp tốc tác phong đủ vững vàng bao nhiêu cũng có thể ứng phó một lần nhưng người bình thường cũng không thể tại đối phó phong nhi cắt nhi thời điểm đi trước cho mình đầu tiến lớp nước nhi a vậy cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm đ ế ứng đối trên đời này còn có người có thể so sánh hồn m ẹ kinh nghiệm phong phú hơn tồn tại sao hắn nhưng là rẻ ở tín sứ truyền l ệ quan cực kỳ thân mật người a lại còn có thể sống được như vậy tỉnh táo tâm tính cùng năng lực có thể thấy được chút ít lão dì đi rất thong dong c ả sĩ mỹ mặc dù không có lần nữa liên tục vượt nhưng hắn trên tay cự thuẫn nhưng vẫn không có đ ỉ n h chỉ qua vung vầy sương mở cũng xác thực bởi vì hắn kia tấm thuẫn c u ố n lên gió bao vô pháp cấp tốc ở tại bọn hắn một đoàn người bên người khép lại bất quá lão dì cảm thấy nguyên nhân trọng yếu hơn là trong sương mù người chủ trì tin vào án mẹt nói nhảm coi ca sĩ mỹ là thành rồi loại k i ệ cự thuẫn kỵ、sĩ. chính là đại địa giáo hội loại kia chân đạp tại đại địa phía trên liền sẽ có được vô tận lực lượng cùng sức chịu đựng thần thánh kỵ sĩ cùng phong bạo kỵ sĩ địa vị năng lực không sai bị lắm kết quả c ả sĩ mỹ mặc dù dùng vẫn là lực lượng nhưng hắn nhưng không có ỉ lại đại đ ị a lao g ì cúi đầu nhìn thoáng qua bị đóng băng lên mặt đất c h à o phúng cười cười vô luận nước mưa nữ thần dây rủa thế nào đi nữa khi nàng đem thủy n g ư n g tụ thành băng về sau thần lực của nàng liền sẽ cấp tốc từ trong tầng băng biến mất cũng không nên nói là biến mất mà là biến thành một loại khác t h u tính nàng hoàn toàn không khống chế được t h u tính hàn băng chi chủ hẳn là ở hắn linh hồn chi tranh bên trong, đại hoạch toàn thậm chí ngay cả rồ s ạ ầ n nước mưa nữ thần đoán chừng đều không thể triệt để trường khống xem ra khắp nơi đều có đường lui có thể mỗi đầu đường lui đều có hố vị này nữ thần thật là thông minh đến rồi t u y ệ t lộ vườn hoa cũng không lớn cho nên bọn hắn rất nhanh liền thấy được chiến đấu song phương h u tọ rộng tổ ngươi tới rồi còn có đứng tại trên một cây đại thụ không biết đang làm gì e d l i n c o s t a r e d l i n đại tỷ đây là ai cùng ai a lao gì lần nữa biến mất lưu lại chỉ có tọ rộng tổ admes nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua hắn giống như cảm thấy tọ rộng tổ cùng lao di khác nhau Thật không có thể tự nghĩ một p h à m nhân vậy mà có thể đem linh hồn khí tức nguy trang hoàn mỹ như vậy liền xem như thần minh cũng không phải ai cũng có thể làm đến loại này không có chút nào sơ hở trình độ đứng tại đại thụ đỉnh edilin cổ sức tạo phất phất tay ta liền nhận biết cái kia gió báo chủ giáo b ở l ệ i ở đằng sau đến rồi cái cưỡi ngựa gió báo k ỵ sĩ hai nàng ở mỹ nửa ngày khung nhưng trên tay giết ngược lại là cùng một nhóm người tò d i ô n tâu cười cười gọi đến một trận gió đem mình đưa lên ngọc n â y đúng thế sẽ l ẹ sợt t ạ nữ làn a d m mỉm cười gia nhập chủ đề nàng cùng s ứ đ ờ chủ tế quan hệ không quá thân mật ân phẫn、nộ. đại khái là bởi vì skrzda công tức mang theo một nhà già trẻ kéo lấy ngựu lạn phó chủ tế cùng đi gặp gió bao chi chủ rồi mặc dù trong này đoán chừng không ai có tư cách tiến vào gió bao chi chủ thần quốc nhưng hắn dù sao cũng phải lễ phép một chút ngươi ngươi nói cái gì Bớt vợ ở chủ giáo kinh ngạc trí cực kêu to kém chút bị đối diện toàn thân màu đen da trang mang trên mặt hoa văn cổ cái mặt nạ hai cái địch nhân đả thương vẫn là cũng rất kinh ngạc để vilin cổ tạ xuất thủ con cái truy cứu hắn tỏ dầu g tàu có chút kinh ngạc ta còn tưởng rằng ngươi chẳng đứng đâu bọn hắn cứ như vậy mặc cho ngươi n h ú n tay cứu người lúc đầu có cái ăn mặc cổ cái kỳ lạ nữ nhân ngăn đ ó n ta bất quá các ngươi sau khi đi vào nàng lại đột nhiên biến mất e t l ì n cô star nhất miệng còn hướng về phía kia hai cái đối nàng trợn mắt nhìn người á o đen thử n h ẹ răng xem ra là không có ngăn trở cho nên sợ gia tộc là toàn diệt sao lưu lại hai đứa bé a n m ẹ sảng khoái trả lời đoán chừng chúng ta cái này bên cạnh lúc kết thúc công tước chắc trai tử đã làm tốt kế nhiệm chuẩn bị đến như một vị khác là chuyện gì xảy ra nhi từ trần mặc nghe sệ lẹt sợ tị hạ kia đột nhiên phát điên đấu phát liền có thể nhìn ra cùng nàng lương bợ lỡ ở cưng cưng cưng cưng mở miệng ngươi tức cái gì chủ tế lại không phải thật sự thế tập chế tiểu thiếu gia năm nay mới mười hai tuổi vừa trở thành mục sư nữ lãn gia tộc nhiều như vậy hậu duệ tổng không đến mức một cái so tiểu thiếu gia mạnh cũng không có a dù sao chỉ muốn các ngươi lấy ra một cái sợ đỡ gia tộc liền không có cách nào tranh chủ t h â n điện bên kia cũng không thể chỉ nói mà không làm đúng không sẽ l ạ sợ thì hạ hung tận quay đầu nhìn chừng hắn một cái trên tay trường kiếm vùng vẫy tốc độ nháy mắt bỏ thêm lần nàng thật sự thật hận loại này đứng nói chuyện không đau đeo ra hỏa thuần huyết kỵ sĩ gia tộc ra một cái pháp hệ chức nghiệp giả gọi là bạo lệnh cái này pháp hệ chức nghiệp giả thiên phú còn muốn thật tốt đó chính là đụng đại vận nữ lặn dù là có một chút cơ hội cũng không thể tán ra bại sản cho vị kia phó chủ tế duyên thọ a nếu là dùng để bồi dưỡng người mới đều đủ đem ba cái hắn đưa lên chủ giáo c h i vị rồi edlin cox ta nhìn một chút hai người kia kỳ quái hai người bọn họ đối lẫn nhau cừu hận t h ấ p xuống vì cái gì ta còn tưởng rằng bọn hắn nghe t h ế a kết cục bi thảm lại đột nhiên cùng mình địch nhân đứng ở một bên đâu t o dầu tô b ấ t cười ngươi nói cái gì chứ edlin đại tỷ trước mặt bọn hắn địch nhân thế nhưng là thuộc về gió bao tri chủ bình thường tới nói bởi vì nội đấu mà đi cấu kết toàn thế lực tri địch ra hỏa liền có thể được xưng là phản đồ ta trọng điểm là cái này sao edlin costa bất mãn chỉ trích hắn chẳng lẽ ta không biết ngu xuẩn tiểu đệ đệ n g ư ơ i trả lời ta chào phúng bọn hắn làm gì tò dầu n tổ chỉ cảm thấy không hiểu đ â u nhưng hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc nhiều năm như vậy ở chung để hắn hoàn toàn không có hứng thú cùng evelyn costa tranh chấp vị nữ sĩ này không phải là không nói lý mà là chỉ nói nàng lý a d m ẹ có chút xem không hiểu hai người kia phản ứng biết rõ có một đoàn người đột nhiên từ giữa sân biến mất ngay từ đầu đi theo evelyn costa cùng tò dầu n tổ sau lưng sống tới những mạo hiểm giả kia cũng không tại còn có cái kia có năng lực ngăn cản evelyn cổ stạ nữ nhân cũng không có tung tích hai người này nhưng vẫn là có thể ở nơi này chuyện trò vui vẻ hoàn toàn không lo lắng bị người đ á n h lén chẳng lẽ hắn nghĩ nghĩ liên lại một lần gia nhập đối thoại bất n g ở là vì không cho s c u d e r chủ tế chắc trai tử mang đến phiền phức tại vị kia có năng lực đứng vững góp chân trước khẳng định phải cùng n g u lạn gia tộc ở trung hòa thuận Sêlê Sờ bên Tì thần đột một thoái À Nha, không nhường điện nhiên phiền chủ phái hò kia gia vì gió cái báo b â n g không mà nói chủ thân điện đến trưng cầu ý kiến thời điểm kết quả nhất định sẽ rất đặc sắc t r ư n g năm trăm tám mươi lăm a d m e kết nối t r ư n g năm trăm tám mươi lăm a d m e kết nối admet lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên tán cây đứng hai người kỳ thật cũng có thể lý giải mặc dù scudder gia tộc rất đáng ghét nhưng nếu là không có rể giờ b á tức như vậy không biết sống chết thất đức mặt hàng tự nguyễn mắc câu bọn hắn tuyệt sẽ không tự mình đậu thủ chỉ cần ý chí kiên định sẽ không vấn đề ngay cả gió bao quý tộc đều không cần sợ hắn chơi cái gì quyền lực đấu đá cùng kinh tế phong tỏa dù cho quốc vương thay đổi nhưng s c u d d r gia tộc cũng không phải một lần nữa trưởng thành mà đối với mỹữu làn tới nói sớm có phòng bị còn có thể để các nàng có một đoạn tự do thời kỳ phát triển sức sức s đờ gia tộc vẫn là so không biết phiền phức mạnh hai người này vốn đang tạ i lẫn nhau cảnh giác lo lắng đối phương thình lình cho mình một đau tốt giảm xuống đối đầu sinh lực nhưng vừa nghe đến sức sức đờ gia tộc hiện trạng đoán chừng liền lập tức suy nghĩ minh bạch hết thảy bắt đầu thử dựng giúp đỡ cố gắng biểu hiện ra trong đối kháng hòa giải rồi hắn khó được thao thao bất tuyệt đổi lấy h ệ vê v l ì n cổ xa ta một cái hòa ái dễ gần lại lòng biết rõ tiêu dung cũng thế h ằ n như tần ba tước đoán chừng phải khổ cực rồi hạt mè cứng đờ gi quả nhiên hai vị này chính là định để hắn cùng c ả si mỹ trước kháng dù sao xem như ha n g u tần bá tước đại biểu tại một trận liên quan đến gió bao chi chủ trong chiến đấu vô luận hắn ra bao nhiêu lực kia đều phải xem ra đầy đủ giá s ứ c gió bao chi chủ khả năng không quan tâm những này nhưng gió bao thần điện nhưng có thể dùng này đến công kích gia tộc bọn họ bất tính quý tộc có thể không đi thần điện hoặc là giáo đường tuần lễ nhưng tuyệt không thể vào không được ha n g u tần cũng không phải thanh phong lĩnh vô luận gió bao giáo hội có bao nhiêu khám nghiệm đều không cách nào chỉ trích hắn đối chủ không đủ tôn tính trừ phí bọn hắn có lá gan chỉ vào treo ở thanh phong lĩnh đỉnh núi gió xoáy nhi nói không biết Án mẹ nhịn không được thở dài mình cũng nhảy lên một cây so sánh tráng kiện những cây lại chỉ huy cả sỉ mị quay người lên thuẫn vị này chính là thật sự không có cách nào đi lên sau đó hắn mới nghĩ tới một sự kiện cây này từ lâu tới gió bao giáo đường có trong vườn mặc dù có cây nhưng này cũng có thể theo gió nhảy múa bụi cây hoặc là tiểu kiểu mục không có cái nào giáo đường sẽ điên đến ở đây loại một viên chắn gió đại thụ vẫn là cành lá rậm rạp t á n cây phi thường có thể che gió che mưa loại hình ta chồng a e t l i n costa trả lời lẽ thẳng khí hùng mẹ có chút do dự nhưng vẫn là hỏi âm thanh ngài cũng là tự nhiên pháp sư sao đại địa giáo hội hẳn là nuôi không ra như thế có anh dũng chi chủ mùi vị đại kỵ sĩ a mặc dù chính hắn đi rồi sấp xỉ tại pháp sư con đường nhưng hắn mest vẫn là biết rõ có một bộ phận thức tỉnh tự nhiên thiên phú kỵ sĩ cũng sẽ không cải biến nghề nghiệp của mình lựa chọn bọn hắn lựa chọn thực vật đồng bạn trên cơ bản cũng đều là lên tác dụng phụ trợ không giống hắn như vậy có thể trực tiếp dùng đồng bạn thân thể một bộ phận chiến đấu nhưng nếu như tiến vào đại địa giáo hội bọn hắn chắc là sẽ không để tự nhiên pháp sư như thế lãng phí thiên phú trên cơ bản đều sẽ biến thành chiến đấu tầm xa người làm sao có thể ta và các ngươi cũng không đồng dạng ta hết t hệ tất cả cũng là vì chiến đấu mà xuất hiện e d l i n cốp ta lẽ thẳng khí hùng trả lời cây này là ta cùng đại địa giáo hội sinh mệnh c h i địa chủ tế đánh cược thắng trở về chiến lợi phẩm x á c h ta lúc đầu thắng là bốn thân cây lớn kết quả tên kia vậy mà dùng diệp từ cây ư ơ n g phó ta may mắn còn có hai gốc là thật để cho ta loại trong nhà ai cái này đồ vật bám d ễ sinh trồi dài đến nhanh chóng sinh trưởng ở nơi đó liền được lưu lại chỗ này vàng không ta cũng sẽ không cảm thấy thất vọng quả nhiên là anh dũng chi chủ q u y ế giả admet cấp tốc làm ra tổng kết đi đoạt sinh mệnh quả không thành công nhưng đối phương lại kiềm kỵ nàng anh dũng người điên thuộc tính không muốn đem sự tình làm u y ệ c cho nên đưa nàng một chút giá trị đắt đỏ chân quý hiếm thấy nhưng kỳ thật không có gì quá lớn tác dụng đại địa hạt giống đương nhiên là xem như lễ vật đưa cho kiên nhẫn phải cứ cùng bọn hắn sừng một cao thấp evelyn k o s t a kỳ thật đây chính là đem đại địa chi chủ thần lực rót vào trong cái nào đó hạt giống nghe rất khó được trên thực chất chỉ cần tại đại địa tín đồ nghiên đồ chi ứ u ra địa được đầy đủ để đại c chủ hài lòng mới thực vật đồng thời đem hiến cho đại địa chi chủ lúc đem số lớn hạt giống trồng chất tại bàn phụ cận vậy liền có thể đại lượng chế tạo ra loại này đặc thù thần chi chủ không phải sở hữu hạt giống đều có thể thành công đem thần lực đặt vào trong thân thể lại còn không lập tức nảy mầm sinh trưởng bàn thờ bên cạnh phần lớn hạt giống đều sẽ cấp tốc bị chuyển rời đến trong đất đi mà chút ít thành công lưu giữ hạt giống ai cũng không biết thuộc về loại kia thực vật cho nên chỉ cần là thời gian tồn tại đầy đủ lâu sinh mệnh tri điệu tất nhiên tồn lấy rất nhiều không có cách nào tiện nghi mua bán gân gà hạt giống sau đó l i ề n bị trước mắt để vilinco sạ t t trồng ở nơi này thật sự rất có ý nghĩ đem lại đ i ệ thần lực thôi phát thực vật trồng vào gió bao chi chủ hậu hoa viên admet mà không cảm giác xoay người qua lười nhắc lại cùng hai nàng so đo những cái kia có không có tựa như hắn chưa từng đi cùng ạ d ẹ t giảng đạo lý sẽ không cùng hạ đệ nạ thảo luận có nên hay không đồng dạng cái này hai mặc dù không có như vậy quá phận nhưng mà thực tế logic là cùng một loại người một là ta chính là đạo lý một cái khác là thời khắc có thể tìm tới nhường cho mình có theo có thể tra đạo lý e d l i n c o s t a tiếc nối xoạch lại miệng a n m e t h ậ t là nàng không thích nhất ứng đối cái loại người này nói cái gì đều không phản ứng nàng lại liếc mắt nhìn tỏ rộng tổ được rồi cái này vẫn là không có phản ứng càng tốt hơn bỏ qua tiếp tục thảo luận nàng đại thụ ethn c ô s t a nhẹ giọng hỏi kỳ quái những người kia tại sao vẫn chưa ra sờ đờ chủ tế là ở chỗ nào ném ra của chụp tỏ dầu tôi hỏi ngược lại đại môn a hai ta không phải một đợt nhìn mà edlin cox tạ trần trờ một chút ý của ngươi là nói ta bị từ mấu chốt địa khu l ử a gạt đi rồi admet quay đầu nhìn một chút ta còn tưởng rằng vẫn ở ở địa phương mới là mấu chốt đâu theo hắn quan sát sờ đờ chủ tế tại đại môn nơi đó mở ra càng giống cái làm nổ khí chất nổ bản thân có lẽ còn là ở đây vẫn ở cái này người xem ra đích sắc không thế nào trọng yếu nhưng ở sờ đờ chủ tế làm tốt gia tộc gần gũi toàn diện chuẩn bị về sau còn có thể tín nhiệm có thừa hắn tuyệt đối không giống nhau cho nên chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy được rồi sớm tối về được. Edlin Costa tổng kết nói. Garcia. Almes vừa định phân phó cả si mỹ đi g i ú p một lần gió bao giáo hội hai vị liền bóp lấy tiếng nói. sẽ l ạ sợ tì ạ cung bỡ lơ ở thời khắc này trạng thái có chút giống như là trong chiến đấu rèn luyện tình cảm để hắn có loại không nên nhúng tay cảm giác. có thể hắn lại cảm thấy hẳn là tại đại chiến mở ra trước thanh cái trận. dù sao đám kia mạo hiểm giả khả năng sẽ còn tại bị bọn hắn phá trừ hảo cảnh phòng trước du đãng cái kia hư hư thực thực bị nước mưa nữ thần khống chế nữ nhân khẳng định sắp ra tới rồi. ô không cần quá lo lắng t o dầu t ổ pháp sư ung dung cười cười ta rời đi tiền s ả n h thời điểm ném đi hai hộp viễn tợ bài edlin cổ s ạ vung lên bên dưới lông mày ngươi lần trước trên rơi nửa cái mạng mới cướp được thanh phong lính lanh chúa thân chế bài đúng t o dầu t ổ lộ ra một nụ cười sáng lạ dù rất tốt vẫn là trăng sáng bài hát mẹ xin lặng nhìn hắn một cái tại gió bao trong giáo đường thả ngân n g u y ệ t chi quang vậy không thế nào bình thường a được rồi cái này không có cách nào nói hắn đều liên tiếp một năm chắn gió bao chi chủ vẫn là bị lợi dụng ám g i nữ thần cùng tri thức chi chủ ai cũng không có lên tiếng qua âm thanh thế giới này thần mình tuyệt phẩm tốt để àn mẹ đặc biệt không thích ứng mặc dù hắn lúc trước tuyển nơi này chính là bởi vì thế giới ý chí đạo đức tiêu chuẩn cao đến để hắn sợ hãi than tình trạng kỳ thật hắn tìm tòi mấy cái tương tự thế giới nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận phạm là thế giới như vậy tại ban sơ thành hình về sau bị khảo nghiệm đều rất đáng sợ dù sao thế giới ý chí thiết định tiêu chuẩn cao chính hắn bản thân lại đầy đủ kiên định kia đa nguyên vũ trụ khảo nghiệm liền tất nhiên càng thiên hướng về vật lý tính tổn thương hỗn hải địa ngục cùng vực sâu giống như là đa nguyên vũ trụ cho mình thiết chí một cái bãi rác không hợp cách cùng đem mình đùa chơi chết thế giới. kết quả cuối cùng chính là bị xem là rác rưởi một cái s ẻ n vứt bỏ nhưng nếu là bãi rác cách thực sự quá xa đạo đức tiêu chuẩn quá cao vậy thật sự đầy đủ hiền lành thế giới đôi cái này ba cái địa phương lực hút đoán chừng còn không bằng thiên đường sân lớn vậy cũng chỉ có thể đổi một loại càng thẳng thắn phương thức khảo nghiệm thế giới như vậy dù cho lọt qua cửa cũng sẽ chịu đựng rất nhiều năm giàn vặt có thể chỉ cần bọn hắn khiêng qua đi tam đại bãi rác cũng chỉ có thể xa xa nhìn nhau nhiều lắm là phái một chút rác rưởi đồ vật vượt qua vị diệt tới ma quỷ ác ma cùng con có mặc dù hung ác cường đại có thể tại không có liên tục không ngừng chống đỡ tình rất dễ d à nhưng g liền bị p ơ i h ó mà đáng tiếc là bọn hắn còn không có quá khứ thế giới kia liền bị nổ rất gần một nửa đương nhiên nếu như là chính hắn đó cũng không phải là không thể kiếm ghi một lần có thể vỏ ẹo không được mù tá thư mực lì nô ếch cùng nhị kỷ phúc lót đều chỉ còn lại có một chút xíu toàn bộ nhờ tờ hệ phồn dùng thần hồn của mình bao vây lấy mấy cái này cũng làm không ít tà ác sự tình bị địa ngục liệu mạng giữ lại ra hỏa mới lưu lại hơi có chút tàn hồn may mắn mặc dù bọn hắn làm sự tình càng phù hợp địa ngục tiêu chuẩn có thể tại hy lạp chư thần bên trong tuyệt đối được cho người tốt so với bọn hắn địa ngục càng hy vọng hấp thu những cái kia càng buồn nôn hơn tràn đầy dục vọng gia hỏa thần hồn cuối cùng vẫn là để bọn hắn trốn ra được h n mẹ thật sâu thở dài lúc đầu không đến mức thảm như vậy có thể đây không phải là có rẻ ớt mà chương 586, ích kỷ đến ngu xuẩn rẻ ớt chương 586, ích kỷ đến ngu xuẩn rẻ ớt mặc dù trả giá trung thành nhưng h n mẹ cũng vẫn là biết rõ rẻ ớt không phải là cái gì tốt đồ vật nhưng hắn thật sự không nghĩ tới tại đại gia chính t h tâm hợp lực chạy nạn thời điểm rẻ ớt cũng có thể hại người không lợi mình chỉ vì mang đi núi ổ liềm bù hắn đã từng dù cho lại là có lại đồng tình vậy nhiều lắm là tại adena cùng áp bộ lộ huynh ngội ám xoa xoa gây sự hồi nhỏ hơi giúp bọn hắn đền bù xuống bỏ sót hoặc là giúp một ít đích s á t phi thường muốn thoát đi rẻ ớt ma chảo nữ thần ẩn tàng một lần tung tích nhưng thật sự chưa bao giờ từng nghĩ c h i t để cách rẻ ớt ma đi dù là vị này t i ê n thần nói không giữ lời lật lọng thấy lợi quên nghĩa háo s á c như mệnh còn không biết mình rốt cuộc có cái gì b ả n sự chỉ còn lại ngoài mạnh trong yếu nội tại có thể kia đều không phải hướng về phía hắn dù cho rẻ ớt í n nhiệm với hắn cũng là có h ạ độ có thể chí có coi như hắn phạm sai lầm rẻ ớ vậy nhiều lắm là trách cứ hai câu. Chưa từng, từng t dù cho ban đầu cũng là bởi vì chính hồn mè cố gắng biểu hiện ra đầy đủ thông minh tài trí có thể chí ít rẽ ớt nhìn đồng thời thật sự coi trọng cái này thật sự rất không dễ dàng hồn mè ẹ trung tâm còn chưa đủ lấy để hắn xem nhẹ hiện thực chỉ con lửa vì ngựa từ khi thành rồi thiên thần rẽ ở xóc đại khái liền có chín mươi tám phần trăm biến thành một loại khác chất lỏng có thể tại kia hai phần trăm chiếm hữu một chỗ c ắ m rùi thật là hồn m ẹ may mắn mà đối với sinh sống ở núi ô liềm p h ủ rẽ ở con cái tới nói hắn có quan tâm hay không thật sự rất trọng yếu hẹn ra xem ra mười phần điên cuồng trên thực chất lẫn yếu sợ mạnh không dám khi r ễ sau trưởng thành có được thần chức bọn hắn lại tại thần tử còn nhỏ thời điểm thống hạ sát thủ cho dù là ạ bộ lộ cùng ạ emi đều đã từng trốn trốn t r á n h thật r á n t h nhiều năm đâu tại cùng ạ bộ lộ trở thành bằng hữu về sau mẹ của hắn núi rừng tiên nữ miami đều không lọt vào cái gì vật rủi miami admet đột nhiên dâng lên một tia cảm thán hắn rất sớm đã bị dẹ ớt mang rời khỏi bên người mẫu thân kỳ thật cùng miami không có gì tình cảm mà lại chính miami vậy không nguyện ý tiếp nhận nàng vậy mà có thể bị r ẹ ớt loại này đổ vật rụ rỗ sự thật rất nhanh liền trở về núi rừng cũng không tiếp tục ra tới rồi hệ i ả mặc dù bị a pô lầu ngăn cản mấy lần sẽ không lại độc thủ đúng vậy r a mặt ngăn trở lại a pô lộ không phải rẻ ớt bản thân rẻ ớt đương nhiên rất rõ ràng hệ i ả đối với mấy cái này hài từ động thủ nguyên nhân nguồn gốc từ lỗ kỵ hắn sẽ biểu hiện ra bản thân coi trọng nhưng tuyệt sẽ không tự mình xuất hiện vậy sẽ để vốn là táo bạo hệ i ả càng thêm điên cuồng đoan chừng cũng cùng cái này có quan hệ đối với cái này vị thiên hậu tới nói vì sinh con có chỗ gặp nhau vẫn là m â u thể bản thân liền bị rẻ ớt coi trọng vẫn có như vậy một chút nhi khác biệt không trở ngại nàng đại sát tứ phương nhưng luôn có người mới xuất hiện, hiện thực vẫn là để nàng lựa chọn bất đ Loại kia về sau về xem x é thường liền sẽ k ô n cùng ở lại có gặp nhau, nàng Giống nào mình g gặp có có cái. cảm rẻ ớt thể thả một cái. Giống một loại nào đó, cảm thấy lại là loại phi đó, hay h vô tội, nhưng như năm g nhưng rẻ ớt v đó agami cùng abolo nàng cùng đôi này tỷ đ ệ thù hận kỳ thật song phương đều hiểu cho nên xuất thủ ngăn cản tay của nàng là abolo kỳ thật liền chứng minh rẻ ở ý nguyện đáng tiếc là vô luận là hồn m e hay là đôi kia tỷ đ ệ đều không thể vãn hồi mẫu thân mình sinh mệnh abolo mụ mụ là quá thăng yếu đi căn bản không có thể chịu ở địa ngục gió bão dù cho đôi kia tỷ đ ệ đem nàng bao bọc vây quanh vẫn là một trận gió liền tiêu tán mà miami thân là núi rừng tiên nữ nàng cũng không nguyện ý r u ồ n bỏ nàng núi dù cho hồn m e s đứng tại núi rừng bên ngoài a i tháng h ầ n cầu miami cũng vẫn là lựa chọn cùng nàng tỷ bội theo thế giới sụp đổ một đợt hóa thành bụi mù hồn m e s đào vong trong lúc đó vốn là rất bi thương kết quả còn tại tâm tư bên ngoài nhất động thời điểm thấy được jet ở start thao tác m ẫ u chốt là hắn làm thời điểm vẫn là ngay trước sở hữu thần minh mà làm ban về đến hạ trên thân gánh vác nhiệt nợ tuyệt đối không đến mức để hắn như thế thảm dù sao cho dù hắn xuất thủ để nhân loại diệt、vong. cũng là bởi vì hắn minh vương chức trách nhưng vị lão đại này t h à rằng bị địa ngục đao k i a một dạng cưng ơ phong tạo bình thường thần hồn cũng phải đem bản thân q u y ề n t r ư ở n g ném ra bên ngoài nện rẽ ớt mà hắn cái kia có thể ẩn hình mũ bảo hiểm lại bị đặt ở tờ hệ p h ổ n trên thân không có cách minh hậu tiến vào địa ngục về sau bởi vì linh hồn tương đối sạch sẽ cho nên có chút trói mắt bằng không tờ hệ p h ổ n cũng không thể dễ dàng như vậy bảo vệ bản thân ba cái như tử cái này ba tại minh giới thời gian quá thoải mái thường xuyên đến nhân gian chơi đùa lung tung bọn hắn thật cũng không đến như tùy ý đả thương người có thể mang theo minh giới khí tức bọn hắn xuất hiện ở chỗ nào. nơi đó liền sẽ nên đón tử vong khí tức biết rõ điểm này còn tổng đi thành bang lắc lư đích thật là một loại tội nghiệt lại thêm bởi vì hạ đès cưng chiều cái này ba thời gian trôi qua quá hạnh phúc một chút đều chịu không được đau nhức gặp được thật liền khiết đảm tại địa ngục loại địa phương này càng sợ chết được càng nhanh may mắn tờ hệ phôn cùng hạ đès ý chí đều rất kiên định cũng chính là hạ đès không thể khống chế lại hoán khí của mình cho kém chút đem bọn hắn toàn ra hiến tế cho núi ổ liềm phụ làm nhiên liệu rẻ ở một cái tát hôn m ẹ ngược lại là có thể hiểu được hắn đột nhiên xúc động lúc đầu nhận được tin tức hạ đ è một nhà là chuẩuẩy đ Kết mắt quả lại bị sắc Zeus đương u sau sâu. muốn ổ ổ i giam kia núi theo, một đợt hút chỗ chính thủ. đen, vào địa ngục chỗ sâu. Mà địa ngục kia mở ra đó đ Mà mở lìm bị ngục ngục vốn chính là lô nhiên đương thời động thủ vậy không chỉ là h a d e s biết mình khẳng định trốn không thoát một chút ổ liềm thì a t h ầ n đều sẽ bản thân sinh mệnh bên trong cái cuối cùng đại chiêu hiến tặng cho dẹ ớt để đang bị đứng đầu địa ngục chặn đường hắn hơi kém liền triệt để biến thành cho cạn đáng tiếc hôn mẹ đời này đều không nghĩ đến hắn lại có một ngày có thể bởi vì dẹ ớt không có bị xử lý mà cảm thấy đáng tiếc nhưng ở một ngày kia trở đi hắn là thật sự triệt để yên tâm bên trong một chút kia trung thành thứ đây chỉ vì bản thân sống bất quá hắn ngay từ đầu cũng không còn nghĩ tới muốn dẫn lấy tờ hệ phồn người một nhà rời đi ô liềm t h ạ dù sao đây chính là thiên đường sơn mặc kệ bên trong thần minh là dạng g ì nhi chí ít có thể trị hết tờ hệ phồn linh hồn tổn thương dù sao cũng không cần sợ rẽ ớ lại đối tờ hệ phồn động cái gì ý đồ xấu hắn bị tổn thương kỳ thật so hạ đẹp còn nặng nếu không phải là bởi vì cùng núi ô liềm pủ triệt để khóa lại hắn đoán chừng ngay cả mình thân thể đều không đánh nổi nhưng không ngủ cái mấy chục vạn năm đoán chừng vậy vẫn chưa tỉnh lại mà lại thiên đường sơn đ á n kia láo ra hỏa mong muốn cũng chỉ là núi đối rẻ ở cái này phụ kiện cũng không làm sao hài lòng rõ ràng chính bọn hắn cũng đã từng làm không ít chuyện xấu nhi còn dùng một chút bảng môn tà đạo biện pháp để thiên đường sơn thuần túy nhất không thể nhất h o a n dung tà ác chính năng lượng bị hạn chế ở cố định khu vực không có cách nào cảm giác cũng phán đoán bọn họ chính cùng ta thôi nhưng mà bọn hắn lại hoàn toàn không có quản núi ô lim t h bên trong chư thần chết sống để tòa này thánh sơn trực tiếp bại lộ ở chính năng lượng bên trong còn chưa bắt đầu quen thuộc liền nháy mắt tiếp nhận rồi chính năng lượng t ẩ lễ a sau đó vốn là còn khả năng lấy thần hồn trưởng khống ô lim thì ạ rẽ ở nháy mắt liền bị ném vào thân thể dù sao hắn vừa nhìn thấy rẻ ở xứ liên tâm tinh ác ý rất khó cam đoan bản thân không bị núi ô liềm phụ bên trên lôi đình công kích còn không bằng ngủ một giấc trước hết để cho bản thân tỉnh táo một chút mà đối đại thời cơ h ồ n m ẹ cùng đỡ hệ phồn cuối cùng vẫn là không có cách nào một mực đợi trong thiên đường sơn không có cách hà đ e s bọn hắn không có khả năng triệt để từ bỏ tử vong thần trước kỳ thật hà đ e s không tính là thuần túy t ử thần bằng không lúc trước thoát đi địa ngục thời điểm hắn rất có thể liền trực tiếp bị hấp dẫn tiến địa ngục tầng chót nhất minh hà bên trong đi cho nên hắn thật cũng không đến như bị chính năng lượng triệt để vứt bỏ nhưng hắn cùng minh hà cái kia vốn là không coi là sâu liên hệ lại bị chính năng lượng chậm rãi rửa giấy sạch sẽ như vậy tỉnh lại hà đ e bọn hắn đoan chừng chỉ còn lại ti tan thân phận có thể trở thành chân chính minh giới tri chủ là hà cho tới nay ỉ v à cùng chạy、đầu. cho p h nên c g không vọng mặc dù ám xoa xoa giúp một chút chuyện nhỏ hắn vẫn ngồi tiếp cỡ hệ phồn rời đi thiên đường sơn hôn mèo đoán t h ư ờ n g hạt đệ nạ vẫn là đoán được chút gì cho nên chỉ nói vài câu sẽ ở cái khác vũ trụ gặp nhau nói sẽ bỏ mặc bọn hắn rời đi lúc đầu tờ hệ phồn nhưng thật ra là có thể tỉnh táo cùng hắn làm minh bội nhưng một cái làm mụ mụ luôn luôn hung ác không nổi vô pháp nhìn mình hài tử hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng hộ tại lạnh như băng sâu trong lòng đất chờ đợi m ì n h hà đến cho dù bọn họ bây giờ căn bản không có cảm giác nào tờ hệ phồn cuối cùng lựa chọn đem chính mình thần lực triệt để chia r ồ i ra ngoài bao khỏa ở kia một đoàn linh hồn tri hỏa bên ngoài đại giới chính là triệt để mất đi trí nhớ của mình cùng thần lực ẩn ẩn ba động cảm xúc c h i hà tờ hệ phồn làm quyết định thời điểm rất là tiêu sái dù sao chính nàng có thể hay không kiên trì đến minh hà đến đồng thời bị tỉnh lại phụ tử bốn người tỉnh lại t h â n lực trở lại trên người nàng lời nói điểm này tự nhiên rất dễ dàng toàn bộ nhờ hồn m ẹ cố gắng giao hữu vô ý kết quả chính là như vậy có thể hồn m ẹ đã quen đ ố i tờ hệ phồn sử ái hắn cũng chỉ có thể cố gắng trợ giúp bởi vì mất đi mâu thân mà làm việc càng thêm bốc đồng nàng xem như nông nghiệp nữ thần đệ mở tờ cùng đại địa khóa lại quá sâu mặc dù cũng không đến nỗi hoàn toàn không có sinh cơ nhưng cũng không thể giống như bọn họ trực tiếp thoát đi đại địa dù cho cùng sau lưng bọn hắn cùng rời đi vẫn là bị những cái kia mơ hồ xiềng xích kéo trở về may mắn bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng dựa theo bình thường thế giới vẫn là quy tắc tới nói kỳ thật ngược lại là đ ệ mở tờ các nàng như vậy vì thế giới cống hiến tương đối lớn thần minh mới có cơ hội lần nữa phục sinh chỉ là cần tại tinh giới tầng giới chót nhất phiêu cái mấy vạn năm mà thôi chỉ cần hạ đất bọn hắn thật có thể trở thành cái thế giới minh hà sứ giả kiên nghĩ biện pháp để đệ mở tờ trên thế giới này chuyển sinh tự nhiên là dễ dàng nhiều mặc dù thế giới này nông nghiệp thần t r ư c cơ hồ bị đại địa chi thần l ũ đoạn nhưng là không phải hoàn toàn không có cơ hội quá mức cho hắn làm t ò n g thần mà đệ mở tớ lại không quyền lực gì dục vọng chỉ cần là không có rẻ ở thế giới đoán chừng nàng thả rằng mỗi ngày đi dạo vườn hoa sau đó dựa theo mệnh lệnh đi c h ú c phúc một lần đại điện không có con lửa kia thế giới nên nhiều hoàn mỹ sinh hoạt ta nghĩ tới đây hồn m s t nhịn không được k h ẽ thở dài một cái hắn xem chừng mình tại sao cũng muốn làm cái mấy trăm năm ăn m è bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng loại này sinh mệnh lực phi thường cường đại chỉ cần một tia vẫn còn tồn tại liền có thể chuyển thổ sống lại tự nhiên thực vật kết làm minh hữu nàng tiêu mạng nhện dây leo là một loại lớn rồi về sau phi thường xinh đẹp có thể dùng vô số tơ mỏng biên chế ra năm màu rực rỡ các loại lưới đặc thù thực vật mặc dù gọi mạng nhện nhưng nàng lưới cũng không phải côn trùng cùng chi bay mà là trên lục địa ma pháp động vật loại thực vật này chỉ có thể hấp thu ma pháp lực sinh trưởng cho nên nàng lưới cực kỳ cứng cỏi ngay cả một chút cỡ lớn ma pháp sinh vật đều có thể vây nốt coi như không ăn được thời điểm nàng k i a cũng có thể dựa vào bản thân lưới đến chậm d ã i hấp thu trong không khí ma pháp lực để duy trì bản thân sinh mệnh chỉ là không có cách nào nhanh chóng sinh trưởng nàng t i ê mạng dây leo quá mạnh mẽ cường đại đến liên phát mầm càng đường sách cấp tốc hấp thu đến có thể để nó t h ô n g d ò n g qua mùa đồng sinh trưởng lực bất quá đây cũng là một loại song hướng lựa chọn nếu như ngay cả này mầm sinh trưởng cũng khó khăn n à n g k i a mọc ra cũng là chịu tội đương thời gốc k i a bị ạ n mẹt tại bắc địa vương cung trong hoa viên phát hiện ngàn k i a mạng nệ dây leo cũng không biết là tốt số vẫn là mệnh xấu vương thất trong hậu hoa viên bởi vì sẽ có số lớn người bình thường xuất nhập nhưng thật ra là dùng pháp trận đem bên trong ma pháp năng lượng duy trì tại chỉ có thể để phổ thông thực vật sinh trưởng tình trạng lúc đầu không dùng làm như thế có thể quốc vương bệ hạ không phải có một vị bạch long đồng bạn mạ dù ở k a ni ạ lâu dài ở khu vực phụ cận đâu có thể nào không bị ảnh hưởng nhưng đương thời vương cung phát sinh phản loạn thời điểm pháp trận này hơi ngừng một đoạn thời gian mà ngàn tia mạng nện dây leo chính là thừa cơ hội này phát ra mầm mặc dù chỉ có mấy cây nho n h ỏ phi lá tại nàng không có lớn lên thời điểm ngàn tia mạng nện dây leo sẽ để cho bản thân bắt chước thành bên người thực vật nhưng đó là dẹp ra tới lại chân nhắn tỉ mỉ quan sát cũng có thể nhìn ra trong đó khác nhau chỉ là bình thường không ai sẽ từng cây đi kiểm tra mặt c ó bên trong cùng loại thực vật chứ có chút nhàm chán căn bản không muốn cùng đám tia trẻ con cùng nhau chơi đùa cung đình đấu đá cho chơi ames hắn khi đó chính là bởi vì thân thể của mình tiên h phú không tính ưu tú mà buồn rầu đâu liền phát hiện cái này tốt đồ vật may mắn xem như hạt giống nữ thần t ờ hệ phồn mặc dù chủ yếu phụ trách chính là cốc trồng thôi phát nhưng hắn thực vật cũng có thể dính đến dựa vào nàng cho một ít đoàn thân lực năm đó nhỏ kỵ sĩ anmes tài năng đem loại thực vật này triệt để khóa lại đừng nhìn bây giờ là hắn chiếm tiện nghi nhưng đây chính là linh hồn g à n buộc chờ đến hắn một lần nữa biến trở về hồn mes n g a y ấy vậy hắn ngàn tia mạng nhện dây leo tự nhiên cũng sẽ đi theo hắn l ộ sắc thành thần tính sinh vật vận mệnh thật là cái thú vị đồ vật h ồ n m ẹ đột nhiên nhớ lại đương thời hắn vì đạt được tỏ dịu vận mệnh nữ thần thái cơ tiên đoán mà làm những cái kia xem ra khắp không bờ b ế n chuyện nhỏ cũng không biết đối phương mục đích có hoàn thành hay không nhưng hắn lại đích xác dựa theo thái cơ tiên đoán tìm được thế giới này cho nên h ồ n m ẹ lấy lại bình tĩnh hắn hôm nay làm sao có chút đa sầu đa cả m đây hắn thu liễm bản thân không hiểu bay xa suy nghĩ ngẩng đầu nhìn l i ế c mắt t ỏ rộng tổ tỏ rộng tổ pháp sư chính mặt mũi tràn đầy mơ mà ngẩng đầu nhìn bầu trời tỏ rộng tổ pháp sư có chút mở ra hắn đỏ thấm mỡ môi mặt tái nhật trên má mang theo hai tia nắm chặt xong quyền cho không trung còn tại tận một điểm cuối cùng nhi cố gắng đã cụ hiện ra một t ò a n ú i cao hư ảnh quyền trục cổ động không ai hoài nghi tới hắn là vị kia lão di pháp sư cũng bình thường thật sự nếu đổi lại là vị kia đứng ở chỗ này sẽ chỉ trâm trọc khiêu khích dù sao song phương hắn đều khó chịu tỏ ra ốn tàu cùng lão di sự t r i n h l ệ n h t h ư ợ n như ạ d ẹ t cùng ạ đền ạ mặc dù đều là chơi quân đoàn tác chiến nhưng người nào sẽ cảm thấy cái nào hay là cùng một người a d m ẹ kỳ thật vẫn cảm thấy mình là một tốt diễn viên nhưng hắn loại kia ngụy trang chân thật đích xác có đôi khi không đổi kịp một ít người ngoài ý muốn phát huy t h ì n h ư giờ phút này đắm chìm trong nhân thiết bên trong tọ r ộ n tổ admes mãi mãi cũng sẽ nhớ được hắn là ai cho nên thật sự không thể nào hiểu được tại sao có thể có người có thể đắm chìm đến nhân cách phân liệt tình trạng hắn sẽ không sợ có một ngày đem mình triệt để biến thành tọ rộn tổ sao liền xem như thần minh diễn lâu đều sẽ bị ảnh hưởng tốt một chút nhi phân liệt ra một cái tướng mạo thảm hại hơn là đem nguyên là bản thân biến thành tướng mạo nếu có thể đơn giản như vậy hoàn toàn đóng vai một cái khác tồn tại hắn vậy không cần đến triệt để vứt bỏ hết thảy đầu thai chuyển thế để hồn m ẹ hoàn toàn biến mất trong đa nguyên vũ trụ admes không cảm thấy lào di lại không biết những này cho nên, đối phương là thế nào bảo đảm bản thân sẽ không xảy ra vấn đề nét mặt của ngươi có thể thật phong phú treo ở đầu c à n h e g vilin c o stag cười hếp mắt túi đầu nhìn admes con mắt manh con rút lại một chút mới chậm gì gì trả lời bởi vì quá nhàm chán mặc dù thanh â m của hắn rất bình tĩnh ngữ liệu cũng rất máy tính bảng nhưng vẫn là có thể nghe ra cuối cùng dấu chấm hỏi adlin c o stag gật gật đầu cũng là rất nhàm chán đại khái chỉ có thần đến mới có thể để cho chúng ta để điểm nhi hứng thú admes lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo tiêu dung adlin cô s t a có chút tiết mới nhìn xem ôn n u và khí thanh niên ải bọn hắn anh dũng thần điện thật thiếu như thế ôn h ò a hữu lệ tự nhiên pháp sư a kỳ thật các nàng anh dũng tín đồ thật sự rất không tệ t ừ n g cái trên thân đều có một tia anh dũng c h i chủ thần lực c ân ký hoàn toàn không cần lo lắng giống như bây giờ thần lực ô nhiễm tình huống đáng tiếc tự nhiên pháp sư rất khó tiếp nhận anh dũng c h i chủ lý niệm edlin cox tạ tiếp nối thở dài nhưng vẫn là có chút không hết hy vọng lớn tiếng hét lên ngươi xem dũng khí chính là nhân loại tiến bộ cầu thang a ngươi ở đây nói cái gì tình hôn lại tỏ d ầ n tàu kinh ngạc hỏi không phải edlin đại tỷ ngươi biết mình ở làm gì không nơi này chính là g i bao giáo đường hắn đều được cho cả gan làm loạn vậy khẳng định không dám ở gió bao chi chủ trong giáo đường d ụ d ỗ đối phương tín đồ đổ đ ổ i tin a dù là a n m e s là một phủ phiếm tín đồ vậy cũng không được a đây cũng không phải là đầu sắt liền có thể giải thích rõ sự tình rồi quả nhiên đều có thần điện còn không có cái gì phổ thông tín đồ thần minh đều là tự tìm a cái kia bị chặn lại đáp lời thời cơ a n m e s vừa mới h á miệng ra trên bầu trời lại đột nhiên bạo phát ra một tiếng nổ vang c h i thức chi chủ quyển trục một điểm cuối cùng nhi tản trang bỗng nhiên nổ tung một tiếng nói dàn u a ở giữa không trung vang lên tri thức mới là nhân loại tiến bộ cầu thang to giấu tàu cùng a n m e s cũng n h ị n không được nhìn về phía e ệ vilin c o s t a cỏ trong vườn đối địch song phương cũng đều không thể khống chế lại nhìn về phía nàng xung động cái kia mới chữ quá mức vi diệu giống như là đối hệ vilin c o s t a đáp lại a n m e s cười cười xấu hổ xem ra ethlin c o s t a nữ sĩ tại anh dũng thần điện địa vị có chút khác biệt cũng không phải ai như thế mù gào to đều có thể đạt được chi thức chi chủ bản thân đáp lại ethlin c o s t a bất mãn d ậ m chân để dưới chân tán cây một trận lay động quyển trục sơn đô muốn sụp còn có rảnh rỗi lo chuyện bao đồng nàng sở dĩ nói như vậy tự nhiên là bởi vì vừa mới kia thần cấp quyển trục bên trên hiện hiện hư ảnh cũng không chỉ là một phiến hình ảnh cho dù là thần minh cũng không thể chống d i ô n g chế tạo ra thần lực tổn thương c h i thức c h i chủ vì không ảnh hưởng đến chính hắn lựa chọn để kia quyển trục hấp thu quyển trục núi nhiều năm như vậy thần lực tích lũy quyển trục nếu là không có hủy diệt lời nói cũng chính là tiêu hao hết một chút thần lực nhưng quyển trục phá hủy kia khóa lại ở tại bên trên quyển trục núi tự nhiên cũng sẽ tùy theo sụp đổ tri thức tri chủ là thật đủ hung ác ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy bỏ được vô luận gió báo chi chủ có cái gì oán hận tại c h i thức chi chủ trả giá to lớn như vậy giá cao tình một dưới cũng không thể lại quá nghiêm khắc cái gì thật là lòng dạ độc các ca edlin cổsta vừa nhắc tới hai câu lại đột nhiên ngây n g ẩ n cả người nàng nghiêng đầu suy tư vài giây mới ngựa khí cổ quái nói ai đúng rồi quyển trục trên núi còn có quyển trục núi phạm vi ngàn g dặm cũng không có người bình thường ai. đoán chừng vạn dặm cũng không có nghe tới nàng lớn tiếng nói thầm người đều không nhịn được nghĩ đến nơi này điểm trước kia khả năng còn có người bình thường ý đồ bám vào quyển t r ụ bên cạnh ngọn núi bên cạnh nhất là là ở quyển trục núi vừa mới sau khi xuất hiện những năm đó nhưng theo đại học giả nhóm đối quyển trục núi trường không càng ngày càng mạnh người bình thường cũng liền rời càng ngày càng xa chờ đến phát sinh tri thức c h i chủ triệu hoán các mạo hiểm giả đi t h ả o phạt quyển trục núi kẻ phản n g h lúc càng là ngay cả chuẩn học giả đều chạy không còn quyển trục núi sập không sập kỳ thật bước chân r u n g vang không đến ai chứ những cái kia tự nhận là chiếm cứ quyển trục núi sở hữu mật đạo cùng pháp trận để tri thức c h i chủ cũng không thể không thỏa hiệp ra hỏa c h ư ơ n năm trăm tám mươi tám quái dị nữ nhân c h ư ơ n năm trăm tám mươi tám quái dị nữ nhân tỏ dầu túi đầu suy nghĩ vài giây mới nghiêm túc hỏi kia、yeah. chờ nơi này kết thúc chúng ta muốn hay không đi quyển trục bên k i a núi đào cái thổ mặc dù không có khẩn trương như vậy nhưng vẫn là chú ý bầu trời evelyn cổ stạ cùng a n m e t đều đối nhịn không được quay đầu nhìn về phía hắn thật sự là khiến người kính nghệ kỳ tư diệu tưởng từ trước đến nay dám nghĩ dám làm evelyn cổ stạ cũng không nhịn được phát ra cảm thán a n m e t biểu lộ thì vặn vẹo một lần hắn lúc đầu coi là đây là một vị nào đó pháp sư đó n g vai nhưng lại đột nhiên nhớ tới vị này hẳn là thật sự rất chán ghét quyển trục trên núi đám lao già này lấy lao gì mà n g p t kia thủ giai tính cách dám coi hắn là quả hồng mềm nặn q u y ể trục núi đại học giả tuyệt thể thành rất thể tại trốn trốn tránh tránh trong. hiểu rượu này đối để đến đơn nghiền lời nói giản, hiểm giả kia có cho cho. có chỉ cần cỏ cạnh hắn hận nghĩ Hắn những nghe hiểu hào mạo sương vườn bên bên ở tại bọn hắn hủy đi cái kia hảo cảnh bị đưa đi bỏ các nàng về sau tối thiểu có hơn mười vị mạo hiểm giả đều lặng lẽ lẻn vào mạo hiểm giả chỉ là dễ dàng lòng tham nhưng đều không đốc tiến vào đều là vững tin bản thân khẳng định so ham tần nhà tiểu thư thực lực mạnh người lấy bọn họ chú ý cẩn thận là tuyệt sẽ không t ù y tiện đi đến xương mở chỗ sâu tất nhiên chỉ là trốn ở bốn phía dùng các loại phương pháp cố gắng nhìn trộm dù sao bọn hắn vậy không quan tâm có đúng hay không có thể cầm tới tốt bao nhiêu đồ vật đều là muốn kiếm tiện nghi trở về kia sống đến cuối cùng mới là thật bọn hắn đều là cấp mười hai trở lên mạo hiểm giả、A. tại c h i thức c h i chủ bản thân không thèm để ý còn tự tay phá hủy quyển trục núi tình h n giới làm sao lại sợ một chút bị bản thân phòng chính vứt bỏ phế vật dù sao đối chi thức c h i chủ trung thành tuyệt đối tín đồ đều hưởng ứng hắn hiệu triệu đi các nơi triệu tập nguyện ý cùng bọn hắn một đợt phản công quyển trục núi lính đánh thuê đi dù cho không có cái năng lực kia cùng tài lực người cũng sẽ tuân theo tri thức tri chủ ý nguyện rời xa tất cả đều là kẻ tri thức c h i trục không có ý định để những cái kia bị gạt ra khỏi đi tín đồ liều mạng lựa chọn bản thân trước trở tay một kích dù cho có một bộ phận pháp sư thực lực nhưng đại bộ phận học giả kỳ thật vẫn là dựa vào ngoại lực cho nên khi bọn hắn phòng thí nghiệm chứa đựng quyển trục mật thất đều theo quyển trục núi sụp đổ mà biến mất thời điểm vậy bọn hắn dù cho còn sống lại còn thừa lại bao nhiêu thực lực đâu nhưng là đây chỉ là chính diện chiến trường sự đối với căn bản tham dự không được trận này đỉnh cấp chiến lực tài năng gia nhập chiến tranh người mà nói quyển trục núi phế tích mới là đáng giá nhất vừa đi địa phương mặc dù đại bộ phận kỳ vật quần chục vàng bạc châu đ á o đều tiêu diệt có thể chắc chắn sẽ có một chút cá lọc lưới đối cường giả chân chính nhóm tới nói khả năng không đáng vì thế đào tầm vài ngày vài đêm thổ có thể đối những này đều muốn đi lớn băng sơn hoàn cảnh như thế khắc nghiệt địa phương vất vả nỗ lực các mạo hiểm giả tới nói đây là bao nhiêu đơn giản công tác ca mà chỉ cần những người này đi vô luận q u y n chụp núi những lao g i a hỏa k i a lưu lại cho mình dạng gì chuẩn bị ở sau ẩn g i ấ u cái gì chuẩn bị tương lai tốt đồ vật trên cơ bản đều rất khó giấu được trừ phi bọn hắn sẽ công khai đứng ra biểu thị đó là bọn họ lệnh cưỡng chế các mạo hiểm giả trả lại. Rất n vô luận đồ t sở h q u là bởi y ô n g trục đ núi bây giờ kết cục có bao thế thảm nơi đó vậy vẫn là tri thức tri chủ trên mặt đất thánh sở chính hắn làm sao động thủ cũng không có vấn đề gì người khác lung tung tham dự cũng quá đắc tội thần đem chuyện này chọc ra người tới nhất định sẽ bị c h i thức c h i chủ phiền c h á n có thể tỏ dâu ốm tàu không sợ lào gì mòn b ẹ t càng không sợ a d m e lắc đầu lại ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m kia mặc dù mất đi hơn phân nửa năng lượng nhưng vẫn là hướng về phía có chút hư vô mở mịn ngân nguyệt mà đi ngoài lửa giống hoàn toàn không có chú ý trên bầu trời xảy ra chuyện gì c ả xỉ mỹ bỗng nhiên phát ra tiếng giống giận dữ trên tay cự thuẫn nháy mắt bay lên chặn lại rồi đột nhiên một đợt g ừ n g tay quay người hướng bọn hắn nơi này tiến đánh tới được người áo đen vẫn ở ở chủ giáo cùng sệ l ẹ sợ thì ạ sừng sốt một chút nhưng ở l i ế c nhau một cái về sau vẫn là sau đó theo sau riêng phần mình chặn lại một đ ị n h nhân c ả sĩ bị ném ra cự thuẫn chặn lại rồi trong đó hai người đường tấn công chính hắn thì huy động cự kiếm đón nhận mặt khác hai cái người áo đen đứng tại trên đại thụ bị chuyện ngoài ý muốn hấp dẫn lực chú ý ba người đang chuẩn bị nhảy đi xuống giúp một tay một nháy mắt đầy trời s ư ơ n g mở bỗng nhiên biến thành từng cây thủy tiễn đối bọn hắn nhanh chóng bắn mạc tới lên a n m e s quát lạnh một tiếng cao năm mét đại thụ đột nhiên trong nháy mắt n ư ớ ra hóa thành vô số đầu màu đen sợi tơ nhanh chóng ở tại b hắn thật thấp hô một tiếng đồng dạng tại thủy tiễn phát xạ phạm vi bên trong bờ lờ ở cùng sệ lẹt sợ thì a lập tức đứng thẳng người bị mấy cây sợi tơ nhanh chóng kéo vào trong lưới đã tới lần nữa giơ lên cự thuận đứng tại mạng n ệ n ở trung tâm ca sĩ mỹ sau lưng ca sĩ mỹ có thể hoàn toàn không cần thông chi cơ h ồ ngay tại màu đen sợi tơ đến bên người hắn đồng thời hắn liền một cái đánh mạnh đem bốn người kia một đợt đụng bay nắm lấy xoay tròn trở về cự thuận thối lui đến sợi tơ trong phạm vi k h ô n g chế cuối cùng chỉ có kia sau cái người áo đen kêu thảm ngã xuống tại chỗ lại rất nhanh tại đột nhiên hóa băng thành nước trong lòng đất kêu thảm biến mất. Thật tại b ớ lờ ở cùng sệ lẹt sợ tỷ a mang theo một tia nghĩ mà sợ một tia ánh mắt sợ hai bên trong evelyn c ổ sư tạ thành thơi phát ra cảm thán âm thanh cái gì thời điểm một thanh niên ngọt ngào bên trong mang theo cứng đờ nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung tỏ dầu ấn độ pháp sư lập tức rõ ràng vì cái gì evelyn c ổ sư tạ sẽ nói nàng cổ quái nữ nhân này mặc quần áo phong cách rất hàn băng nhưng nhan sắc cũng rất thám dạng cũng là nói dùng mấy mảnh nhan sắc cực kỳ diễm lệ xa hoa ra lông bao vây lấy trọng điểm khu vực còn đi chân đất mấu chốt là tia da lông cũng không phải là thiên nhiên nhan sắc mà là dùng một ít thuốc nhuộm nhộm Có nhưng ờ trước mắt vị nữ sĩ này mặc da lông chính là mạnh mẽ dùng thuốc màu ngâm ra tới nếu như chỉ là màu đỏ chót mặc dù khẳng định cũng rất quỳ dị nhưng ít ra không có trở ngại hết lần này tới lần khác nàng nhuộm vẫn là ám dạ thần điện bên kia thích sáng phấn nộn hoàng cùng vị onet hơn nữa còn phối hợp lại với nhau cho dù là nhất không quan tâm những cái k i a đẹp và xấu cả xì mì cũng n h ị n không được nhăn lại l ô n g mày thân thể hướng tấm thuẫn về sau hẩn dấu dấu ý đ ồ nhường cho mình tấm mắt thu nhỏ như vậy một chút dù sao hắn chỉ cần ngăn tại ngàn k i a mạng nện dây leo yếu kém khu vực là tốt rồi không cần mắt nhìn sau hướng thai nghe tam phương ta con mắt của ta thật sự là thê thai nạn a d m ẹ kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua rơi sau lưng hắn tỏ dầu ổn tổ pháp sư thời gian dài như vậy một mực rất tỏ dầu tổ một vị nào đó pháp sư vậy mà lộ ra một chút không phù hợp làm lớn lại n ả y thoát tỏ dầu tổ sắc thái bình thương tới nói hắn không phải hẳn là thổi cái huýt sáo khích lệ một lần đối phương thật có ý nghĩ sao bất quá điều này cũng làm cho hắn mẹ thay đổi ý nghĩ đối phương chỉ là có một ít phương pháp đặc thù có thể nhường cho mình ngay cả linh hồn khí tức đều ngụy trang ra tới cũng không phải là hoàn toàn biến thành một cái khác nhân cách hoặc là linh hồn cái này cũng đúng rất khiến người ngạc nhiên bản tính liền thích đến nơi du đãng am hiểu che giấu mình hắn đột nhiên dâng lên một t i a dục vọng không biết hắn có thể hay không đem điều này kỹ năng trao đổi trở về dù sao đối phương vậy đã sớm biết hắn là có vấn đề lại nhiều lộ một chút cũng không còn cái gì à tỏ dồn tổ pháp sư đột nhiên từ nhẫn chữ vật của mình bên trong nhảy ra khỏi một cái màu xanh ra trời áo choàng lớn ngay cả đầu đến chân ẩ n giấu đi vào người ở đây làm gì e d l i n costa kinh ngạc hỏi con mắt bị kích thích ta cần một chút thời gian nghỉ ngơi t r ầ m muộn thanh â m từ áo choàng bên dưới chuyền ra kỳ thật vậy rất bị kích thích sẽ lẹt sợ tỉ ạ con mắt có chút chuyển động sau đó liền lập tức bị ạn mẹt ngăn cản ngươi không thể được sẽ lẹt sợ tỉ ạ ngươi cảm thấy mình có cái kia tránh né tư cách sao ngươi sao có thể một chút cảm giác cũng không có chứ sẽ lẹt sợ t ì a nhìn xem mặt không biểu tình một chút đều không bị kích thích đến ames nhìn không được phát ra tràn ngập bán nghiệm nghi vấn ames cổ quái cười cười ta đã rất thói quen không chỉ có sẽ lẹt sợ t ì a ngay cả bờ l ở chủ giáo cùng evelyn côsta con mắt đều run dày dữ dội lên đến không phải trong nhà của ta ames cấp tốc phản ứng lại ta thế nhưng là lâu dài sinh sống ở pháp sư khu đê giai pháp sư phòng thí nghiệm đều tại cùng một cái khu vực ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy các loại cổ quái kỳ lạ vật thí nghiệm a bọn hắn sẽ không thu lại sao evelyn c ô t a tò mò hỏi đại bộ phận cũng phải cần tiêu hủy thất bại phẩm mặc dù pháp sư khu phòng hộ rất n g h i ê mật m có thể kia dù sao trong vương cung làm sao vậy không có khả năng để chính bọn hắn lung tung xử lý mà lại vậy không có khả năng cho mỗi cái phòng thí nghiệm đều an bài một cái t r ô n vùi p h á p trận sơ ý một chút đó là thật muốn nổ khẳng định được tập trung lại dựa theo thuộc tính vứt bỏ hoặc là tiêu hủy admet cực nhanh giải thích sợ mình nói còn chưa dứt lời c h ỉ n h đem mình mẹ ruột cho đặt vào rồi đến như lấy test lạ cũng không có cái gì kia lồng ánh sáng bảy màu đã vãn hồi không được ồ e t l i n cô stạ kéo dài thanh âm trả lời người nói cũng thế admet hít một hơi thật sâu đáng chết Án m ắ s hơi kém tưởng rằng chính hắn phát ra thanh âm sau đó hắn mới phản ứng được đây là giữa không trung hư hư thực thực nước mưa nữ thần sinh vật kêu đi ra chương năm trăm tám mươi chín chúng ta tiến tới sao chương năm trăm tám mươi chín chúng ta tiến tới sao các ngươi cũng dám như thế coi nhẹ ta từ kia phô thiên cái địa đen nghịt đụng tới thủy tiễn có thể thấy được một vị nào đó nữ sĩ đích sắc rất nổi giận nhưng mà Án m ắ s lại càng không cao hứng hắn từ trước đến nay rất rõ ràng giải thích thời gian chỉ có ba giây ba giây quá khứ vạn sự câu diện vừa mới những người này biểu hiện rõ ràng là bán tín bán nghi nhưng hắn lại đ i ề m nhiên như không có việc gì nói bóng nói gió bổ sung một đôi lời đặc biệt ví dụ khẳng định không thành vấn đề có thể hết lần này tới lần khác hắn muốn nói chuyện thời điểm bị tia nữ nhân điên gào rú ngăn cản xuống dưới do dự liền sẽ bại trận ân ký đã hắc khô vô luận hắn dù nói thế nào ha như tần một nhà ánh mắt đặc biệt tin nhảm nói đều sẽ biến thành sự thật hắn căm tức gãi gãi trên tay chỉ còn lại một nửa độ dày tia vòng tay lúc đầu kín kẽ trên mạng nệm đột nhiên xuất hiện vô số nhìn bằng mắt thường không rõ răng cưa hả mắt sắc mắt sáng lên với lìn cổ xa dối cổ còn có thể dạng này h cái gì vỡ lờ ở chủ giáo đi theo tầm mắt của nàng nhìn sang lại hoàn toàn không nhìn ra nô、no, trời tối quá ánh mắt không tốt khẳng định không được edlin costa giả vờ nghiêm túc gật đầu ta ánh mắt không tốt vỡ lờ ở chủ giáo mở mịt trở tay chỉ chỉ chính mình nàng thế nhưng là anh dũng c h i chủ quyến giả sẽ l ẹ sợ thì a nhịn không được trận mắt ngươi đi cùng nàng so với ai khác con mắt tốt trách không được nàng đột nhiên cắt đứt mình nhưng t h thật nghe được người đều rõ ràng nàng muốn nói cái gì trách không được sờ sờ chủ tế luôn nói ngươi là không có giải đầu khối gỗ đương nhiên sẽ l ạ sợ t h a nâng lên sờ sờ sờ chủ tế thời điểm hình dung từ chắc chắn sẽ không tươi đẹp như vậy nhưng mà mặc dù là đ ị c h nhân nhưng cùng với vì gió báo giáo hội tín đồ sẽ l ẹ sợ t ì ạ còn không đến mức tại đối phương vừa mới vì chủ vinh quang tự ta hy sinh tình h u ố n g dưới cãi lại ra tiêu ngạo cho nên nàng chỉ có thể nửa đường dừng lại bỡ lờ ở chủ giáo bởi vì bị n h ắ c lên ân sư một dạng sơ d r chủ tế vậy trong lúc nhất thời bị bi thương đánh bại qua vài giây đồng hồ mới phản ứng được Cái quỷ gì? Hắn nhưng là gió bao chi chủ gió quỷ gì? nhưng Hắn tín là bao đồ trở về hồi báo thời điểm đem lời nói sai rồi kia không phải là hắn đang phủ định gió bao bản chất mà nào có tầm mắt không tốt rõ ó a đáng ghét nhưng mở lửa ở chủ giáo cũng không nói cái gì hắn biết rõ nếu đổi lại là hắn t r ư ớ c kịp phản ứng cũng giống vậy sẽ làm như vậy chỉ là hắn đoán chừng rất khó làm được sau đó hắn cũng không nhịn được nhìn thoáng qua hệ l i n cổ tạ nữ sĩ đoán chừng chỉ có anh dũng c h i chủ mới có thể nhường cho mình quyến giả như thế mù tạc bộ bình thường tới nói đây cũng là tại chủ thân điện truyền lại thần minh tin tức tồn tại dựa theo g i bao giáo hội cầu thang hắn rời người nhà kém một tầng lâu、đâu. đây là thực lực trinh l ệ n h mà không phải thân phận vậy liền không có vấn đề mặc dù sẽ lẹt sợ tỷ ạ nói đến lập lờ nước đôi nhưng đi làm người chỉ có thể trách cứ tự mình nghĩ quá đơn giản tâm tư quá bất chính chủ tín đồ làm sao có thể như thế không kiên định tin tưởng thần đâu cho dù hắn về sau hay là có thể chủ trì tòa này bắc cảnh lớn nhất h a m ư tần giáo đường nhưng muốn lại tăng t r ư ớ c cơ bản liền không khả năng rồi mà s á c vách cũng chính là bắc cảnh bên ngoài lớn nhất giáo đường chủ giáo đoạn thời gian trước vừa bởi vì đối lệ ổ n g vương tử gặp phải sinh vật tà ác tập kích mà bị đổi thành nghịu lạn nhà người nhà bọn họ chỉ sợ、uh, uh, gia, gia tộc h nhân phẩm trả qua phải đi mục sư trên cơ bản đều là giống hắn như vậy từ nhỏ bị tu dưỡng đồng thời thật tốt bồi nuôi lớn người mà bọn hắn cho dù ở đi đến nhất định vị trí về sau rõ ràng gia tộc xấu xí một mặt thì có thể như thế nào chứ gia tộc lại chưa bao giờ sẽ muốn cầu bọn hắn tự mình đi làm những cái k i a bẩn thiệu sự tình nếu như s c u d e r chủ tế đi tới h a m t ầ n mục tiêu không phải hiện tại loại này cao đại thượng mà là còn muốn chơi dễ dở gia tộc mấy chuyện hư hỏng kia hắn tất nhiên sẽ chỉ mang một loại khác chủ giáo tới tuyệt không phải b ở lỡ ở loại này làm như không thấy đích sắc cũng là tội nghiệp nhưng b ở lỡ ở bọn hắn tự nguyện gánh chịu bình thường cũng chỉ có thể làm nhiều tốt một chút sự đến san bằng trong lòng kia tia than g thở nhưng mà hơn phân nửa đều là khổ hành già bọn hắn lại tại trên phương diện khác tăng cường scuser gia tộc thế lực thật sự là một loại không lợi nào để nói hoang đường nhưng bọn hắn có thể làm sao đâu đều là bị gia tộc thật tốt nuôi lớn thậm chí có thể nói là che chở lấy lớn lên người chẳng lẽ còn muốn quái chưa từng bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh mà liên lụy tất cả mọi người gió bao chi chủ bọn hắn lại không phải điên rồi a a a a bị bọn hắn ăn ý coi nhẹ rơi nữ nhân triệt để nổi cơn điên các ngươi đều đáng chết b ẫ n ờ ờ ngẩng đầu nhìn l ư ớ c mắt lại chán g h é t quay đầu trở lại đây mới là điên rồi không chỉ là cái kia thể xác còn có bên trong bẩn thiệu linh hồn không có quần phong mưa rào đối với đã sớm chuẩn bị người mà nói không có chút nào uy hiếp ngược lại là ngàn tia mạng nhện dây leo bên trên nhỏ răng cơ lại lớn lên không ít biến thành lông sủ tiểu diệt phiến lần này vợ lờ ở, ở chủ giáo cuối cùng thấy rõ ràng ồ thật sự là kỳ diệu sinh vật cái này còn phải cảm tạ ệ lìn nữ sĩ、si、khẳng khái a d m ẹ một mặt thành khẩn nói đời ta đều không nghĩ đến đồng bọn của ta lại có có thể hấp thu đến đại điệu thần lực một ngày dù cho cây này lại không có gì thực tế công dụng nó cũng thật là đại điệu thần lực thúc đẩy sinh trường ra tới dù là thần lực cơ hồ biến mất hầu như không còn nhưng vừa vặn mọc ra thực vật bản thân tất nhiên còn lưu lại một chút vết tích cho dù đối với gió báo chi chủ tới nói cái này đồ vật xuất hiện chỉ có buồn nôn nhưng nếu như chuyển sang nơi khác đây cũng là thánh vật rồi almes vừa mới chỉ là hơi thăm dò một lần không nghĩ tới hệ l ì n liền cực kỳ khẳng khái đáp ứng rồi hắn chắc chắn sẽ không để đối phương bạch t hồ phí có thể hệ l ì n có thể dứt khoát như vậy đem tốt đồ vật trước hết để cho ra tới vẫn là để almes rất là kinh hỉ ngàn t i ê u mạng nhện dây leo thôn vệ thực vật cùng động vật biện pháp duy nhất chính là tiến vào trong cơ thể của bọn nó một chút xíu nhi gầm ăn thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại tầng kia vào ngoài nếu như tại g ã ngoại lời nói nàng thậm chí sẽ ngụy trang thành nắm sấp bất động xem ra chỉ có bộ ngực có chút chập t r ù n g xem xét chính là bị thương ma pháp động vật chắc chắn sẽ có tham lam đ i ể m tâm nhỏ bản thân đưa tới cửa thằng đến có mới tốt hơn cần nàng thời gian dài thôn vệ đồ ăn xuất hiện nếu không ngàn tia mạng n h ệ n dây leo sẽ một mực lấy cái kia trạng thái tồn tại nhưng cùng ă n m ẹ khế ước về sau ngàn tia mạng n h ệ n dây leo liền không lại cần như vậy ngụy trang chính mình còn có cái gì có thể so sánh g i ấ u trên người nhân loại càng có thể che giấu nàng tồn tại phương pháp đâu mà lần này a n m è cùng ngàn tia mạng nhẹn dây leo thật sự kiếm một rồi nếu như không phải chính hắn áp chế chỉ bằng vừa mới kia một đứa, đều đủ ả ạ n mẹt trực tiếp lên tới cấp mười lăm tự nhiên pháp sư mặc dù sức chiến đấu toàn bộ nhờ thực vật đồng bạn năng lực nhưng chỉ cần căn lớn thăng cấp tuyệt đối nhanh chỉ là có chút đầu ó c cũng sẽ không nhường cho mình thăng như vậy phù phiếm dù cho thực vật đồng bạn bình thường sẽ không tùy tiện thương tổn tới mình bằng hữu có thể đối mình cùng đồng bạn khác nhau không có như vậy hiểu rõ các nàng cũng sẽ chế tạo ra một chút đặc biệt hậu h o ạ tự nhiên chi lực rót vào quá mức đến mức nhân loại thân thể thực vật hóa về sau không thể n g i chuyển nói cách khác biến thành thực vật về sau liền dài không trở về nhân thủ chân n ư ờ i có thể lưu cái đầu đều là bệnh còn tốt thực vật là rất đơn thuần giấc mộng của các nàng chính là nhiều một chút lại nhiều một chút lại không phải nước nhiều sẽ chết đuối năng lượng đối với các nàng tới nói mãi mãi cũng là càng nhiều càng tốt các nàng vậy không có khả năng lý giải đồng bạn cự tuyệt là thật không ă n được mà các nàng lại là thật sự rất thích đồng bọn của mình tha rằng tổn hại ích lợi của mình cho nên tự nhiên pháp sư nhất định phải làm được có thể không chế ở đồng bạn r ố t vào tự nhiên chi lực cường độ cùng biên độ tuyệt không thể làm cho đối phương tùy ý làm vậy bất quá những này hạn chế đối h n m e t tới nói khẳng định tính không được cái gì hẳn chỉ cần làm từng bước tuân theo thế giới này tự nhiên pháp sư thăng cấp quy luật c từng từng vô luận nàng biểu hiện được bao nhiêu thiên phú dị bẩm thăng cấp nhanh đến bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi tất cả mọi người sẽ chỉ đem ánh mắt tập trung ở thanh phong l ĩ n h lanh chúa trên thân dù sao lạo di mòn pẹt làm cái gì đều bình thường hắn nhưng là có thể trực tiếp cùng thần minh cùng bạch long vương giao dịch tồn tại nàng tiêu mạng nhện dây leo bên trong mấy người đều đều có đăng chiêu chỉ có đáng thương cả xỉ mỉ còn tại chú ý phía ngoài nữ nhân kia nàng kêu thật là khó nghe à vì cái gì còn tại h ô không đều biết không ai để ý đến nàng mà thái độ nhất đoan chính xê lẹt sở ti à ngữ khí nghiêm túc nói đến trăng sáng ở ngoài tất cả mọi người cấp tốc ngẩng đầu lên ngay cả trong áo chẳng tỏ dầu ấn tổ đều có chút giật ra một đường nhỏ hỏa tuyến đích xác đã tới trăng sáng vầng sáng nơi nhưng lại p h ả n phất giống như đụng vào một khối vô hình thủy tinh văng lên vô số họa tinh những cái kia bắn tung t ó mở họa tinh cũng không có đi tư tán mà là cứ như vậy một chút sự gián tại này tầng vô hình thủy tinh phía trên xem ra t h ư ợ n như từng cái màu đỏ tiểu công trùng bỏ đến mặt trăng trong thủy tinh mặt trăng lại vẫn im hơi lặng tiếng có chút hiện ra ngân quang một chút phản ứng cũng không có nàng đang chờ cái gì vẫn ở ở chủ giáo thì thảo nói chơi gần sáng edlin c o s đã lại nhìn về phía bầu trời một phương hướng khác các ngươi nhìn bên kia có đúng hay không lần lần mọc lên trắng đ a n g chết giữa không trung nữ nhân cũng nghe đến rồi cho nên nàng cơ h ộ là đang gầm rú các ngươi đang làm gì vì cái gì còn không có giải quyết Mấy m ả chương hỏa nhiên nhảy tuyến đột lên n vào, g i phải hay k có năm h Chúng ta tiến đến mà. ta trăm chín mươi tình báo tiết ra ngoài thật sự rất phiền chương năm trăm chín mươi tình báo tiết ra ngoài thật sự rất phiền nữ nhân không chút do dự trả lời bọn hắn có thể đi vào ngươi không thể vào vậy ngươi còn sống làm gì phế vật gần thịt còn có phía sau hắn đồng dạng hiện ra hình người mấy người sắc mặt do thanh truyền tím cuối cùng dừng lại tại xanh đỏ đàn sen bị đối diện kia sáng loáng rơm dạ ra làm nổi bật được phá lệ đặc sắc đây chính là cùng tên điên hợp tác hạ tràng bất quá cũng là vô luận phía sau màn vị k i ê n là hỏa diễm bạo quân hay là a mạ nạp n tháp trừ tên điên cùng không có tình cảm vui yêu bên ngoài cũng không còn ai sẽ hợp tác với bọn họ liền ngay cả tên điên đều chỉ có loại này biên giới khu tiểu thế giới không có gì kiến thức mới có thể cảm thấy có thể cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa mặc dù cùng tên điên hợp tác thời điểm đau đớn đều là những n à y tự mình tham dự xui x ẻ o thủ hạn h ư n g đến cuối cùng thần cùng thần bắt đầu chính diện tiếp xúc về sau không chịu được còn phải là tên điên ngồi xổm ở trong áo tràng to dầu ôn tàu có chút n ú c ních một chút tâm hắn kỳ thật có chút nghĩ n i ệ m chứng lời đồn đại này nhưng hắn lại lập tức ngăn cản này một ít n h ả m chán tiểu tâm tư nước mưa nữ thần mặc dù làm nhiều v i ệ c ác, nhưng tội không đến tận đây với hắn mà nói tội không đến tận đây còn nữa nói hắn cũng không muốn vị này đối màu sắc cảm giác vượt qua tại vết i ngoái cũng không biết là không phải bong bóng lớn cho nên rất có thể có chút sắc yếu nữ thần tồn tại ở trước mắt hắn lâu như vậy quá thông khổ rồi mặc dù hắn bây giờ là tọ rộng tổ nhưng hắn còn không đến mức cảm thấy mình ngụy trang có thể l ừ a qua gió bao chi chủ còn nữa hai t ầ n nhà cái này đối thân phận vi diệu h u n h mội cũng biết thân phận của hắn một việc để người thứ hai biết đều có thể cấp tốc chuyển đến bốn phương tám hướng đâu Vậy chuyện này liền hiện tại người biết sau ố đó tỏ o à dầu y ấn tổ h i pháp sư liền tỉ mỉ mang trên đầu áo tràng ép một chút tốt nhưng ở kia trước đó tại hắn vẫn tỏ dầu ấn tổ thời điểm vẫn là cứ như vậy đi Anmes hắn cảnh tự nhiên một chút cảm giác giới Hiếu, trước t t không còn ả m thấy cái này liền là chân thần chân hiện. Cho nên, hắn cái c liền biểu này nên, là rất có nhàn tâm quan sát một lần ngồi xổm trên mặt đất không đứng lên tỏ dấu tổ pháp sư đồng thời ở trong lòng âm thầm cân nhắc lấy một sự kiện lấy t e s l à ham tần b á tức nói tới ba phen mới bận mời đều mời không đến thanh phong lĩnh l ã n h chúa rất có thể không phải t r ư ớ n g mắt thân phận của hắn mà là không tiếp thụ nổi hắn bảy màu thủy tinh tỏ dấu tổ ngược lại là không đáng kể dù sao hắn cũng sẽ không bị ép v à ở kia cầu vồng thành bảo chỉ cần tại ban đêm thời điểm chọn một đưa lưng về phía thành bảo phòng ở là tốt rồi chân chính có thụ kinh hãi ngược lại là gió bao giáo hội hai người có thể là bởi vì hơi kém bồi tiếp mấy cái k i a hóa thành nước quỷ xuôi xẻo một đợt xong đời bởi ở ở cùng sẽ lẹt sở t ì a biểu lộ tại mấy lần biến hóa về sau dừng lại ở khó coi a d l i n cox ta nhìn chung quanh một chút mới nghiêm túc đối hai cái gió bao tín đồ mở miệng gió bao chi chủ thật sự đối với các ngươi rất tốt vậy mà để các ngươi trừ âm hưu q y kế ta ác vô xỉ bên ngoài không có bị qua bất luận cái gì đã cứ cải admet cảm thấy hứng thú hỏi chẳng lẽ ngươi d l i ngẩng s đầu đỡ ngực một mặt kiêu ngạo nói chiến sĩ anh dũng xưa nay sẽ không tránh né bất kỳ nguy hiểm nào cùng nguy hiếp chúng ta nhất định sẽ vượt khó tiến lên dù cho ngồi sổm trên mặt đất tỏ dầu ấn tổ cũng vẫn là không thể khống chế lại bản thân nhà ránh chính là nơi nào có thú vui đi đâu cùng báo tang điệu không có gì khác nhau báo không được người khác liền phải báo bản thân chính ngươi g i ả i miệng đúng không edlin c s t a phẫn nộ hướng mặt đất đập phá bên giới truy khơi dậy một lớp cho bụi cùng s o n g khí trực tiếp thổi ra tỏ dầu tổ áo c h à n g lớn tò dầu tổ pháp sư lầm bầm lầu bầu túi đầu một lần nữa chỉnh lý tốt áo choàng cũng không dám lại nói hắn câu hài h ư a rồi t hư hê vlinco s t a khinh miệt niết miệng h á n m e bất đắc dĩ giật giật khỏe miệng xem r a vị này coi như không có đoán được tò dầu tổ là ai vậy khẳng định rõ ràng tò dầu tổ có khác thân phận rất có thể cảm thấy hắn là trạ vịt bệ hạ mật thám mặc dù có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng trạ vịt bệ hạ bản thân cùng hắn nhìn chúng lệ ổng vương tử đều có chút địa phương không quá lấy giọng cho nên thủ hạ của bọn hắn diễn xuất cũng đều rất khéo đưa đẩy bên trong mang theo hung n g n g nga ngược quật cường bên trong mang theo chân Bác đ hai bên kết hợp tự nhiên vẫn là vương thất mật thám càng có khả năng ai có thể nghĩ tới một cái pháp sư lãnh chúa trên thân âu mặc dù đều biết chạ vịt bệ hạ rất thưởng thức lào gì mọn pẹt nhưng người nào cũng sẽ không cảm thấy chỉ là vì này một ít thưởng thức hắn liền vẫn có thể vận dụng vương thất tài nguyên ngụy trang ra một cái có thể bị mạo hiểm giả đồng minh xác nhận là thật thân phận một chút cũng không dễ dàng bọn hắn hao như tần một nhà khẳng định không có bản sự này liền xem như vương thất làm một bộ thân phận như vậy ra tới cũng cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực vậy mà lại cho lão g ì mòn b ẹ t ngụy trang một cái kỳ thật không có gì quá lớn công dụng chỉ là để hắn chơi vui vẻ chút thân phận a á t mèz kỳ thật cũng có một ít không nghĩ ra a á t mèz vừa ngắm liếc mắt mặc dù biểu hiện được nổi trận lôi đình trên thực chất lôi thanh đại vũ một chút tiểu nhân evelyn c o s t a cái này hai vừa mới lại trao đổi thứ gì đồ vật sau đó hắn con mắt có chút chừng lớn lại lập tức khôi phục như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng có cái gì đồ vật xuyên qua hắn ngàn tia mạng n g h dây leo nên ngang đi ra ngoài hẳn là vừa mới k dù sao cái này hai kỳ thật cũng không còn dự định giấu d i ế m hắn vậy hắn vậy không cần đến cần phải lập tức biết rõ chân tướng tóm lại là dùng để đối phó trước mắt đám t ê n đ i ê n chính ở chỗ này tự nhiên đờ ra làm gì cũng không biết là không phải đối minh hữu chửi mắng cùng bất mãn nhường nàng hơi khôi phục một chút lý tính vây báo tự đắc áo sặc sợ nữ nhân nói chuyện trở nên có điều trị một chút còn không đi mở ra đạo kia lưới ta muốn đem bọn hắn mải thành tương nước đúc cho chủ tử của bọn hắn uống gần thịt phẫn nộ thở hồn hển mấy cái cuối cùng vẫn là mang người bắt đầu tiến đánh kín không kẽ hở mạng điện lồng bọn hắn rõ ràng rất hiểu do h n m ẹ phương thức chiến đấu. h o à n toàn không nghĩ tới từ mạng nhạy lồng địa phương khác mở ra lỗ hổng trực tiếp chạy c ả xỉ mị vị trí khu vực đi hắn mẹ sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh leo cứng rắn hắn lâu dài tại bắc địa vương cung sinh hoạt bộ này phương pháp chiến đấu cũng là tại vương thất cung đình pháp sư phụ trợ bên dưới chế tạo hắn h ư tần cái này bên cạnh trừ bỏ hắn cha mẹ cùng m ọ i mội còn có học phối hợp hắn cả xi mì cùng với bờ ẩn phụ t ừ bên ngoài không có những người khác biết rõ hắn vậy tuyệt không tin tưởng mấy cái này người ấy sẽ phản bội cũng không phải là hắn ngây thơ mà là hắn hiểu được thân phận của hắn cùng địa vị còn không có cái kia giá trị cho nên vấn đề nhất định là xuất hiện ở bắc địa vương cung. mà lúc trước giúp hắn chế tạo bộ này chiến đấu hệ thống pháp sư có thể nói là vương thất trụ cột vững vàng so ạ xạ l ạ n cái này công khai đại pháp sư còn trọng yếu hơn vương thất đại pháp sư cái này một chức nghiệp bên trong căn cơ toàn tùy hắn nắm trong tay thực lực càng là phi phạm đây chính là lúc đầu có thể đi tinh giới nhưng vẫn là vì vương thất kéo dài mà lưu lại lao tổ tông hắn m e s đương nhiên sẽ không hoài nghi đến trên người hắn nhưng mà lao tổ tông tất nhiên đối với gia tộc coi trọng như vậy vậy hắn khẳng định liền vô pháp vứt bỏ thân tình mặc dù chính hắn không có hậu duệ nhưng hắn cùng mẫu đệ đệ nhưng có đáng tức là mặc dù đệ đệ của hắn hậu duệ bên trong thật có người có pháp sư thiên phú nhưng cái này thiên phú xem ra còn không có nửa đường chuyển t r ư ớ c cản mẹ mạnh a n m ẹ t một thân bản sự đều ở đây ngàn k i a mạng nhện dây leo bên trên chí ít thoạt nhìn là bản thân pháp lực điều hòa trường không pháp thuật thuộc loại cùng số lượng đều ít đến thương cảm ngay cả dạng này hắn đều so ra kém người cho dù tìm được lại nhiều chỗ tốt vậy chỉ còn lại có trung dung cùng với vô pháp xông phá trạm kiểm soát a n m ẹ t không phải không cảm nhận được tia đấu kị lại ánh mắt á c đ ộ n nhưng loại này vô năng người cùng nộ với hắn mà nói quả thực là chuyện thường này hắn chỉ cần hơi chú ý một chút nhi là tốt rồi mà lại đừng nhìn vị lao pháp sư kia đối với mình người thân rất là chiếu cố nhưng hắn vậy cực kỳ công chính cho người thân sở hữu chỗ tốt đều xuất từ chính hắn hầu bao mặc dù vẫn là hơi chiếm một chút nhà nước tiện nghi để một cái bản đến không hợp cách người lẫn vào thiên phú người hàng ngũ nhưng này điểm căn bản không có ai sẽ để ý hắn lại không phải không hợp cách chỉ là lăn lộn một chút lại thêm lao pháp sư yêu mến kỳ thật cũng không còn dễ chịu như vậy nhất cử nhất động của hắn cơ hồ đều ở đây nhân ra cảm giác phạm vi bên trong trừ chăm chắn mấy lần châm chọc khiêu khích hai tiếng cũng làm không được cái gì cho nên Cung đình lão pháp sư trong lòng mình cũng là có đến được cho nên hắn dạy bảo các pháp sư làm loại tổ hợp này pháp thuật chiến thuật thời điểm chủ yếu nói là bên trong nội tại liên hệ vì cái gì cái này một chuỗi nhi cùng tiến tới liền có thể đưa đến lớn nhất hiệu quả trở lại mình b à n các pháp sư tự nhiên sẽ chậm dai chế tạo ra thuộc về mình một bộ đồ vật tới chỉ có đ ầ u góc không đủ dùng ra hỏa mới có thể thật sự đem món đồ kia xem như thánh k i n h dùng a l m ẹ s ờ sờ mặt mình lại ngửa đầu nghĩ nghĩ vẫn có chút nhớ không nổi tên của đối phương cùng bộ dáng chỉ biết hắn là lao pháp sư bên người cái kia thích mặc hát kim trường bảo tùy tùng xét xem ra bọn họ pháp thuật phòng tu luyện muốn đổi mới lao sư đáng ghét vì sao cần phải để hắn nhìn thấy cái này chỗ sơ xuất a không muốn báo lại không thể không làm như thế a l m e cực kỳ nháo tâm chương năm trăm chín mươi mốt mục tiêu là thần thánh trí hỏa chương năm trăm chín mươi mốt mục tiêu là thần thánh c h i hỏa lấy hàn m ẹ đối vị lao pháp sư kia hiểu rõ biết rõ tên ngu xuẩn kia sở tác sở vi về sau hắn nhất định sẽ từ đi sở hữu chức vụ gọn gàng mà linh hoạt đi tinh giới chỉ có như vậy những cái kia muốn để hắn cứu người ra hỏa mới có thể chết tâm mặc dù trọng cảm tình nhưng hắn vậy vẫn là một cái tiêu chuẩn pháp sư a nguyện ý nâng lên mãi mãi cũng sẽ chỉ là hắn nghĩ thả liền có thể thả muốn quên liền có thể quên trái tim không k h ô n g chế được bọn hắn ngược lại sẽ rời xa đủ khả năng địa phương khả năng giúp đỡ liền giúp không giúp được thậm chí bản thân đối phương chính là dựa vào tổn hại lợi ích của hắn mà xông ra di thiên đại họa lời nói vị tiết tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào dây dưa hắn cơ hội bởi vì đã để hình tượng của mình bị quy nạp vì so sánh thành thục pháp sư m ộ t hàng gần nhất những năm này a d m ẹ cơ hồ rất ít đi cái k i a chủ yếu vì trung đê giai pháp sư phục vụ sân huấn luyện rồi may mắn hắn n ă m trước thời điểm bởi vì quản lý ma pháp thực vật vị trí nhà ấm thường có chút công việc muốn cùng vị lao pháp sư kia thương lượng mà đi qua mặc dù kia ngu xuẩn con mắt vẫn là để người rất muốn đem hắn móc ra nhưng a d m e vẫn là nhớ tới lao pháp sư bên người có rồi một cái nói chuyện phi thường dễ ng làm việc vậy cực kỳ ổn trong co trật tự trợ thủ đây tuyệt đối là đã sớm chuẩn bị cung đình pháp sư số lượng không ít a d m ẹ ở trong đó cũng chỉ là ở vào trung gian đoạn ngay cả tình báo của hắn đều có thể biết đến rõ rõ ràng ràng k i a ngu xuẩn tuyệt đối xảy ra vấn đề rất lâu rồi sách còn nói băng nguyên vương thất đâu bọn hắn bắc địa vậy một đám tử bùn bẩn sau đó a d m ẹ đột nhiên kịp phản ứng đây đều là lấy trước kia vị tạo nhiệt g có thể ở trạm v ị b ậ hạ lúc lên ngôi lập tức tìm tới quốc gia khác người ủng hộ các vương tử tuyệt đối đã sớm nát rồi những người khác có lẽ không có như vậy nát nhưng không lớn đại biểu bọn hắn không biết nơi nào tìm cái này bùn bù chỉ là trạ vịt bệ hạ mạnh mẽ quá đáng những cái kia bị bùn bẩn đầm mùi lạ nhi hấp dẫn đến ra hỏa không dám tiếp tục hướng bên nào đi nhưng mà làm phát hiện mình có rồi cơ hội đồng thời còn có thể trở thành trong vũng bùn n h a o mở ra mục nát chi hoa lúc bọn hắn tự nhiên sẽ bị hấp dẫn tới chỉ là trạ vịt bệ hạ trước kia sẽ chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép giữ chặt bọn hắn quất bọn hắn hy vọng đem bọn hắn đánh ra một người hình dáng tới nhưng bây giờ hắn không nguyện ý tiếp tục khổ cực như vậy đối những cái kia vẫn là khao khát cái kia bùn bẩn đầm người trạ vịt bệ hạ lựa chọn bỏ mặc như vậy về sau tất nhiên chính là hoàn toàn cắt chém. dù sao ai cũng biết hắn cực kỳ cẩn thận chưa từng cho thủ hạ tiến vào mật thất quyền hạn cho dù là bà ẩn nhi tử kỳ thật không phải hắn không muốn cho mà là cái kia rất thích đến nơi tản bộ r i a hòa không muốn nếu là có vương thất bí mật khu vực quyền hạn vậy hắn xuất nhập thời điểm nhất định phải đăng ký rất nhiều lần thực tế quá phiền thoái ai nghĩ đến quốc đô sự tình liền tiền bằng không hắn vẫn lưu tại hai mươi tầng qua cái đông đi thật là vì sao cần phải để hắn đụng vào loại sự tình này mấu chốt là vẫn chưa thể giữ yên lặng đối nội đấu rất am hiểu hắn phi thường rõ ràng nếu là hắn dám bởi vì một chút kia không kiên nhẫn đem chuyện này ẩn giấu đi mới là thật h ậ u hạn o vô tận dưới đây ổ lấy lạo gì mọn vẹn còn có kia hai gió bao tín đồ chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác nhưng liền hiện tại cục diện này ai sẽ tin tưởng không có một cái nghiêm chỉnh vương thất mật thám trốn ở trong góc thăm dò đâu ai vì sao cần phải để hắn làm cái tên xấu xa này a rõ ràng rác rời như vậy năm lấy hắn lấy ra làm ngụy trang lực điểm n ệ đều không đem hắn thiết trí dụ hát m ẹ s đường hoàng dùng tay ngăn tại trước miệng hà hơi chiếc lồng bên ngoài mấy cái kia con mắt biến thành diễm hồng s ắ c đ ị c h nhân tựa hồ bị kích thích công kích c ả xì mì tần suất đều trở nên nhanh hơn không sai chính là như vậy áo s ạ c sỡ nữ nhân đ i ê n còn giống g to ta liền biết các ngươi không có đem hết toàn lực còn không ngon một chút lần thị tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên trên đầu tựa hồ cũng xuất b ạ c h nhãn nhưng hắn trên tay vung vẩy đỏ thủy tinh k i ế n mạnh lại rõ ràng tốc độ tăng nhanh đây chính là cái gọi là mặt lạnh giặc quần áo lót to dâu tô nhỏ giọng nói thầm ngươi lại tại nơi đó làm nhảm cái gì đâu edlin cô star bất man đá, đá dưới chân vài rách nói chính、sự. m a u nói cho ta biết nàng nói đến đây là cái gì t à môn thủ đoạn ta thế nào nghe không hiểu đây không phải chúng ta thế giới t à thần tiêu chuẩn tỏ dồn tôi rất giật để áo c h o n g ở hắn bên miệng cong ra một đầu tinh tế khẽ hở nhưng phải cùng hiến tế có quan hệ đại khái có thể thông qua rút ra thành tính tín đồ trong máu thịt một chút thần lực đi tổn thương ban cho những thần lực này chủ thể a vẫn ở xứng sở mà nói chắc không được sức đ ỡ chủ tế nói hắn muốn chết cặn bã vậy không dư thừa a người đánh ta làm gì vợ lờ ở vừa định đem nguyên lý nói đến càng t ì n h tưởng rõ ràng một chút liền thảm tao sẽ l ẹ sợ tì ạ nặng nề một quyền ngươi có phải hay không có tật xấu sẽ l ẹ sợ tì ạ không chút khách khí hỏi một đoàn thần thánh chi hỏa liền có thể làm được sự tình ngươi thật dự định từ châm lửa bắt đầu nói ồ nha vợ lờ ở cười cười xấu hổ lựa chọn ngầm miệng edlin cô s tạ qua lại nhìn thoáng qua lộ ra một cái cười lạnh a nhưng nàng vậy rõ ràng sẽ l ẹ sợ tì ạ như vậy mới là bình thường nhà bọn họ anh dũng chi chủ cường đại hơn nữa cũng là tín ngưỡn thần cùng những cái kia trời sinh thần minh ở giữa luôn luôn có chút không hợp nhau vị kia thái dương thần cũng vô pháp triệt để tin tưởng bọn họ thần thánh trí hỏa rõ ràng chính là thuộc về trời sinh thần đặc l ư u đồ chơi c h ắ c không được những năm đó phá hư thần khí tàn phiến công việc vẫn là lao tam đại giáo hội hoàn thành được xuất sắc hơn bọn hắn anh dũng kỵ sĩ hao hết khí lực cũng chỉ có thể tại cái khác mấy cái giáo hội bên trong sưng ơ hùng sẽ l ạ sợ tị ạ rất rõ ràng những chuyện này cho nên nàng mới có thể ngăn cản bờ lờ ở chủ giáo nói ra một chút để tất cả mọi người lung túng lời nói tỉ như không đều làm như vậy sao loại hình sau đó nàng liền bỗng nhiên phát hiện phía ngoài tiến công đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt edlin côn stạ trần cho hỏi bọn hắn giống như chính là chạy các ngươi thần thánh chi hỏa đến a cũng là đều là đùa với lửa sẽ lại sợ thì ạ t r ừ n g mắt nhìn nhìn một chút b ỡ lở ở chủ giáo lại ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời sắp bị điểm đỏ điểm bò đầy ngân n g u y ệ t đáp phi sợ vẫn nói một câu bình minh sắp đến nghe được câu này ạn mẹ đột nhiên lên tinh thần a vậy ta phải gắng sức thêm chút nữa rồi ngàn kia mạng nhện dây leo bên trên kia mạch hành nhìn kỹ tài năng nhìn ra hình tam giác chạm phiến lá đột nhiên đồng thời mở ra vô tận màu sắc rực g i màn nước sông về công kích chính diện kích cả Trở tay không kịp mấy người mặc dù cấp tốc lùi lại nhưng vẫn là không có tranh thoát đi Trừ, đem người bên cạnh xem như tấm thuẫn g ê n thịt sau đó ngã trên mặt đất mấy người liền giống bị acid mạnh tới ư qua một dạng rú thảm lấy bắt đầu hư thối thành bùn còn có cái dùng một điểm cuối cùng nhi khí lực chửi mắng g h n thịt hắn kỳ thật hơi kém liền tránh khỏi đáng tiếc không có chú ý bên người có cái càng á c độc g h n thịt trần c h ờ vài giây sau đó lập tức le thẳng khí hùng đối với áo sạc sỡ nữ nhân giống to đây không phải là người am hiểu nhất ợ mà còn không mau một chút nhi cho bọn hắn hiểu rõ xem bọn hắn nhiều đau đớn a ta có thể khống chế chính là nước. áo sặc sơ nữ nhân tựa hồ bị cảnh tượng trước mắt sợ rồi nói tới nói lui rõ ràng càng có l o g ì c ù n g với thanh lý chính ta hạ độc nếu thật là sở hữu độc ta đều có thể trừ khống ta còn chơi cái gì nước mưa hàn bằng không bằng dứt khoát chuyển độc dược chi thần đó mới thật sự đủ cường đại đâu để cho ta đem bên trong nước rút ra cũng được bất quá các ngươi phải tiếp nhận nồng độ biến lớn sau kết quả a ta tốt sẽ không làm tinh tế như vậy việc nhi cũng có thể rút đến trong máu nước gần thịt bực bội chấn mắt t h â i khô thêm chua sót ngươi có thể thật vô dụng đến lúc này hắn còn có tâm tư đem áo sặc sơ nữ nhân nói đánh trở lại t r á c không được hắn có thể là dẫn đầu đâu thật tà hương sự là tà giáo hương vị một ư ờ i Edlin mới phần. thoả nghẹ đầu, mãn Cô Sư tạ gắt m đó sau mực ặ t tò tần tổng rất thích Một mò Anmes, m hỏi, hao như hay không người gia người, đúng các có cầu vông? Một mực rất ung dung tự nhiên pháp sư sắc mặt nháy mắt và mẹo hắn lần thứ nhất kịp phản ứng lấy tes là sẽ ở những cái kia xa hoa nhưng vô dụng vật phẩm trang sức bên trong lựa chọn bảy màu thủy tinh che đậy rất có thể là bởi vì hắn tại hắn lao phụ thân trong lòng hắn n tần bá tức lĩnh nhất định là sẽ lưu cho hắn dù là almes không có hậu đại cũng không cái gọi là dù sao tự nhiên pháp sư đều sống được lâu c ũ n g không cần lo lắng người khác sẽ có cái gì bất mãn s á t vách còn có rất có thể muốn thọ sánh ngang cùng trời lạo gì mòn ở đâu chờ đến hắn trở thành thành bảo chủ nhân thời điểm ngàn tia mạng nhện dây leo tự nhiên cũng sẽ bám dễ sinh trồi tùy ý sinh t r ư ở n g tiêu cầu v ò n g giống như sợi tơ đoàn cùng bảy màu thủy tinh không cũng rất đắc mà hắn thật hận mình bây giờ mới nghĩ đến điểm này a h mẹ nhịn không được cắn môi dù cho rõ ràng lấy test l à đối với hắn yêu nhưng quá khứ thói quen vẫn là để hắn dễ dàng xem nhẹ phụ thân quan tâm cùng bảo vệ mặc dù cái này quan tâm không đầu không đuôi đến chính hắn đều không thể tin tình trạng có thể lại còn sẽ có người ngay cả vi diệu như vậy địa phương đều sẽ chú ý sao vẫn là vì hắn an m è s hiên lặng túi đầu không lên tiếng nữa phủ định evelyn cô s t a r l ờ i nói trong lòng người đều ánh mắt cổ quái nhìn về phía có chút ngượng ngùng hắn mặc dù thưởng thức trình độ không thể nghi ngờ kém nhưng ham tần gia tộc quan hệ là thật thần mật ta cho dù là gia tộc bầu không khí coi như không tệ sẽ lẹt sợ ti a ngự lạn cũng nhìn không được hâm mộ nhìn an mèz dưới mắt nàng lúc trước coi trọng người này thời điểm chính là cảm thấy hắn có một loại rất khả năng hấp dẫn nàng khí chất sẽ l ẹ sợ ti a hiện tại đột nhiên cảm thấy khả năng này là gia đình thân mật có yêu hải tử đặc hữu t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai đều bị ảnh hưởng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai đều bị ảnh hưởng sẽ lẹt sợ thì ạ cha mẹ cũng không phải không quan tâm nàng nhưng là mẫu thân của nàng hôn nhân cũng không phải là xuất phát từ tình yêu mà là vì tốt hơn gen cho nên chọn cái tiểu gia tộc xuất thân gió báo kỵ sĩ hai người chỉ là nhìn đối phương coi như thuận mắt thích loại hình lại đều không phải lẫn nhau lại thêm đều là loại kia cực kỳ thành kính tín đồ thậm chí ngay cả sinh sôi đều mang lên một tia làm chủ kính dân tinh thần cho nên trừ muốn sinh con dưỡng cái thời điểm hai người căn bản sẽ không cùng tiến tới、đi. sẽ lẹt sợ tỳ h ạ sở dĩ cảm thấy nàng thà rằng tìm một cái có năng lực cường giả sinh cái chỉ thuộc về chính nàng h ả i tử cũng là bởi vì điều này phụ thân nàng mặc dù vậy đem tâm tư đặt ở tu luyện phía trên cũng không có có người yêu khác nhưng hắn thật sự không có như vậy yêu con của mình nam nhân đối với mình căn cứ vào trách nhiệm sinh ra tới hải tử vẫn là căn cứ vào tình yêu sinh ra tới hải tử thái độ là hoàn toàn bất đ ộ n g dù là hắn sẽ cho hải tử cung cấp mình có thể có hết hại đồng thời xem bọn nhỏ vì chính mình sinh mệnh kéo dài thái độ cũng giống vậy rất tỉnh táo cái này kỳ thật không tính là sai lầm gì thế giới này nhất là quý tộc hệ thống bên trong hôn nhân trên cơ bản đều là nguồn gốc từ lẫn nhau lùi lại mà cầu việc khác dù sao mỗi người đều hy vọng bản thân tìm được là tốt nhất tự nhiên trong lòng bọn họ cái kia tốt nhất cũng sẽ nghĩ như vậy cũng chỉ có giống hao như tần bá tức như thế hiểu được thưởng thức đồng hành của mình người gia đình tài năng có được cái gọi là tình yêu n g ọ t nào mới có thể cảm thấy mình hài tử rất khả ái dù cho an ủi mình như vậy sẽ lẽ sợ ti ạ vẫn có loại lòng buồn bực cảm giác sẽ lẽ sợ ti ạ trời sinh cảm giác nhạy cảm phụ thân nhìn qua trong ánh mắt tỉnh táo đến không có bất kỳ cái gì tình cảm chuyện này nhiều nàng từ nhỏ đã cảm thấy dùng hôn nhân trói buộc một cái căn bản không yêu ngơi ư nam nhân thật sự rất vô vị nàng nhịn không được lại liếc mắt nhìn anmes đổi lấy đối phương cảnh giác địa tầm nhìn tuyến hơi lộ ra cái vô tội thiếu dung, t h i ế u dung sẽ lại sợ thì ạ cố gắng áp chế bản thân bực bội trái tim nàng kỳ thật vậy cảm thấy hoàn cảnh nơi này có lẽ đối nhân loại cảm xúc có ảnh hưởng mặc dù anmes thực vật đồng bạn tựa hồ hấp thu hết hơn phân nửa tổn thương nhưng nàng vẫn là chịu đến hơi có chút ảnh hưởng cho nên sẽ lại s thì lập tức đem ánh mắt nhìn về phía phương nam thanh phong lĩnh dù sao đối với quý tộc xuất thân bọn nhỏ tới nói nàng gia đình như vậy căn bản không tính là vấn đề gì. tựa như sát vách vị kia thanh phong lĩnh nam tước đoán chừng hắn thả rằng có dạng này phụ thân mọn b ẹ t b á tước nếu như có thể làm được tại ban sơ rồi cùng ạ thì phu nhân b á tước phu nhân được chia rõ ràng kỳ thật rất nhiều chuyện cũng sẽ không xảy ra nhưng hắn lòng quá tham cũng là xinh đẹp như vậy ưu nhã lại trẻ tuổi thẳng thắn phu nhân đâu lao nam nhân đâu có thể nào không tâm động nàng mặc dù cha không thương nương không yêu nhưng tốt xấu cha mẹ đều rất có trách nhiệm tâm tại kia đâu ra đấy dạy bảo bên trong sẽ lẹ sơ ti ạ sống được kỳ thật rất tốt chỉ cần bất hỏa ạ mẹ loại này tại mật trong nước ngâm lớn người so sánh nhưng sẽ lẹ sợ ti h ạ từ trước đến nay rất biết an ủi mình chỉ cần tìm một cái mạnh hơn nàng vẫn còn so sánh nàng xui xẹo là được thôi nhìn xem lão gì mọn t ẹ t phụ hệ bên kia cũng không cần nói ra vị k i a hạ gì phu nhân xem như m â u thân ngược lại là không có gì vấn đề nhưng làm một lãnh tụ cũng quá qua tùy hứng tùy ý, hoàn toàn không có cái gì cái nhìn đại cụ đại khái đây cũng là nàng không thể không từ quốc vương quân lui ra ngoài nguyên nhân sẽ lẹ sợ ti h ạ đột nhiên cười cười nàng trước k i a an ủi mình thời điểm sẽ không đem lời nói trắng như vậy như thế đấu vô liêm xỉ như vậy sự thật đã đủ rồi không đáng đi g è m pha người khác có thể nàng nhưng vẫn là làm nhưng nàng lại không có quá mức phát tán nói rõ loại tâm tình này lực lượng lực ảnh hưởng là có cực hạn sẽ l ẹ sợ tì a nhịn không được nhìn thoáng qua xung quanh mấy người rất muốn biết rõ xem ra không có chút nào phát giác bọn hắn có đúng hay không cũng vừa vừa hoàn thành một trận tâm lý đấu tranh sau đó tầm mắt của nàng như ngừng lại evelyn Costa trên thân vị này hẳn là cảm giác gì cũng không có anh d u n g chi chủ quý giả cả một đời cũng không thể cảm nhận được cái gì gọi là yêu thương cùng do dự lại nhiều cảm xúc hướng dẫn cũng sẽ không để nàng hoài nghi mình quyết định e l y n Costa đại khái sẽ chỉ cảm thấy nhất định là nàng còn chưa đủ kích tình bành trướng cho nên phải càng nhiệt tình một chút nàng kia vừa mới kịch liệt phản ứng cũng liền có thể hiểu được rồi đến như vị kia tỏ dầu tổ pháp sư một cái dám đối với lấy anh dũng kỵ sĩ hô báo tang đ i ề u người căn bản không cần hoài nghi hắn có phải hay không đầu góc đột nhiên thiếu mất hờ nhi cho dù là vương tất mật thám hắn vậy quá gan to bằng trời một chút sẽ lẹ sợ tỳ h ạ hoàn toàn không lo lắng bợ l ệ i ở, ở dù sao nàng cũng cùng bên ngoài những người kia một dạng hoài nghi thần thánh c h i hỏa bị vị giáo chủ này tùy thân mang theo cho dù là đã bị hắn rời đi vậy hắn vừa mới khẳng định vậy sử dụng tới thần thánh chi hỏa tiếp tục thời gian từ trước đến nay rất dài bởi ở ở khẳng định không có khả năng lọt vào bất luận cái gì tinh thần công kích nàng đột nhiên hơi xứng sở vừa mới nàng tại sao phải đối hệ với l ỉ n h cổ xa thốt ra thần thánh chi hỏa sự t ì n h dù cho không biết người bên ngoài là hướng về phía thần thánh chi hỏa đến nàng cũng không phải là như thế không giữ mồm giữ miệng người a sẽ l ẹ sợ ti a n h u chặt lông mày trong lúc nhất thời tìm không thấy phương hướng nhưng nàng có thể khẳng định nàng tuyệt đối là đã từng bị ai ảnh hưởng đến đứng ngồi sổn người sở dĩ như vậy có nhà tâm tự nhiên là bởi vì chiếc lồng bên ngoài hai người mặc dù đều ở đây độc thù nhưng lại rõ ràng không thế nào dụng tâm c h à o phúng đối phương mới là bọn hắn hiện tại càng muốn làm sự tình nhất là áo sặc sỡ nữ nhân cho dù nàng đã bị kích thích khôi phục bình thường nhưng nàng vẫn là cực đoan hy vọng mình mới là cái kia tại câu chuyện bên trên chiếm thượng phong người tựa hồ gần thịt nhất định phải bị nàng c h à o phúng đến phá phòng tài năng nuốt lên trong lòng nàng lưu thương a i trời đã sáng edlin cox đã đưa tay khoác lên c h á n nghiêm trang mở miệng admes hằng tần bá tức không có ý định tới sao hắn đến ta đến khác nhau ở chỗ nào sao admes nợ nụ cười phụ thân ta bây giờ nhiệm vụ nhất định là phong tỏa cái này còn trường miễn cho lại có người đến từ tìm tội thụ a thái dương nhảy ra tầng mây trong nháy mắt đó bọn hắn vị trí khu vực không t r ú n g liền nổi lên một tầng thật mỏng sưng ơ mở kỳ thật hẳn là đã sớm có chỉ là không có ánh mặt trời chiếu xạ mắt trần không thậm chí tinh thần lực đều cảm giác không đến ngân nguyệt lại còn tại vẫn ở ở chủ giáo rên gì giống như nói ngươi thấy chỉ là bên ngoài tầng kia thủy tinh một dạng p h o n g hộ tò dầu ấn tổ pháp sư trầm g ì g ì xốc lên hàn áo tròn lớn vậy bắt đầu ngẩm đầu nhìn trời ngân nguyện kỳ thật đã trở về mặt vị cái gì ý tứ e l i n cổ t ạ kinh ngạc tiến đến tò dầu ấn độ trước người ngân nguyệt không phải một mực tại vị trí kia sao chúng ta chỗ ở t còn có trang sáng cùng thái dương đều là tại xoay tròn điểm này các ngươi hẳn phải bê ta tỏ dồn tổ pháp sư bình tĩnh hỏi đây không phải t h ư ờ n g thức sao vợ ở chủ giáo thẳng thắn trả lời vì ứng đối đa nguyên vũ trụ tầng tầng lớp lớp tinh giới gió bão sở hữu tinh cầu đều sẽ dựa theo nhất định tần suất tự nhiên xoay tròn thái dương cùng trang sáng cùng chúng ta tinh cầu mãi mãi cũng là một thể vì chia sẻ tinh cầu c á n h vác bọn hắn cũng được dùng đồng dạng tần suất xoay tròn lấy lợi dụng cùng liên tiếp ba động lấy chống cự loại này gió bao tổn thương chẳng lẽ cái này có cái gì không đúng tỏ dầu n tàu có đôi khi vậy thật bội phục loại này thần học bên trong mang theo một chút xíu nhi ngụy khoa học thưởng thức dạy bảo chính là đứng đắn pháp sư nghe xong có chút sẽ cảm thấy đau bụng nhưng so với một ít thế giới loại kia tinh tinh nguyệt sáng thái dương đều là chúng thần trọng sao vĩnh hằng bất biến nói mỏ mạnh hơn nhiều đúng nhưng ba cái tinh cầu đồng thời xoay tròn đồng thời lẫn nhau y tồn lôi kéo ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện sai nhiều lần vì để cho lẫn nhau thần suất mãi mãi cũng duy trì tại cùng một tiết tấu bên trên hàng năm thái dương thần cùng ám g i nữ thần đều biết dùng một buổi tối cùng bình minh đến đối nhiều lần mặc dù hiện thực càng nói nh dù sao địch nhân lợi dụng cũng là cái này trong vòng một năm thái dương cùng trăng sáng lẫn nhau tương lên i một máy mắt ảm đẳng này e d l i n cox đã phản ứng n h ẹ cảm nói đúng t o dầu tàu ngẩng đầu lên nhìn xem kia càng lên càng cao thái dương đây là đều chờ đợi kia một giây cái nào hát m ẹ trên tay tinh tế vòng tròn đột nhiên nổi lên một đạo cầu vồng t ừ n g đạo đủi mù từ ngàn kia mạng nện dây leo những cái kia lỗ hổng nhỏ bên trong liền s ô n g ra ngoài cùng đây đất dịch acid một gặp lại lại bắt đầu vô tận nổ tung vây quanh bọn họ xương mù cấp tốc bị nổ tung đã sớm chú ý tới bọn hắn đối thoại áo sặc sợ nữ nhân một m gần thịt phát giác không ổn trực tiếp nảy lên kéo lại nữ nhân chân ngươi làm gì áo sặc sỡ nữ nhân giận d ữ hét ngươi không phải cũng biết bay ta lại không phải muốn tự sát làm sao có thể ngay tại lúc này hóa thành lửa gần thịt cũng không ngẩng đầu lên nói chúng ta ra mười mấy người cùng ngươi phối hợp kết quả là còn lại ta ngươi cũng không muốn sau khi trở về không còn có người nguyện ý tìm ngươi hợp tác đi almes cơi lạnh một tiếng vừa định tiếp tục đập thủ liền nghe đến evelyn cổ xa tạ thét lên bỏ sát những cái kia bỏ sát không biết dọc theo cái gì đồ vật hướng về phía thái dương đi a to g i u tổ trầm mặc nhìn xem cái kia khiến người dùng mình tràn cảnh k i a giáp sát trùng một dạng hình thái lẫn nhau liên tiếp d â u dài tử vô pháp thống kê số lượng người quảng đông đến rồi đều muốn r u n g i y hắn có chút nuốt xuống nước miếng từ bản thân chữ vật vòng tay bên trong lật ra một khối màu đỏ thủy tinh khối xuất ra cắt đao nhanh c h ó n g cắt một cái kính bảo hộ ra tới đ ọ n ở trên s ố n g núi rất tốt từ màu đỏ mắt kính nhìn ra ngoài quả nhiên không nhìn thấy điểm đỏ điểm hát m ẹ do dự một chút mới tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói ta xem ngươi buộc mắt kính này ra tắc một chút dẻo dai cũng không có toàn bộ nhờ đầu cùng sống mũi chống đỡ khẳng định không thoải mái ta cầm một sợi tơ cùng ngươi thay cái thấu kính thế、nào. bảo đảm so đứng đắn mắt kính treo còn dễ chịu hai cây tỏ dồn t ô liếc mắt nhìn hắn một chữ nhi đều không nhiều lời thật sự là hắn có một chút hiếu kỳ dù sao vị này gặp lại nhiều biết rộng đoán chừng cũng không còn đi qua quảng đông s i ê u tầm dân ca cũng không biết là cái gì đồ chơi để ạn mè như thế nhìn mà phát khiếp nhưng hắn tuyệt sẽ không làm thâm hụt tiền sinh ý chương năm trăm chín mươi bốn trăm năm hoa nhải cắn cũng rất thô chương năm trăm chín mươi bốn trăm năm hoa nhải cắn cũng rất thô dì lệ ông muốn thăm dò lời nói còn chưa nói ra miệng liền bị đối phương cực kỳ lạnh lùng ánh mắt dọa t h ó trở về rồi bằng hữu của hắn hướng la hỉ hoan ổn th đợi này sở hữu mạo hiểm cùng hôn l o ạ n đều là bởi vì hắn xúc động nhưng là mặc dù duy thường xuyên sẽ dùng cao áp thái độ áp chế hắn loại này đột nhiên kỳ tư diệu tưởng tại hắn kiên định lạ thường thời điểm cũng chỉ sẽ dùng loại này kiên quyết phản đối lại toàn lực ủng hộ thái độ đến biểu hiện bất mãn bất quá xem ra duy t ủng hộ cũng chỉ tới mới thôi không có khả năng mặc cho hắn đơn độc cùng một vị nào đó nữ sĩ à, còn có nữ sĩ tiểu tùy tùng ở chung lệ ổng có chút hăng hái nghĩ đến cùng vị nữ sĩ này đối với mình có bao nhiêu tự tin đối lệ ổng có bao nhiêu xem nhẹ tài năng ở thời điểm này đường hoàng mang theo một mục đích không thuần thân phận không rõ ra hỏa tiến vào hắn phòng hậu nghiêm m ậ t phòng tiếp khách s ờ s ờ trên mặt bàn xinh đẹp thủy tinh mâm đựng trái cây hắn dương lên c á i cằm để bọn hắn ngồi bên kia lệ ổng ngươi dám đối với ta như vậy coi là nữ nhân vừa định dương oai liền nhanh chóng bị bên người một người mặc nam trang tuấn mỹ nữ tính làm yên lòng rồi lệ ổng lúc đầu cho là nàng lại có gan dạ tại quốc vương b ệ h ạ giám hộ bên dưới nuôi tiểu bạch k i ể m đầu xem ra là gan của nàng còn không có lớn đến tình trạng kia chỉ là lựa chọn kém hơn một bậc đổi nhàm chán an ủi trống g i n g biện pháp tuy thật vương thất xưa nay sẽ không yêu cầu những này quả phụ giữ mình trong sạch chỉ cần các nàng không chơi đến quá mở mục đích chủ yếu là vì không cho bọn nhỏ chế tạo ra một chút không cần thiết tấm ảnh dù sao vương thất thành viên gả cưới thấp nhất tiêu chuẩn vậy không có khả năng lựa chọn một người bình thường vì một chút không cần thiết đồ vật đi hủy khuất một cường giả loại chuyện này không có đồ đần sẽ làm nhưng trước mắt vị nữ sĩ này không được đương thời nàng vì đối trượng phu vô cùng trung trinh vô cùng kiên định yêu lựa chọn tố cáo bản thân trưởng tử vẫn là tại chỗ có vương thất thành viên đại quý tộc thậm chí các đại giáo hội chủ giáo cùng chủ tế trước mặt phát ra thủ trinh tuyên ngôn. Vậy liên tuyệt đối không thể làm trái. mười năm hai mươi năm đối với một cái tương lai còn có tấn cấp khả năng chức nghiệp già tới nói đương nhiên không tính là quá cực khổ nhưng mà trong nháy mắt năm mươi năm trôi qua đương thời chật vật thoát đi cung đình lệ ổng đều đã sắp tuổi tròn sáu mươi dù cho thiên phú s ắ c thực cực kỳ ưu việt ưu việt đến cho dù nàng không thế nào nỗ lực thời điểm còn có thể dễ như chở bàn tay chạm tới cấp một mươi trạm kiểm soát lệ ổng vị kia thiên phú thân thể đều không hề tốt đẹp gì đời thứ nhất thê t ử vậy bởi vì các loại nguyên nhân chỉ có thể lựa chọn một vị thiên phú chỉ có thể tính không có trở ngại phổ thông gia tộc trường nữ phụ thân sẽ đối với cái này dung mạo xinh đẹp tính cách nông cạn cực đoan lại bốc đồng nữ nhân như vậy sủng ái kỳ thật cũng cùng điểm này có quan hệ dù cho cái này thê tử vẫn không có tốt g i a thế thành công tương lai tham mộ hư vinh thiên tính lười biếng không phân biệt nam nữ già trẻ vậy không phân g i a thế cao thấp bất quá vậy không hoàn toàn là hai tử như vậy nếu như nắm giữ một cái h i ể u chuyện h i ể u được người tương lai chỉ có thể nắm giữ ở trong tay chính mình giá trường cái kia cũng chí ít bồi dưỡng được một chút tự hạn chế tinh thần có thể đối với lệ ổng mẫu thân xuất thân loại kia tiểu gia tộc tới nói một cái thiên phu không tồi thiên tính lại không muốn mạnh cô lương quả thực là trời cao ban cho bảo vật chí ít có thể để cho bọn họ vòng xã giao nháy mắt tăng lên hai cái cấp độ nguyện vọng của bọn hắn cũng s á t thực thỏa mãn còn có cái gì có thể so sánh trở thành vương trường tử phi tốt hơn đường ra sao bọn hắn rất thỏa mãn lệ ổng phụ thân vậy lựa chọn một cái có thể an ủi hắn quá khứ tiếp nối thế tử lệ ổng cũng s á t thực thỏa mãn hắn một chút kia vi d i ệ u tiểu tâm tư so với thiên phú đều rất thông thường huynh trưởng tỷ tỷ lệ ổng là thật phi thường l ưu tú cho nên lệ ổng tại sinh mệnh ban sơ kia mười năm kỳ thật trôi quá rất tốt phụ thân thân là bị một vị thực quyền quốc vương thực tình sùng ái vương tử muốn nuôi tốt với vậy không thèm để ý bất luận kẻ nào bất mãn nhưng mà mẹ của hắn nhưng vẫn không nhìn nổi điểm này lệ ổng tại thành thục về sau nghĩ rồi thật lâu cũng cùng không ít nữ tính trao đổi qua cuối cùng mới nghĩ rõ ràng đối với mẫu thân của nàng như vậy quá độ tự tin người mà nói t r ư ở n g p h ụ lựa chọn cưới nàng chỉ là vì thiên phú mà không phải bởi vì nàng bản thân chuyện này là một loại x ỉ n h ụ nàng cực lực muốn chứng minh bản thân đối t r ư ở n g p h ụ lực hấp dẫn thậm chí không tiếc dùng tổn thương vợ trước con cái đố kỵ bản thân con ruột phương thức để biểu hiện mình chân tâm thật ý nhưng mà tại ban sơ đoạn thời gian kia lệ ổng phụ thân còn không có làm chuyện ngu ngốc thời điểm loại này nông cạn yêu. hắn kỳ thật căn bản không có cách nào lĩnh hội tiểu thê tử biểu hiện ra tùy hứng không có để hắn cảm thấy đáng yêu chỉ làm cho hắn lựa chọn càng thêm bảo hộ trước mặt mấy đứa bé dù sao vị này mặc dù sức chiến đấu không đủ dùng nhưng lực sát thương nhưng vẫn là thật lớn đối với cái này vị phu nhân tới nói không thể cho nàng mang đến lợi ích lệ ổng cùng trước vương phi lưu lại cái đinh trong mắt so sánh kỳ thật đáng ghét hơn nàng chỉ cảm thấy bản thân sinh ra tới một cái đòi n ợ quỷ sau đó đợi đến đứa bé thứ hai xuất sinh đã rõ ràng chính mình ngày giờ không nhiều vương trường từ tâm tính vậy bắt đầu có rồi biến hóa rất lớn hắn không suy nghĩ thêm nữa cái gì truyền thừa cái gì tiếp nối chỉ cảm thấy muốn sống sót chứng minh thân thể của hắn còn rất khỏe mạnh tiểu nhi tử còn có vẫn đối với hắn tâm tâm nghiệm nghiệm chỉ muốn muốn hắn sùng ái tiểu thê tử đều cho hắn lớn vô cùng chống đỡ lực lượng mà vị này thân thể khỏe mạnh lại rất lâu không có quá độ rèn luyện vương h i sinh ra cái này tiểu nhi tử thật là một cái chuyện dễ như t r ở bàn tay mặc dù đối với rất nhiều nữ tính quý tộc tới nói sinh con dưỡng cái rất nguy hiểm nhưng này chủ yếu là bởi vì hải nhi trời sinh cường tráng lại to lớn giống lệ ông phụ thân như thế thân thể đã đi hướng đường sùng dốc có thể để cho thê tử mang thai đều là một cái ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn hai tử có thể thành công sinh ra tới cũng không tệ đâu có thể nào đầy đủ khỏe mạnh cũng chính là vương tất h đ ạ i ngộ đủ tốt mới có thể để cho đứa nhỏ này mặc dù suy yếu lại vẫn có thể bảo vệ được tiểu t h ê ấu tử vẫn là một cái cần gấp hắn bảo vệ ấu tử để đột nhiên phát hiện mình tuổi già sức yếu đồng thời đánh trong lòng chán ghét những cái kia thiên phú ê u việt thực lực cường đại lao nam nhân tỏa sáng tân xuân tự nhiên đối với cái này vị cần từ những người khác ao ước đấu kỵ hoặc là lệ sùng ở trong hấp thu sinh tồn cần thiết phu nhân tới nói cho nàng mang đến đây hết thể lại chỉ có thể ở nàng cần thời điểm mới xuất hiện tiểu nhi tử chính là tốt nhất bé phúc cùng phía trước cái kia sẽ chỉ cùng nàng tranh đoạt trượng phu lực chú ý đòi nợ quỷ hoàn toàn là hai việc khác nhau nàng vốn là chỉ thích bản thân vậy dĩ nhiên cũng có thể vì mình mà đem lệ ổng coi là địch nhân lớn nhất đều là cựu địch ban lại cái gì tình thương của mẹ vậy liền thật không có chút ý nghĩa nào mà ở nghĩ rõ ràng những n à y về sau lệ ổng tất nhiên cũng liền thu hồi hắn sở hữu đã từng chờ đợi đương nhiên hắn cũng sẽ không đối đã từng cái kia chờ đợi tình thương của mẹ đối đáng thương tiểu đệ đệ có lưu một tiếng thương hại bản thân có cái gì o à n trách lệ ổng mãi mãi cũng tiếp nhận bản thân bởi vì không biết mà phạm sai lầm chỉ cần không tái phạm là tốt rồi. nhìn xem mặc dù còn bảo trì tại t r ư ờ n g ba mươi tuổi bộ dáng trên mặt lại tràn ngập do xương đồ có mỹ nhan hoàn toàn không có lực lượng nữ nhân lệ ổng từ trong lòng bật cười mặc dù ta vẫn cảm thấy mình đã đối với n g ư ờ i vô tri vô giác nhưng thật sự gặp lại n g ư ờ i không tốt cảm giác lại còn thật sự rất tốt lao dĩ mòn vẹt câu hài hước cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý mà lại tại thời khắc mấu chốt thật sự dùng tốt tỷ như trước mắt vị này sắp phát huy diễn kỹ lại tại loại này không biết nên đáp lại ra sao trong lời nói cứng lại rồi bà tri lì ở nữ sĩ bất quá nàng mang tới nam trang mỹ nhân vẫn là hoàn mỹ đóng vai được rồi nàng nên có vai diễn lập tức bắt được cánh tay của nàng đem gộp lại vào trong ngực một mặt lo l ắ n g nói đừng nóng n ộ i a phái thúy nhi không phải đã nói dù cho lệ ổng điện hạ có lại nhiều g á n hận ngươi đều phải tiếp nhận sao tất nhiên biết sai rồi liền phải để người ta phát tiết lệ ổng tại thoải mái ghế s o f a trên ghế thay đổi tư thế dù bận v ậ n đ ung dung nói năm mươi không cho dù là bốn mươi năm trước ngươi bày ra cái tư thế này thời điểm còn có thể khiến người cảm thấy một chút điểm đạm đáng yêu nhưng bây giờ một khi chính thức bắt đầu kỵ sĩ tu luyện dù là lại yếu đuối cô nương v à nghe vậy mềm không đứng lên rồi vạ chỉ lị ở nữ sĩ ngươi ngã ở trên người nàng dáng vẻ tựa như là tấm sắt dán lên thép tấm mặc dù không phải không được nhưng biểu lộn nhưng có chút không hợp nhau vật đuổi sao rời biểu diễn nhân hòa người quan sát đều không phải lúc trước ngươi cũng nên mở mắt nhìn xem thế giới đừng có dùng một tấm tràn đầy thời gian mùi vị mặt đóng vai thuần khiết tiểu bạch hoa rồi trong gió hoa nhài dài ra một trăm năm về sau cũng giống vậy sẽ c ả n h lá rậm rạp cái eo thô làm sao nhiều năm như vậy ngươi đều không lại đi tòa trang viên kia nhìn một cái bị phụ thân đại nhân dùng để ví von ngươi kê hao hoa nhài sao ta ngược lại thật ra đến xem qua rồi hắn dội ra một ngón tay chỉ chỉ đặt ở phòng tiếp khách làm cảnh quan thực vật bên trong t r ứ n g cao ba mét may mắn c h ú c loại thực vật này cao hơn một mét thời điểm ngược lại là rất lưu thuận có thể dài đến ba mét về sau ngay cả nhuôi hoa đều biến thành màu đen đâu và chí lì ở phu nhân biểu lộ một nháy mắt trở nên cực kỳ âm t r ầ m lệ ổng có chút hăng hái nghĩ quả nhiên không còn cần nàng lúc nào cũng truy phủng nam nhân không cần thời khóa biểu diễn nàng đáng thương cùng vô tội ngay cả diễn hữu kỹ cũng bắt đầu trở nên kém đâu nếu đổi lại là lấy trước kia cái vương trường từ phi tuyệt đối có thể sử dụng nhất thiên nhiên thuần túy biểu lộ nói ra ác độc nhất lời nói tựa như tại trận kia thẩm phán bên trong dù cho người người đều nghe được nữ nhân này đáng sợ nhưng vẫn là có không ít người bởi vì nàng biểu hiện ra u b u ồ n khí chất mà cảm thấy nàng khả năng có cái gì nỗi khổ tâm như thế âm trầm biểu lộ quá khứ nàng ngay cả một mình thời điểm cũng sẽ không tùy tiện lộ ra đâu coi như tại hắn khi con bé hận đến dùng sức bóp xương s ừ n của hắn ra đều có thể tách ra một mặt ôn nhu m ỉ m cười lệ ổng cười lạnh một tiếng đến như h ạ chỉ lì ở bên cạnh vị t i a câu nói đầu tiên có thể làm cho nàng nháy mắt đàng hoàng nữ sĩ đã dùng thân phận như vậy xuất hiện vậy thì phải tiếp nhận bị người không nhìn kết quả có đôi khi quý mặc dù biết mình làm như vậy có chút dễ dàng khiến người hiểu lầm nhưng lệ ổng vẫn là không nhịn được liếc mắt lại liếc mắt nhìn thấy g i ữ t r ị ngón tay lần trước Duy đối với hắn chiếu cố như vậy vẫn là bởi vì hắn vì cứu trở về trong nhà mấy đứa bé kém chút không còn nửa cái mạng thời điểm suy nghĩ một chút kia đều có ba mươi năm a thời gian có thể thật có ý tứ l ệ ổng và chí lý ở bén nhọn hô một tiếng người lễ phép đâu coi như không nguyện ý tha thứ ta tối thiểu nhất cũng muốn tôn trọng một lần thân phận của ta a dù nói thế nào ta đều là người mẫu thân vương thất danh sách bên trên ta là không có mẫu thân người l ệ ổng không có ý định cùng nàng đi thảo luận cái gì đoạn tuyệt quan hệ cái gì quá khứ thù hận vậy sẽ chỉ cho nàng lôi kéo cơ hội gọn gàng dứt khoát nói kết quả là tốt Vô l u ậ nhưng chi lì do bao i h giáo hội sợ sợ chủ tế thủ đoạn cực kỳ linh hoạt và chị lì ở không an tâm chỉ cần không tổn hại giáo hội cùng chính hắn còn có gia tộc lợi ích sợ sợ chủ tế tuyệt đối lấy tiền làm việc cho dù là bắc địa vương thất thành viên cũng không thành vấn đề hắn chỉ là muốn từ bắc địa vương quốc phân đi càng nhiều canh lại không phải vì để cho nhà mình xưng vương vương thất cùng phong bạo giữa quý tộc quyền lực tranh đoạt chỉ là bắc địa vương quốc thượng tầng xã hội một bộ phận bọn hắn lại thêm truyền thống quý tộc tạo thành bẫy liên hoàn có thể nói là bắc địa chính quyền ổn định lại chưa bao giờ là nước động một cái đầm cam đoan vô luận một bên nào chiếm thượng phong đều không đến mức để những người khác thế lực triệt để mất đi sức phản kháng sẽ chỉ là mặt khác hai phe âm thầm liên thủ lại món p t gia tộc gặp phải chẳng phải chứng minh điểm này sao vị t i ê trước ba tức đại nhân mặc dù nguyên nhân chủ yếu là vận khí kém Ánh mắt đáng h ư n là n h ấ tiếc định là hắn không có cân nhắc qua truyền thống là l có tộc qua quý ạ đột nhiên đào đó, đều đứng đã đi Đáng hội tộc tộc. tại trạ vịt xuất hiện trước đó, truyền thống trên tại thất đã từ khu phong tỏa t nhiên hướng bên hiện bản chọn vương bên chống phong phía hạ khu gió giáo kia. kia, gió i bao sao, bao bậy lựa Dù sẽ ra quý quý cơ cự món b ẹ t ba tức chính trị độ mẫn cảm vẫn là quá kém hắn căn bản không nghĩ tới làm vương thất thế lực đã cường đại đến một mình liền có thể giải quyết hết thẻ thời điểm mất đi giá trị truyền thống các quý tộc tự nhiên là được tìm cho mình đến giá trị đương nhiên chỉ là cầm một bộ phận tài sản đặt cược người Cho dù thua cũng có thể nhẹ nhõm bên dưới bản loại kia cầm toàn bộ thân r a sợ dị, tự i ể u t nhiên cũng liền biến thành trên b à n thị tốt t cho bị bọn hắn tính toán vương thật ăn lệ ổng vừa nhìn về phía duy dị ổn định ngón tay hắn mặc dù cũng không còn như vậy nhạy cảm nhưng hắn có gì thật sự dạy hắn rất nhiều vậy giúp hắn rất nhiều nhiều năm như vậy duy dị phán đoán không phải là không có tính sai qua nhưng cũng không có đến hoàn toàn phương hướng được nhau lệ ổng không phải là không biết có một số người đang nói một chút nói nhảm dù sao duy lớn lên là thật sự để mắt có thể vậy thì thế nào đâu đừng nói giữa bọn hắn nhiều năm như vậy hữu n h ị cùng tin cậy coi như không có cái này người có năng lực chẳng lẽ bởi vì hắn đẹp mắt đến dễ dàng khiến người hiểu lầm cũng không cần sao lệ ổng xưa nay không cảm thấy khiến người làm việc nhi thời điểm cần suy xét trừ năng lực cùng thích hợp độ bên ngoài sự t ì n h manh hổ chi nhận mạo hiểm đoàn sở dĩ không có gì nữ tính không phải là bởi vì bọn hắn không mớn mà là nữ tính mạo hiểm giả căn bản lười n h ắ c để ý đến bọn họ bọn này cầu thả hắn tử mặc dù gì dài đến tốt nhưng là không có nghĩa là hắn liền sẽ thu dọn nhà vụ a thích sạch sẽ cũng chỉ đại biểu hắn sẽ quản tốt chính mình sự tỉnh thuận tiện để phòng khách có thể thấy hạ nhân những thứ khác muốn để hắn giúp người khác quản lý nội vụ kia là mơ n ộ n g ha mãnh hổ chi nhận bên trong phần lớn người đều là lệ ổng cùng dị nuôi lớn nhân phẩm không có vấn đề cậu thả liền một chữ sau đó bọn hắn lại chỉ tiếp nạp người có năng lực vậy liền đại biểu không chỉ là bọn hắn chọn đúng phương mà song hướng lựa chọn bên trong vĩnh viễn là bọn hắn n g u y ệ n ý đối phương muốn chạy dù cho lệ ổng phát thể tuyệt sẽ không để nữ tính mạo hiểm giả biến thành miễn phí nữ hầu cũng không được đối diện nữ nhân dùng trầm mặc cùng bất mãn tạo nên đến áp suất thấp còn không bằng lào dị món pét nhà tiểu bạch long lệ ổng rất cố gắng mới đưa bay đi suy nghĩ thu hồi lại đương nhiên càng có thể có thể là bởi vì lột quý lệ ô n g bình tĩnh ôn hòa nhìn về phía đối diện vạn chí lì ở nữ sĩ rất muốn biết rõ nàng còn có thể có biện pháp nào để cho chư thần chứng kiến qua được lời thề nuốt trở về vạn chí lì ở đích sắc không có cách nào nhưng nàng có những thứ khác chủ ý coi như ta không được ngươi đệ đệ không còn đam à hắn cũng là ngươi thân đệ đệ a mà lại khi đó hắn còn nhỏ như vậy hắn nhưng là vô tội tại lột một điểm cuối cùng nhi quất là gì ngón tay đều cứng đờ rồi hắn đ ỗ n g nhiên ngầm đầu trong mắt mây đen dày đặc âm trầm tất cả đều là sắc khí lệ ổng cười đem cái kia không có đào sạch sẽ quýt cầm tới không thèm để ý chút nào chia đôi mở ra thuật tay đem không có quất lạc kia một nửa nhét trở lại gì trên tay bớt giận không phải là vì biết rõ nàng muốn làm gì có cái gì lực lượng mới khiến cho nàng tiến vào m à ta ăn cái này bên cạnh là tốt rồi vừa vặn ép một chút miệng ta bên trong đàm hơi kém phun ra ngoài rồi dì thu hồi ánh mắt đem ánh mắt đặt ở trong lòng bàn tay nửa cái quýt bên trên ngươi liền sẽ nghe l ã o dị pháp sư nói lung tung đại điệu giáo hội dược sư đều không nói qua quất lạc còn có cái này công hiệu kiến thức của hắn cũng không chỉ tại chúng ta thế giới này lệ ổng phất phất tay chỉ có thể nói những người kia không biết còn không nguyện ý đi n g h i ệ m chứng mỹ d ì y n lần trước góp nhặt mấy trăm quýt quất lạc đun nước uống về sau phát hiện thật có hiệu quả ta làm sao không biết duy lẽ thẳng khí hùng hỏi đối diện và trí l ì â lập tức dùng giết người giống như ánh mắt nhìn về phía hắn duy ở trong lòng hơi hơi nhữ mày đầu nhất chuyển đ ỗ n g nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện lệ ổng một mực không có ý định kết hôn sinh con nguyên nhân không phải thật sự bị hiểu lầm đi không phải đâu duy trong lúc nhất thời không thể tin được phán đoán của mình tại sao có thể có người ngu xuẩn như vậy vương thất xác thực không quan tâm người trong nhà lựa chọn dạng gì cách sống bạn nữ là nam hay là nữ nhưng không bao gồm quốc vương muốn trở thành quốc vương có thể độc thân cả một đời có thể phong lưu vô số nhưng chính là không thể có không đủ lớn chúng yêu thích nhất là xu hướng tình dục đây là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia bầu không khí sự tình đối với bắc địa vương quốc như vậy lấy quân sự làm trọng quốc gia sinh lực phồn diễn sinh sống cực kỳ mấu chốt mặc dù thế giới này không có trên có chỗ tốt bên dưới tất rất chỗ này nhắc nhở danh ôn nhưng thượng vị giả kỳ thật vậy hiệu đạo lý này quốc vương có thể bởi vì cảm thấy lực lượng trọng yếu nhất mà lười nhác kết hôn sinh con nhưng tuyệt không thể yêu thích quá tiểu chúng thậm chí hoàn toàn không phù hợp quốc gia nguyên tắc tại trạ vịt bệ hạ lựa chọn lệ ổng trở thành vương vị người thừa kế ngày đó trở đi vây quanh hai người bọn họ nhiều năm truyền ngôn cùng phỉ báng kỳ thật liền đã không còn sót lại chút gì rồi người sáng suốt đều tin tưởng lệ ổng chỉ là không nguyện ý tiến vào hôn nhân nhưng khác tuyệt đối không có kỳ thật tại hai người bọn họ vẫn là mánh hổ chi nhận thời điểm căn bản không có lời đồn đại này mạo hiểm giả cũng không phải không biết hai người bọn họ có bao nhiều tình nhân nếu thật là muốn che giấu bản thân khác biệt ai sẽ tìm đồng dạng làm mạo hiểm giả cô nương làm h i ể m hộ a kia không phải là đưa bản thân tay cầm cho người ta bắt mà nhưng ở lễ ổng trở thành h a m t ầ n bá tức về sau những này đáng ghét đồ vật liền lập tức xuất hiện hai người bọn họ đều hiểu đây là ước ao ghen tị đưa đến kết quả nói cái gì đều không dùng cho dù là l ã o gì món b é t cường đại như vậy lại cùng phần lớn người cũng không có cái gì xung đột lợi ích người không phải cũng một dạng lời đồn khắp thiên hạ mà bất quá có thể bởi vì trạ v ị bệ hạ lựa chọn mà để những lời đồn kia biến mất dù g kỳ thật còn rất cao h ư n g tới hắn thật cũng không là gh g nếu như chỉ nói là hắn cùng lệ ổng không hề bình thường quan hệ duy kỳ thật không có để ý như vậy nhưng dựa vào cái gì bị ép chính là hắn chỉ bằng lệ ổng đâu góc hắn có thể để cho lệ ổng ngồi phịch ở trên giường ba ngày ba đêm duy bình tĩnh nhìn về phía trước mắt b ạ trí l ì ở nữ sĩ kia tràn ngập khinh thường lại khinh bị mặt cuối cùng xác định đối phương xác thực đối cái kia giao ngôn t h â m tin không nghi. cho nên nàng mới dám như vậy đường hoàng cầm lệ ổng đệ, đệ đến ệ đ nói chuyện hoàn toàn không thèm để ý lúc trước những chuyện kia đều là bởi vì cái kia vô tội hài tử mà tới đã được lợi ích người dù cho không có chủ động xuất thủ cũng không còn tư cách đứng tại trên bàn kêu gạo nhưng nếu là duy nhìn xem lệ ổng tấm kia tràn đầy miệt thị mặt nhỏ giọng nhắc nhở xem xét sẽ không nghĩ rõ r à n g hắn h ạ trí lì ở nữ sĩ có ý tứ là tất nhiên ta và ngươi ở giữa dung không được một người khác tồn tại vậy liền có thể để vị kia tiểu điện hạ thật có l ỗ i ta thực tế nghĩ không ra tên của hắn dù sao hắn chưa từng có xuất hiện qua sau đó hắn mới tại h ạ trí lì ở càng thêm ánh mắt thù hận thảo luận x u ố n g d ư ớ i nhiều sinh mấy đứa bé hiểm hộ một lần vì chúng ta lệ ổng con mắt một nháy mắt lâm vào mê mang một hồi lâu mới hiểu được tới d ư i gì ám chỉ cái gì hắn tung ra một cái bất khả tư nghị một chưa độc nhất sau đó mới quay đầu nhìn về phía vị kia đầy mắt kích động nữ sĩ ngươi trước kia chỉ là lại tham lại mù lúc nào biến như thế ngu xuẩn không phải dạng n à y ngươi nuôi ra tới hải tử có thể có cái gì dùng a i trách không được một chút động tĩnh cũng không có và chí lý ở b ô n g nhiên đứng lên thanh âm bén nhọn hô lên chẳng cái gì a nếu không có tư tình lúc trước hắn làm sao lại từ bỏ tiền đồ đi theo ngươi chạy rồi ta đều nghe nói gia tộc của hắn đều chuẩn bị kỹ càng đem hắn đưa đến đại học giả nơi đó đi học tập kết quả hắn lại chạy tới cùng ngươi chết đi sống lại a nào có người sẽ vì bằng hữu làm như vậy lệ ống lẳng lặng mà nhìn xem nàng nâng lên một cái tay nếu như ngươi tới ta chỗ này chỉ là vì nói những này không có chút ý nghĩa nào lời nói vậy vẫn là lập tức rời đi đi ta còn tưởng rằng ngươi b ư ớ c lên hôm nay lớn như thế nguy hiểm có thể làm ra hả một đạo hỏa quang tử v i ệ n b ạ t r i ly ở người nam kia trang m ị n ữ trên thân nổ t u n g trực tiếp xông về lệ ổng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu công nhận ngu xuẩn t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu công nhận ngu xuẩn ngươi ở đây làm gì cợ gì t ì n bị một cái tắt lật đổ trên đất b ạ t r i ly ở phẫn nộ hô lên nàng ngươi hầu đã từng bị nàng từ nghèo rất mùng tơi bên trong cứu thoát ra cờ d ì t ì n bợ lách tự nhiên một chữ nhi đều không nghe tới cờ d ì t ì n cũng không cảm thấy p h ạ c h í ly ở lại không biết một cái chí ít có mười cấp mạo hiểm giả cho dù là người ngâm thơ dòng vậy không có khả năng thật là cái người nghèo hai người bọn họ bất quá là ăn nhịp với nhau đều có các quỷ tâm tư chỉ là p h ạ c h í ly ở luôn luôn muốn để mình là vô tội nhất cái kia bất kể là đạt được lợi ích vẫn là dồn bỏ con ruột nàng đều phải là bị ép buộc bị lừa dối nàng hiện tại tức giận như vậy bất quá là bởi vì cờ dị tìm tại động thủ thời điểm chẳng những phi thường thô lô đối đãi nàng còn cố ý đem nàng đẩy hướng dĩ phạm vi công kích lấy vị kia đại học giả tính cách nếu như là vì cứu lệ ổng hắn tuyệt đối sẽ không cố kỵ trước mặt bà chi lì ở dù cho biết rõ cờ dị tịn có khác tâm tư bà chi lì ở vậy không nguyện ý tin tưởng các nàng mấy năm này sớm chiều ở chung đều là hư giả rõ ràng chính nàng cũng không còn trả giá qua nhưng vẫn là hy vọng cờ dị tịn có thể bị nàng một ít chỗ đặc thù hấp dẫn chí ít tại động thủ thời điểm rất đúng nàng thủ hạ lưu t ì n h vị nữ sĩ này đầu ó c hẳn là sớm đã bị vương thất cho làm hư rồi vương thất mặc dù vẫn luôn dựa theo quy củ chiếu cố vị này vương trường tử phi cùng nàng tiểu nhi tử nhưng căn bản không nhường nàng gia nhập bất luận cái gì đứng đắn xã giao các nàng cung điện một năm cũng không còn mấy người sẽ đi viếng thăm trừ hạ t r í lì ở mẫu tộc những cái kia đầu góc đồng dạng không hề tốt ra hỏa hạ t r í lì ở, ở trong môi trường này càng ngày càng quen thuộc dùng quá khứ những cái kia mỹ hảo chính nàng mỹ hóa bản để lừa gạt chính mình chờ đến mọi người phát hiện lệ ổng vương t ử đột nhiên biến thành vương vị chạm tay có thể bỏ người thừa kế về sau lại bắt đầu tìm nàng hạ thủ thời điểm liền phát hiện thật sự một dỗ dành một cái chuẩn vị này đã sớm đem bản thân lừa gạt thành rồi nước ô còn kém có người mở miệm dỗ dành c ơ gì tình hoàn toàn không có ý định để ý tới bên cạnh vô năng cùng nộ nàng sở dĩ trở tới bây giờ mới đọc thủ là bởi vì biết rõ lệ ổng tất nhiên sớm có phòng bị cho nên cần một cái thời cơ thích hợp nhất đây vốn chính là song phương đều nắm chắc sự tình chỉ nhìn ai có thể càng hơn một bậc cũng là mạo hiểm giả xuất thân c ờ gì tình bờ lách đã sớm cân nhắc qua muốn để ở nơi này trong kinh doanh lăn lộn mấy chục năm lệ ổng còn đối đã từng vứt bỏ quá mức đến trở tay cắm một đao mẹ ruột còn có cái gì tình cảm cơ bản không có khả năng nhưng khoái ý ân cựu nhân không tốt thậm chí không chịu nổi kia một mặt điểm này cơ dị tìm cảm thấy nàng xuất hiện liền có thể chứng minh một vị nào đó nữ sĩ thời gian không có nhiều tốt qua kỳ thật chính h ạ a chí lì ơ vậy rõ ràng những này mới có thể dễ dàng như vậy bị các phương nhân sĩ chân ngòi tại sai lầm trên đường vòng vo tam quốc nhi đào quanh chính là không quay đầu lại cho nên h ạ a chí lì ơ mới là cái kia dễ dàng nhất bị chân n g ò i người mà ở cơ dị tìm khoảng thời gian này nỗ lực dưới hoàn toàn có thể để vị nữ sĩ này nháy mắt vứt bỏ nàng mấy chục năm bồi dưỡng ra được y ê u nhã cùng thong rong tuyệt đối có thể để cho bị nàng bỏ qua lệ ổng mở rộng tầm mắt chỉ cần lệ ổng cảm xúc như vậy một tia ba động nàng liền có cơ hội chạy trốn lại không phải muốn chơi cái gì một đi không trở lại trò chơi biết rõ ai cũng biết phòng bị nàng cái này bị vạ t r í lì ở mang vào kẻ ngoại lai、like. cờ gì tìm khẳng định đem cơ hội tốt nhất đặt ở tìm kiếm chạy trốn trên đường mà cơ hội này chỉ c ầ n n ố i mánh hổ chi nhận có một chút hiểu rõ người liền nhất định biết rõ mấu chốt nhất không phải lệ ổng mà là gì mánh hổ chi nhận đích xác người cũng như tên phong cách chiến đấu giống như mánh hổ hạ sơn tấn mánh lại kịch liệt chưa từng suy xét đường rút lui nhưng bọn hắn nhưng vẫn có thể bảo chứng thành viên chủ yếu không có xảy ra ngoài ý mới cũng là bởi vì gì cùng xe ý h u ỳ n tồn tại xe ý h u ỳ n không cần nhiều lời xem như lấy phụ trợ làm chủ thậm chí lấy hy sinh sức chiến đấu làm đại giá người ngâm thơ rong mặc dù không thể cấp tốc chữa trị bị thương thật nặng người nhưng hắn nhưng có thể ngăn cản người bị thương vết thương chuyển biến xấu lại lợi dụng tiếp tục tính trị liệu năng lực đem từ cây cận cái chết kéo trở về mặc dù cũng rất khó được nhưng ít ra không phải là không có ngang hàng tồn tại chỉ có gì cái này lấy thần thuật lập nghiệp cuối cùng lại làm cho bản thân biến thành hơn phân nửa phòng ngự hệ pháp sư đại học giả tinh thông luyện kim cùng mà pháp trận không nói có tâm tư kín đáo đến t h i quen dự thiết các loại tình huống mà manh hổ chi nhận người đối với hắn nói từ trước đến nay nói gì nghe lấy dù là thời gian rất lâu thậm chí thẳng đến cuối cùng cũng không có phát sinh hắn thiết tưởng ngoài ý mớn bọn hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy là bởi vì chính mình phòng bị thỏa đáng mà không phải gì đã làm đầu đây là phi thường chuyện kinh khủng cho dù là t r ạ vịt bệ hạ bên người cũng sẽ có tự cho là đúng thân tín dẫn đến thiết kế phi thường hoàn mỹ vòng phòng ngự xuất hiện một tia vết rách giống bọn hắn như vậy trong bóng tối gây sự nhi người mớn chính là kia một tia nhưng đối phó mánh hổ chi nhận liền thật sự rất phiền thức mỗi cái muốn tính toán mánh hổ chi nhận mạo hiểm giả đều rất rõ ràng mặc dù phía trước tác chiến những người kia xác thực đầu góc không có tốt như vậy xứ nhưng chỉ cần bọn hắn hoàn toàn tuân thủ thiết lập san quy tắc vậy bọn hắn đối kháng chính là do gì trí tuệ cho nên mánh hổ chi nhận cuối cùng mới có thể lấy ít như vậy nhân số nhảy lên làm đại mạo h i ể n đoàn theo do gì đẳng cấp càng ngày càng cao trí lực thuộc tính càng ngày càng mạnh phần lớn người đối phó bọn hắn đều phải dựa vào cường lực c h â n áp nhưng dựa vào nhân số lời nói điều động căn bản không bảo vệ được g i à i mánh hổ chi nhận lại không đốc biết do đánh không lại nhất định sẽ trôn đi lệ ống ra mặt từ trước đến nay rất có, có giãn dựa vào ưu thế tuyệt đối cường giả đạo thủ ai giao nổi cái này lại giới lệ ổng thân phận cũng không tính cái gì cơ mật cho nên cùng đám người này đối địch là thật vô cùng p h i ế n p h ứ c nếu không phải vận may không tốt giúp được hạ hạ ký cớ gì tỉn căn bản sẽ không tiếp như thế muốn mạng nhiệm vụ nàng vì thế thật sự vắt hết dịch não mặc dù bên ngoài cũng có người tại đậu thủ có thể hơi kéo dài một ít thời gian nhưng mánh hổ chi nhận trên cơ bản không có kẻ yếu cớ gì tỉn cũng không cảm thấy nàng có cơ hội thứ hai cho nên mặc dù nhìn như nàng mang theo có thể thiêu đốt cùng nhau hỏa diễm không cố kỵ gì xông về lệ ổng trên thực chất đồng thời nhưng lại một đốm lựa trôi hướng dì góc phải ngoài cửa số trái phải giữa sáu phiến cửa sổ sát đất tất cả đều có chút mở ra gần một nửa liền ngay cả cờ gì t n h chính bờ lách tại động thủ thời điểm cũng không có cân nhắc qua đi bên nào toàn bộ nhờ kia vô c h i r i á c hỏa t ì n h ngẫu nhiên lựa chọn như thế lớn tỷ lệ còn bị đụng vào vậy cũng chỉ có thể nói là nàng mệnh trung chú định muốn xong đời nhưng mà chủ trừ m a n trí cờ gì t n h tiểu thư rất nhanh liền bị một vệ kim quan g từ hỏa tuyến đụng trở về hình người cả gốc nhi c ọ n tóc cũng không thiếu đâu nang bất tỉnh não phẩm quy một chân trên đất n h ẹ n nào gầm nhẹ làm sao có thể vĩ đại hỏa diễn quân a ngài không phải nói thế giới này không có bất kỳ người nào có thể tiêu trừ chúng ta ánh lửa hóa thân sao sau đó cờ dị tin liền không có không lại cân nhắc những cái kia có không có rồi phát hiện mình bị lừa dối bạ trí ly ở kéo xuống bản thân hoa nhà nguy trang bắt đầu rồi quyền quyền đến thị t o á n trách trước k i a am hiểu dùng tiểu tính toán tiểu thủ đoạn hố người nàng tạ i cờ dị t ì n hướng dẫn từng bước phía dưới cuối cùng cảm thấy động thủ vui vẻ nhưng mà cờ dị tìm ngay từ đầu thiết kế cũng không phải vì để cho bản thân biến thành cái này bao cát nàng bị đánh nhịn không được gào thét vài tiếng lệ ổng kỳ thật vậy như nàng sợ liệu vậy nhìn rất thoáng tâm hắn có thể rất ưa thích nhìn thấy trước mắt tràng diện này tiếc n ố i duy nhất chính là cha ruột không thể nhìn thấy một cái cấp m ộ ư ơ i hai đại kỵ sĩ cho dù là tu thể nắm đấm cũng vẫn là rất nặng và chi lì ở chỉ là so ngang cấp kỵ sĩ kém rất nhiều nhưng không có nghĩa là nàng tiên thiên thuộc tính không đủ lực c u n g mẫn đều cần cực kỳ khắc nghiệt phương thức tu luyện chỉ có thể có thể đi một lần đường tắt sức chiến đấu đích sắc cùng điểm thuộc tính có quan hệ nhưng là không phải chỉ cùng nó có quan hệ thuần túy thể chất kỵ sĩ cho dù có những dược tề kia phụ trợ cũng được cố gắng rèn luyện để cho mình tốc độ phản ứng có thể đuổi theo tiết tấu của chiến đấu mà lại ít nhất phải sẽ dùng tấm thu có thể vạ chi ly ở nữ sĩ hoàn toàn không có cái này cần nàng cùng nàng gia tộc đem nàng bồi dưỡng được đến chính là vì leo về phía trước cho nên rõ ràng tiên phú càng thiên hướng về lực lượng nàng vẫn là lựa chọn càng bị nhà chồng coi trọng thể chất hơn nữa còn mua một chút có thể nhường nàng bảo trì hình thể phụ trợ d ư ợ c t ề cùng công cụ phụ trợ mỗi ngày chỉ cần rèn luyện như vậy hai đến ba giờ thời gian coi như đại công c á o thành đó cũng không phải cái gì k ỳ hoa rất nhiều chức nghiệp giả cấp bậc quý phụ nhân vì bảo trì hình tượng của mình đều sẽ lợi dụng những n à y ngoại lực phụ trợ dù sao các nàng thời gian muốn dùng tại quản lý gia tộc công việc dưỡng dục nhi nữ phía trên Chỉ có h ỉ c thể hy sử i thời gian tu luyện rồi. n luyện h thể tu Có s dụng tiền tài giải quyết mới là đối với các nàng tới nói dễ dàng nhất vấn đề cũng chính là b ạ trí lý ở đích sắc thiên phú không tồi tài năng tại loại này chỉ là vì bảo trì trẻ tuổi thân thể rèn luyện trong có một chút tiến bộ trước kia b ạ trí lý ở còn không bằng hiện tại cái này rõ ràng thời gian dài rèn luyện qua nàng mạnh đâu rõ ràng thiên phú tốt như vậy dù cho đối nàng bản thân không có bất kỳ cái gì hào cảm nhưng lệ ổng hay là đối với nàng lãng phí thanh xuân cùng tương lai cảm nhận được như vậy một chút nhi tiết mới nữ nhân này cả một đời cũng không có một ngày sống rõ ràng qua lệ ống lực lượng thuộc tính hẳn là từ phái thúy lợi á bên này vương thất truyền thừa nhưng thật ra là lực thể cân bằng hệ đối kỵ sĩ bản thân lực lĩnh mộ yêu cầu tương đối cao nhưng lệ ổng chính là ở nơi này cân bằng tiên h phú giá trị cao nhất phía trên lại bỏ thêm một chút lực lượng đây cũng là vương thất rõ ràng có nhiều như vậy thiên phú ưu tú hải tử vẫn là sẽ đối với lệ ổng coi trọng mấy phần nguyên nhân những hải tử khác mặc dù cũng rất ưu tú nhưng hoặc là chính là thuần túy vương thất hệ thống hoặc là liền sẽ có tổn hại vương thất trụ cột nhất lực thể cân bằng thể chất đều sẽ một cái kéo đặc biệt cao một cái thì đặc biệt thấp cái này kỳ thật cũng không còn cái gì, nhưng... lại k h ô nếu g vương trường. vương nguy cũng không người nguyên ống lượng. biện bác cái Cái hiểm nhất thời điểm, rơi lại là vốn có cái này, tư chất phía trên, nhiều luyện lệ này, nhất đoan mình nhân. vốn này trên, hơn nữa một phần n pháp phía thất thú thất cho thể thực chất tu tư một sau là lực là lực mấy vào cam Mà đặc có có địa sở sẽ ở dù như lệ ống người đệ đệ k i a cũng có cái này thiên phú lời nói k i a bạ trí lì ở đại khái liền có thể thật sự t o ạ nguyện bị trượng phu cùng trượng phu gia tộc nâng ở trong lòng bàn tay bất quá đến cùng có được hay không thụ vậy liền trời mới biết Trưng 597, s sở hữu có thể tồn tại danh giới cuối cùng đều là bởi vì đặt ở trên đó trọng lượng cũng không tới đ ể sập nó trình độ vương thất có thể cao cao tại thượng bình phán sơ sơ e r gia tộc đối rể giờ sở tác sở vi chỉ là bởi vì bọn hắn không có gặp được đồng dạng dụ hoặc lập t r ư ơ n g đổi một lần vương thất vậy nhất định sẽ làm dù là xuất thủ chỉ là trong đó một ít người nhưng hắn vậy nhất định sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt dù sao đây chỉ là đạo đức vấn đề mà không phải bị thế giới ý chí nghiêm lệnh ngăn cản danh giới cuối cùng quy tắc bọn hắn lại không có uy hiếp mạnh trinh đúng không biết rõ mắc câu chính là chịu chết còn bản thân nguyện ý nuốt n g i cá chết rồi thì phải làm thế nào đây đâu đến như có đúng hay không có nào đó đầu cá lớn vì thí nghiệm kia mồi nhử có phải thật vậy hay không hương có thể hay không chỉ cần mồi không m u ố n câu mà ép buộc cái khác tiểu ngư nhi kia đều không có quan hệ gì với bọn họ không phải sao bọn hắn chỉ là người n g u y ệ n mắc câu câu cá người a và trí lì ở chỉ biết bởi vì chính mình xuất hiện ngay cả nàng thiên phú chỉ là không có trở ngại cháu gái đều bị vương thất bàng chi cưới trở về thậm chí còn mười phần kiêu ngạo liền ngay cả gia tộc của nàng vậy vì vậy mà don trống khua chiến chúc mừng nhà mình thành công ai cũng không biết bọn hắn đến cùng tránh thoát dạng gì nguy cơ đây cũng là lệ ổng sở dĩ đem quá khứ đều triệt để bông xuống nguyên nhân một trong hắn quá khứ những cái kia gặp phải hắn sẽ không lăn g quên cũng sẽ không tha thứ nhưng hắn cũng sẽ không tại về sau tiếp tục canh cánh trong lòng bởi vì hắn đã thu được một cái không sai hồi báo cùng cái này toàn ra ngu xuẩn triệt để chặt đứt liên hệ người sợ nhất nhưng thật ra là nhận không tội có chút chỗ tốt lời nói liền có thể tự ta an ủi rất tốt tại lệ ổng trong đầu bay lượm mặt ngoài không lúc ních quan sát trên mặt thảm trận kia từ vạ chỉ l ì ở đơn phương ẩ u đã đến song phương đối kháng chính diện chiến tranh đồng thời dù ì chính nghiệm nghiệm có từ cầm bút tại một chi chừng lòng bàn tay rộng tay nhỏ chiều dài cánh tay lông vũ bên trên viết quan sát báo cáo đương nhiên hắn quan sát là cờ di t ì n nữ sĩ vị nữ sĩ này không hổ là đại mạo hiểm giả xuất thân minh minh tâm bên trong mười phần cháy bỏng đầu góc vậy thời thời khắc khắc đang tìm kiếm trốn chạy phương pháp nhưng lại còn có thể biểu hiện ra một cái đàn bà đánh đánh đ h t r c h n g n h n g lại còn c thể biểu hiện ra một cái đàn b n h đánh thúy thúy nhi chính diện đối hậu thậm chí còn nhớ được giật tóc cào Ý đồ duy ù n n g loại phấn thẳng tắp sách bị kim quan g phản chế về sau hóa lửa cái tia không có thời gian cd、si、kỹ năng thiên phú đích sắc không thể dùng nhìn năng vậy còn có dây rủa dục vọng biểu hiện hẳn là chỉ là tạm thời niêm phong tích chữ một đoạn thời gian đồng thời chính nàng có thể cảm giác được trạng thái này phải bao lâu tài năng kết thúc đoán chừng không tính là quá lâu nếu không vị này cỡ dị tìm nữ sĩ tuyệt sẽ không dùng khổ cực như vậy phương thức đến kéo dài thời gian cũng là nói mặc dù có chút bí mật đối nàng chủ tử tới nói cũng không phải là thật sự hoàn toàn không thể nói nhưng các nàng vẫn có chỗ cố kỵ có thể không từ bản thân trong miệng nói ra vẫn là không nói vì tốt dị viết đến nơi đây vậy có chút kịp phản ứng tiêu chuẩn ta thần thủ đoạn so cao tháp khống chế người phương thức còn muốn khắc nghiệt tháp cao chi chủ tín đồ nếu như ở vào loại tình huống này bảo đảm trước vòng vo tam quốc nhi đem hết thẻ nói ra như vậy Hắn thân ờ i đ là đại học giả gì rất rõ ràng có thể nguyên tố hóa đối một cái sinh mệnh có hạn nhân loại tới nói bao nhiêu có giá trị lệ ổng cùng hắn trả giá này ai nhiều đời giá mới kéo dài sinh mệnh bọn hắn chỉ cần dân ra trung thành cùng không muốn lương tâm liền có thể thu được có thể đem lương tâm của mình bán đi nhiều tiền như vậy nguyện ý người nhất định rất nhiều cho nên tháp cao chi chủ dày v ò mấy vạn năm đều không làm được sự tình vị này tà thần trật vừa xuất hiện liền làm cái bảy tám phần thậm chí đều có thể đối chưa từng bị bắt xuống nước qua thái dương thần động thủ đâu xem ra ở nơi này chút ngoại lai tà thần trong mắt chỉ có thái dương thần tồn vong mới có thể đối với cái thế giới này có trí mạng ảnh hưởng duy dừng lại trong tay l ô n g vũ trong lòng hiện ra một tia cảm giác khác thường đó không phải là nói tháp cao chi chủ cùng hàn băng chi chủ dày v ò nhiều năm như vậy tất cả đều là ở một cái dựng tốt trên b à n k h i ê vũ đại địa gió báo cùng ấm dạ lại thêm ngẫu nhiên bị kéo vào nhảy một vòng tài phú cùng chi thức chi chủ Cái cái c ò nếu như chỉ i t là không có gì tín đồ xuất hiện thì anh dũng chi chủ tín đồ không phải cũng cách người bình thường thế giới rất xa sao món đồ kia xuất hiện địa phương không phải chiến tranh chính là chiến loạn bằng không chính là hỗn loạn khu vực người tốt ai sẽ nguyện ý gặp đến anh dũng kỵ sĩ có thể đại gia tại nhắc lên thời điểm vẫn sẽ nhớ được anh dũng chi chủ tồn tại ngược lại là ngay tại trên đỉnh đầu mặt trời lớn người bình thường nhưng vẫn theo thói quen xem nhẹ dì dùng trong tay bút điểm một cái l ô n g vũ phát ra kết thúc tín hiệu trong lòng lại nổi lên mánh liệt sóng cả nếu như đây quả thật là chư thần cố ý k i a hàn băng cùng t h á p cao đóng vai lại là cái gì vai diễn đâu còn có gần nhất cái này nước mưa tài liệu không quá đủ hắn cần càng nhiều tình báo trước kia những này đồ vật đều không ở sự quan tâm của hắn phạm vi bên trong mặc dù tương quan tin tức cũng sẽ tiếp thu nhưng hắn cũng sẽ không chủ động xuất tiền xuất lực thế giới này nghèo nhất lao hổ đoán chừng đều ở đây bọn hắn mạo hiểm đoàn bên trong dì mỗi cái đồng bạc đều là tình văn hoa chỉ có thể chờ đợi đến lệ ô n g bắt đầu tiếp nhận vương thất tài sản nhất là quốc vương thời đại truyền thừa tài sản r i ê n g lúc lại cân nhắc những vấn đề này hy vọng chạm vịt bậy hạ ngón tay có thể hơi thả lỏng quét dọn nhà kho thời điểm đừng như vậy t ỉ mỉ. duy phát ra từ nội tâm cầu nguyện trong tay bạch vũ có chút phát nhiệt duy cúi đầu nhìn thoang qua con mắt có chút r ụ t lại lệ ô n g nhìn bên ngoài cái gì lệ ô n g đứng người lên đem cửa sổ s ắ t đất trước lụa trắng một thanh kéo ra ồ những cái tia hồng trung tử đã vậy còn quá hưng a thái dương cũng không có mất đi quan huy nhưng thái dương một bên vòng sáng lại rõ ràng bị những cái kia cuối cùng tập hợp đến cùng một chỗ màu đỏ bọ cánh cứng n u ố t lấy một đ o ạ n nhỏ thật là khủng bố a edlin costa nghiêm trọng nói đáng côn trùng này vậy mà tại hấp thu thái dương lực lượng nàng biểu diễn quá mức cứng đờ, ngay cả bờ l ạ ở ở chủ giáo nhìn về phía nàng ánh mắt đều tràn đầy nghĩ hoặc... <cười> nghi hoặc Edlin lớn lên, là nghi nhiên đối bên ngoài lớn tiếng hô lên, có phải hay không là người nhi, nghĩ, bên không mạnh hơn chút nữa Cô có chút hô Sư Tà đột hay Ôi、cho nên, ngươi cái kia chủ, cũng là có thể thành nên, ngươi ngươi biến trùng. giáp kia sát là để e dù l n Cô Vậy sao những ngày đồ vật đều là đại lượng chế tạo bên trong ngẫu nhiên thành công như nhau đôi chính hắn tới nói là một loại may mắn đ ố i người chế tạo kia tới nói cũng bất quá là một k i a thần lược thôi ngươi chân chính muốn giết chết không phải nước mưa kia ngụy hóa thân. Admes một mặt phiền m u ộ n nhìn một chút ghé vào trên cây nhìn chằm chằm thái dương đối trên trận đối thoại mắt điếc thai ngơ tỏ rộng tổ rất muốn cùng đối phương đổi một lần. Edlin Costa c h ắ c không được vị nữ sĩ này tại tự ta xưng hô thời điểm có đôi khi sẽ tự xưng Edlin có đôi khi sẽ ngay cả tên mang họ xưng hô bản thân nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xưng bản thân v ì Costa. Costa từ ngữ này kỳ thật có thể dùng đến thay mặt chỉ bờ biển mà anh dũng chi chủ trụ thân điện liền sừng sững tại các trắng bờ biển bên cạnh trên vách đá muốn đi vào trong đó nhất định phải bỏ lên trên tòa kia tứ phía dốc đứng. cực kỳ bóng loáng ngai sơn nghe cùng thanh phong l ĩ n h tỏa kia bạch long ở băng trụ núi rất giống nhưng kỳ thật là hai chuyện khác nhau anh dũng chi chủ vách núi trên núi có một tòa cự hình mỏ không phải là cái gì t ậ t phong b ả o thạch mà là từ hệ k h o n thạch không chỉ có là nam c h â m còn có nặng từ l ự c t i n h đối với nhất định phải mặc nguyên bộ khôi giáp kỵ sĩ tới nói ngọn núi này b ả n thân liền là hùng tàn nhất tồn tại mà lại chỉ có từ cửa chính tiến vào kỵ sĩ mới có nhận chức anh dũng kỵ sĩ tư cách mà đối mặt biện cả anh dũng thần điện cửa chính bên ngoài bình đ i chỉ có bốn mươi cm mặc khôi giáp tại tỉnh phản biến hóa h ấ p lực bên trong gian nan khốn khổ le nếu như không đủ tỉ mỉ tâm quả quyết tìm tới thích hợp nhất xoay người nơi kia hạ chàng chính là một đường trượt đến mọi nguồn hắn kỳ thật cũng không phải không nghĩ tới hệ vi lìn cô sư tạ thân phận khác thường nhưng hắn mẹ thấy thế nào đều cảm thấy vị này nữ kỵ sĩ càng giống loại kia sinh ở thần điện sinh trưởng ở thần minh dưới chân từ nhỏ tắm r ử a thần ân người mà không phải thần gián g thân mà lại mặc dù thần minh đối với mình giới tính sẽ không bóp như vậy chết nhưng thật sự rất ít có nam tính thần minh chọn nữ tính tín đổ thân thể xem như phụ xuống thể xác hắn ơn biết do anh dũng tri chủ lòng dạ rộng lớn không quá so đo một chút việc nhỏ thật là không nghĩ tới hắn có thể như thế không、so đo. mà lại nhìn cái này hoán đổi thời cơ cùng độ thuần t h ụ anh dũng c h i chủ nhất định tổng bên trên e v e l i n thân admet cũng không phải đối loại hành vi này có cái gì kinh ngạc h ắ n chỉ là ai thán bản thân lại một lần phán đoán sai lầm thế giới này thần minh phong cách làm việc đặc biệt quỷ dị đã không cung giã vậy không t h ậ t trọng rõ ràng khắp nơi thủ quy củ nhưng lại có rất nhiều góc độ thành kỳ thời khác lời này vậy bao quát trên bầu trời cái kia cầm bản thân làm mối thái dương c h i chủ admet ngẩng đầu nhìn về phía trên ngọn cây tỏ dầu tổ pháp sư ngươi đang nhìn cái gì chương năm trăm chín mươi tám thả tự ta thần chương năm trăm chín mươi tám thả tự ta thần n ắ m l ấ y mắn ộ t c to dâu ôn n tô mặc dù am hiểu thám tính tin tức nhưng dù sao không phải trong bụng hắn tiểu trùng vậy hoàn toàn không có gì đột nhiên rét du nào rác chỉ là ở phía trên hơi nghiêng thân thể vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rất thú vị hỏa nguyên tố lợi dụng phương thức nhìn như là nguyên tố sinh vật nhưng cảm giác bên trên càng giống là chân thật côn trùng cũng không phải cùng trùng chi chủ tương tự đồ vật quá xấu rồi Edlin Cors ta mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn hắn một cái thế giới này cũng không có trùng chi chủ loại này s ắ p xỉ tại thổ hệ nguyên tố sinh vật tồn tại nhưng nàng cũng không còn nghĩ quá nhiều dù sao ản mè là bắc địa vương thất thành viên mặc dù chư thần vì phòng bị những thần khí kia mảnh vỡ xảy ra vấn đề mà lựa chọn đem những cái kia ngoại lai tri thức đều nghiêm mật phong tỏa lên nhưng giống các quốc vương phòng cường đại như vậy thế lực trên cơ bản đều có bản thân t ầ n g t ầ n g phòng hộ bên dưới tại nguyên kho chỉ cần những tin tức này có thể khống chế tại trong phạm vi nhất định chư thần thật cũng không đến như cứng nhắc như vậy mà vương thất xuất thân pháp sư hơn phân nửa đều sẽ bị những n à y ngoại giới không biết tin đồn thú vị mà hấp dẫn đến admet chỉ là đối một chút ngoại lai sinh vật hiếu kỳ căn bản không tính là cái gì c h ỉ ít hắn chỉ nhìn náo nhiệt ạ xạ l à loại kia toàn tâm toàn ý tìm kiếm tinh giới ma pháp tháp phế tích ra hỏa mới thật sự phiền hơn nữa còn không chỉ một đại bộ phận đều là vương thất quen già tới đứa nhỏ ngốc dù sao đã sớm làm xong đề phòng chư thần cũng không còn dự định nhiều để ý tới chỉ là lòng hiếu kỳ quá nặng mong muốn quá nhiều kia bình thường vậy nhiều lắm là thụ một chút tội thảm nhất cũng bất quá là mười năm không thể vận dụng pháp thuật nhưng nếu là nổi lên ý đồ xấu cái kia cũng vừa vặn cho bọn hắn bổ sung một lần trong cạm bẫy mùi nhử cho nên dựa vào cùng một cái tin tức ạ xạ l ạ n có thể tìm mấy chục năm cũng không có bất kỳ tung tích nào có ít người nhưng cũng có thể tại trong vòng mấy năm tìm tới tung tích đây không phải may mắn vấn đề mà là ạ xạ l ạ n mục đích mong muốn địa căn bản lại không tồn tại bất quá sở dĩ ngay cả anh dũng chi chủ đều biết vị này xuất thân từ bắc địa vương thất đại pháp sư truy cầu cũng là bởi vì hắn trong đầu tưởng tượng ra được đồ vật thật sự quá nói nhảm nếu thật là có loại kia tập tri thức cùng niềm vui thú là một thể mỹ quan cùng hùng vĩ vì một t h ầ n bên trong mỗi người đều biết biết t u y ê n bác đồng thời nguyện ý dạy bảo tiểu pháp sư ma pháp tháp c h i thức c h i chủ đại khái mới là cái thứ nhất tiến lên và móc bởi vì là dùng dục vọng cùng tham lam làm thành cầu thang mặc dù không đến mức để không có vi phạm quy tắc người mất mạng nhưng chắc chắn sẽ có cái ma pháp tháp có thể cùng biết do những cái kia tin tức các pháp sư hô ứng đến sau đó cho bọn hắn một cái đến từ lòng hiếu kỳ khắc sâu giáo hấn chỉ có ạ xa lạn tuyệt đối là thế giới này nắm giữ ma pháp tháp tình báo nhiều nhất, nhất toàn pháp sư lại một cái ma pháp tháp đều không thể đáp lại hắn chờ đợi bất、quá. chư thần đối với cái này cái ngoại ý muốn tình huống trao đổi một lúc sau vẫn là lựa chọn không có còn hắn thật muốn thỏa mãn ạ x ạ l ạ n ý nghĩ vậy nhưng quá phiền thái may mắn trên thế giới này chỉ có một cái như vậy ạ x ạ l ạ n những người khác dù cho có cái này vĩ đại mẫu tưởng nhưng là rất khó có hắn b ạ n sự này chư thần cạm ấy vẫn là dùng rất tốt đừng nhìn gần nhất khoảng thời gian này ngoại lai tà thần từng bước từng bước đụng tới nhưng này đều là bởi vì bị vũ trụ gió báo vởn quanh mà thành thế giới thành lũy bắt đầu xuất hiện vết nứt đây cũng không phải là mấy người bọn hắn thần minh dựa vào thần lực của mình liền có thể phát hiện cùng bù đắp nhưng ở cái này trước kia chỉ dựa vào mấy cái cố định trong khe hở c ả m ấy bọn hắn liền có thể dễ như t r ở bàn tay ngăn t r ở những này kẻ ngoại lai chí ít có thể bảo chứng không có một tên có thể đem so với hắn không so tài phú tên kia còn mạnh hơn thần lực đưa vào thế giới bên trong nhưng bây giờ thật sự quá khó khăn trước kia cái nào cần thái dương thần lấy thân làm m g ồ i đâu dù l à lại có n ắ m chắc kết quả lại uy chân bắt phương kỳ thật cũng là một loại rơi vào yếu thế biểu hiện chưa từng ra mặt liền có thể đem hết thẻ hai họa ngầm triệt để áp chế diệt trừ mới có thể để cho những cái kia kẻ ngoại lai e ngại tỏ dầu cảm thấy kia thoáng nhìn cho nên lập tức hỏi chúng chi chủ dáng dấp ra s a o đây giáp sát trùng giống quần cư phi hành bọ cạp a d m ẹ s không hiểu nhìn hắn một cái giống như là có chút không rõ hắn vì cái gì còn muốn giảng u đây thật ra là vương thất kho sách phía ngoài nhất cấm thư nội dung cấm thư cái đồ chơi này bình thường tới nói đều chia thành hai loại một loại là mặc dù mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ ngươi xem nhưng ngươi chỉ cần không trắng trận tuyên dương trên thực tế cũng không còn người quan tâm ngươi đến cùng nhìn chưa có xem mà đổi thành bên ngoài một loại xuất ra phong tỏa pháp trận đều là tội rất nhiều đại quý tộc sở dĩ đỉnh lấy thừa kế tức vị người thân phận còn muốn đi vương cung phục vụ chính là vì đạt được tối đa cũng linh mẫn nhất tin tức giống loại kia sơ cấp cấm thư kỳ thật chỉ cần có thân phận đầy đủ vương thất thành viên đảm bảo liền có thể đi vào là qua tạo rộng tổ không hẳn là làm gì sở dĩ có rất nhiều tin tức chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi đồng thời tại vừa mới độc lập lúc sinh sống thường xuyên bản thân dọa bản thân cũng là bởi vì món b ẹ t b á tức không có tính toán đem ra tộc nhân mạch cho hắn biết cho nên cho dù hắn trong vương cung lẫn vào phong sinh thùy khởi nhưng chân chính bí mật tri địa cho tới bây giờ không có hướng hắn cởi mở、qua. dù ở khan nghỉ à ngược lại là có thể giúp hắn nhưng ở bạch long nữ sĩ trong mắt vẫn là con non lạo dị căn bản không cần thiết đến xem những cái kia lỗ hổng t r ồ n g chất thư tịch nàng vậy không có khả năng rõ ràng đối lạo dị tới nói trọng yếu không phải những tin tức kia mà là thế giới đối một ít chuyện tha thứ độ đến cùng có bao nhiêu lạo dị ngay từ đầu từ hạ xạ lạn bên kia đạt được rất nhiều bị liên tục cường điệu muốn bảo mật tin tức lúc còn rất khẩn trương nhưng theo tuổi tác tăng trưởng người cũng biến thành thành thục lạo dị chậm rãi kịp phản ứng một sự kiện có thể để cho hạ xạ lạn trực tiếp đem những này tin tức chỉnh lý thành văn tự cho hắn nhìn đồ vật tuyệt đối không tính là chân chính cơ mật. nhất là sau này ạ xạ làm thậm chí đem nguyên bản trực tiếp dùng truyền tông trận truyền lại cho hắn về sau chờ đến phạm diệt sở thành công nhận chức bá tước chi vị làm gì thì càng nhìn rõ ràng rồi bá tước thành bảo thế nhưng là triệt để trùng tu trôi qua ngay cả dưới mặt đất mật đạo đều thấy mặt trời có thể phạm diệt sở vẫn biết rõ rất nhiều hắn m u ố n không nên biết đến bí mật m ọ n v ẹ t bá tước trước khi c h ế t khẳng định không có thời gian này nói cho phạm diệt sở như thế nhiều tin tức rất hiển nhiên là về sau có người nào hoặc là cái gì đổ vật giáo hội hắn làm gì lúc đầu cũng không còn nhiều nghĩ mặc dù không thế nào vui sướng nhưng hắn vậy rõ ràng gia tộc người thừa kế cùng đã sớm xác định rõ muốn phân ra đi ra tiểu nhi tử khẳng định không giống thằng đến hắn nghe nói gờ dạ hẻm ế ly cái này tây bộ bên i c ả n h l ĩ n h bá tước r a tiểu nhi tử tại vương cung sinh hoạt hàng ngày hắn kỳ thật cũng không phải loại kia có thụ sùng ái hai tử hết t hệ đ á i ngộ đều theo chiếu ứng có quy cách đến lạo d ì rất nhanh liền phát hiện lớn nhất khác biệt nếu là chỉ luận tiền tài tài nguyên hai người bọn họ không có gì khác biệt nhưng một loại khác tài nguyên lạo d ì nhưng xưa nay không có đạt được qua tỷ như sơ cấp kho sách tiến vào quyền tỷ như cùng đại quý tộc nhà bọn nhỏ vòng xa giao hã di phu nhân mặc dù k h ô n khéo có thể làm c ũ n g trong có thể nhìn chấm chấm cái thể một nhìn nhà mỗi k h u vực như n nàng dù sao không có từng tiến g các có vào dù sao lạo o i này đỉnh cấp quý tộc vòng tầng bên cấp tộc quý t r n g đối với m dĩ chỉ là n h ỏ kỵ sĩ dù là thực lực của hắn mạnh hơn vậy nhiều lắm là trở thành một thực quyền nam tước dù cho đến chết hắn đoán chừng cũng không hiểu món bẹt b á tức chân chính đối với hắn phong tỏa rốt cuộc là cái gì đ ồ vật một đầu lòng mạch tê giác đã muốn san bằng kia hết thảy thật sự là mơ mộng quá rồi t r á c không được hắn sau này chết được như vậy không cam lòng không lớn cũng không dám đối ạ gì phu nhân và lạo dĩ có nhiều hơn yêu cầu món b ẹ t b á tức tất nhiên tin tưởng đi theo ạ xạ làn học tập pháp thuật l à o gì sớm muộn cũng sẽ biết rõ những cái kia đồ vật nếu như hắn thật buộc lào gì khắp nơi chiếu cố phạm giải sơ đợi đến hết thẻ bạo phát đi ra kết quả nhất định rất đáng sợ sẽ lẽ sợ thì a đột nhiên nở nụ cười một tiếng không phải ai đều nguyện ý đem mình vi phạm quy tắc hành vi nói ra khỏi miệng a d m ẹ s tiên sinh a d m ẹ một mặt phiền một nói nơi này mỗi người đều làm qua vi phạm quy tắc sự t ì n h nói những này sẽ không ý tứ lời này liền ngay cả bở lỡ ở chủ giáo đều không cách nào phủ nhận nhưng bọn hắn xem nhẹ một người dơ tấm thuẫn dứt khoát đứng thẳng c ả xì、si、mị quay đầu trở lại nghiêm túc nói ta không có a an thiếu ra a n mẹ trở về hắn một cái mỉm cười nhưng ta tại vi phạm quy tắc thời điểm ngươi không phải cũng sẽ đi theo mà không biết không có nghĩa là ngươi chưa làm qua c ả xì、si、mị con mắt có chút chừng lớn đầu góc rõ ràng có chút chuyện không tới ngồi ở trên nhánh cây tỏ dầu tô đột nhiên ôm lấy chân đầu hướng xuống nga xuống đầu thẳng tắp rơi vào a n mẹ bên người ta nhìn thấy chính là viết tay vật còn có một chút ngoại lai、like、tin tức không có tận mắt qua những sách kia không thể làm chứng cứ cho nên ta chỉ có thể hỏi ngươi sau đó hắn lại một cái thẳng lưng trực tiếp lật trở về h ắ n c hả làm sao đột nhiên linh hồn bắt đầu trốn mất chúng ta nơi này không ai sẽ chết tử linh hồn hệ pháp của ta tỏ rộng tổ nỗ lực khống chế được nét mặt của mình anh dũng chi chủ thả tự ta trình độ so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng ngay cả tử linh pháp thuật đều hơi kém thật ra h ắ n t ự hồ vậy rõ ràng một chút nhi vì sao thái dương thần đối ba vị tín ngưỡng thần không có chút nào độ tín nhiệm tại thần khí mảnh vỡ vừa mới xuất hiện đoạn thời gian kia mấy vị này nhất định khỏe mạnh nghiên cứu qua cùng á m giả nữ thần loại kia chỉ suy xét ngân nguyện cùng hắc cám tương quan thần thuật chi thức khác biệt hẳn là quan tâm hơn chiến tranh cùng chiến đấu tin tức tương quan anh dũng chi chủ thì ngay cả tử linh pháp thuật đều nghiên cứu qua có lẽ hắn chỉ là hiếu kỳ nhưng ít ra vậy chứng minh hắn không thể khống chế lại chính mình lấy thái t à i phú chi trục cùng chi thức chi trục thì càng không cần phải nói cái này hai nhất định sẽ càng quá đáng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín gió bao đến rồi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín gió bao đến, đến rồi hắn mệt trần trờ nhìn evelyn cô s t ạ r liếc mắt hắn biểu lộ một mực rất n h ạ t không tỉ mỉ quan sát căn bản nhìn không ra biến hóa gì nhưng lần này động tác lại lớn khiến người cảm thấy làm giá vẻ evelyn cô s t ạ r trận mắt c h í n h ta biết rõ đang nói cái gì thật sự là còn có cái gì tất yếu trôn trôn tránh tránh đâu cái đồ chơi này đều đã ra tới rồi các ngươi đến cùng đang nói cái gì vẫn ở chủ giáo do, do dự dự hỏi ta thế nào cảm giác không tốt lắm đâu mà lại không phải là đang nói bên ngoài cái kia gào thảm ra hòa sao edlin c o s t a mê mang nhìn hắn một cái chủ giáo sẽ lẹt sợ t i à thật nhanh trả lời cho dù là gió bão cũng có phong nhãn như vậy không có lực s á t thương tồn tại a sợ đờ chủ tế tâm nhãn quá nhiều đi tới chỗ nào chỗ nào gió thổi tự nhiên bên người liền phải mang người gỗ edlin c o s t a nghĩ nghĩ hiểu gật gật đầu cũng là tên điên cùng đồ đần tụ cùng một chỗ mới sẽ không đánh nhau sẽ lẹt sợ t i n g â y ngẩn cả người nàng mặc dù d è m pha một lần sức cất đ ỡ chủ tế nhưng chủ yếu là vì giải thích bợ lở ở chất p h á c cũng không đại biểu sở h ư u gió bao chủ giáo nhưng có vẻ giống như đem chính nàng h a m hại đâu a n m e t không mang bất cứ tia cảm tình nào nhìn sẽ l ẹ sợ ti ạ lướt mắt truy cầu hắn nữ sĩ kỳ thật không ít a n m e t bình thường cũng sẽ không cự tuyệt quá mức tuyệt đối tại nam quyền trong xã hội có thể chủ động truy cầu tình yêu mà không phải ngồi ở chỗ đó dùng cây quạt phía sau hai con ngươi hận ý đưa tình ám chỉ cô n ư ơ n g thật sự rất có dũng khí phải biết rất nhiều bảo thủ địa phương là sẽ đem dạng này cô nương rèm pha vì những cái kia vì tiến vào quý tộc danh sách khắp nơi tham gia giới thiệu tiệc tối người h ạ đẳng dù cho song phương đều có ý cái kia cũng muốn nhà trai mở ra kết giao bước đầu tiên tại cha mẹ hiểu rõ tình hình bên dưới đưa tặng lễ vật a d m ẹ cũng không nguyện ý bởi vì mình mà làm cho vốn là rất chật vật cô nương đối mặt không cần thiết c h â m trọng khiêu khích để hết thể bất động thanh sắp đến lạng yên không tiếng động đi vậy liền tốt nhất nhưng sẽ lẹt s ở t h ạ a d m e lại cơ hồ không đã cho đối phương bất luận cái gì một chút sắc mặt tốt nữ làn gia tộc bầu không khí kỳ thật rất không tệ nhưng phong cách làm việc có chút quá cầu thả rồi sẽ l ạ sợ tỷ á mong muốn là ạn m ẹ pháp sư h ả i tử hơn nữa còn muốn đi tra lưu tử nàng suy tính rất nhiều bản thân khả năng gặp phải phiền phức chính là không nghĩ tới hắn ạn m ẹ có thể hay không nguyện ý hoàn toàn lại quá độ tự ta tinh thần nàng thậm chí không có suy nghĩ qua ạn m ẹ một nhà mặc dù không thế nào yêu lẫn vào vương thất sự tình nhưng lại đích thật là nghiêm chỉnh vương thất huyết mạch vương thất nào có chân chính con riêng chỉ cần có thiên phú làm sao đều có thể nhét vào tới chỉ có thuần túy người bình thường mới có thể bởi vì một chút còn để lại vấn đề mà cố ý bị xem nhẹ sẽ l ạ sợ tỷ á mục đích biểu hiện quá rõ ràng cho nên ạn mẹt h á i độ cường nạnh lại dẫn bất mãn c ử tuyệt cũng không còn người sẽ cảm thấy hắn thái độ đột biến rất kỳ quái sẽ l ạ sợ tị ạ nếu là thật thành công những làn gia tộc sẽ lập tức nhảy lên đến sơ sơ sơ gia tộc phía trên trở thành bắc địa vương thất lớn nhất cái đinh trong mắt đương nhiên sẽ l ạ sợ tị ạ kỳ thật không nghĩ nhiều như vậy dù sao t r ạ vịt bệ hạ cường đại để rất nhiều kẻ gia tâm đều xem nhẹ những n à y ảnh hưởng lại thêm vị này quốc vương bệ hạ gà ra ngoài nữa như vậy không ít nhưng mà trừ phi là đời đời thông gia nếu không rất khó đem một cái lấy nam tính huyết mạch chuyển thừa làm chủ gia tộc chân chính huyền bí mang đi ra ngoài nếu như dễ d đương nhiên vương thất cũng không phải không có phản chế thủ đoạn dù sao ai cũng không dám cam đoan có thể hay không tại vô tri vô giác tình huống dưới bị người mượn đi rồi một chút cái gì vương thất cũng là minh gấp ám lỏng nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là vụ trộm quan minh chính đại định cho vương thất chính thống hậu duệ thay cái dòng họ c e t l e t s t i ạ là thật rất có loại cũng chính là trạ vịt bệ hạ lòng dạ rộng lớn nếu không đã sớm trực tiếp mở miệng quát lớn sự điên cuồng của nàng rồi nhưng mà cho tới bây giờ c e t l e t s t i ạ còn không có nghĩ rõ ràng nàng đến cùng chỗ nào để anmes như vậy bất mãn thậm chí còn biểu hiện ra càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh bộ dáng anmes lại không thể bản thân nói cho rõ ràng trong nhà hắn cũng chỉ có bỏ éo một cái không rõ nguyên nhân ngay cả lấy tesla đều biết vừa mới cũng là c e t l e t s t i ạ quá độ tự ta nhường nàng hoàn toàn không nghĩ rõ ràng vô luận nàng muốn ngoài chửi ngầm khen vẫn là ngoài khen trong chê lời này đều không thích hợp nói cho anh dũng c h i chủ nghe nhìn như hoa bát thực chất ngu xuẩn cũng chính là anh dũng c h i chủ còn thụ hệ với lìn h cổ sạ tạm ảnh hưởng thích mở trào phúng mới đem lời nói rõ ràng như vậy nhưng người muốn nói sẽ l ẹ s ở ti ạ có cái gì sai lầm lớn nàng thật vẫn không có thậm chí tại liên quan đến sức dứt đờ chủ tế địa phương nàng vậy ý đ ồ dùng một chút lời nói đùa sơ lược sẽ l ẹ s ở ti ạ không muốn nói bỡ lờ mặc dù bị vị kia đại lực đề bạt là bởi vì trung thực đã có một chút ốc chỉ có thể nói nàng kiến thức không quá đủ đến mức làm lên sự đến chú ý đầu không để ý tôi a d m e quay đầu nhìn thoáng qua minh tư khổ tưởng sẽ lẹt s còn có phía sau nàng tựa hồ chỉ nghe đã hiểu một nửa bỡ lệ ở ở hít một hơi thật sâu may mắn bên người hắn cả s ì mì thuộc về đối với mình cực kỳ nắm chắc xác định tự mình nghĩ không ra liền triệt để từ bỏ suy tính loại hình mặc dù đây cũng không phải là chuyện gì tốt nhưng đó là đối với chính cả s ì mì tới nói nhưng đối với hắn cái này cả s ì mì hiệu chung đối tượng vẫn là như vậy vì tốt thật sự bất việc như nhiều edlin cổ tạ tự mình suy tư một hồi lại nhìn c h ầ m c h ầ m nằm ở đó bên cạnh kêu j e n g lần thịt nhìn mấy lần mới cân nhắc nói hắn tựa như là cùng ai trao đổi một bộ phận linh hồn vì có thể triệt để nguyên tố hóa sao nói đến đây nàng đột nhiên b ừ n g tỉnh đại ngộ cũng là nguyên tố hóa đối với rất nhiều pháp sư tới nói là rất khó pháp thuật rất nhiều cấp m ộ ư ơ i năm pháp sư hư hóa về sau đều nửa ngày không trở về được nguyên dạng bọn hắn một đám kỵ sĩ kiếm sĩ ngay cả đầy đủ duy trì biến hóa tinh thần lực cũng không có càng đừng sách trở lại dáng dấp ban đầu cần thiết ý c h í lực cùng sức tưởng tượng đám người k i a lại còn có thể nháy mắt hoán đổi hình người sinh thái cùng nguyên tố sinh thái nhất định là dùng ngoại lực thủ đoạn vòng qua pháp thuật căn bản yêu cầu tà thần chẳng những am hiểu nhất đi bằng môn tà đạo cũng rất sẽ phế vật lợi dụng dù sao đại bộ phận bị hắn dụ hoặc ra hỏa đ không cần phải để ý đến bọn hắn có hay không tương lai có thể nói trước mắt vị này hỏa hệ tà thần đã là cái thành thục giao hệ các đầu e d l i n cổ stạ thì thào nói khiến cái này ra hỏa lẫn nhau trao đổi một bộ phận linh hồn sau đó dùng cái kia vô pháp đi theo bản thân biến hóa mảnh vụn linh hồn xem như neo điểm ở bên trong phong ấn tốt bản thân hình tượng đích sắc có thể không dùng bản thân tinh thần lực cùng ý chí lực liền có thể nháy mắt biến hóa mà lại mặc dù thay đổi một bộ phận linh hồn nhưng bản thân lại đều sống thật tốt mảnh vỡ kia cũng không đến nỗi mục nát giống như là dây xích tay nàng n â n g lên tay phải của mình một chuỗi hoàng kim thủ dây xích dưới ánh mặt trời chiếu sáng dạng dỡ mảnh vang tại hai bên đánh ra tinh tế lỗ thủng một mảnh trụt một mảnh hợp thành vòng trên đó còn khảm nạm lấy màu lam cùng đá quý màu xanh edlin costa dùng một cái tay khắc điểm một cái dây xích tay khối này nát bên cạnh khối kia tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng đến a d m e s đương nhiên nghe hiểu được trong lời nói của nàng chân thật hàm nghĩa bị edlin costa đeo ở cổ tay tuyệt không có khả năng chỉ là một vật phẩm trang sức dây xích tay sẽ làm thành loại này hình thái rất có thể một mảnh có một phiến hiệu quả sau đó hai hai hoặc là vài miếng tổ hợp lại với nhau tạo thành pháp thuật gì cho nên một mảnh hỏng rồi lời nói bên cạnh mảnh kia tự nhiên cũng liền đi theo phế bỏ điều này cũng đích xác phù hợp nhất bây giờ tình trạng a n m e s n g n g đầu nhìn bầu trời chẳng lẽ là phía trên có rồi kết quả gì khẳng định không phải edlin c o s t a l lắc đầu thái dương thần hoặc là bất động hoặc là vừa ra tay liền hủy thiên d i ệ p điện gió bao cùng ám dạ đều thành thật như thế chỉ có thể là hắn lên tiếng coi trọng như vậy hắn tuyệt không có khả năng cho mình địch nhân cơ hội t h ở dốc đâu có thể nào còn để t h ị dãy rủa đến bây giờ almes có chút tò mò nói cũng là nói bọn hắn tại cái khác địa phương vậy tìm người khai chiến cũng không biết là ai xui xẻo như vậy hạ thủ có thể thật hung á ạ cá trên cây tỏ dồn tổ pháp sư túi đầu nhìn nhìn hắn có thể làm sao hắn rất vô tội tốt mà hắn sao có thể biết rõ chỉ là cho lệ ông đưa một cái vật thí nghiệm lại còn có thể ảnh hưởng đến ngoài vạn dặm nơi này a a edlin cố s Tạ đột nhiên đứng thẳng người vừa nói hắn hắn đã tới rồi a rõ ràng trên bầu trời lúc đầu ngân nguyện phương vị bên trên đã cái gì tung tích cũng không có nhưng trong này lại đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ to lớn vòi rồng mặc dù xa cuối chân trời có thể trên mặt đất đám người lại đều có thể nghe tới cái kia đáng sợ gió bao thanh âm nổi gió rồi vẫn ở, ở chủ giáo rên rỉ một dạng mở miệng mặc dù nước đã tán đi nhưng vẫn là ư ớ t nhẹp trên đồng có những cái kia nằm sấp cỏ xanh đột nhiên ngầm đầu lên theo càng ngày càng mạnh gió mà càng ngày càng cao a t mes ngươi lại không ra tay đoán chừng liền không tới phiên ngươi ra tay rồi a hệ vlin cổ t ạ c ư ờ i h í p mắt nói gió bào đến đến rồi nghe được câu này mấy người lúc này mới kịp phản ứng sở dĩ phát sinh đây hết thảy cũng là bởi vì sắp đến gió bão mùa nhưng mà bởi vì ngoài ý muốn địch nhân xuất hiện bọn hắn đều xem nhẹ điều này có thể mùa thu đại phong bạo nhưng vẫn là dựa theo hắn lúc đầu thời khóa biểu xuất hiện mỗi ở trên nhánh cây tỏ dầu t ổ móc ra một cái sức gió khảo thí công cụ d ơ lên nghiêm túc quan sát một hồi ồ thật là lớn gió adme nở nụ cười một tiếng ta đã làm ta có thể làm đến hết thảy còn giữ lại đương nhiên muốn giao cho gió bão vị k i ê u áo sặc sợ nữ sĩ tại gần thịt bắt đầu ngã xuống đất kêu trên thời điểm đã muốn t r ố n mất nàng chỉ là không đi được mặc dù nhìn như tung bay ở giữa không trung tùy thời đều có thể bay lên nhưng n g à n tiêu mạng đệ n dây leo phun ra ngoài trong dung dịch đá xít còn có những thứ khác đồ vật đây chính là chỉ có tóc một phần mười lớn nhọn sởi tơ nhổ ra hạt giống mặc dù ngàn tia mạng n h ệ n dây leo rất hung tàn nhưng dù sao cũng là thực vật cho dù là dịch acid đáng sợ như vậy kỹ năng ban đầu xuất hiện thời điểm đều chỉ là vì p h ồ n diễn sinh sống nàng lại hung tàn vậy không có khả năng giết chết sở hữu tới gần nàng sinh vật nhưng nàng lại có thể dùng dịch acid ăn mòn da dày thịt thô sinh vật vào ngoài để những cái tia im hơi lặng tiếng hạt giống ký sinh tại hoặc lớn hoặc nhỏ trên thân động vật theo bọn chúng thoát đi ngàn tia mạng n h ệ dây leo săn giết khu về sau chậm rãi mọc dễ nảy mầm chỗ phụ thuộc thực vật chính là các nàng bữa thứ nhất lớn Bất quá. có thể ở ngàn tia mạng nện dây leo săn giết bên trong chạy trốn sinh vật chỉ là sức chiến đấu cùng ma pháp lực đủ mạnh lớn nhỏ nàng cũng không cách nào c a m đoan càng không khả năng k h ô n g chế mỗi cái sinh vật trên người hạt giống số lượng cho nên tại thôn vệ vị trí sinh vật máu thịt cùng ma lực trước đó những n à y hạt giống nhóm còn muốn trước chém giết lẫn nhau một lần phóng thích một lần để chính bọn chúng cũng có thể hạ độc chết đặc thù nọc độc chống đến sau cùng chính là người thắng mà lại k i a nọc độc hàm lượng mặc dù liều lượng không t í n h lớn nhưng là vừa vặn đủ để bọn chúng ký sinh cái tia kẻ xui xẻo nhi vô pháp đ ộ n đậy người thắng mặc dù vậy thoi t h o á t nhưng đối phó một cái ngay cả dây ruột đều không làm được ký thể lại rất dễ dàng mà lại đem dịch acid hôn tạp ở bên trong vẫn là nước mưa bản thân làm ra độc thủy nàng mặc dù sẽ không giải trừ người khác bị dịch acid tổn thương nhưng chính nàng khẳng định không sợ nước sẽ đem tất cả đối với nàng mà nói là tổn thương bẩn đồ vật bài xích bên ngoài có thể ngàn tia mạng nghệ dây leo hạt giống lại là chân chính tốt đồ vật chẳng những có thể lấy ăn dùng có thể trợ giúp người thanh lý thể nội rắp r ắ có thể thanh nhiệt giải độc trị liệu chứng viêm mà lại dù cho nội nhập sinh vật trong thân thể cũng chỉ sẽ tự ta hòa tan tuyệt sẽ không một mực dừng lại duy nhất nho nhỏ, nhỏ phiền phức chính là tại hòa tan thời điểm có thể sẽ có một chút cứng ngắc mặt trái hiệu quả mà lần này xui xẻo chính là áo s ạ c sỡ nữ nhân hoặc là nói nước mưa nữ thần k h ố n g chế bên dưới thể xác áo s ạ c sỡ nữ cùng evelyn cô tạo hoàn toàn không phải một chuyện t h â n dáng là chỉ có đứng đắn thần minh mới có thể làm đến sự tình tiếp nhận thần minh tín đồ cũng phải làm đến có thể đối thần minh hoàn toàn rộng mở tâm thần của mình điểm này ta thần thật sự rất khó làm được dù sao thần minh t i n n đồ nhất định phải khắc sâu hiểu rõ nhà mình chủ thần thổ tính đối giáo nghĩa mỗi một chữ con mắt đều nghiên cứu cực kỳ thấu triệt cái này liền xuất hiện một cái lời lẽ sai trái đối nhà mình chủ tử như vậy hiểu rõ tà thần tín đồ thật sự dám đối với nàng mở rộng cửa lòng sao mà lại trước đó rất có thể vừa mới bị sai phái ra đi làm một chút hắn khả năng tại không người biết không gian mắng to đặc biệt mắng chuyện p h i ệ t thái nhưng tà thần vậy không có khả năng không sử dụng thuận tiện như vậy kỹ năng cho nên bọn họ thần d á n g càng giống là trực tiếp linh hồn trường khống mỗi dùng một lần đều là đúng dáng lâm thể linh hồn to lớn tổn thương dùng nhiều lần thân thể tự nhiên cũng sẽ đi theo sụp đổ cho nên đi một cái không biết thế giới mới lúc nếu như một lát không phân biệt được nơi đó thần mình rốt cuộc là tốt là xấu phải chăng có điểm mấu chốt liền đi xem hắn d á n g lâm thể bình thường tới nói chính là các đại giáo hội thánh tử thánh nữ cùng phụng thần tế ti h thay đổi tốc độ đây là không có cách nào ẩn nút dù sao m u ố n tín ngưỡng thần minh liền phải nhường cho mình hết thể đều khác biệt phản thục bọn họ d á n g lâm thể vậy t u y ệ t không thể cái gì người đều dùng bình thường từng cái định được cho một chút đặc thù đ á n ngộ mà lại muốn tìm t h í c h hợp thân thể cũng không phải như vậy dễ dàng sự t ì n h cho dù là tà thần cũng sẽ hy vọng dùng bền tính cùng tỷ tí suất chi phí hiệu quả cao một chút như vậy nhất định nhưng được thật tốt ngôi cũng không chỉ là trong hiện thực hậu đánh ngộ còn có thần lực tầm bồ đứng đắn thần minh bình thường sẽ cố định lựa chọn nào đó mấy cái dáng lâm thể sau đó một mực dùng thần lực của mình tầm dưỡng lấy ta thân lời nói nếu như gặp phải loại kia cùng mình đặc biệt hợp tác sản xuất thân thể cũng sẽ biểu hiện được hòa ái dễ gần một chút thì như tháp cao tại bác vị kia mặc dù có thể l ạ n g y ê n không tiếng động cùng bắt đồng bộ tầm mắt cũng là bởi vì bác chỉ là hắn tương đối hài lòng thân thể mặc dù một mực không có sử dụng bình thường cũng được thật tốt bảo dưỡng tây ổ liền hơi kém một chút nhưng bởi vì là từ khi con bé liền bị hắn khống chế lại thời gian sử dụng khẳng định cũng có thể dài một chút nhưng hắn khẳng định cũng sẽ ở mỗi nhưng thân thể bản thân trên cơ bản cũng sẽ không cho là như thế sẽ chỉ cho là mình là kế tiếp t y ổ mặc dù mỗi lần đều phải cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục khỏe mạnh có thể bị thần minh sử dụng một lần đẳng cấp liền sẽ nhanh chóng tăng trưởng một lần、Đoạn、loại kia đẳng cấp cao nhất ngược lại không ai sẽ để ý dù sao tháp cao tri chủ không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lãng phí và sử dụng cơ hội mà bọn hắn trước mắt vị này thuộc về nước mưa nữ thần giáng lâm thể gáo sặc sỡ nữ nhân chính là chỗ này loại cho là mình về sau sẽ là giống như thế tồn tại kết quả không nghĩ tới nàng là một lần é m nước mưa nữ thần đoán chừng cũng sẽ không có nghiêm trình thần g á n g thể nàng bây giờ mặc dù bởi vì có rổ sằn xem như trụ cột có rồi nhất định tồn tại cảm có thể tại hàn băng chi chủ bên kia bị tổn hại nhưng căn bản vô pháp đền bù nàng bây giờ còn không bằng đã từng xuất hiện trên bầu trời thanh phong lĩnh lúc một nửa cường đại cho nên nàng chỉ có thể gạt người tới làm lần ném v ừ a m ớ i áo sặc sơ nữ nhân đ i ê n cuồng cũng là bởi vì tại con mắt về sau quan sát tình trạng nước mưa nữ t h ầ n bắt đầu ý đồ giáng lâm về sau tạo thành tinh thần dối loạn ngược lại là khôi phục bình thường nàng l i ề n đã triệt để không còn là nàng chờ đến nước mưa rời đi về sau thân thể này cũng liền phế bỏ Khi thật ngược ồ xồm i nơi ở này n mấy g ờ i hiểu điểm trên nên, bản này, luận cơ cho sạc đều áo vô s nhân kêu gào bao nhiêu lợi hại, ũ n không còn ai để ý tới nàng. Một cái hẳn phải chết không nghi ngờ người, nghe nàng nói chuyện g phải chết cái ai tới để đều ý Một lại à lãng l gian. Ngược phí thời là gần thịt còn đáng giá bọn hắn nghiên cứu thảo luận một lần dù sao cái đồ chơi này đại biểu không chỉ là chính hắn còn có một cặp cùng hắn tương tự nhị quỷ tử bởi vì thế r i i ý chí vắng mặt chư thần làm việc thời điểm rất khó nhìn chung toàn cục nếu như những ngày đầu nhập n ạ i địch trận doanh nhân loại giấu sâu một chút hoặc là không làm gì vậy bọn hắn cũng rất khó bắt đến người c ũ tâm tâm những g k người h i ệ khác không rõ hắn vì cái gì như vậy chán ghét nước mưa nữ thần nhưng là không quản thêm chuyện không quan hệ xem như tương lai hai mươi tầm bát tước hàn mest đối có khả năng sẽ thương tổn tương lai mình quyền thống trị tồn tại làm chút trước đó dự phòng cũng không còn vấn đề gì nhưng lão di lại có chút nổi lên lòng nghi ngờ biết rõ a l m ẹ s rốt cuộc là ai hắn có chút hoài nghi cái kia r ụ hoặc nước mưa nữ thần đi hướng đường nghiêng ngoại lai thần minh thân phận hy lạp chư thần bất kể là căm hận r ẻ ớt núi ổ liềm phủ vẫn là căm hận r ẻ ớt minh giới trên cơ bản đều có một cái khác thống nhất chán g h é t người hải thân ò xây đồn cái này ba huynh đệ trừ cam tâm làm trạch nam lão đại h ạ đ e s bên ngoài mặt khác hai cái đều là khiến người cả một đời không muốn gặp loại hình một loại nào đó phương diện đi lên nói rẽ ớ thậm chí còn tốt một chút mặc dù hắn rất thất đ ứ c háo sắc nhưng đối với giải đến không được tốt lắm nam nam nữ nữ tới nói vẫn là có thể chịu một cái thiên thần chức trách hắn mặc dù không thế nào làm nhưng là sẽ không không có chuyện rảnh rỗi lật cái trời có thể họ xây đồn cũng không đồng dạng so với cao cao tại thượng kiếm chuyện chơi cũng chỉ là tìm có năng lực có tư sắc đặc thù người rẻ ớt, họ xây đồn giống như là trên đường những cái kia vô lại cùng tiểu lưu manh tổn thương tính không lớn vũ nhục tính cực mạnh mà lại đối bình dân bách tính sinh hoạt hàng ngày tạo thành khó mà ma diện tổn thương bay sạp mặc dù biết e ngại hung thủ giết người cưỡng gia phạm nhưng hắn hận nhất chán ghét nhất nhất định là không có chuyện liền đến đi ăn chùa v cho nên cái bản tiểu lưu manh. m đi dù cho hồn mẹ lại bật mình hắn cũng được tự mình xử lý những cái kia ngu ngốc đến cảnh giới nhất định phiền phá nhỏ lấy một thí dụ họ xây đồn thậm chí sẽ thừa dịp hạt đê nạ không có ở đây thời điểm xông vào nàng thần điện cường bạo nàng nhân loại thị nữ a d t đ n a thế nhưng là nơi nữ thần thị nữ của nàng cũng giống vậy muốn phát thủ trinh lợi thế dù cho a d t đ n a cũng không nguyện ý trừng phạt cái này xui xẹo cô nương nhưng nàng lại không thể lưu lại bất luận cái gì may mắn tâm lý một khi khiến người cảm thấy bị cưỡng bách người có thể bị miễn trừ k i a chính nàng cũng liền nguy hiểm cho nên nàng căn bản không thể ngăn cản aden thành bang nghị hội người tuyên bố đối người thị nữ này phán lấy treo cổ hành hình may mắn a d t đ n a đầy đủ thông minh nàng không có đi quản nhân loại chuyện bên kia mà là g ơ nàng trường kiếm sông về biển cả tại nàng trước tượng thần làm loại chuyện này vốn chính là đối nàng t u y ề n chiến ai cũng không có khả năng để ạt đệ nạ cùng họ xấy đồn loại đẳng cấp này thần minh chính thức khai chiến như vậy toàn bộ hy lạp đều phải chơi xong có thể rẽ ở vậy không có khả năng tự mình ra mặt giải quyết loại này rác d ư ở i sự tình hắn vô s ỉ như vậy đều chỉ sẽ đem thần điện bên trong cô nương dụ hoặc ra ngoài nhường nàng mất đi trên người chức trách về sau lại cùng đối phương cấu kết đâu kia ra mặt tự nhiên cũng chỉ có có thể đại biểu hắn ý chí h r m e s ngẫm lại liền biết còn có ranh giới cuối cùng thậm chí ngay cả rẽ ớ những hành vi kia đều không ứa hùm mèn đi hỏa giải thời điểm phải có nhiều bờ nôn nhưng mà hắn vẫn được đ è ép buồn nôn đi cùng thông minh tuyệt đỉnh ạt đệ nạ đ ọ sức thiêu hao mỗi cái tế bào não đều là h ư ớ n g phí hết cho nên cái kia xui xẻo cô nương đang chạy ra thần điện phóng tới biển cả cùng cái nào đó quái thú hòa làm một thể cuối cùng biến thành mỡ đ ỡ xạ chuyện này chẳng những có ạt đệ nạ phóng túng cùng chỉ dẫn cũng có hồn m ẹ hỗ trợ thân là người nuôi dê hồn m ẹ phi thường am hiểu khống chế quái thú mà chuyện như vậy hồn m è giải quyết không chỉ có là một cái hai cái mà là một đám chính là mấy vài năm năm năm n ă tháng đều có sự tỉnh nếu như nước mưa nữ thần về sau một vị nào đó tồn tại thật cùng h ò xây đ ồ n có quan hệ kia lão d ì rất có thể lý giải ạn mẹ loại kia không chết không thôi chấp nhất coi như chỉ cấp đối phương chế tạo một chút xíu nhi tổn thương đó cũng là một hơi a dù cho không thể đếm hết được nhưng phun ra mỗi một chiếc khí cũng có thể coi là số lão d ì tại quan sát trên mặt đất lăn lộn n ầ n thịt sau khi cũng không nhịn được đội phục nhìn ạn mẹ dưới mắt có thể đem cựu hận góp nhặt đến lúc này mới dùng như thế quanh co lòng vòng phương thức phát tiết cũng không biết nên khen ngợi hắn đối rẽ ở trung thành đâu vẫn là nói hắn thật sự nhịn rất giỏi dù sao nếu đổi lại là chính làm gì hắm không được b k hả i lạp thần nhấn sự ai đ trong trong ai ai tại d l i n bộ đa n g u Cost đã lo lắng hô lên nhưng nàng vừa mới nghĩ lao ra phía trước liền đứng ra hai người vẫn g ở ở chủ giáo cùng sệ lẹt sợ thị hạ trong gió phần phật bay múa ngàn tia mạng nhện dây leo cái kia vốn là sông bên ngoài l ố i nhỏ cũng ở đây một nháy mắt chuyển hướng bên trong ngay cả c ả s i mị đều xoay người qua to lớn tấm t u ấ n đứng ở trước người a nơi này là gió bao hang ổ a edlin cổ tạ giật mình mà nói c h ắ c không được các ngươi một mực tại bên kia lẩm bà lẩm bẩm các loại chuyển di lực chú ý của ta sau đó nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía giữa không t r u n g đang ngồi pháp sư ta nói tò dâu t ô chúng ta giao tình nhiều năm như vậy vẫn chưa thể nhường ngươi ra tay giúp giúp ta sao ta tò dâu tàu kinh ngạc dùng tay phản chỉ mình ngươi nói đùa cái gì a edlin đại tỷ ta thế nhưng là thật sự bắc địa người thức tỉnh trong pháp trận có thể ghi chép tên của ta đâu a d m ẹ khách khách khí khí mở miệng đây là gió bao chi chủ ý chí etlin cổ stạ tiểu thư mà nơi này mỗi người đều là gió bao tín đồ cho dù là chính hắn chỉ cần còn dùng cái này nhân loại thân phận liền nhất định là gió bao tùy tùng đầu năm nay thế giới này có cái đáng tin cậy lao đại không dễ dàng a tỏ dầu ấn độ pháp x ư a cũng không tiếp tục chú ý bọn họ tranh chấp chỉ là một vốn nghiêm chỉnh nhìn lên bầu trời kỳ quái tại sao phải lên lôi điện đâu lôi điện chẳng lẽ còn có thể đối hỏa nguyên tố sinh vật có lực sát thương sao điện giật không phải cũng có thể bốc cháy ngôi s ồ n ở nơi đó lẩm bà lẩm bẩm hắn tựa hồ cùng trong lồng hết thảy đều không có liên quan edlin costa chỉ có thể cắn răng nhìn xem đạo kia gió lốc mang đi l ầ n t i ế p đến như cái kia bị tê dại áo sặc sỡ nữ nhân thì là trong gió biến thành cho tàn gió báo chi chủ đối phó nước mưa nữ thần tựa hồ rất có kinh nghiệm cơ hồ ngay lập tức sẽ làm cho đối phương mất đi sở hữu hàm lượng nước sau đó một nháy mắt liền bị gió thổi tàn đi thân thể anh d u n g kỵ sĩ bất mãn dập chân ta lãng phí thời gian lâu như vậy chẳng lẽ chính là vì nhìn xem người khác vớt chỗ tốt sao anh dũng chi chủ đã tại bọn họ trong lúc bất chi bất giác rời đi đương nhiên cũng có thể chỉ là trên mặt đất biến mất vị k i a cũng không giống như là dễ dàng như vậy tiếp nhận bản thân làm công không nhưng là sẽ không tìm bọn hắn những n à y phổ thông tín đồ so đo đoán chừng là trực tiếp tìm gió bao chi chủ lý luận đi chớ nhìn bọn họ vừa mới nơi này rất nhẹ nhàng nhưng mà thực tế tại nước mưa nữ thần triệt để hoán đổi tới về sau tất cả đều là dựa vào anh dũng chi chủ tiếp tục chống đỡ tháp cao chi chủ cùng hàn băng chi chủ như vậy không có chính thức đi đến tinh không chỉ là tự phong thần hào thần chức tồn tại đều có thể chế tạo ra đáng sợ u y áp để phàm nhân động một cái cũng không thể động đâu nước mưa lại phế đó cũng là có đứng đắn thần chức tồn、tại. nếu là anh dũng c h i chủ không có xuất hiện admet cũng định đem tỏ dầu tổ pháp sư ra cho l ộ t rồi mặc dù làm như vậy sẽ đắc tội l ạ o d ì nhưng hắn cũng không còn những biện pháp khác không phải mà trừ cái này có được cự long huyết mạch đối thần minh uy áp hoàn toàn không cảm đại pháp sư cái nào phạm nhân có thể đường đường chính chính đứng tại trước thần càng đường sách còn muốn đối thần minh trực tiếp hạ độc thủ admet là tuyệt sẽ không bỏ qua hôm nay cơ hội tốt như vậy vậy cũng chỉ có thể mời lão dị đại pháp sư giúp đỡ chút rồi bất quá hắn cũng muốn được rồi đối với một rất có cự long phong phạm pháp sư tới nói hắn tử hy lạp thần hệ mang ra ngoài một ít cực kỳ tình mị xa xỉ thần vận nhất định có thể vớt lên đối phương bất mãn quả tao vàng trong tay hắn đều có mấy cái đâu may mắn anh dũng c h i chủ bản thân trước đứng dậy miễn cho hắn phải chủ động đắc tội với người sau đó còn muốn phí hết tâm tư dỗ dành trở về a d m ẹ t đã vừa mới hết bản thân thân là h a m tần bá tức lĩnh chủ nhân nghĩa vụ còn dư lại việc cũng không về h ắ n quản g nơi này chẳng những có đứng đắn chủ giáo còn có cùng anh dũng kỵ sĩ đem đối ứng gió báo kỵ sĩ mặc dù sẽ lẹt sợ tỷ ả không có bị thần gián qua nhưng mỗi cái gió báo k�� anh dũng chi chủ đi rồi về sau còn dư lại hệ vilin cổ t ạ vốn là nên do hai người bọn họ tiếp đái hán còn có tỏ dâu ấn tổ đều chỉ có thể xem như vô tội còn chúng b â y xem a d m ẹ t nhịn không được nhìn thoáng qua giống như tại quan sát bầu trời trên thực chất lại thất thần lạc gì giá hỏa này có đúng hay không có khác tin tức nhưng a d m ẹ t cũng không có dư thừa tâm tư đi cân nhắc những vấn đề kia trên bầu trời một mực rằng có không song thăm dò xuất hiện biến hóa rõ ràng tại gió bao cùng lôi đình về sau suốt cả đêm cũng không có động t ĩ n h nhi ngân nguyện xuất hiện màu bạc ánh trăng trực tiếp dọc theo đầu kia lôi đỉnh con đường sông về tụ thành một đoàn màu đỏ bọ cánh cứng khơi dậy một trận lạnh như băng v n sóng ám dạ nữ thần cũng không phải là bạch bạch nhấn lại công k í c h của nàng rất có lực sát thương đoàn kia ghé vào thái dương vầng sáng chỗ lỗ hồng bọ cánh cứng tựa h ồ bị ánh trăng triệt để đóng băng ám dạ nữ thần lúc nào có khử tà năng lực ngừng lên đầu evelyn Costa lòng tràn đầy nghĩ hoặc ám dạ giáo nghĩa bên trong một mực có tới tò dầu tô biểu lộ khó lường chôn đ u i hk <cười> a chúng ta anh dũng thần điện giáo nghĩa bên trong còn có ổn trọng cùng mạnh mẽ đâu evelyn hiệu triệu cùng hướng tới không có nghĩa là bản thân liền có thể có a t h ư ợ n h ư các ngươi gió bão còn không có làm ơn tất chỉ dùng nhà mình nêu ví dụ nói rõ csrt l a thật nhanh cắt đứt nàng các ngươi có thể thật không thú vị evelyn posta nhất miệng gió báo chi chủ mặc dù không ra thế nào a ách nhưng lòng dạ vẫn là rất mở mang a xưa nay không mang thủ mặc dù hai vị thành kính tín đồ nhìn hằm hằm nhường nàng hơi thu liễm một chút nhưng nói h ệ e l y n posta vẫn là nói xong rồi tỏ dầu tổ pháp sư bị hấp dẫn lược chú ý gió báo chi chủ thù không phải đều làm trận liền báo xong sao ngươi muốn nói hắn chưa từng xong việc về sau lại tính tính sổ vậy còn có chút có độ tin cậy tỏ d ộ n g tổ nhất không thích hợp nói nhiều chính là lời nói thật edlin costa giả vờ nghiêm túc mà nói ngươi về sau tốt nhất nói ít một chút tỏ d ộ n g tổ xoay người mà xuống đối nàng lật cái đặc biệt tươi sáng do nét bạch nhãn gió báo c h i chủ cũng sẽ không đưa ra loại yêu cầu này nói những thứ vô dụng này edlin costa nữ sĩ a n m e s cuối cùng phản ứng lại nơi này sẽ không có người đổi tin anh dũng tri chủ bao quát cả simi từng xác định an toàn về sau liền đặt mông ngồi dưới đất phòng ngự kỵ sĩ phát ra thật thà nghi vấn không có chuyện ngươi cẩn thận nghỉ ngơi ư đi a n m e s trấn an mà nói edlin costa nghiêm túc quan sát một hồi mới thở dài vậy mà thật sự có người đem đầu của mình động ở người khác trên đầu c h ắ c không được hắn có thể ở thần minh uy áp bên trong vẫn được động tự nhiên ngươi làm sao không mang hắn đi quốc đô quốc đô với ta mà nói rất an toàn a n m e s thản nhiên trả lời không cần thiết để cả si mì bảo vệ một cái nhà trống dày vò thật đáng tiếc lần nữa lưu luyến nhìn thoáng qua cả si mì edlin costa thật lòng hỏi a n m e s ngươi dự định lúc nào mở ra cái này chết lồng phụ thân ta mang người đem bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ về sau Anmes m cười hiếp ắ tại trả t lời. Edlin Sách. Sư Cô lạnh m thời tiếng, năng vấn dọn có có tộc còn đề đã mạo tại hiểm nhất định già trình. Tại quý chương khắc này edlin costa cuối cùng khôi phục được nàng đỉnh cấp mạo hiểm giả thân phận mạo hiểm giả chỉ là mạo hiểm giả chính mình nhiều lắm là hại hắn thân bằng hào hữu a n m e s bình tĩnh trả lời nhưng quý tộc quá nhiều t i ế n bảo thậm chí có thể là địch nhân của hắn ngược lại là người thân nhất định cái gì cũng không biết điểm này ngươi nên rõ ràng như ta edlin nữ sĩ h o ạ sơn tiểu thư cái tia thần bí lao sư hẳn là ngươi đi có vấn đề sao nàng đích sắc không cùng tại phụ thân nàng sau lưng làm chuyện xấu a edlin coss đã lẽ thằng khí hùng trả lời dù sao nàng về sau sẽ chỉ đi theo ta đi làm một cái mạo hiểm giả a d m e lip nói khoác không biết ngượng nàng liếc mắt một cái bị theo dõi tội phạm trong nhà đột nhiên xuất hiện một cái không nhật h ố n g thậm chí ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không biết người sẽ mang đến bao nhiêu khẩn trương cùng hoang mang ngươi chẳng lẽ sẽ không biết sao anh dũng chi chủ tín đồ trên cơ bản đều là người tốt nhưng lại không thế nào thủ quý tộc hoan g h ê n nguyên nhân chính là điều này cũng liền mạo hiểm giả có thể thích ứ n g bọn hắn loại này đột nhiên quái dối a tò dầu n tô thanh em cắt đứt bọn họ đối thoại cái gì nhìn bầu trời a nhìn ta làm gì e d l i n c ổ s t ạ lúc này mới kịp phản ứng là ngân n g u y ệ t kia mang theo khu trừ khí tức tà ác băng phong bị hòa tan lúc đầu màu đỏ giáp s á t trùng trên thân chậm rãi nổi lên h o à n g cuối cùng dừng lại ở màu đâu tò dầu n tô biểu lộ nháy mắt sụt xuống admet nhìn chằm chằm bầu trời nhìn như vô tình hỏi cái này nhan sắc còn có thể biến a có thể hay không biến thành kim sắc